ăn cơm xong tới ấm hoa dung nói xong liền hướng nhà hàng đằng sau đi đến phong lâm các ngươi nhận biết ôn ngưng có chút kỳ quái mình mãi mãi bình thường rất cao lạnh còn chưa bao giờ gặp nàng mời ai tiến về nàng chỗ ở chỉ là nghe nói qua nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt phong lâm đào mấy mụ cơm mấy hơi thở liền đem một bàn cơm đĩa ăn xong hắn cầm lấy khăn tay lau chùi đi miệng liền tiến về ấm hoa dung nơi ở nơi này các lao đầu tử ánh mắt bên trong tất cả đều là ao ước nói đến cùng ấm hoa dung nhận biết lâu như vậy còn từ chưa từng đi nhà nàng đâu phong lâm đi vào phía sau phòng khách phát hiện nơi này cùng người bình thường không sai biệt lắm phi thường giản lược ta nghe qua tên của ngươi hiện tại phi thường nổi danh ấm hoa rung ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân thản nhiên nói tiền bối k h á c h khí nổi danh chỉ là bởi vì ta t r e o chọc rất nhiều người phong lâm cười k h o á t k h o á t tay bình thường loại người như ngươi không có khả năng bình thản vượt qua cả đời con đường của ngươi sẽ chỉ lưỡng cực phân hóa ấm hoa rung mắt nhìn phong lâm hoặc là bị đấu kỵ hoặc e sợ ngươi người giết chết hoặc là đánh nát hết thể hiểm trở trở thành cơ quảng lăng như vậy nhân vật đứng tại đình phong tiền bối nghiêm trọng Ta n g ư ờ i này tương đối phong lâm nhìn chằm n vượt chằm n m ấm hoa dung cũng không có mở miệng trả lời hắn không biết ấm hoa dung nội tình tỷ như đồng dạng là tứ đại tuyệt sắc kim vượng hoàng là thuộc về đạm đài ra người ta cùng ta lão bà đi ngang qua nơi này phong lâm vừa cười vừa nói không tín nhiệm ta ấm hoa d u n g ánh mắt lạnh dần tiền bối ta cũng không biết ngươi là ai đến từ nơi đó làm sao có thể tín nhiệm ngươi phong lâm cười n h ú n nhú vai mỹ mạo của nàng với bên ngoài những lao đầu tự kia là vô cùng hấp dẫn nhưng đối phong lâm như n g vô dụng phong lâm bên người cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp giống như phía ngoài từ nhựa ảnh đơn thuần luận nhan giá trị có thể vượt qua nàng thật đúng là không nhiều ta gọi ấm hoa dung ngươi bây giờ có thể gọi điện thoại hỏi thăm một chút cơ còn lăng ấm hoa dung bình thản nói được phong lâm gật gật đầu dù sao cũng không lãng phí cái gì thời gian hắn lấy điện thoại di động ra gọi cơ quản g lăng điện thoại làm sao rồi cơ quản g lăng kết nối điện thoại về sau ở bên k i a h ỏ i xuất ấm hoa dung đột nhiên xuất hiện tại phong lâm trước mặt đưa điện thoại di động chiếm đi qua cơ quản g lăng người đủ có thể a dám đem điện thoại của ta kéo đen ấm hoa dung quát lạnh một tiếng、Cổ. đối diện lập tức cúp điện thoại cỏ ấm hoa dung lại đem điện thoại đưa cho phong lâm tiếp tục cho hắn đánh tiền bối các người đến cùng là tình huống như thế nào phong lâm tiếp nhận điện thoại không hiểu hỏi chính như ngươi trông thấy ấm hoa dung đột nhiên khẽ giật mình lại đem điện thoại đoạt lại mình đánh tới nhìn thấy điện thoại kết nối ấm hoa dung nghiêm nghị nói ra cơ quản g lăng ngươi còn dám tắt điện thoại ta liền đem phong lâm làm thịt hắn hiện tại trong tay ta hoa dung ngươi mẹ nó có phiền hay không a ta đều nói hai người chúng ta không có khả năng ngươi một mực quấn lấy ta làm gì cơ quản g lăng bất đắc dĩ nói ta sát phong lâm trong lòng giật mình khá lắm n g u y ê lai hai người là loại quan hệ này người cái này chết lừa đảo lúc trước nói ngươi bề bộn nhiều việc tu hành không có thời gian hiện tại ngươi đều đại thành kiểu dai còn không có thời gian sao ấm hoa dung lạnh giọng hỏi ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích ta thích hai mươi tuổi nữ nhân tốt nhất là xuyên vớ cao màu đen cơ quảng lăng ở bên kia nói phong lâm trợn mắt chừng một cái lao thái ra nói không sai bọn này lao không muốn mặt ra hỏa cái gì đều hiểu chỉ bất quá tại trước mặt tiểu bối một mực c h ứ a n g h ẹ n tốt rất tốt hai mươi tuổi đúng không ngươi tìm a ngươi tìm một cái ta giết một cái ấm hoa dung nghiêm nghị nói cợt mờ người lớn tuổi này tính tình thật to lớn phong lâm nghe đến đó luôn cảm giác có chút quen thuộc chẳng lẽ ấm hoa dung là lão niên bản đồng n g u y ệ n hoa dung chúng ta thật không thích hợp ta liền thích trẻ tuổi tiểu cô n ư ơ n g ngươi vẫn là coi ta mội mội đi đương nhiên ngươi gọi ta thúc thúc cũng được cơ quản g lăng bất đắc dĩ nói vậy ta năm đó hai mươi tuổi thời điểm ngươi vì cái gì cự tuyệt ta ấm hoa dung trầm giọng hỏi khi đó khi đó ta hoa hạ không phải còn không có chỉ đèn sao cơ quản lăng lập tức rời đi đề tài đừng làm đội thả phong lâm lao thái ra ta không sao tiền bối ở chỗ này nói đ ù a đâu phong lâm đối điện thoại nói cỏ cơ quản g lăng lại cúp điện thoại người ấm hoa rung lại đã gọi đi phát hiện đối phương điện thoại đã tắt máy nàng hít sâu một hơi đưa điện thoại di động ném cho phong lâm bây giờ có thể chứng minh thân phận của ta đi tuy nói không phải bằng hữu nhưng tuyệt đối không phải đ ị ợ h nhân có thể phong lâm đưa điện thoại di động cất vào túi căn cứ địa đồ từ ra di tích liền ở cách nơi này cách đó không xa cho dù không nói cho nàng nàng hẳn là cũng có thể cảm ứ n g được lần này ta tìm được từ ra di tích chuẩn bị đi qua nhìn một chút phong lâm giải thích nói từ gia di tích người đi chịu chết sao bên trong có cực mạnh trận pháp ấm hoa dung hiển nhiên cũng biết nơi này ta lần này tìm một cái trận pháp chuyên gia h u n g chi ta lão bà từ nhược ảnh chính là từ gia hậu nhân nàng rất muốn vào xem phong lâm vừa cười vừa nói cái gì nàng là từ gia hậu nhân người từ gia không phải bốc hơi sao ấm hoa dung ánh mắt ngưng lại không đúng nàng là từ quốc thọ hậu nhân không sai từ nhược ảnh là từ quốc thọ tôn nữ phong lâm nhìn qua ấm hoa dung chẳng lẽ nàng biết chút ít cái gì Trường đỉnh c ấ phong trận p á p Tiền đối biết từ tình bối giả sự s a p h o lâm nhìn qua ấm hoa dung không phải rất quen chỉ là đã từng cùng từ quốc t ọ gặp qua mấy lần ấm hoa dung nhẹ nhàng lắc đầu cũng không tính đối với chuyện này nhiều lời ngươi mời trận pháp cao thủ là ai thật có l ỗ i chuyện này ta không thể nói đừng nói là ngươi liền xem như lao thái ra ta cũng sẽ không nói phong lâm đã đáp ứng cưng vũ không thể đem hắn là phương sĩ tin tức nói ra ta biết ngươi có thể đi trở về ấm hoa dung cũng không nói gì nàng biết từ ra di tích địa chỉ đợi đến bọn hắn một khối đi qua tự nhiên liền biết là ai được phong lâm gật gật đầu một lần nữa trở lại phía trước nhà hàng từ nhược ảnh đã đem đồ ăn xong ngồi ở chỗ này chờ phong lâm ăn được đi vậy chúng ta liền đi trước đi phong lâm mắt nhìn từ nhược ảnh đưa tiền không cần bữa cơm này coi như là ta mời các người phong lâm ngươi cũng đã giúp ta không ít một bữa cơm tiền mà thôi ôn ngưng cười k h o á t k h o á t tay vậy ta liền không khách khí với ngươi phong lâm gật gật đầu cùng từ nhược ảnh cùng nhau rời đi nơi này ôn ngưng đem phong lâm đưa đến cổng nhìn qua bọn hắn bóng lưng biến mất mới ra ra t đầu bóng lao giả, giả nhàn nhạt nói ta dùng tiền phân biệt tìm một đôi nam nữ đi phá hư tình cảm của bọn hắn đợi đến phá hư về sau lại đem bọn hắn vùng đến lúc đó nam nhân kia khẳng định thương tâm gần chết ngươi vừa vặn thừa lúc vắng mà vào đầu bóng lao giả ngừng tạm cười nói ra ra yêu cầu không cao chỉ cần ngươi thường xuyên tại bà ngươi bên kia nói tốt vài câu liền có thể ăn cơm xong ho cút l i ê n tiểu tử kia vẫn xứng không lên tôn nữ của ta ấm hoa rung đi tới quát vừa rồi nàng cho ngươi nói cái gì từ nhược ảnh mắt nhìn phong lâm sẽ không là đang thông đồng ngươi đi ngươi mẹ nó trong đầu là cái gì a phong lâm điểm hạ từ nhược ảnh chán b ớ t thời gian ta cần cho n g ư ơ i t r ị một chút ta liền không thể chỉ đùa một chút ta từ nhược ảnh phồng lên miệng kéo lại phong lâm cánh tay ngươi sau này thật tốt hầu hạ ta ta tuyệt đối không cùng những nữ nhân khác chạy phong lâm vừa cười vừa nói n g ư ơ i nghĩ hay lắm từ nhược ảnh đĩu môi hai người đứng tại một dòng sông nhỏ biên giới nhìn qua lui tới thuyền nhỏ nói chuyện t h ế m t h ẳ n g đến một cái khí tức xuất hiện ở phía xa phong lâm quay đầu lại âu phục giày ra khương vũ một tay cắm túi quần chính hướng nơi này đi tới thúc phong lâm cười đi qua ă n cơm sao không cần chúng ta bây giờ liền có thể đi qua khương vũ bình thản nói n g ư ơ i nghe nói qua ấm hoa dung sao cái này cao thủ liền tại phụ cận ngươi có dùng hay không ngụy trang một chút phong lâm mắt nhìn bốn phía nhẹ giọng nói ấm hoa d u n g không cần khương vũ lắc đầu tốt vậy chúng ta đi phong lâm xuất ra địa đồ hướng xa xa sơn phong đi đến mấy người cuối cùng đi đến trên một ngọn núi thấp nơi này chính là điểm cuối cùng phong lâm đem địa đồ thu lại nói ân ở chỗ này ngươi nhìn bên kia thành đầu cửa vào là ở chỗ này khương vũ đi tới đem tay gian tạ i trên tảng đá khẽ cười một tiếng không hổ là từ ra ẩn tàng huyết trợn đều cao cấp như vậy thúc ta chỗ này có đạm đài ra chuyện di lệnh bài có dùng hay không trôn ở lân cận phong lâm xuất ra lệnh bài người suy nghĩ nhiều nếu như từ ra di tích liền chuyển rời trận pháp đều cấm chỉ không được cái kia c ũ n g cấp quá thấp khương vũ lắc đầu đi vào đi nói xong khương vũ liền đi vào trong viên đá khối này trên tảng đá xuất hiện một vòng gợn sóng chúng ta đi phong lâm giữ chặt từ nhược ả n h tay cùng nhau đi vào trong trận pháp bọn hắn đi vào không bao lâu ấm hoa dung thân ảnh xuất hiện ở phía xa nàng khoanh tay ánh mắt nhắm lại thành một đường vậy mà là khương gia tiểu tử tiến vào di tích mấy người quan sát bôn phía phát hiện nơi này cùng phổ thông di tích không sai bị lắm mà lại diện tích phi thường nhỏ một chút liền có thể nhìn thấy giới hạn nơi này lớn nhỏ cùng lúc trước viên thiên cương cái di tích kia không t r ê n h lệch nhiều như là một cái thôn nhỏ bốn phía đều là bãi cỏ tại chỗ sâu có một cái to lớn phòng gạch ngói phòng gạch ngói bên ngoài bên trái là một mảnh rừng hoa đảo trừ cái đó ra cái gì cũng không có phong lâm trước lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thán phục một tiếng thúc nơi này không có tín hiệu nếu như có tín hiệu ai gặp được nguy hiểm đều có thể hướng ngoại giới cầu cứu như vậy nơi này tuyệt đối sẽ không an tĩnh như vậy khương vũ nhìn về phía trước ánh mắt hiện lên nóng bỏng phong lâm ngươi nhìn thấy cái gì bãi cỏ phòng gạch ngói rừng hoa đảo phong lâm nhìn qua nơi xa nói ngươi nói nhăng gì đấy từ nhược ảnh vỗ xuống phong lâm cánh tay ha ha từ nhược ảnh ngươi nói ngươi nhìn thấy cái gì khương vũ cười hỏi nơi này rõ ràng là rừng rậm tại chỗ sâu có một cái to lớn đầu gỗ phòng từ nhược ảnh chỉ vào nơi xa nói c ợ m ơ n ở hai chúng ta nhìn không giống phong lâm chấn động vô cùng không chỉ có là hai người các ngươi ta nhìn thấy cũng không giống trước mặt của ta là một mảnh đồng ruộng trồng lúa mì chỗ xa nhất có một cái thạch đầu trồng chất căn phòng lớn k hương vũ cười nhết lên khoe miệng không hổ là đ ỉ n h cấp trận pháp có thể có chút người không biết tại hắn bước vào giờ khắc này liền hãm sâu trong trận pháp t a môn phong lâm lại đứng tại khương vũ vị trí nhìn về phía nơi xa vẫn là hắn trong mắt địa phương hiển nhiên không phải góc độ vấn đề thúc tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì phong lâm hỏi đương nhiên là vào xem bây giờ có thể xác định là ba người chúng ta trong mắt di tích đều là giả hương vũ chắp tay trước ngực thân thể bốn phía hiện ra ba vòng phú văn những thủ văn này cuối cùng hóa thành hai đầu kim sắt xiềng xích phân biệt quấn lấy từ nhược ảnh cùng phong lâm thủ đoạn khương vũ phân biệt bắt lấy xiềng xích cuối cùng quấn ở hắn tay trái tay phải đem ba người nối liền cùng một chỗ đây là chân thực chi khóa tại bất luận cái gì trong h u y ế n trận chỉ có nó không cách nào bị che giấu khương vũ phân biệt nhìn về phía phong lâm cùng từ nhược ảnh đi đi theo ta nói xong khương vũ liền lôi kéo hai người hướng chỗ sâu đi đến cợt mờ lão bà thúc phong lâm vừa đi chưa được mấy bước phát hiện trước mắt từ nhược ảnh cùng khương vũ tất cả đều biến mất nhưng phong lâm xiềng xích vẫn còn hắn nhẹ nhàng kéo lại có thể rõ ràng cảm giác được bên kia có người nhưng hắn lại không cách nào đụng chạm đến càng không cách nào cảm ứng được đúng lúc này xiềng xích hướng phía trước kéo lại phong lâm liền theo sát ở phía sau phong lâm đúng lúc này từ nhược ảnh từ phía sau vỗ xuống phong lâm bà vai hù chết ta vừa rồi các ngươi đột nhiên biến mất ta còn tưởng rằng ta bị mất phong lâm mày níu lại gấp cái này từ nhược ảnh trên cổ tay cũng không có khóa liên chẳng lẽ đây là giả chương tám trăm năm mươi sáu hạnh phúc chết đi phong lâm cười gật đầu lao bà n g ư ơ i biến mất thời điểm nhìn thấy ta thúc sao không có từ nhược ảnh lắc đầu lão bà vậy ngươi theo ta đi trận pháp này hẳn là không cái gì nguy hiểm phong lâm đi lên bắt lấy từ nhược ảnh thủ đoạn hắn hơi nhuyết khỏe môi lên lên trận pháp này quả nhiên cường đại liền từ nhược ảnh cảnh giới đều p h ò n g chế giống nhau như đúc nhưng trận pháp lại xem nhẹ một vật đó chính là người thân thể phong lâm làm bác sĩ rõ ràng có thể phát giác được cái này từ nhược ảnh kinh mạch cùng mạch lạc phân bố cũng không tính là là người bất quá đối phó những người khác xác thực đủ bọn hắn uống ở bình bình thường người sẽ không chú ý điểm này sẽ chỉ cảm thụ cảnh giới của người này như vậy vừa vặn chúng trận pháp cái bẫy phong lâm trong lòng có chút nghi hoặc những trận pháp này sáng tạo người giả có rõ ràng xúc cảm cũng không biết là có hay không rất thật nếu như đúng vậy trận pháp này bên trong tại một ít người trong mắt là thúy sinh mộng tử thiên đường lúc này phong lâm trên cổ tay xiềng xích lại kéo một chút phong lâm lập tức theo sau hắn phát hiện cái này từ nhược ảnh con mắt chưa bao giờ chú ý tới phong lâm thủ đoạn xiềng xích như thế nói đến cái này người giả hẳn là cùng loại với người máy phong lâm quát l lạnh một tiếng ta lệnh cho ngươi lập tức cùng lên đến nếu không ly hôn nói xong phong lâm tiếp tục đi theo xiềng xích đi lên phía trước hắn ngược lại muốn xem xem trận pháp này bên trong người giả là không là trí tuệ nhân tạo quả nhiên cái này giả từ nhược ảnh méo miệng đứng lên lại đổi u tới phong lâm khá lắm phong lâm trong lòng kinh ngạc vô cùng thật đúng là là trí tuệ nhân tạo xem ra trận pháp này người giả đều là làm sự tình mắt người bên trong người kia cũng liền nói hiện tại cái này người giả tính cách là căn cứ phong lâm tư duy đang biến hóa từ nhược ảnh ở nhà ngươi chính là tiểu t h i ế p ta để ngươi ngươi làm gì liền làm cái đó vừa rồi vậy mà bất kính với ta xin lỗi phong lâm quát lạnh một tiếng thật thật xin lỗi từ nhược ảnh ủy k u ấ t túi đầu xa sát.、Còn、rất rất thật. mắt Còn con Phong lâm đúng ộ một một t ta vung cái tiểu, thật Từ tay hít nhiên nheo vung bán cái manh. Anh anh anh, thật xin lỗi nha.、Từ、nhược ảnh tay sau lưng, lắc lắc người. nở. Phong lâm hít sâu một hơi, xem ra sau này cũng cần bồi dưỡng cho chắp hơi, h lại, cái cái lỗi bồi lắc lắc lâm Cơ c sau ra sau sâu mở xem t từ h ảnh. ư ợ c n Xoát xoát xoát. đ ú lúc này phong lâm xiềng xích bắt đầu kịch liệt lôi kéo lên phong lâm kèm chút quẳng xuống đất hắn cấp tốc nửa ngồi đi theo xiềng xích rung động xem ra dường như từ nhược ảnh hoặc là khư ơ n g vũ ngay tại chiến đấu siêu đột nhiên bên này từ nhược ảnh phát hiện phong lâm đứng cũng không vững hướng phong lâm tập kích n g ư ờ i làm gì phong lâm chỉ vào từ nhược ảnh gầm nhẹ nhưng từ nhược ảnh một khi biến hóa đã không có lý trí điên c u ầ n đối phong lâm c ă n xé、Soạn. phong lâm cấp tốc thi triển hàn băng đem cái này từ nhược ảnh hai chân đông cứng từ nhược ảnh liệu mạng tránh thoát nhưng căn bản không tránh thoát chỉ có thể tại nguyên chỗ đau khổ r ã y r u a đúng lúc này phong lâm bên cạnh xuất hiện rất nhiều giáp cốt phủ văn giang giắc cảnh tượng chung quanh như là pha lên một loại vỡ vụn dưới chân hắn đại địa cũng phát sinh biến hóa giờ phút này thành một mảnh thổ địa phong lâm lần nữa nhìn thấy trước mặt khương vũ cùng từ nhược ảnh người cái này h ố n đ à n từ nhược ảnh một chân hướng phong lâm đ ặ tới t nhưng khương vũ đông nhiên lôi kéo xiềng xích đem từ nhược ảnh bơi khốn đừng đánh nơi này đều là người một nhà trải qua nhắc nhở từ nhược ảnh mới chú ý tới phong lâm trên cổ tay kim sắc xiềng xích l ã o bà ta thật hoài nghi ãy quy của ngươi rõ ràng như vậy người giả ngươi đều không phân biệt được phong lâm cười hỏi ai nói ta đã sớm phân biệt ra được chẳng qua ta vạch trần hắn về sau hắn liền bắt đầu cùng ta chiến đấu từ nhược ảnh phồng lên hé miệng thả nói trận pháp này rất mạnh khương vũ nhẹ nhàng lắc đầu xác thực rất mạnh trận pháp phòng chế phong lâm quả thực giống như hắn hèn mọn nếu như không phải là không có xiềng xích ta kém chút đều lên làm từ nhược ảnh trừng mắt nhìn phong lâm đây không phải trọng điểm trọng điểm là có khi ngươi sớm biết đây là trận pháp lại không nguyện ý ra ngoài khương vũ bình tĩnh nói xác thực trải qua khương vũ nhắc nhở phong lâm cũng minh bạch t ỷ như từ nhược ảnh là phong lâm thầm mến đối tượng nhưng từ nhược ảnh một mực không vùng chính mình như vậy coi như phong lâm biết đây là trận pháp biết từ nhược ảnh là người giả nhưng vẫn là không nhịn được đối nàng làm loại chuyện đó thậm chí không muốn tỉnh lại dù sao cái này người giả rất thật nhìn chung quanh một chút thi thể đi bọn hắn đều là hạnh phúc chết đi thương vũ liếc nhìn một phía phong lâm cùng từ nhược ảnh nhìn xem một phía gần như tất cả mọi người khoe miệng đều mang nụ cười những thi thể này có đã phong hóa có nhìn xem vừa mới chết đi còn có người kia không chết phong lâm chỉ vào nơi xa một người trung niên trung niên nhân u ọ n mình ôm lấy mình thoi thóp nhưng ngoài miệng còn mang theo nụ cười hạnh phúc mặc kệ hắn Khương vũ sắc mặt bình thản nhìn qua bốn phía nơi này là một mảnh thổ địa thiên không ánh nắng tươi sáng bốn phía dây núi vân quanh cái này di tích chí ít mở rộng gấp mười ta nhìn thấy thổ địa bốn phía là đại sơn từ nhược ảnh trước mở miệng nói ra ta cũng giống vậy phong lâm gật gật đầu thúc có phải là trận pháp đã phá nơi này chính là chân thật di tích không có đơn giản như vậy khương vũ lắc đầu hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ sau đó nói ra lên trước núi nhìn xem、Tốt. phong lâm cùng từ nhược ảnh gật gật đầu ba người cùng nhau đi vào xa xa dãy núi phía trên nhìn xuống phía dưới nhìn nơi đó phong lâm chỉ vào nơi xa nơi đó mắc mô đầy đất vết thương bất quá những cái kia cái hố bên trong đã một lần nữa sinh trưởng cỏ nhỏ hiển nhiên trôi qua thời gian rất lâu tại kia phiến vết thương về sau là một cái phòng gạch ngói diện tích cũng không lớn liền cùng trong thôn phòng ở không sai b i ệ t lắm nơi đó chiến đấu vết tích hẳn là thật khương vũ nhìn ra xa xa kia một mảnh trận pháp đường vân nhiều nhất xem ra không giống h u y ế trận t hẳn là cùng loại với công kích trận pháp chiến đấu vết tích có lẽ là lúc chết sầm thải huyên bọn người lưu lại phong lâm nhẹ giọng thì thầm đã nơi này chuyển di lệnh bài không dùng được vậy liền chứng minh cái này di tích có lẽ còn không có bị đạm đài ra chuyển mấy lần hẳn là lưu có đồ vật gì thúc tiếp xuống làm sao bây giờ phong lâm hỏi huyễn trận vấn đề hẳn là giải quyết khương vũ nhẹ nhàng kéo dưới kim s á c xiềng xích dần dần biến mất tiếp xuống tự nhiên là xông vào này bên cạnh tính công kích trận pháp tận cùng bên trong nhất kiến trúc hẳn là thật nơi đó khẳng định có quan hệ tại chúng ta từ ra đồ vật từ nhược ảnh nhịn không được nắm chặt nắm nấm các ngươi tại chỗ này đợi ta đi xông sáo nhịn k hương vũ từng bước một hướng bên kia đi đến chương 857, dấu vết tháng năm thúc có dùng hay không ta theo tới phong lâm sắc mặt ngưng trọng mà hỏi không cần ta trước thử một chút k hương vũ đi bộ nhàn nhã hướng bên kia đi đến trên người hắn khí dần dần p h o n g thích toàn thân cao thấp hiện ra giáp cốt văn chữ chữ viết che kín hắn toàn bộ thân thể như là xác ướp màu trắng băng vải đem hắn thân thể hoàn toàn bao trùm hô hô hô theo hắn tới gần bên kia thân thể kiểu chữ t h n g cái hóa thành khí biến mất không thấy gì nữa cuối cùng thân thể của hắn bước vào xa xa khu vực kia vừa mới đi đến biên giới khương vũ thân ảnh đột nhiên bắt đầu c h ấ p động nương theo lấy khí kính bộc phát làm cho cả di tích bắt đầu lay động kỳ quái nơi đó cũng không có đ ị c h nhân hắn làm sao mình đánh lên rồi từ nhược ảnh một mặt kỳ quái hỏi không rõ ràng có lẽ còn là trận pháp này đặc tính đi xem ra nơi này có lẽ thật có đồ tốt phong lâm mắt nhìn từ nhược ảnh những vật này cũng có thể để ngươi đối t ử ra có cái chuẩn xác hơn nhận biết còn tốt có khương vũ tiên sinh nếu như chỉ bằng hai chúng ta khả năng thứ một cái trận pháp đều phá giải không được từ nhược ảnh nhìn qua xa xa khương vũ nói đúng rồi phong lâm đột nhiên xoay người một lần nữa trở lại dưới núi hắn vẫn là đổi không được nhặt ve c h a i thói quen nơi này thi thể có không ít người đều có chiếc nhẫn phong lâm từng cái nếm thử chỉ cần là không gian chiếc nhẫn hắn liền hai xuống mang đi bao quát cái k i a còn sống nam nhân đồ vật tất cả đều cầm xong phong lâm lại trở lại trên ngọn núi khương vũ vẫn là một người ở phía xa công kích đại khái sau năm phút khương vũ thân ảnh đột nhiên biến mất xuất hiện tại giữa sườn núi giờ phút này khương vũ đầu đầy mồ hôi k h ỏ miệng còn có một vệt máu thúc ngươi không sao chứ phong lâm nhìn thấy tình huống này lập tức chạy tới khá lắm trận pháp này quá bá đạo ta rất thích khương vũ lau vết máu ở khoe miệng một mặt hưng phấn nhìn về phía xa xa trận pháp phong lâm trận mắt chừng một cái vậy ngươi có thể phá vỡ sao ta tạm thời không phá nổi nhưng ngươi hẳn là có thể đi qua khương vũ nhìn về phía phong lâm ngươi thần phản có lẽ có thể xuyên qua trận pháp này thật sao phong lâm kinh ngạc hỏi ân thần phản thế nhưng là trần ca tử ha ha ngươi có thể thử một chút khương vũ vừa cười vừa nói khương vũ tiên sinh ta cũng sẽ trận pháp không biết ta có thể hay không đi qua từ nhược ảnh ở bên cạnh nói ngươi không được nơi này trận pháp quá mức cường đại cho dù ngươi sẽ phi thường cao thâm trận pháp ngươi bây giờ cảnh giới khí căn bản không cách nào trèo trống khương vũ nhẹ nhàng lắc đầu không đúng thúc ta lão bà trận pháp là từ ra trận pháp có lẽ thật có hiệu quả phong lâm đột nhiên nói dù sao cũng là mình ra giao cho nàng nhìn xem xác thực cùng phổ thông trận pháp có chỗ khác nhau vậy chúng ta một khối đi vào cho các ngươi mười giây thời gian nếu như làm không được ta liền kéo các ngươi ra tới khương vũ nói xong liền hướng dưới núi đi đến phong lâm cùng từ nhược ảnh lấy nhau lập tức đuổi theo kịp đi đi vào trận p h á p trước khương vũ dẫn đầu đi vào phong lâm lôi kéo từ nhược ảnh theo sát phía sau ông bốn phía thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa nguyên bản ánh nắng tươi sáng thiên không hiện tại như là bốc cháy lên không khí chung quanh cũng đều thành màu đỏ thấm cho người ta một loại thế giới hủy diệt thảo giác nhanh cảnh giới của ngươi khả năng đợt công kích thứ nhất đều không chịu nổi khương vũ nhìn về phía từ nhược ảnh nói từ nhược ảnh trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái tán chữ chỉ có thân thể nàng bốn phía hơn một mét phạm vi bên trong màu đỏ thâm không khí biến mất thay vào đó là bình thường không khí nhìn đến đây khương vũ con mắt đều muốn trừng ra ngoài phong lâm lập tức gần sát từ nhược ảnh tiến vào cái này vô hại vòng có lẽ trận pháp này đối các ngươi người từ g i a không có hiệu quả lại hoặc là chiêu số của ngươi chính là chìa khóa khương vũ cởi đối hai người k h o á t k h o á t tay các ngươi đi thôi ta muốn tại trận pháp này bên trong thật tốt nghiên cứu một chút thúc ngươi cẩn thận một chút phong lâm nói xong liên cùng từ nhược ảnh hướng chỗ sâu đi đến bọn hắn chỗ địa điểm trận pháp liền sẽ tàn ra chỉ cần bọn hắn rời đi trận pháp lại bắt đầu lại từ đầu tổ hợp có lẽ chính như khương vũ nói từ nhược ảnh chiêu số này chính là giải khai trận pháp chìa khóa hai người tăng thêm tốc độ rốt cục xuyên qua trận pháp đi vào phòng gạch ngói trước mặt từ nhược ảnh nhìn qua màu đỏ đầu gỗ cửa trừ cho bụi cùng cũ kỹ bên ngoài hết thệ đều còn hoàn hảo đại môn chỉ là đóng lại cũng không có khóa lại từ nhược ảnh giơ tay lên thướng môn đẩy ra hiện tại viện tử đã mọc đầy cỏ dại chỉ có một đầu thạch đầu xếp thành tiểu đạo không có cỏ dại vết tích những cái này đều là tuế người ta từ nhược ảnh đi vào cười lắc đầu phong lâm cũng cùng đi theo đi vào nơi này một cái chủ phòng hai bên theo thứ tự là hai cái xương phòng từng bước từng bước tới đi phong lâm tới trước đến bên trái xương phòng phát hiện nơi này cửa gỗ đã khóa lại hắn không khỏi nhìn về phía từ nhược ảnh dù sao từ nhược ảnh là hậu nhân phá vỡ đi coi như chúng ta không phá ra tương lai nhất định cũng có người phá vỡ từ nhược ảnh tay bắt lấy đồng khóa sử dụng ám kỉnh giam giắc đồng khóa bị đánh rách tả tơi từ nhược ảnh đem khóa đẩy ra đẩy cửa đi vào vừa mới bước vào liền có thể nghe được một cỗ xa xưa bụi đất hương vị nơi này diện tích không lớn một cái giường phía trên chăn mền rất trình tệ sau đó liền cái bàn tại bên kia giường là một cái đầu gỗ cái g i ư ờ n g phong lâm đối loại vật này vẫn là rất quen thuộc hắn trong thôn quê quán cũng có n ă m đó còn không lưu hành tủ quần áo bình thường quần áo đều là trồng lên đặt ở trong g i ư ờ n g hắn đi qua đem cái g i ư ờ n g mở ra quả nhiên phát hiện một chút quần áo phong lâm cẩn thận b ư c qua từ bên trong tìm tới một cái hộp gỗ nhỏ hắn đem hộp mở ra phát hiện bên trong là thư l ã o b à mau tới nhìn phong lâm đem những sách này tin lấy ra từ nhược ảnh lập tức đi tới đem tin mở ra thân yêu quốc thọ ca ký tên là triệu duyên phân đây là mãi mãi ta cho ta ra ra v i ế tin t từ nhược ảnh kích động nói l à thư tình sao chẳng lẽ là bà ngươi đổi ngược ra ra ngươi phong lâm cười dò xét thư phát hiện phía trên chỉ là một chút triệu ra v i ệ t vặt như thế nói đến gian phòng này hẳn là từ quốc thọ đã từng chỗ ở hai người lại tại nơi này cẩn thận lật một lần trừ quần áo bên ngoài cũng không có những vật khác đi trong một phòng khác nhìn xem từ nhược ảnh đem những sách này tin thu lại cất vào trong không gian giới chỉ nàng lại đem k h ó a chân vỡ đi vào trong nhà nơi này nhìn xem muốn so từ quốc thọ gian phòng cao cấp một chút bởi vì trên mặt bàn còn có tấm gương cùng cây l ử c gỗ phong lâm đem cái dương mở ra phát hiện nơi này quần áo đều là nữ nhân bọn hắn cẩn thận tra tìm không có tìm được một điểm vật hữu dụng không có gì bất ngờ xảy ra nơi này hẳn là da da ngươi tỉ tỉ chỗ ở phong lâm nhìn qua từ nhược ảnh nói liên quan tới từ quốc thọ đại khái sự tình hai người đều điều tra không sai bị lắm năm đó dựa theo gia quy từ quốc thọ phải cùng t ỷ t ỷ của hắn thành thân sinh ra thuần chính người từ gia nhưng từ quốc thọ không có làm như thế ngược lại thích triệu ra triệu duyên phân chương 858, đã từng hình ảnh từ nhược ảnh âm thầm g ậ t đầu xác thực có đạo lý đi chủ phòng xem một chút đi phong lâm đáp ứng một tiếng đi theo từ nhược ảnh sau lưng khiến người ngoại ý chính là gian phòng này đại môn khóa chỉ là treo ở phía trên cũng không có khóa ở từ nhược ảnh đem khóa mở ra đẩy cửa ra đi vào đối diện cửa có một cái bàn lớn trên mặt bàn đặt vào một phong thư Từ nếu h ảnh ư ợ c đi như t mở ra, từ ngươi t n t nghĩ thông suốt có thể đi tìm nàng nàng thích câu cá ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nàng ở đâu từ nhược ảnh nhìn xem phong thư này nhẹ dọn mặc niệm thăng hoa là có ý gì phong lâm hỏi thăm từ nhược ảnh không biết nhưng trên thư có một cái trọng yếu tin tức đó chính là ta cô n ã i n ã i hẳn là còn có thể tìm được từ nhược ảnh đem phong thư này xếp xong nạp lại t i ế n phong thư không sai phong lâm gật gật đầu từ nhược ảnh cùng phong lâm tiếp tục ở đây lục t u n g cuối cùng tại phòng ngủ trong hộp sắt tìm tới một tấm ảnh đen trắng phía trên là một đôi trung niên nam nữ cộng thêm hai đứa bé trung niên nam nhân tóc dài người xuyên trường bảo trung niên nữ nhân mặc d ư ờ n g váy k i ể u tóc cũng tương đối phong cách tây nhìn xem bộ dáng thuộc về hơn một trăm năm trước c h âu âu nữ nhân quý phụ kiểu tóc hai người này ngồi tại trên ghế bành một nam một nữ hai đứa bé đại khái hai ba tuổi nữ h à i ngồi tại trung niên nam nhân trên đùi nam h à i ngồi tại trung niên nữ nhân trên đùi hai đứa bé mặc thật dày quần áo tất cả đều là q u ầ n y ế m cái này tiểu nam h à i hẳn là da da ngươi phong lâm chỉ vào ảnh t r ụ n ó i ai vốn cho là nơi này có thể có bảo bối gì xem ra đáng tiếc nhất chính là ta trong tay ảnh t r ụ từ nhược ảnh nhìn chằm chằm ảnh t r ụ n h ẹ nhàng lắc đầu lá thư này đã là đồ tốt chỉ cần tìm được da da ngươi tỉ liên quan tới từ da bí mật ngươi hầu như đều có thể minh bạch phong lâm vừa cười vừa nói ân từ nhược ảnh đem tấm hình này thu lại chúng ta trở về đi phong lâm ôm từ nhược ảnh bà vai chắc hẳn tâm tình của nàng bây giờ cũng không chịu nổi nguyên bản tràn đầy phấn khởi tới coi là có thể được đến từ da bí mật kết quả là nơi này cái gì cũng không có được từ nhược ảnh cố n ặ n ra vẻ tươi cười đi ra ngoài ngay tại vừa lúc ra cửa phong lâm đột nhiên dừng bước lại lui đi vào hắn ngồi s ổ m trên mặt đất cẩn thận sờ lấy phòng bên trong n h ỏ vụn p i ế n đá làm sao rồi từ nhược ảnh kỳ quái hỏi nơi này có trận pháp vết tích chẳng qua bị phá hư phong lâm sờ lấy mặt đất nói cái gì ý của ngươi là có người đến qua từ nhược ảnh trầm giọng nói như vậy nói cách khác rất có thể nơi này có vật gì khác bị người này mang đi hẳn là ngươi đi đem thuốc gọi tới nhìn hắn có thể hay không chữa trị trận pháp này phong lâm đối từ nhược ảnh nói trận pháp này khắc họa đường vân cùng phía ngoài trận pháp đem so như là chơi nhà tròi cho nên mới bị đơn giản như vậy phá hư、Tốt. từ ố t t nhược ảnh lập tức quay người rời đi nàng có thể để phía ngoài trận pháp xuất hiện vô hại vòng cũng không cần phong lâm đi theo chẳng được bao lâu Từ đất, Âu Phục có địa phương đều phá, cho người c ảnh ề n đến m k h ư xem trận pháp này có không có cách nào chữa trị phong lâm chỉ vào cổng trận pháp nói khương vũ đi qua ngồi sổm trên mặt đất một tay đặt tại mặt đất có thể chữa trị đây chỉ là đơn giản hình ảnh trận pháp có ý tứ gì phong lâm hỏi tựa như là camera có thể ghi chép trước đó hình tượng nguyên lý cùng chúng ta vừa tiến đến h u y ễ n trận không sai bị lắm dùng trận pháp phục chế người tiến vào đều làm cái gì khương vũ giải thích nói ta từng theo lấy trần ca thời điểm đạt được một bản bí tịch phía trên liền ghi c h ắ c có quá tốt nói như vậy liền có thể nhìn thấy trước đó là ai tiến đến từ nhược ảnh một mặt hương phân nói khương vũ nhắm mắt lại lòng bàn tay xuất hiện từng cái phù văn rót vào đại điện chẳng được bao lâu dưới chân trận pháp liền phát sáng lên đ ó lấy tia sáng bao phủ toàn bộ phòng phong lâm ngươi nhìn từ nhược ảnh đột nhiên chỉ vào hào phóng bản phong thư phải biết vừa rồi nàng đã đem phong thư cất vào không gian chiếc nhẫn chớ khẩn trương hiện tại chúng ta ở vào cái này nhỏ huyễn trận bên trong bốn phía là trước kia hình ảnh khương vũ bình thản nói đúng lúc này trong viện nhảy vào đến bốn người bốn người này tất cả đều hất lên áo bào đen trong đó một người ngồi ở trong sân đem áo bào đen l ấ y xuống mau me đ ầ y mặt nhìn thấy cái này nam nhân phong lâm con mắt đều muốn chừng ra ngoài đạm đài viễn cái gì hắn chính là đạm đài gia lão đại từ nhược ảnh từ phong lâm trong miệng nghe qua tên của người này ha ha ha a viễn liền ngươi giác rửa nhất một bên một cái người áo đen ôm bụng cười lên tiếng nói là cái nữ nhân trẻ tuổi t h ạ i h u y ê n ngươi cũng đừng trò cười ta nếu như không phải ta ở phía trước đỉnh lấy các ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy sao đạm đài viên vừa nói một bên lau vết máu phong lâm nghe đến đó lập tức đi qua muốn xốc lên nữ nhân này áo b à o đen t h ạ i h u y ê n cái này không phải liền là càn khôn giáo s ầ m thải huyên sao nhớ kỹ nguyên bản nàng không có xâm nhập nơi này cố ý để càn khôn giáo cao thủ chuẩn bị nhưng về sau càn khôn giáo bị đạm đài ra diện hiện tại nàng xâm nhập nơi này chứng minh cản khôn giáo đã không còn tồn tại. Nàng lại còn cùng đạm đài ra những cái này hung thủ, cười cười Cỏ! minh khôn không những hung thủ, Phong thầm không thải tồn Nàng này nói nói. Cỏ. Phong lâm thầm mắng một tiếng, tay không ngừng huyên trên người xuyên giáo đạm lâm một sầm tại. lại đài đã tay từ ra qua. dù sao đây chỉ là một đoạn hình ảnh mà thôi ai bảo ngươi là thổ thuộc tính đâu chúng ta mấy cái liền ngươi phòng ngự mạnh làm sao không nguyện ý bảo hộ ta cùng t h ả i h u y ê n một cái khác áo bảo đen nữ nhân ngồi s ổ m người xuống cầm r a khăn lau đạm đài viễn miệng vết máu đương nhiên nguyện ý vì ngươi đi chết đều nguyện ý đạm đài viên thân thể phát run mặc cho hắc bảo nhân này lau khoe miệng đã tiến đến chúng ta đi tìm bảo bối đi sâm thải huyên trước hết nhất đẩy ra chủ phòng đại môn một chút liền nhìn thấy trên mặt bản tin nàng lập tức lấy ra xem xét sau lưng còn sót lại ba người cùng nhau đuổi theo một nữ nhân khác cũng đi tới nhìn qua phong thư hẳn là để lại cho từ quốc thọ tin còn đặt ở chỗ này đi chúng ta chỉ cần bảo bối sâm thải huyên cười đem thư đặt vào một lần nữa để lên bàn có trận pháp cái cuối cùng người áo đen nhìn chằm chằm cổng mặt đất đây là một cái rất có từ tính trung niên nhân thanh âm sau một khắc bốn phía hình ảnh liền biến mất đáng ghét Ta còn không có nhìn thấy còn có không nhìn bọn hắn phong ả i t r lâm lôi kéo từ n h ư ợ c ảnh hướng trong phòng ngủ đi đến phong thư vẫn còn vậy nếu như nơi này có những vật khác liền chứng minh xác thực có đồ vật bị lấy đi phong lâm nhìn một phía khuyết điểm duy nhất là bốn phía đều là hình ảnh chúng ta không thể mở ra ngăn tủ t ư nhược ảnh gật gật đầu đúng là cái biện pháp nàng cẩn thận tìm kiếm phát hiện nơi này cùng chân thực hình tượng hoàn toàn tương tự chẳng lẽ bọn hắn không có lấy đi bà bối t ư nhược ảnh kỳ quái hỏi không đúng ngươi nhìn phong lâm chỉ vào gầm giường nói t ư nhược ảnh lập tức nằm xuống phát hiện gầm giường đặt vào một cái kim loại màu đen dương nhỏ như là y dược dương một loại lớn thúc có thể phong lâm gọi một tiếng được thương vũ gián đoạn trận pháp bốn phía giả lập cảnh tượng biến mất lại lần nữa đi vào thế giới chân thật dưới giường kim loại dương nhỏ quả ân h từ cái t、so、nhược ảnh gật gật đầu hiện tại sinh khí cũng vô dụng nếu như không phải lần này trợ giúp sầm ăn bang cái này địa chỉ nàng còn không chiếm được đâu làm sao bảo bối bị lấy đi rồi khương vũ đi tới hỏi bị đám người kia lấy đi phong lâm cười lắc đầu thúc ngươi đối sầm thải huyên hiệu do không không phải hiểu rất rõ chỉ là nghe nói qua hương vũ nhẹ nhàng lắc đầu không phải đâu nói thế nào cũng là tứ đại tuyển sắc một trong phong lâm cười hát hát nói ngươi cố ý giả vợ như không hiểu rõ a người suy nghĩ nhiều xâm thải huyên chi ít lớn hơn ta mười tuổi ta làm sao lại đối loại này l a o bà cảm thấy hứng thú hương vũ ánh mắt bình tĩnh không giống như là đang nói láo lời nói lại nói tẩu tử so với nàng xinh đẹp nhiều khu khu câu nói này nói xong hương vũ lập tức ho khan vài tiếng cảm thấy tại phong lâm trước mặt nói loại lời này không thích hợp phong lâm cũng có chút xấu hổ hắn đương như biết ư ơ người Vũ t r o n n g ta ẩ u tử là khương n g vũ còn có thể nói cái nào khẳng định là hung ác hung a cụ thể có bao nhiêu hung a từ nhược ảnh cũng có chút hiếu kỳ dù sao cũng là mình bà bà đều nói mẹ chồng nàng dâu ở giữa cựu hận vĩnh viễn sẽ không biến mất nàng cần sớm biết hậu thiên tuyết tính cách sau này xem ở phong lâm trên mặt mũi thích hợp nhược nhịt nhưng nếu như nàng khi người quá đáng từ nhược ảnh là không sẽ nuốt giận vào bụng ai sợ ai a nàng thuộc về sát phạt quả đ o á n người càng giống là truyền thống trên ý nghĩa người xấu nhưng đối với mình người lại là cái hoạt bắt giảng nghĩa khí đại tỷ hương vũ nhẹ nhàng lắc đầu ta không cách nào chuẩn xác hình dung tàu tử ngươi có thể đại khái lý giải thành đối ngoại máu nhuộm sơn hà đối t r ư n ca bán manh lúng hiệu phong lâm cùng từ nhược ảnh hai mặt nhìn nhau làm sao có loại cảm giác không rét mà run phong lâm trong đầu thậm chí đều có hình tượng một cái máu me khắp người cầm đầu nữ nhân đối với mình lao cha nũng nịu muốn ôm một cái ta sát phong lâm dùng sức lắc đầu hắn cũng không dám nghĩ khó trách lúc trước giúp suy lệnh lúc báo thủ hậu thiên tuyết đem chiếm lĩnh hoàng tuyển cái đám kiêng người trừ cổ tu tất cả đều diệt quả nhiên hung ác từ nhược ảnh cũng không khỏi lạnh run xem ra sau này phải khiêm tốn một chút khi dễ liền khi dễ chỉ cần không quá mức phật là được nếu như nàng quá mức vậy liền cáo trạng trước phong lâm cùng phong trần đều không có cách vậy liền liều Từ nhược ảnh thật đúng là không có sợ q u ai a dù sao cũng là phong lâm l ã o bà nàng cũng không thể giết mình a đã nơi này không có việc gì chúng ta liền rút đi phong lâm cũng không biết từ nhược ảnh trong đầu đang suy nghĩ cái gì ôm bà vai nàng nói các người đi trước đi ta muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày cẩn thận nghiên cứu t r ậ n pháp khương vũ một chân dấm ở trước cửa đem cái này hình ảnh trận pháp triệt để phá hư phải biết vừa rồi chữa trị sau khi hoàn thành ba người bọn họ cũng bị ghi chép lại hắn không hy vọng lưu lại vết tích t u t vậy chúng ta liền trở về phong lâm gật gật đầu thương vũ lần này tới mục đích vốn chính là nghiên cứu t r ậ n pháp cuối cùng tại từ nhược ảnh dẫn đầu dưới hai người một đường nhẹ nhõm rời đi di tích bốn phía những cái kia huấn trận tại từ nhược ảnh chiêu s ố dưới đồng dạng không dùng được hai người nhẹ nhõm rời đi di tích hiện tại chúng ta đi đâu từ nhược ảnh nhìn về phía phong lâm thật vất vả tìm tới từ r a vết tích hiện tại tin tức lại gián đoạn nàng không khỏi có chút thất vọng trở về đi còn có thể làm sao phong lâm vừa cười vừa nói hắn chuẩn bị đi trở về hỏi một chút nghĩ ra nhìn có thể hay không biết được cái khác hai cái hắc ý nhân thân phận bốn người này phong lâm đã biết đạm đài viễn cùng sầm t h á i huyên còn thừa lại một nữ nhân cùng một cái nam nhân nếu như biết thân phận có lẽ có thể từ trên người bọn họ tìm tới một chút cái gì t i ê n bối người cái kia khổng lồ khí tức là giấu không được phong lâm giữ chặt từ nhược cánh tay nhìn qua nơi xa nói người tiểu tử này kỳ ta ẩn tàng sâu như vậy ngươi đều có thể phát hiện ta lại không cách nào phát giác được thực lực của ngươi ôn hoa dung từ đằng xa trong rừng cây đi tới khương gia tiểu tử kia đâu khương thúc đang nghiên cứu trận pháp hắn nói trận pháp quá cao cấp trong thời gian ngắn giải quyết không được để chúng ta về trước đi phong lâm mỉm cười nói phải biết liên quan tới từ nhược ảnh sự t ì n h là bọn hắn chuyện riêng của mình không cần thiết nói cho ôn hoa dung nói cách khác các ngươi không biết bên trong có cái gì ôn hoa dung hỏi khẳng định không biết ta tiền bối liền tại phụ cận ở lại nhất định đi và o qua ngươi đều phá giải không được trận pháp chớ nói chi là chúng ta phong lâm một mặt bất đắc dĩ nói ân các ngươi có thể đi ôn hoa dung gật gật đầu tiền bối cáo tử phong lâm lôi kéo từ nhược ảnh rời đi nơi này bọn hắn tìm tới một cái địa phương không người phong lâm đem ngũ lăng hoành quang lấy ra hai người ngồi lên xe rời đi nơi này trở lại phượng sơn từ nhược ảnh tiến về gian phòng của mình chuẩn bị đem ra ra cùng mãi mãi thư đọc qua một chút nhìn có thể hay không ở bên trong tìm tới đầu mối gì phong lâm thì là đi vào mạnh trường sinh bên người hắn giờ phút này đang cùng suy lệnh đang đánh cờ nghĩ ra ta gặp được sầm thả i huyên phong lâm vừa cười vừa nói ngươi mạnh trường sinh đột nhiên trừng mắt phong lâm sau đó cười nói ngươi ít đến mở ta trò đùa là thật chẳng qua là tại hình ảnh trong trận pháp nhìn thấy phong lâm chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi tại mạnh trường sinh bên người đem lần này nhìn thấy sự tình nói cho mạnh trường sinh mạnh trường sinh ánh mắt ngưng trọng lên ngươi nói là hết thẻ bốn người hai nam hai nữ t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi nàng thích ngươi l á o tử phong lâm gật gật đầu không sai hiện tại ta có thể xác định là trong đó hai người theo thứ tự là đạm đài viễn cùng sầm thả i huyên ngươi nói còn có một nữ nhân cho đạm đài viễn s á t máu hắn biểu hiện nhiều kích động mạnh trường sinh hỏi không sai lúc ấy đạm đài viễn biểu lộ phi thường cổ quái nhìn xem thân thể phát run không biết là hưng phấn hay là sợ hãi phong lâm hồi tưởng ngay lúc đó hình ảnh tao mày nói trước ngươi nói đạm đài ra lưng về sau còn có cái càng cường đại nữ nhân có phải hay không là nàng mạnh trường sinh kìm lòng không được xuất ra tàu hút thuốc điểm hít một hơi ta cũng có loại p h ò n g đoán này nhưng không xác định dù sao hình ảnh không cảm giác được bọn hắn thực lực phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu không nghĩ tới a ta quả nhiên là cái người ngoài mạnh trường sinh cười khổ một tiếng dùng sức hút vài hơi khói mới cảm t h ắ n nói được rồi sự tình đều đi qua phong lâm ý của ngươi là mấy người bọn hắn lấy đi một cái dương nhỏ suy lệnh ở bên cạnh hỏi thăm lúc trước tìm kiếm sầm a n bang thời điểm nàng liền theo bên người đối s ầ m thải huyên sự tình cũng có một cái bước đầu hiểu rõ ân hẳn là bà bối phong lâm gật gật đầu nhớ kỹ lúc trước sầm thải huyên nói qua bọn hắn chỉ là vì bà bối cho nên phong thư liền để lên bàn cũng không có lấy đi vô dụng đồ vật bọn hắn sẽ lưu lại chứng minh mang đi đồ vật tuyệt đối là bà bối đúng lúc này phong lâm điện thoại chấn động hắn lấy ra mắt nhìn là cơ quảng lăng điện thoại lao thái ra làm sao rồi phong lâm kết nối điện thoại hỏi ôn hoa dung không ở bên người ngươi a cơ quảng lăng ở bên kia hỏi không tại ta đã trở về phong lâm vừa cười vừa nói vậy là tốt rồi ngươi bây giờ tới tổng bộ một chuyến bên này có chuyện cần làm phiền ngươi một chút cơ quảng lăng ở bên kia nói tốt ta kia ta bây giờ đi qua phong lâm gật gật đầu cáo biệt mạnh trường sinh cùng suy lệnh phong lâm liền điều khiển nơi này máy bay trực thăng ngựa không dừng vó tiến về hiến kinh giống như ngày thường đem máy bay trực thăng đặt ở h i n kinh bên ngoài căn cứ phong lâm chạy tới tổng bộ trước mắt Hắn đối mặt hắn phong lâm đã hoàn toàn không sợ thậm chí có năng lực chiến thắng hắn mặc dù hắn đã đột phá đại thành nhị giai tiến vào đại thành tam giai ha ha phong lâm sĩ biệt tam nhật lau mắt mà nhìn ngươi bây giờ càng ngày càng có danh tiếng đ ộ c cô tảng sáng giống như ngày thường mặc câu phục một mặt mỉm cười đầy hạ mắt kính gọt vàng ha ha cùng danh tiếng của ngươi kém xa phong lâm cứ việc nội tâm đối với hắn không có hào cảm nhưng mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm được ta hiện tại thích k h i ế m tốn danh tiếng của ngươi sớm muộn cũng sẽ vượt qua ta đ ộ c cô tảng sáng nhàn nhạt cười nói ta cũng giống vậy thích k h i ế m tốn phong lâm ngồi tại đ ộ c cô tảng sáng đối diện lúc này ở phía xa trong phòng cơ quảng lăng cười đi tới hắn vẫn là trước sau như một thời thượng cách ă n mặc lao thái ra có chuyện gì phong lâm d i ò hỏi gần đây liên minh ám ảnh tộc nhảy tương đối lợi hại hẳn là sợ quốc gia đối phó bọn hắn cơ quảng lăng ngồi trên ghế phía trên để chúng ta giải quyết một cái mặc phong sao phong lâm chống đỡ cái cảm người ta không phải nói hắn có thể cùng ngoại giới bảo trì khủng bố cân bằng chúng ta có thể làm sao một chút xíu cắt lạp xưởng bọn hắn đối với chúng ta duy nhất uy hiếp chính là bọn hắn chết sau đó đối với chúng ta tạo thành một chút tổn thương cơ quảng lăng vừa cười vừa nói không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn sẽ không làm chuyện như vậy ta trước đó phụng mệnh điều tra Biết được cám ả n hát tộc cùng nước ngoài thế lực lớn cấu kết, trong cùng nước lực cấu ngoài lớn liền bao u đó q hát cám giáo đoàn Độc cô tảng sáng đem đã một cô còn có một tin tức, tảng mắt xuất tơ thấu tin Trụ sáng kính xuống, kính, Khương n gia nhập bọn h lấy lũi lao ra ậ phong bọn ắ n Hát cám g i đ o à p h o n lâm ánh mắt nghiêm trọng lần trước k hương trụ đem nhà khoa học tất cả đều mang đi hiện tại hát cám giáo đoàn có được chân nhân loại tất cả kỹ thuật không thể khinh thường lao thái gia ngươi để ta tới làm gì đi giải quyết hát cám giáo đoàn sao phong lâm ngẩng đầu hỏi không phải h á cám giáo đoàn địa điểm ẩn tàng phi thường tốt đừng nói là chúng ta liền giáo đ ỉ n h cũng không tìm tới một chút tung tích cơ quảng lăng vừa cười vừa nói lần này để ngươi tới là trò chuyện một chút liên quan tới mị quỷ cái chủng tộc này mị quỷ phong lâm nhớ tới những người kia không khỏi đánh cái dùng mình hiện tại mị quỷ đã đến nguy nan lúc độc cô tảng sáng giải thích nói tất cả mọi người muốn lấy được bọn hắn không sai liên minh hai đại chủng tộc cựu lê tộc lê hận tiên còn có đạm đại gia đương nhiên cũng bao quát quốc gia chúng ta cơ quảng lăng dựng thẳng lên một ngón tay theo ta được biết ám ảnh tộc liền kém động thủ đoạn hiện tại chỉ cần một cây que diêm liền có thể để nó bạo tạc phong lâm ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn hiểu trận pháp những người này đúng là hương momo lúc trước tiến về liên minh phong lâm liền phi thường n ổ i danh gần như là người đều biết hắn là lục giao vị hôn phu đủ để chứng minh mị quỷ tại trong mắt những người kia địa vị nói nhiều như vậy n g ư ơ i rốt cuộc muốn ta làm gì phong lâm hỏi làm thuyết khách đem mị quỷ kéo vào quốc gia chúng ta trận danh ngươi đi nói cho lục bất nhiễm cùng chúng ta hợp tác tuyệt đối có thể bảo chứng bọn hắn an toàn cơ quảng lăng cười vỗ xuống phong lâm bả vai ta nghe nói ngươi cùng lục bất nhiễm nữ nhi còn có hô nước ngươi đi thích hợp nhất vạn nhất người ta không đồng ý đâu phong lâm hỏi tảng sáng người đi về trước đi ta cùng phong lâm nói vài lời thì thầm cơ quảng lăng mắt nhìn độc cô tảng sáng t ố t vậy ta cáo lui trước độc cô tảng sáng đứng lên đối phong lâm cười cười gặp lại nói xong hắn liền rời đi nơi này cảm nhận được khí tức của hắn biến mất phong lâm mới lên tiếng hắn làm sao một mực đang người chỗ này người ta hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ tới nói chuyện phiếm ta khẳng định không thể cự t u y ệ t thuận tiện để hắn cho ta bày mưu tính kế cho hắn một loại ta rất xem trọng ảo giác của hắn cơ quảng lăng cười bắt lấy phong lâm bà vai ngươi yên tâm chỉ cần ngươi kiên nhận k h ẩ n cầu lục bất nhiễm tuyệt đối sẽ đồng ý nàng không nể mặt ngươi cũng sẽ cho ngươi lão tử mặt mũi ngươi làm sao xác định như vậy phong lâm c a o mày hỏi Ngậy. được rồi ngươi tiểu tử này cũng không nhỏ nói cho ngươi không sao cơ quảng lăng nhẹ giọng nói bởi vì lục bất nhiễm thích ngươi lão tử c ơ mờ n ở phong lâm cả kinh mắng một tiếng thật giả đương nhiên là thật năm đó còn công khai cho ngươi cha thổ lộ nếu không phải cha ngươi ngăn đón mẹ ngươi đều muốn làm tiền nàng cơ quảng cười lắc đầu ai nói đến lao tử trẻ tuổi lúc đó cũng không ít mọi tử tranh nhau muốn gả cho ta ngươi nói là ôn hoa d u n g a phong lâm cười hỏi t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mốt ta cũng không phải nam nhân của ngươi thiếu xét nàng cái này tính tình của nữ nhân không phù hợp ta thẩm mỹ cơ quảng lăng lắc đầu vẫn là nói chuyện của ngươi đi chỉ cần ngươi đem bị quỷ gặp phải nguy cơ nói cho nàng nàng tuyệt đối sẽ nể tình vậy ta thử một chút đi phong lâm ngừng tạm đột nhiên hỏi nói ngươi có phải hay không hẳn là tìm cho ta cái bảo tiêu ban đầu ở linh vận trí địa mặc phong đuổi theo ta giết lần này đi người ta đại bản doanh cũng nên lưu cái chuẩn bị ở sau để nhỏ t r ị n h đưa ngươi đi nói đến nhỏ t r ị n h tiến vào đại thành ngũ giai cũng coi là chân chính trên ý nghĩa bước vào đỉnh lưu liệt kê cơ quảng lăng vừa cười vừa nói có hắn tại tuyệt đối có thể giúp ngươi rời đi tại ngoại giới bọn hắn không dám loạt động Tốt、Đa. phong lâm gật gật đầu liền đi qua một chuyến đi mỹ quỷ những người này cũng chỉ có tại quốc gia bên này mới sẽ không trở thành địch nhân bị còn sót lại thế lực này đạt được sẽ chỉ tăng cường bọn hắn cũng tỉ như đạm đài ra vẹn vẹn cũng bởi vì trận pháp cao thủ chế tác chuyển di lệnh bài không biết để bọn hắn đạt được bao nhiêu bà bối ngươi về trước căn cứ chờ l ấ y ta cái này cho nhỏ t r ị n h gọi điện thoại để hắn tới cơ quảng lăng đối phong lâm k h o á t khoác tay phong lâm đáp ứng một tiếng liền rời đi nơi này trên đường phong lâm không khỏi lộ ra nụ cười xem ra chính mình l ã o cha năm đó cũng có rất nhiều m ộ i t ử truy cầu a trở lại căn cứ phong lâm ngồi tại máy bay trực thăng bên cạnh nhìn xem điện thoại chẳng được bao lâu thiên không chuyển đến máy bay trực thăng thanh âm máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống đất chính văn chương đối phong lâm ấy gọi đi lên chúng ta bây giờ xuất phát Phong lâm gật gật đầu ngồi tại trên trực thăng đổi tiếp trịnh văn trường cùng nhau đi tới liên minh c h â u quảng đông h o a n g hôn hai người tại vùng ngoại thành không người đường cái phân biệt từ trên trực thăng nhẹ xuống đi bộ nhàn nhã tiến về liên minh khách sạn trong lúc đó phong lâm trước cho lục bất nhiễm gọi điện thoại phong lâm có phải là muốn tới tìm tỷ tỷ a lục bất nhiễm đặc thù thành tuyến thứ trong điện thoại di động chuyển đến lần này ngươi đoàn đúng ta lập tức tới ngay phong lâm vừa cười vừa nói ta muốn cùng a di thương lượng chốt chuyện vừa vặn lục giao cũng ở nơi đây nói đến ba người chúng ta còn chưa cùng châu bao giờ g một ặ phong mặt Bất qua đâu. Lục n i vừa cười vừa nói, chúng ta chờ ngươi tới. Azi, lần này chủ yếu là thương lượng với ngươi sự tình. Nếu như ngươi ễ m mẫn cảm, vừa vừa ta A-Z, ta ta chúng chờ chủ có chút chúng có thương lượng như lần này tình, nếu thân phận bên n thể g là yếu sợ sự ở à i gặp mặt. p h o lâm cũng muốn k i ê m tốn mình bước vào liên minh di tích ám ảnh tộc tuyệt đối phải nhắm vào mình ta không sợ chúng ta mị quỷ tính cách nhất là tính tình của nữ nhân đều thích mình nam nhân trở thành tiêu điểm ngừng a di ta cũng không phải nam nhân của ngươi phong lâm tinh chuẩn bắt lấy chữ ta là tại thay ta nữ nhi nói ngươi cứ việc tiến đến chúng ta tại di tích miệng chờ ngươi lục bất nhiễm nói xong liền c ú t điện thoại phong lâm bất đắc dĩ thở dài cũng không biết nữ nhân này ý tưởng gì giống như thích để tất cả mọi người biết ta đi vào tìm nàng m ỹ quỷ cái này tộc đàn rất kỳ lạ đã từng ta nghe ta sư phụ nói qua bọn hắn cũng không mạnh nhưng chưa bao giờ phụ thuộc qua bất kỳ thế lực nào đến bây giờ vẫn như cũ sống thật tốt chính văn trương tự nhiên nghe được hai người nói chuyện ở một bên nhẹ nhàng lắc đầu nói t r ắ n g ra chính là cao cấp cò đầu tương sao phong lâm thở ra một hơi dù sao cái này lục bất nhiễm khó đối phó liên minh di tích lục bất nhiễm giống như ngày thường cách căn mặc người xuyên văn phòng chế phục đem hoàn mỹ dáng người phát họa ra tới còn có tất chân màu đen cùng dày c a o gót mặc đồ này căn bản là không có cách để người nghĩ đến nàng là cái ngoại tộc cổ võ giả tại bên cạnh nàng chính là hàn mai mai hàn mai mai đồng dạng là hoàn toàn như trước đây người xuyên hơn hảo nam sĩ âu phục có điều lần này nàng đại môn đóng lại có chuyện gì k h á i dày ta nghỉ chưa hàn mai mai gai tóc mơ mơ màng màng nhìn qua lục bất nhiễm đều hoàng hôn còn nghỉ chưa lục bất nhiễm hai tay xoa hạ hàn mai mai khuôn mặt ta lần trước không là để cho ngươi biết sao gần đây không muốn uống rượu dễ dàng h ỏ n g việc n h ì n không được khả năng để ta cai thuốc kiên g rượu nam nhân còn chưa có xuất hiện hắn mai mai mở ra cặp kia dị đồng đến cùng chuyện gì cùng trước ngươi đoán đồng dạng trước hết nhất xuất động chính là quốc gia bên kia mà lại p h ả i phong lâm đến lục bất nhiễm cười ôm lấy cánh tay phong lâm đến a hắn mai mai thử kéo một chút đem quần đại môn mở ra ngươi làm gì lục bất nhiễm cao mày hỏi chính như ngươi thấy thông đồng phong lâm nghĩ biện pháp để lục dao rời xa hắn hắn là cái nguy hiểm nam nhân h à n mai mai có chút bệnh t r ạ n g nụ cười nguyên bản còn dự định để ngươi theo giúp ta cùng nhau đi nên đón hắn ngươi không cần đi lục bất nhiễm nói xong liền hướng di tích miệng đi đến hh ắ c ắ c n g ư ơ i không để ta đi theo ta liền tự mình đi h à n mai mai cười đi theo hàn mai mai sau lưng hôm nay di tích miệng người giữ cửa là thú tộc người cái này nam nhân có màu đen thai mẹo cùng cái đôi nhìn thấy lục bất nhiễm về sau hắn nhẹ nhàng túi đầu xuống t r ư ở n g lão ân vất vả lục bất nhiễm lộ ra nụ cười ôn lu cái này nam nhân lập tức khẩn trương kéo căng thần kinh cố g i bộ chấn định chẳng được bao lâu xa xa di tích miệng xuất hiện hai người phong lâm cùng trịnh văn trương đã tiến đến phong lâm lúc bất nhiễm cười đi qua hôm nay nữ nhi của ta vừa lúc ở nhà ngươi là đến xem nàng à. phong lâm bên này thủ vệ nam tử trong lòng chân kinh hắn vụng trộm lấy điện thoại di động ra chuẩn bị thông báo t ộ c trưởng không sai phong lâm nhẹ nhàng gật đầu kỳ thật hắn lần này chuẩn xác mà nói là đến xem dịn trụ gì thu h ệ rất lâu không gặp lao ngũ không biết nàng ở đây tu hành thế nào thối đệ, đệ nhớ ta không hắn mai mai cũng đi tới kéo lại phong lâm cánh tay phong lâm mắt nhìn hàn mai mai tay kìm lòng không được đưa nàng khóa kéo giữ chặt chán ghét vừa gặp mặt liền đụng người ta cái chỗ kia nhiều người nhìn như vậy đâu hàn mai mai nhẹ nhàng lắc hạ thân tử trước mắt sự tình đem phía sau trịnh văn trương làm được khá lắm phong lâm tiểu tử này ăn sạch sao Tốt. phong lâm tránh thoát ra ngoài sắc mặt ngưng kết nói a di chúng ta đi về trước đi ân lục bất nhiễm cười đáp ứng một tiếng hắn vừa mới quay đầu tại di tích chỗ sâu xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại một lát mà phong thân ảnh liền xuất hiện tại cách đó không xa sau đó là chủng tộc khác tộc trưởng những người này đa số đều là đứng tại ám ảnh tộc bên này mặc phong tiên sinh ngài là muốn đi ra ngoài s a o lục bất nhiễm mỉm cười mà hỏi lục bất nhiễm lần trước chúng ta nguyên lão hội rõ ràng mở qua hội nghị gần đây có rất nhiều không ổn định nhân tố liên minh không tiếp khách lạ ngươi là muốn làm trái quy định sao mặc phong ánh mắt hung ác nham hiểm ta biết ta nhưng phong lâm là nữ nhi của ta vị hôn phu chuyện này mọi người đều biết không tính người ngoài a lục bất nhiễm mỉm cười mà hỏi chỉ cần không có kết hôn đó chính là người ngoài Thúng chi phong lâm người bên cạnh, lần à vô văn gian trương. Phong lùng Phong nói. trịnh lệnh hắn đoán thật được, Mạc Lâm l Kỳ đã này tới mục đích. ư nhất g ta làm mẹ người. o n lần này n g Lâm tới, h định là đại biểu quốc gia cùng m ị quỷ nói chuyện hợp tác hắn đến bây giờ còn không rõ lúc bất nhiễm đến cùng đang dợ trò quỷ gì nếu như là muốn cùng quốc gia hợp tác nàng đã sớm dẫn đầu tộc nhân rời đi nhất là s ớ m nhất nàng không có bàn giao phong lâm là con gái nàng vị hôn phu thời điểm khi đó dọn đi căn bản không ai sẽ để ý vì sao lại như thế gióng trống thua chiêng ước gì liên minh tất cả mọi người biết nàng đem mình n ữ nhi hứa hẹn cho quốc gia thiên tài lao trịnh là ta nhận ra nhị cứu cũng là người một nhà phong lâm bình thản nhìn về phía mạc phong theo thực lực tăng cường t ự thân khí lượng cũng đang tăng thêm tại linh vận tri địa mạc phong nghĩ gây nên phong lâm t ử đ ị a n h ư n g ở nơi này gặp mặt vẫn là muốn giữ vững tỉnh táo đừng để cựu hận ảnh hưởng tư duy ta nói các ngươi đều là người ngoài không được mà phong ngữ khí băng lãnh thấu xương trong lòng cung của hắn tại cân nhắc mình rốt cuộc nên làm cái gì vậy được rồi lao trịnh ngươi liền chờ ta ở bên ngoài đi ta cùng á di tâm sự phong lâm quay đầu nhìn về phía trịnh văn trương trịnh văn trương gật gật đầu vậy ta liền ra ngoài gặp được nguy hiểm đã chạy ra tới hắn đ ố i phong lâm chạy trốn kỹ xảo vẫn là rất tự tin ha ha mặc phong tiên sinh người ta đều lui một bước ngươi có phải hay không cũng hẳn là thả chúng ta đi vào l ụ c bất nhiễm cười khanh khách nói mặc phong con mắt hiếp thành một đường c h ầ m tư hồi lâu hắn mới quay người h ư ớ n g chỗ sâu đi đến bên cạnh hắn đông đảo t ổ n trưởng cũng đều đi theo g i đi phong lâm chúng ta trở về đi lục bất nhiễm đối phong lâm nháy mắt mấy cái ven đường bên trong phong lâm nhìn về phía lục bất nhiễm hỏi không biết thượng quan tiền bối có hay không tại di tích không tại hắn mang theo thu h ệ ra ngoài lịch luyện một mực đang nơi này đảm bình trên giấy không thành thật chi tiết chiến lục bất nhiễm dẫn đầu phong lâm đi vào bọn hắn mị quỷ ở lại làng hắn mai mai một mực theo ở phía sau cuối cùng mấy người đi vào lục bất nhiễm nhà nơi này phòng ở mặc dù cũng là phòng gạch ngói nhưng khoảng chừng ba tầng mà lại viện tử phi thường lớn vào đi lục giao bởi vì lịch luyện thụ thương ngay tại gian phòng nằm lục bất nhiễm ở phía trước dẫn đường đi vào phòng khách phong lâm phát hiện nơi này trang trí phi thường ấm áp lục bất nhiễm mở ra một bên phòng ngủ đi vào nói ra phong lâm tới thăm ngươi cái gì phong lâm còn tại nằm lục bất nhiễm đột nhiên mở to mắt lục g i a o ngươi làm sao rồi phong lâm vội vàng đi theo đi vào lục g i a o hiện tại tóc tàn mát sắc mặt có chút suy yếu lần trước xâm nhập một cái di tích vốn là muốn đột phá nhưng không nghĩ tới bị trọng thương lục dao lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nàng vẫn là trước sau như một cho người ta một loại tài trí hình tượng nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất gặp mặt nàng hành vi động tác đều vẻ nho nhã t ự a n h ư là cổ đại danh môn đại tiểu thư phong lâm bắt lấy lục giao thủ đoạn cẩn thận cảm thụ vẫn được không có trở ngại chỉ tiếc không có đột phá lục giao sắc mặt có chút hối hận đã đến vậy liền đưa ngươi một chút lễ vật phong lâm từ trong không gian giới chỉ xuất ra vài cộng năm mươi năm thiên tài địa bảo lục giao cảnh giới trước mắt là q u a n thông đ ỉ n h phong những cái này thiên tài địa bảo đầy đủ nàng đột phá tiến vào rèn luyện cảnh giới khá lắm năm mươi năm thiên tài địa bảo đằng sau theo tới hàn mai mai Kinh ngạc đi tới, ngạc Phong lục â Lâm, m ngươi thật đúng là đại thủ bộ ta. Phong lâm, thứ này đừng. giá, đại thật thủ ta. thứ ta là l quá quý giá, ta đừng. Lục giao nhẹ nhàng lắc đầu vì cái gì không muốn ngươi là hắn vợ tương lai hắn cho ngươi lễ vật là hẳn là lục bất nhiễm cười đem thiên tài địa bảo nhận lấy a di những này là cho lục giao ta lại cho hai ngươi phong lâm lại lấy ra hai gốc đưa cho lục bất nhiễm thật ngoan lục bất nhiễm vậy cái kia s o n g mị quỷ đặc thù đôi mắt k híp lại lên cần tỉ tỉ tưởng thưởng cho ngươi sao mẹ lục giao không vui gọi một tiếng ha ha nhìn đem n g ư n i gấp đến độ lục bất nhiễm vừa cười vừa nói thật tốt nằm đi ta ở bên ngoài cùng với phong lâm nói chuyện ngươi nghỉ ngơi thật tốt chờ thêm hai ba ngày không sai biệt lắm liền tốt phong lâm đối lục giao cười nói mấy người lại trở lại phong khách lục bất nhiễm ngồi tại một mình trên ghế salon vỡ cao màu đen hai chân g i a o chồng lên nhau nàng mỉm cười nhìn về phía phong lâm nói đi t ì m ta làm gì phong lâm cũng không trả lời ngay mà là mắt nhìn một bên hàn mai mai hàn mai mai nằm tại hai người trên ghế salon chân vịnh tại ghế salon tay v ị cũng không hề rời đi ý tứ yên tâm mai mai là người một nhà lục bất nhiễm giải thích nói a di hiện tại các ngươi mị quỷ nguy cơ trùng trùng có thai họa ngập đầu phong lâm đem đã sớm tìm từ tốt ngôn ngữ nói ra ta nghĩ ngươi hẳn là cũng chú ý tới không có chú ý tới a chúng ta có cái gì thai họa ngập đầu lục bất nhiễm cười hỏi ngươi đang cố ý giả bộ hồ đồ sao gần đây ngoại giới quần quận sóng ngầm các ngươi bọn này biết trận pháp cao thủ chính là hương momo nhưng các ngươi không có khả năng chỉ lo thân mình phong lâm ngừng tạm nói, nói thế lực khắp nơi cơ hồ đều có một loại ý nghĩ đó chính là không chiếm được liền hủy đi ngươi còn chưa nói ngươi tới đây làm cái gì lục bất nhiễm vừa cười vừa nói hợp tác phong lâm sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía lục bất nhiễm a di mặc dù rất mạnh nhưng đối mặt những đại thế lực kia đỉnh cấp cao thủ còn kém một chút chỉ có quốc gia có thể cho các ngươi bảo hộ lục bất nhiễm là đại thành tứ giai s á c thực đủ mạnh nhưng nàng đối mặt thế lực mạnh hơn nàng mạc phong lê hạ thiên đạm đài viễn tất cả đều viễn siêu nàng phong lâm ngươi biết không từ xưa đến nay sát hại chúng ta mị quỷ nhiều nhất c h ủ tộc là nhân loại lục bất nhiễm cười chống đỡ cái cảm ta là sẽ k h ô nhưng g cùng quốc gia quốc ợ p tác. Ta cũng n g là loài ờ i Azi k h ô phải nguyện ý đem l ụ chuyện giao gả c o sao. Phong ta n g lâm ê n bản còn muốn nói, cha mình cũng là loài người, nàng không phải cũng thích lao cha à. Nhưng phải cha thích cha c u loài h lao là à. y này dù sao đi qua nhiều năm như vậy nữ nhi của người ta đều có nói câu nói này không quá thích hợp ngươi không giống ngươi đại biểu cá nhân ngươi nhưng quốc gia đại biểu người hoa tộc khác nhau vẫn là rất lớn lục bất nhiễm lắc đầu tiên nguy cơ trước mắt ngươi dự định giải quyết như thế nào hiện tại mạc phong biết chúng ta gặp mặt khả năng đã đang nhu đồ như thế nào giết các ngươi phong lâm dựa theo lão thái giao ý tứ tiếp tục đem nguy cơ đ ệ tới đi một bước nhìn một bước đi ta cũng không biết tính toán cho sau này dù sao chúng ta sẽ không cùng quốc gia hợp tác l ụ c bất nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu ngươi nói là hợp tác nói chẳng ra là muốn cho chúng ta vì quốc gia công việc cái này càng không khả năng a di cần gì chứ trước mắt tình huống này bảo hộ mỹ quỷ tộc người mới là đầu tiên muốn làm phong lâm đứng lên nói nói ta có thể cam đoan với ngươi trừ phi các ngươi đồng ý nếu không quốc gia sẽ không bắt buộc các ngươi làm việc không được đây là tổ h ấ n ta thân là tổ trưởng không thể đồng ý lục bất nhiễm chống đỡ cái c ằ m ý tứ sâu xa nói nói trừ phi ngươi để ta làm mẹ ngươi chương tám trăm sáu mươi ba đừng n ú c nhích chân tình phong lâm một mặt mậu b ớ c hắn lại ngồi ở trên ghế salon a di ngươi ha ha n g ư ơ i cười cái gì lục bất nhiễm mỉm cười mà hỏi a di lại tại hù dọa ta suy nghĩ kỹ một chút nếu như ta cùng lục giao kết hôn ngươi chẳng phải trở thành mẹ ta rồi phong lâm b u ô n gông b u tay sau này còn mời đừng nói loại này nghĩa khác ngươi lý giải sai ta muốn làm ngươi mẹ ruột khi ngươi lão ba lão bà lục bất nhiễm vừa cười vừa nói dù sao hậu thiên tuyết đem ngươi lão ba vứt bỏ cha ngươi lại ngốc như vậy nhiều năm như vậy còn đang chờ nàng đừng a di ta chính là làm con trai ta nhưng trái phải không được ta lão tử tư tưởng phong lâm cười k h o á t k h o á t tay nhưng ngươi có thể đưa đến nhất định tác dụng lục bất nhiễm cười nói ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy lão ba một mực ngốc ngốc chờ đ ợ i a phong lâm bắt chéo hai chân con mắt nhìn chằm chằm vào lục bất nhiễm cũng không nói lời nào lục bất nhiễm tiếp tục nói ngươi yên tâm chờ ta gả đi sẽ không lại cùng hắn sinh con ta sẽ đem ngươi trở thành con ruột Azi, ta ta ngươi lục à đ a n bất nhiễm cười giải thích phong lâm thở ra một hơi bộ mặt nói ra ta đã sớm nói được sự tình không có đơn giản như vậy xem ra ngươi không có ý định giúp ta kia coi như xong đi lục bất nhiễm hú hoán nhìn qua phong lâm thương hại ngươi lão ba a đều năm mươi tuổi còn không người đau không người yêu nói với ta vô dụng ngươi thích mình đuổi theo phong lâm lắc đầu hắn đều không nhớ rõ mình lão mụ dáng dấp ra sao nếu như mình lão mụ cùng phổ thông mẫu thân đồng dạng một mực bồi ở bên cạnh hắn vậy hắn khẳng định phải phản đối lục bất nhiễm không để nàng phá hư gia đình mình nhưng sự thực là mình cái này lão mụ vừa đi hai mươi năm chưa bao giờ liên lạc qua bản thân hắn thật đúng là hy vọng cha mình lại tìm cái ha ha ngươi vậy mà không ngăn cản xem ra ngươi cùng mẹ ngươi quan hệ thật không tốt lục bất nhiễm cười lắc đầu ngươi từ bỏ đi ta là sẽ không cùng quốc gia hợp tác Ta người này cũng không thích phiền phức đã a di quyết định ta cũng lười nói thêm cái gì phong lâm gật gật đầu chuẩn bị rời đi ta lần này tới chính là vì chuyện này a di không đồng ý ta liền trở về trời đều nhanh đen lưu lại ngủ một giấc lại đi a lục bất nhiễm đi theo tới không cần ngủ ở chỗ này ta sợ mạc phong gây bất lợi cho ta lao trịnh cũng c h ờ ta ở bên ngoài phong lâm lại tiến về phòng ngủ cho lục giao tạm biệt liền rời đi nơi này ta đưa ngươi lục bất nhiễm cùng đi theo ra ngoài không cần phong lâm nói xong thân ảnh liền biến mất ở nơi này h à n mai mai từ phòng khách đi tới dỗi người một cái tiếp xuống chúng ta coi như nguy hiểm không nóng n ả y không phải còn có người láo tử sao l ụ c bất nhiễm cười nhìn về phía h à n mai mai đừng đề cập hắn nghĩ đến hắn liền buồn nôn h à n mai mai lại đi gian phòng đi vào trong đi ta cảm thấy ngươi bây giờ có thể đi tìm mặt phong cho hắn biểu cái trung tâm ta chuẩn bị làm chuyện kế tiếp ta khuyên ngươi cẩn thận một chút phong lâm là nữ nhi của ta ngươi cũng đừng chơi lấy chơi lấy động thật tình cảm l ụ c bất nhiễm mặt lộ vẻ mịn cười dẫm lên dậy cao gót từng bước một hướng di tích chỗ sâu đi đến ngươi xem thường ai đây hắn mai mai bị môi ta chỉ là một cái thiện lương hồ ly tinh m à t h ô i mục đích là để phong lâm nữ nhân tất cả đều cùng hắn chia tay giúp lục g i a o dọn sạch c h ứ n g n g ạ i phong lâm tại khách sạn bên ngoài tìm được trịnh văn trương thế nào t r ị n h văn trương cười đi qua không có l à g thành người ta nói lúc trước giết nàng tộc nhân nhiều nhất chính là chúng ta nhân loại tổ huấn đều rời ra ngoài phong lâm cười lắc đầu vậy làm sao bây giờ t r ị n h văn trương không nghĩ tới lục bất nhiễm liền phong lâm mặt mũi cũng không cho không biết trước cho lão thái ra hồi báo một chút đi phong lâm lấy điện thoại di động ra cho cơ quảng lăng gọi điện thoại thật chứ cơ quảng lăng nghe thôi trong điện thoại hỏi ta lừa ngươi làm gì còn nói đáp ứng ta có thể nhưng muốn để cha ta cưới nàng ta lão tử làm sao lại cưới nàng phong lâm có chút bất đắc dĩ lúc trước hắn từng cho phong trần ám chỉ qua phong trần cũng nói cho hắn sau này đừng nhắc lại nữa loại sự tình này chẳng lẽ nàng còn có lưu chuẩn bị ở sau theo lý thuyết lục bất nhiễm nữ nhân này không ngốc ca cơ quảng lăng ở bên kia suy tư lao thái ra làm sao bây giờ phong lâm dò hỏi bằng không liền trở lại đi lục bất nhiệm nữ nhân này không đơn giản nàng nhất định có cái khác dụ ý cơ quảng lăng ở bên kia nói phong lâm đáp ứng một tiếng liền cút điện thoại lần này xem ra là đi một chuyến b u ổ n công vậy chúng ta trở về đi ở đây cũng không có ý gì khác chính văn trương cũng nghe đến cơ quảng lăng không khỏi nói phong lâm gật gật đầu cùng c h í n h văn trương nhất đồng rời đi đúng lúc này một cái mang theo kính dâm váy đen nữ nhân xuất hiện tại nơi khác sau một khắc nữ nhân này liền tới đến phong lâm trước mặt hàn mai mai phong lâm nhìn về phía nữ nhân này thấp giọng gọi một chút ta hy vọng ngươi có thể theo giúp ta đi một nơi hàn mai mai mắt nhìn phong lâm chỉ có thể một mình ngươi xem ra sự tình còn có chuyện cơ tiểu tử bằng không ta đi trước chính văn chương có thể cảm nhận được hàn mai mai khí thức chỉ có đại thành nhất g a i tuyệt đối không phải phong lâm đối thủ được phong lâm cũng giống như vậy tâm lý bất luận hàn mai mai làm cái quỷ gì cũng không thể uy hiếp được chính mình nói không chừng trước đó ở bên kia hai vách mạch rừng lúc bất nhiễm không có đem ý tưởng chân thật nói ra chính văn chương đối phong lâm khoác k h o tay rời đi nơi này chúng ta đi đâu phong lâm thấp giọng hỏi đi hắn mai mai kéo lại phong lâm cánh tay lôi kéo hắn hướng nội thành đi đến hai người đi mấy con phố hắn mai mai đột nhiên dừng lại chỉ vào bên cạnh kem ly cửa hàng thối đệ đệ tỉ tỉ muốn ăn kem ly ngươi sẽ không mình đi mua phong lâm cau mày ngươi còn có muốn biết hay không l ụ c bất nhiệm ý nghĩ trong lòng rồi hắn mai mai bình thản mà hỏi phong lâm ánh mắt sáng lên hắn đương nhiên nghĩ a lập tức đi cho hắn mai mai mua một cái cho phong lâm đưa tay đưa cho hắn mai mai hắn mai, mai cũng không có đưa tay đón mà là trực tiếp túi đầu mở ra miệng nhỏ đối kem ly một trận thao tác phong lâm sau khi thấy không khỏi nuốt nước miếng tay đều run lên h à n mai mai lập tức đem kem ly lấy đi đột nhiên hướng phía trước nghiêng hạ thân thể a thối đệ đệ ngươi vậy mà đụng tỉ tỉ nơi này tỉ tỉ sau này còn thế nào gặp người h à n mai mai chỉ mình trước người q u á t lớn một tiếng là chính ngươi đụng tới lại nói ta đều không có cảm giác đến phong lâm l ầ m b ầ m một tiếng liền cái này cũng liền dìn chủ di thu hệ trình độ khoảng cách từ nhược ảnh cùng liễu niệm còn kém mấy cấp bậc thật sự coi chính mình chưa thấy qua lớn việc đợi a không có cảm giác mới bình thường ngươi nói địa cầu là tròn vì cái gì chúng ta cảm giác là bình hàn mai mai đột nhiên hỏi vì cái gì a phong lâm hỏi hàn mai mai ăn miệng kem ri chậm rãi giải thích bởi vì lớn a t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố đều nhanh quên người quen vậy ngươi hảo đ ồ n g đ ồ n g a muốn ta cho ngươi vô tay sao phong lâm vẫn là lần đầu nghe được có người đem b ì n h nói như thế tươi mát thoát tục trước đó người ta cố đoá đoá, cũng biết mình nhỏ nói câu tỉnh b à i vóc đến nàng chỗ này thanh bởi vì quá lớn cho nên rất phẳng ta đã siêu việt bình quân trình độ người thỏa mãn đi hàn mai mai đem kính dâm h á i xuống sửa sang một chút tóc để phía trước tóc cắt ngang c h á n che lại nàng mị quỷ mắt trái lại thêm nàng cái này thân màu đen váy hiện tại thành một cái tự nhiên hào phóng mỹ nữ ngươi có phải hay không đã kết hôn rồi phong lâm đột nhiên hỏi ngươi hỏi cái này để làm gì hàn mai mai kỳ quái hỏi ta nghe lục giao nói các ngươi nhất tộc nữ nhân chỉ có kết hôn thời điểm mới có thể để cho trượng phu nhìn thấy mình chân chính khuôn mặt phong lâm ở một bên nói không sai nhưng ta là hôn huyết không có tuân thủ cái quy củ này cho nên khi còn bé là tộc nhân trào phúng khi dễ đối tượng hàn mai mai một hơi đem kem ly cắn rơi một nửa ngươi có thể lý giải thành ta trong mắt bọn hắn liền là xe buýt ai cũng có thể xem ta mặt phong lâm nhìn qua hàn mai mai nét mặt của nàng rất thoải mái dường như đã sớm quen thuộc xem ra ngươi điên điên khùng khùng tính cách thuộc về hợp tình lý chưa người khắc khổ chớ khuyên người khắc thiện phong lâm không cách nào tưởng tượng một cái tiểu nữ h à i ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên là tư vị gì ngươi không cần đáng thương ta ta đã cảnh giới lại thành đã từng khi dễ qua ta ta đều đã báo thù h à n mai mai cười mở ra tay hiện tại những người kia đều sợ ta nhìn thấy ta liền chạy bọn hắn biết ta tính tình không tốt phong lâm giờ mới hiểu được vì cái gì vừa rồi bồi tiếp nàng cùng lục bất nhiễm vào thôn những người kia đều lẫn mất xa xa tốt nói chính sự lục bất nhiễm tại sao phải cự tuyệt ta phong lâm nhìn qua hàn mai mai hỏi ta cần ngươi theo giúp ta đi một nơi trên đường đem ta hầu hạ tốt ta liền nói cho ngươi biết h à n mai mai đem kem ly tất cả đều ăn xong dùng ngón tay trỏ lauổi c h u đi khỏe miệng đuôi phong lâm cởi dưới ta không thích làm chuyện không có nắm chắc phong lâm mặc không biểu tình nói thật vất vả đưa nàng đưa đến hắn mai mai đến một câu không có hầu hạ tốt hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi nếu như là những người khác khả năng còn muốn mặt hắn mai mai cũng không nên mặt ta đi nơi này ngươi hẳn là cũng cảm thấy hứng thú hắn mai mai ôm phong lâm b ả vai ngươi đối phong trần chuyện cũ cũng rất tò mò a ngươi có ý tứ gì phong lâm sắc mặt ngưng trọng hắn đương nhiên đ ư ợ c kỳ trước mắt đối với hắn lao cha sự t ì n h hoàn toàn không biết mới đầu mị quỷ cũng không ở chỗ này bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại một cái trong di tích nhưng bị một đôi nam lư đánh vỡ hắn mai mai ngừng tạm t i ế phong tục nói, nữ n â nhân, n viên, nàng nam ẩn hiện di tích, cuối cùng n là mị một một bị quỷ cuối thích tích, vì vừa vừa về bởi cái đi di g ạ i h phát hiện. h â n n p o lâm không nói gì nghiêm túc lắng nghe tên của nữ nhân ta liền không nói nam nhân kia là hàn thư hải hàn mai mai giải thích nói là cha mẹ ngươi phong lâm kinh ngạc nói về sau m ị quỷ tộc liền không cách nào sống yên ổn không ít người đều biết chúng ta m ị quỷ ẩn tàng một bí mật lớn vô luận là cái gọi là chính nghĩa muôn phái vẫn là tà ác thế lực đều tới tìm chúng ta phiền p h ư c hàn mai mai đột nhiên nhìn về phía phong lâm lúc ấy mỹ quỷ tộc trường đem bí mật nói ra đó chính là mỹ quỷ trời sinh đối với trận pháp có lực tương tác phong lâm gật gật đầu nguyên lai、like、chuyện này đã từng là bí mật không bí mật này chỉ là dùng để lẫn lộn chân chính bí mật hắn cũng không có nói hắn mai mai vừa cười vừa nói vậy chân chính bí mật là cái gì phong lâm hỏi mỹ quỷ tộc người cũng không biết bởi vì tộc trưởng bị người thần bí giết hắn mai mai ôm lấy phong lâm cánh tay thuận đường đi đi lên phía trước phong lâm có chút n h ữ n mày cái này cùng cha ta có quan hệ gì tộc trưởng nữ nhi chính là ta mẫu thân người thần bí không có giết nàng b ọ phong ư n như biết, lâm nghi ngờ hỏi cha mình vẫn chưa tới hai mươi tuổi tính toán ra đều là hơn ba mươi năm trước là lục bất nhiễm chính miệng nói đúng nàng là lúc ấy tộc trường đệ tử cùng mẫu thân của ta tình như tìm mội hàn mai mai giải thích nói phong lâm sờ lên c ằ m nguyên lai lão cha cùng lão mụ nhận biết sớm như vậy về sau mấy người bọn hắn đem người thần bị giết mẫu thân của ta để lục bất nhiễm dẫn đầu tộc nhân rời đi di tích nàng nói mị quỷ bảo vệ không phải bà bối mà là hai á c h hàn mai mai hít sâu một hơi hai á c h ngay tại bên trong di tích nàng nói muốn đem nó hủy d i ệ t về sau đâu phong lâm hỏi lục bất nhiễm đi vào liên minh mẫu thân của ta cùng hàn thư hải rốt cuộc không có xuất hiện qua thẳng đến một ngày nào đó hàn thư hải đem ta đưa cho lục bất nhiễm nói mâu thân của ta chết rồi h à n mai mai thoải mái cười nói ta muốn đi cái di tích kia nhìn xem có dấu vết gì hay không phong lâm gật gật đầu có thể ta theo ngươi đi một chuyến chỉ cần cùng cha mình có liên quan phong lâm liền định đi xem một chút nhất định có thể tìm tới dấu vết để lại h à n mai mai nhìn thấy phong lâm đáp ứng cười n h ế c lên vẹn miệng nàng đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi hai người tới sân bay thời điểm s ắ c trời đã ngầm hạ hai người liền mua tiến về tề lỗ vé máy bay liền chuẩn bị đăng ký bọn hắn lần này mua chính là khoang phổ thông hắn mai mai ngồi ở chỗ gần cửa sổ phong lâm ngồi tại bên người nàng ha ha ta vừa vặn ngủ một giấc h à n mai mai đem đầu gối lên phong lâm trên bờ vai nhắm mắt lại đúng lúc này bốn phía đông đảo hành khách đột nhiên hoan hô lên đem h à n mai mai giật n ả y mình nàng hơi không kiên nhẫn ngồi thẳng lên ai vậy khẳng định là tiểu minh tinh cố ý ngồi khoang phổ thông gây nên manh động thuận tiện trước đầu để lẫn lộn một chút phong lâm thản nhiên nói cũng không có quá để ý văn nhân h i văn nhân h i thu khoa ngươi rất đẹp trai a ta yêu ngươi nghe bốn phía mấy người la lên phong lâm lập tức một cái giật mình văn nhân hy cái tên này nếu như không xuất hiện chính hắn đều muốn quên đi cái này không phải vị hôn thê của mình một trong đại minh tinh văn nhân hy sao mọi người ngồi xuống đừng ảnh hưởng đến những người khác văn nhân hy mỉm cười nhìn m ộ n phía đúng vậy à, mọi người phải ngoan ngoan tốt nhất u một cái khác nương nương khang thanh â m cũng chuyển tới phong lâm nhìn sang phát hiện văn nhân hy vẫn là trước sau như một chẳng qua bên cạnh nàng là cái xấy lấy tóc vẽ lấy nùng trang hành vi cử chỉ giống nữ nhân nam nhân văn nhân hy đột nhiên nhìn thấy phong lâm mang trên mặt vẻ vui sướng ngươi tốt ta có thể cùng ngươi thay cái chỗ ngồi sao văn nhân hy nhìn về phía phong lâm một bên khác nam nhân tu khoa hơi kinh ngạc mắt nhìn hàn mai mai muốn ngồi tại phong lâm nơi này ở vào hai cái mị nữ ở giữa tiểu ca ca ta có thể ngồi chỗ ngồi của ngươi sao tu khoa không quên đối phong lâm trước mắt chương tám trăm sáu mươi năm nâng giết phong lâm dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt lại không có phản ứng cái này nam nhân tiểu ca ca không được sao ngươi không đồng ý người ta nhưng sinh khí tu khoa lại đối phong lâm liễu lo không ngừng nói ngươi là ai a ta tại sao phải cùng ngươi đ ộ i châu ngồi phong lâm hơi không kiên nhẫn bốn phía một chút nữ f a n hâm mộ nghe đến đó lập tức không vui lòng ngươi là ở đâu ra láo thổ bước lên á châu mùa vương ngươi đều chưa từng nghe qua không sai tu khoa thế nhưng là cao ly quốc hôn huyết rõ ràng mình là công tử ca còn phi thường cố gắng cái này đều nhanh thế kỷ hai mươi hai còn có người không biết tu khoa đây là trong thôn không có mạng sao nghe được bốn phía f a n hâm mộ giữ g ì n tu khoa trên mặt hiện lên một tia khinh thường bất quá hắn vẫn là lập tức che giấu đi qua một mặt ấy nay đối phong lâm cúi đầu thật xin lỗi a đều là ta không tốt gặp được loại tình huống này xin lỗi liền xong việc về sau quản lý công ty dùng tiền làm quan hệ xã hội đem phong lâm miêu tả thành ngạc n h â n đem hắn miêu tả thành người đáng thương sau đó lại mua nóng lục x o á t tranh thủ đồng tình bình thường loại tiểu nhân vật này căn bản không có phản kháng tư bản cuối cùng sẽ chỉ trở thành tu khoa đá đặt chân tu khoa trong lòng cười lạnh một cái đồ rát rưởi còn dám ở trước mặt mình c u ầ n vọng để hắn thật tốt nếm thử mạng lưới bạo lực uy lực Và, tu khoa tốt có không giống cái này nam nhân không có tố chất đúng vậy a chúng ta muốn lộ ra ánh sáng hắn mấy nữ nhân n h a o n h a o lấy điện thoại di động ra quay chụp phong lâm văn nhân hy đến bây giờ một câu không nói nàng biết phong lâm bên này khẳng định chuẩn bị bộc phát bản thân nàng cũng phi thường chán ghét tu khoa làm sao hắn bối cảnh cường đại đừng nói quản lý công ty liền hắn văn nhân ra đều xa xa t r e o chọc không nổi lần này nàng tề lô âm nhạc hội quản lý công ty cố ý để hắn tới văn nhân hy cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt chỉ có thể đồng ý mọi người tuyệt đối không được lộ ra ánh sáng dạng này sẽ đối với người ta tạo thành ảnh hưởng tu khoa vội vàng đối người xung quanh khoát tay kỳ thật trong lòng của hắn ước gì những người này truyền bá ra ngoài tu khoa thật sự là ta nam thần hắn vừa rồi như vậy đối ngươi ngươi còn vì hắn suy nghĩ nói câu nói này không phải những nữ nhân khác mà là phong lâm bên cạnh hàn mai mai tu khoa hơi nết khoẻ môi lê n lên xem ra mị lực của mình quả nhiên rất lớn dạng này cao chất lượng mỹ nữ nhất định phải nhận thức một chút tự mình còn có thể lên thật tốt chơi bừa ngươi biết tu khoa là ai chăng hắn để ngươi đội c h â ngồi là vinh hạnh của ngươi vẫn chưa chịu dậy h à n mai mai chỉ vào phong lâm quát phong lâm mắt nhìn hàn mai mai gia hỏa này chuẩn bị chơi nâng giết vậy liền cố mà làm phối hợp một chút đi vinh hạnh của ta ngươi biết ta là ai không phong lâm nhàn nhạt mắt nhìn hàn mai mai ta chẳng cần biết ngươi là ai liền xem như trời vương lão tử cũng không thể cự tuyệt tu khoa h à n mai mai bắt lấy phong lâm cánh tay đứng lên cho ta tu khoa phát hiện nữ nhân này như thế tán thành mình trong lòng hết sức hưng phấn bình thường loại này không có đầu hóc phan hâm mộ một câu liền có thể để nàng đổi mình đi ngủ mỹ nữ ta cho ngươi biết ta duy nhất vinh hạnh là thủ hộ quốc gia này phong lâm từ trên thân xuất ra một cái đỏ xếp vở đưa cho hàn mai mai hàn mai mai cầm lên mắt nhìn bốn phía đông đảo nam nhân mặc dù nhiều số thấy không rõ phía trên chữ nhưng đỏ bản bên trên quốc huy có thể thấy rõ ràng nguyên lai、like、là làm lính a ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì liền ngươi còn muốn cùng tù khoa so hàn mai mai đem giấy chứng nhận nhét vào phong lâm trên ủi rốt cục có người nhìn không được t i ể u cô đương ngươi miệng đặt sạch x é điểm không có những quân nhân này ngươi có thể yên tâm thoải mái truy tinh một người mặc tây trang trung niên nhân quát lạnh một tiếng đại thúc ngươi đang nói đồ đâu quân nhân có thể cùng nhà ta tu khoa so quốc gia vũ khí trang bị đều là nhà ta tu khoa nộp thuế tiền mua hàn mai mai lạnh lùng nói cợt m ơ nở lao tử mẹ nó i nhẫn không được một cái nương nương khang cùng quân nhân so hắn liền cảnh khuyển cũng không bằng cùng cảnh khuyển kém xa cỏ hàn mai mai rốt cục gây nên công phẫn tu khoa cũng coi chút hoảng nữ nhân này mẹ nó là cố ý a mọi người đừng nghe nàng nói hiệu nói vượn nàng không phải ta f a n hâm mộ ta f a n hâm mộ đều rất lý tính tu h khoa cuốn quýt đối bốn phía đám người giải thích tu h khoa ta như vậy thích ngươi ngươi vậy mà đối với ta như vậy ngày đó tụ hội cùng ngươi ngủ mấy cái nữ nhân cũng đều là ta gọi đến hàn mai mai tức giận đứng lên ngươi mẹ nó đánh giám ai mẹ nó gặp qua ngươi tu h khoa chỉ vào hàn mai mai mắng ta muốn cáo ngươi phỉ báng vậy ngươi nói ngươi có hay không ngủ qua f a n hâm mộ hàn mai mai hủy khuất mà hỏi ta ta đương nhiên không có ngươi chờ luật sư văn kiện đi ta muốn cáo ngươi thật u k o nào a bay, nơi còn dám đứng ở chỗ này, hắn mắt nhìn vẻ máy bay, lập tức ngồi trở lại chỗ dám máy mắt ở vẻ l p ứ có ngồi t r lôi đều là ta sai ta bởi vì thường xuyên chấp hành nhiệm vụ nhận biết minh tinh rất ít nếu như biết hắn là minh tinh ta khẳng định đường chỗ ngồi phong lâm ra vẻ hối hận bộ dáng hoặc vừa rồi tu khoa dáng vẻ vừa rồi trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì phong lâm làm sao lại không biết huynh đệ chuyện lần này không liên quan gì đến ngươi minh tinh mà thôi lấy cái gì cùng bảo vệ quốc gia chiến sĩ so sánh phong lâm sau lưng một người trung niên cao giọng nói nếu như nơi này xe buýt ta liền chuẩn bị nhường chỗ ngồi dù sao nữ sĩ cần chiều cố một thanh niên cười n h ạ t nói sau đó bốn phía đám người cười vang văn nhân hy lấy điện thoại di động ra cho phong lâm gửi đi tin tức mấy tháng không gặp còn tốt chứ phong lâm mắt nhìn điện thoại trả lời vẫn được văn nhân hy cũng không tiếp tục phát tin tức chỉ là dò xét phong lâm bên mặt mấy tháng trôi qua nàng phát hiện một sự kiện phong lâm tại trong ấn tượng của nàng càng ngày càng rõ ràng đi vào tề lỗ tỉnh thanh thành phố hắn mai mai chạy trước đường tỉnh có người tìm nàng phiền phức có thời gian không ta nghĩ mời ngươi ăn cơm văn nhân hy cười hỏi quên đi thôi vừa phát sinh loại chuyện đó dễ dàng ảnh hưởng đến ngươi phong lâm cười lắc đầu ngươi cẩn thận một chút tu khoa bối cảnh không đơn giản nghe nói là cao ly đỉnh cấp thị tộc văn nhân hy thấp giọng nói yên tâm phong lâm đáp ứng một tiếng liền biến mất ở trong biển người ha ha thối đệ đệ tỉ tỉ đối ngươi có được hay không đèn đường bên cạnh hàn mai mai cười đi tới không sai phong lâm lấy điện thoại di động ra mắt nhìn làm sao bây giờ đi đường vẫn là tìm một chỗ đi ngủ đương nhiên là đi ngủ hàn mai mai cười đối phong lâm trước mắt đột nhiên phong lâm cấp tốc tiến lên giữ chặt hàn mai mai trốn ở bên đường duyên một cỗ bèn nhì từ nơi này chạy qua sợ cái gì hai cái rèn luyện cảnh giới mà thôi hàn mai mai nhìn qua rời đi bèn nhì i ị u môi khinh thường đừng nói rèn luyện liền xem như quán thông đều không bình thường phong lâm sờ lên cảm ta đi xem một chút ta cũng đi hàn mai mai cười nói xa xa b ẹ n nỉ về sau không phải người khác chính là vừa rồi tu khoa t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu ngươi không xứng làm người thành thật tây đi tu khoa dùng cao ly ngôn ngữ mang một tiếng một quyền nện vào c h u ngồi của mình làm sao rồi phía trước tay lái phụ một vị lão tử quay đầu lại ở trên máy bay gặp được một đôi nam nữ không có gì bất ngờ xảy ra thanh danh của ta muốn xấu tu khoa dùng sức nắm chặt n ắ m đấm hung hắn nói đừng mẹ nó để lão tử tìm tới các ngươi yên tâm dùng tiền đẻ xuống là được lớn không được lại làm mấy trận từ thiện hoạt động ngươi thụ chúng chủ yếu là hoa hạ nữ nhân nam nhân hận ngươi rất bình thường tay lái phụ lão giả thản nhiên nói ngươi phải nhớ kỹ thánh vương phái ngươi đến hoa hạ nhiệm vụ cái khác mặt trái tin tức chúng ta cho ngươi giải quyết thánh vương sự tỉnh ta vẫn chưa quên thu khoa gật gật đầu cuối cùng chiếc xe này lái vào ven biển khu biệt thự phong lâm cùng hàn mai mai cũng xuất hiện ở đây ngươi nhìn nơi này liền có cảnh giới đại thành cao thủ bằng không ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi ta đi xem một chút phong lâm nhìn qua hàn mai mai cái kia khí tức cũng là đại thành nhất giai hẳn là có thể phát hiện ngươi đi ngươi xem thường ai đây hắn tuyệt đối phát hiện không được ta hắn mai mai nói xong liền biến mất ở nơi này phong lâm lắc đầu chỉ có thể theo sau hai người thuận khí hơi thở xuất hiện tại một tòa biệt thự đằng sau phong lâm cảm nhận được khí tức tất cả đều tại lầu một p h ò n g khách hắn chuẩn bị đi lầu hai ta trước đi qua hắn mai mai chuẩn bị nhảy vào đi c h ờ một chút ngươi nhìn phong lâm bắt lấy hắn mai mai b ả vai chỉ vào hậu viện góc tường ca mê ra hắn mai mai con ngón đ ú n ra các mê ra ống kính liền vỡ vụn sau đó nàng từ không gian chiếc nhẫn cầm một cái từ sắc khăn quảng cổ quân ở trên đầu nhẹ nhõm nhảy vào hậu viện nàng lần nữa nhảy lên liền nhảy đến lầu hai cửa sổ nàng dựng thẳng lên một ngón tay phía trên xuất hiện một đầu mảnh khảnh dây leo từ cửa sổ khe hở bên trong xuyên qua ở bên trong đem cửa sổ mở ra sau đó nhảy vào gian phòng phong lâm tùy tiện mang khăn trùng đầu cấp tốc đuổi theo hắn cũng không có phóng thích khí thuần túy dựa vào tố chất thân thể nhảy vào gian phòng nơi này là lầu hai phòng ngủ cách âm p i thường tốt h à n mai mai đi hướng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra một cái khe hở lầu một thanh âm liền truyền v à o sứ giả đại nhân nhiệm vụ lần này hoàn thành còn mời ngài tại thánh vương trước mặt nói tốt vài câu trong phòng khách thu khoa quỷ trên mặt đất cung kính nói ngươi yên tâm lần này mị quỷ địa chỉ vô cùng trọng yếu chỉ cần chúng ta có thể tìm tới một chút dấu vết thánh vương đại nhân tuyệt đối sẽ khen thưởng chúng ta một cái mang theo kính lão lao giả thản nhiên nói ngươi nhất định phải phối hợp tốt yên tâm lần này ta phan hâm mộ chỉ là đầu nhỏ chân chính đầu to là văn nhân hy thu khoa cung kính nói m ị quỷ địa chỉ hàn mai mai ánh mắt hiếp thành một đường không nghĩ tới mục đích của bọn hắn cũng là nơi đó phong lâm thì là cao mày không rõ ràng mục đích của bọn hắn m ị quỷ địa chỉ cùng văn nhân hy có quan hệ gì đại nhân vậy ta cáo lui trước tu h khoa nói xong liền không có thanh âm phong lâm cùng hàn mai mai cũng không có lập tức rời đi tiếp tục trốn ở chỗ này lắng nghe qua hồi lâu lầu d ư ớ i thanh âm mới tiếp tục chuyển đến chẳng qua toàn bộ hành trình đều là cao ly ngôn ngữ hàn mai mai nghe được một mặt một bức nhưng phong lâm lại biết đối phương đang nói cái gì bọn hắn đại khái trò chuyện năm sáu phút hai người liền nghe được lên lầu thanh âm đi lên chính là cái kia cảnh giới đ ạ i thành phong lâm kéo lại hàn mai mai cánh tay ra hiệu có thể rời đi hàn mai mai nguyên bản còn dự định cùng đối phương đánh một trận b ư ớ c bách hắn liên quan tới m ỹ quỷ tin tức nhưng nơi này dù sao cũng là ngoại giới bọn hắn đều đã cảnh giới đ ạ i thành tùy tiện một cái động tĩnh cũng có thể làm cho quốc gia người chú ý chỉ cần đi theo phong lâm rời đi phong lâm lôi kéo hàn mai mai đi thẳng tới bờ biển mới dừng bước lại đệ đệ vừa rồi bọn hắn đến cùng đang nói cái gì hàn mai mai không hiểu hỏi mỹ quỷ tộc cái di tích kia địa điểm có phải là tại thanh giới chợ thuộc một cái huyện cấp thành phố phong lâm hai tay cắm túi quần nhìn ra xa xa mặt biển không sai hàn mai mai gật đầu lần này văn nhân hy âm nhạc hội địa điểm liền ở huyện nào cấp thành phố sân vận động phong lâm cười mắt nhìn hàn mai mai ngươi nói mục đích của bọn hắn là cái gì bọn hắn lưu lượng khách hàn mai mai trầm giọng hỏi đoán đúng càng nhiều người bọn hắn hành động liền càng thuận tiện nơi này dù sao cũng là hoa hạ thổ địa bọn hắn đến trộm bà bối cũng sợ bị quốc gia người bắt lấy lý do an toàn liền đem âm nhạc hội mở tại địa điểm kia phong lâm ngữ khi có chút băng lãnh đám người này biện pháp thật đúng là diệu xem ra phải làm qua rất nhiều lần vốn chỉ là một cái huyện cấp thành phố nhân số khẳng định không có thành phố lớn nhiều đối phó đại thành nhất giai phái một cái đại thành ba bốn giai có thể tại thời gian ngắn nhất miểu sát nhưng bọn hắn lại nghĩ biện pháp tại lân cận tụ tập nhiều người như vậy tại ngoại giới coi như có thể miểu sát nháy mắt thi triển cường đại khí kính cũng có thể uy hiếp được những người bình thường kia phong lâm lấy điện thoại di động ra mắt nhìn hiện tại thời gian cơ quảng lăng k hắn ẳ n định ngủ. g h chuẩn bị ngày mai thông báo tiếp đi thôi chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi phong lâm mắt nhìn hàn mai mai đệ đệ chúng ta đến đó ngủ đi hàn mai mai chỉ vào một bên cao lầu đỉnh phong lâm gật gật đầu dù sao hắn không gian chip nhận có đệm chăn cuối cùng hai người tới tầng cao nhất phong lâm xuất ra chăn đệm gối đầu trải trên mặt đất hắn vừa mới nằm xuống hàn mai mai liền chen tới ngươi đây không phải khi dễ người thành thật sao biết ta sẽ không đối với ngươi như vậy điên cuồng ở ta nơi này nhì khiêu khích phong lâm có chút bất đắc dĩ lắc đầu đệ đệ tỉ tỉ thật kém như vậy sao là không phải là bởi vì con mắt của ta giống quái vật hàn mai mai che lấy mị quỷ tộc đặc hữu đỏ thâm con mắt thấp giọng nói người bình thường khả năng không chịu nhận ta cảm giác còn có thể phong lâm nghiêng người nhìn về phía hàn mai mai ta có lao bà người biết vậy ta hỏi ngươi nếu như ngươi không có lao bà ngươi sẽ sẽ không thích ta hàn mai mai hỏi sẽ không phong lâm lắc đầu còn nói không chê ta hàn mai mai có chút p h ồ n g lên miệng ta ghét bỏ ngươi không phải là bởi vì ngươi tốn mạo ta là cái người thành thật tương đối truyền thống nữ nhân hút thuốc lá say rượu ta không chịu nhận phong lâm như thật nói thích hợp uống chút rượu cũng có thể tiếp nhận nhưng nàng loại này cả ngày say khướt còn thường xuyên hút thuốc căn bản không có khả năng vậy nếu như ta vì ngươi từ bỏ đâu hàn mai mai hỏi không có nếu như bởi vì ta có lao bà phong lâm cười giải thích ngươi có mấy cái nhiều hơn ta một cái cũng không có gì hàn mai mai cười đem chân vịnh tại phong lâm trên thân nhẹ nhàng trước mắt cưới ta ta cùng lục dao cùng một chỗ hầu hạ ngươi tại sao ta cảm giác ngươi có chút trẻ tuổi a liền cái này còn muốn thông đồng ta. phong lâm trợn mắt chừng một cái nói cho ngươi lao tử tương lai đi ngủ cùng lao bà tất cả đều ở tại một cái phòng hai người các ngươi là cái l ô n g tuyến cợt mờ n ở ngươi không xứng làm người thành thật hàn mai mai đạp hạ phong lâm có người đến phong lâm nhìn qua nơi xa lập tức đứng dậy nhìn chằm chằm nơi xa đầu bậc thang thẳng đến cả người mặc váy trắng nữ nhân xuất hiện tại nơi đó văn nhân hy phong lâm kinh ngạc đ ế n mày chương tám trăm sáu mươi bảy thanh cung phong lâm văn nhân hy trên mặt có chút vui mừng không nghĩ tới ở đây có thể gặp được ngươi nàng l ờ i còn chưa nói hết liền phát hiện bên kia nằm hàn mai mai còn có trên đất đ i ệ n t r ă n các ngươi các ngươi đ â y là văn nhân hy ánh mắt khẽ run ngón tay càng là run dậy chỉ vào phong lâm các ngươi không biết liêm sỉ ở loại địa phương này làm loại chuyện đó không phải như ngươi nghĩ nàng là tỷ ta phong lâm cười quay đầu lại phát hiện hàn mai mai đã bị màu đen váy cho c ở i ra không sai phong lâm là đệ đ ệ ta giữa chúng ta không có gì hàn mai mai mỉm cười nhìn qua văn nhân hy trước đó ở trên máy bay nàng liền đoán được hai người nhận biết cái này minh tinh sẽ không vô duyên vô cớ ngồi tại phong lâm bên người mà lại nàng nhìn phong lâm ánh mắt không thích hợp người sáng suốt đều có thể nhìn ra cợt mờ ngươi ở n làm gì chứ mặc vào phong lâm chỉ vào hàn mai mai quát không cần người này cũng là ngươi vị hôn t h ê a văn nhân hi mắt nhìn hàn mai mai liền hướng sân thượng biên giới đi đến hiện tại mặc dù đã đem gần d ạ n g sáng nhưng bên ngoài đèn đúc vẫn như cũ nàng không phải phong lâm đi theo văn nhân hi bên người bình thản giải thích được rồi ta cũng chẳng muốn quản dù sao giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì văn nhân hy liếc mắt phong lâm ta biết ngươi không muốn cùng ta kết hôn ngươi t r ư ớ n g mắt ta không phải t r ư ớ n g mắt chỉ là không thích hợp phong lâm nhìn ra xa xa ngươi nhất định có thể tìm tới người càng tốt hơn nghe đến đó văn nhân hy biểu lộ ngưng kết bất chi bất giác con mắt của nàng có chút từng đỏ thanh âm cũng có chút nghẹn nào đều tại ta người nhà tại sao phải đáp ứng hôn sự của ngươi làm hại ta kể từ khi biết chuyện này tâm tình đều không có tốt qua phong lâm nhìn chằm chằm văn nhân hy không biết nói cái gì hai người từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là người của một thế giới hiện tại tranh lệch lớn hơn lúc này hàn mai mai chỉ mặc thiếp thân quần áo đi tới ôm văn nhân hy b ả vai m ộ i m ộ i phong lâm đã có lao bà hàn mai mai vừa cười vừa nói lại thêm bên cạnh hắn đều là cổ võ giả ngươi một người bình thường coi như gả cho nàng sau này cũng sẽ bởi vì tam quan vấn đề cùng đ ổ m ặ t lộ ta muốn gả cho ai liên quan gì tới ngươi hôn sự của chúng ta còn không có lui đâu văn nhân hy lau khô nước mắt trứng mắt nhìn hàn mai mai ta sát tỉ tỉ là vì tốt cho ngươi ngươi còn không lĩnh tình hàn mai mai nhấn mày phong lâm bên người cũng không thiếu mỹ nữ dựa vào dung mạo không có khả năng thủ thắng ngươi nói ngươi có tư cách gì ta văn nhân hy á khẩu không trả lời được trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đối với người bình thường đến nói ưu tú dung mạo chính là tư bản nhưng chính như hàn mai mai nói phong lâm bên người xác thực không thiếu loại nữ nhân này không có a nói t r ắ n g ra ngươi chính là bình hoa hàn mai mai cười nói vậy ngươi ngươi có tư cách gì văn nhân hy hỏi ngược lại ta tư bản nhưng nhiều đầu tiên ta là cổ v á giả mà lại so phong lâm còn mạnh hơn có thể giúp hắn làm việc hắn mai mai tại văn nhân hy bên thai nói nhỏ ta còn có thể đem phong lâm phục vụ rất tốt n g ư ơ i không muốn mặt văn nhân hy sắc mặt lập tức đỏ bừng mặt có làm được cái gì ta chỉ cần trôi qua vui vẻ là được rồi hắn mai mai cười buông đ u ô n g tay phong lâm vốn là dự định ngăn lại hắn mai mai dù sao nàng không phải mình vị hôn thê nhưng nhìn nàng khuyên lui văn nhân hy thủ đoạn phong lâm cảm thấy vẫn được liền không có ngăn cản nàng để văn nhân hy biết khó mà lui tốt nhất ta ta cũng có thể đem phong lâm phục vụ rất tốt văn nhân hy nghiêm nghị nói ta sát phong lâm kèm chút phun ra ngoài cái này đều được tùy theo phong lâm phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật nữ nhân đều có được phản kháng ghen càng là không để các nàng làm cái gì các nàng càng làm mỗi lần tìm các nàng t ừ hôn các nàng l ệ n không lùi suy nghĩ kỹ một chút nếu như lần thứ nhất cùng văn nhân hy lúc gặp mặt mình giả dạng làm ăn chơi thiếu ra nói muốn cưới văn nhân hy nàng khẳng định không đồng ý phong lâm hít vào một hơi rốt cuộc tìm được phạm sai lầm k â u lốp xe dự phòng các loại đối với nữ thân tốt nhưng thủy chung là cái lốp xe dự phòng nữ thần thường thường đều thích đối với các nàng hờ hứng lạnh leo nam thần. hờ leo phong lâm từ trong k ho ô n gian giới chỉ, xuất ra một bình nước g giới ra trị, xuất một h k á nhẹ g uống ngụm. một t n cùng đã rõ mình Phong n g Cuối đâu. Khu sai đã rõ lâm khu. ho ở một tiếng nhìn về phía văn nhân hy văn nhân hy ngươi có phải hay không thích ta còn không ngại ta có những nữ nhân khác ai thích văn nhân hy đang nói cắn chặt răng sau đó nàng hút khẩu khí ta chính là thích ngươi làm sao rồi vậy chúng ta liền kết hôn đi dù sao ngươi không ngại ta có những nữ nhân khác có thể nhiều một nữ nhân cớ sao mà không làm đâu phong lâm một bộ cặn bã nam nước khí sau đó mặt không biểu tình uống miếng nước thật sao t ố t văn nhân hy lập tức gật đầu p h ú c phong lâm trực tiếp đem nước phun ra đi ngươi ngươi không phải hẳn là phản đối sao loại điều kiện này ngươi đều đáp ứng đáp ứng a khoảng thời gian này ta cường điệu điều tra từ n h ư ợ c ảnh tinh quang tập đoàn mạnh như vậy nàng cái này tổng giám đốc đều nguyện ý ta có cái gì không nguyện ý văn nhân hy cười ôm phong lâm cánh tay nàng tuyệt đối chủ động xuất kích nữ truy nam cách t ầ n xa nàng quyết định truy cầu hạnh phúc của mình chính như vừa rồi hàn mai mai nói mình cao hứng là được. Ai, sợ ngươi. Phong lâm bất đắc dĩ thở dài, vừa rồi hàn mai mai nói không sai, ta không thích bình h ò a Yên tâm, cho ta một đoạn thời gian, ta chuẩn bị bồi dưỡng một cái thích hợp ta tư bản. Văn nhân hi cười đi xuống lầu dưới. đến lúc đó đoạt nam nhân, mình cũng kiên cường. nhìn xem văn nhân hi khoa tay múa chân lưng ảnh, phong lâm thở dài. muốn trách thì trách lao cha đi, khi còn bé cho mình dựng nên một cái chân nam nhân tam quan. Nếu như mình là du côn tính cách, ngược lại không có có nỗi lo về sau. sáng sớm hôm sau, hàn mai mai xác chân không có hình tượng chút nào ngủ say phong lâm thì là đứng tại biên giới gọi cơ quảng lăng điện thoại làm sao tiểu tử cơ quảng lăng ở bên kia hỏi phong lâm đem h ô m qua thăm dò được sự tình nói cho cơ quảng lăng cái gì thánh vương n ã i n ã i đám người kia thật không biết xấu hổ cơ quảng lăng ở bên kia mắng bọn hắn là ai phong lâm hỏi ngươi hẳn phải biết cổ đại kia phiến địa phương chính là chúng ta phụ thuộc cơ quảng lăng giải thích nói một chút chủng tộc cũng di chuyển đến bên kia thánh vương xuất linh thành cung là cao ly mạnh nhất thế lực cũng liền nói bọn hắn đều là chủng tộc khác người phong lâm hỏi ban sơ là như thế này hiện tại cơ hồ đều là hốt huyết nhưng chỗ kia nhỏ bọn hắn thích nhất giả mạo chúng ta người hoa tại chúng ta địa giới trộm c ư ớ p bà bối gần đây mấy lên tiểu môn phái bị diệt đều có bóng của bọn hắn cơ quảng lăng ở bên kia nói nói ta sẽ phái người tới có thể tại di tích giải quyết tuyệt không ảnh hưởng ngoại giới、Tốt. ta ố t t cũng sẽ hỗ trợ phong lâm đáp ứng một tiếng ánh mắt đạm mạc nhìn qua nơi xa chương tám trăm sáu mươi tám phá giải khủng bố cân bằng phương pháp đứng lên đi đừng giả bộ ngươi đã tỉnh phong lâm đưa điện thoại di động bỏ vào túi quay đầu mắt nhìn hàn mai mai làm sao ngươi biết ta tỉnh rồi hàn mai mai cười mở to mắt n g ư ơ i ngủ thời điểm hô hấp muốn chậm một chút phong lâm vừa cười vừa nói chúng ta đi ăn một chút gì hàn mai mai lười biếng rỗi người một cái đem màu đen váy mặc ngươi người này thật đúng là không bằng cầm thú ta lại thế nào ngươi rồi phong lâm bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái ngươi chính là không chút ta mới không bằng cầm thú nữ nhân xinh đẹp như vậy tại bên cạnh ngươi đi ngủ ngươi vậy mà một điểm đầu hút đều không ăn hàn mai mai cười mang giày xong nhẹ nhàng nhảy mấy lần đem đầu tóc chỉnh lý tốt che đậy kín mắt trái của nàng ha ha tại cái này vẫn đục thế giới q u á trong suốt ngược lại thành một loại sai phong lâm cười khổ một tiếng sẽ bị tấm đệm cuốn lại nhét vào không gian c h ế c nhẫn người nguyên bản là quần cư đ ộ n g vật bản năng chính là từ chúng hàn mai mai đi vào phong lâm trước mặt ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhưng chuyên quyền độc đoán hoặc là bị vứt bỏ hoặc là sẽ trở thành người dẫn lĩnh tư tưởng của ngươi giác nộ cũng không tệ lắm phong lâm nhàn nhạt mắt nhìn hàn mai mai hai người tại bên đường nhà hàng nhỏ tùy tiện ăn một chút bữa sáng tại hàn mai mai dẫn đầu dưới b ọ ngay hắn xe bít, tiến về thuộc hạ tiến cười xe buýt, về ệ ở chỗ này hắn mai mai dừng ở một khối khảm nạm tại núi thấp thạch đầu trước vậy liền đi vào đi phong lâm đem tay dán tại trên tầng đá phong lâm h à n mai mai đột nhiên bắt lấy phong lâm cánh tay nàng đ ú i đầu nói nói ta đột nhiên phát hiện n g ư ơ i đúng là người thành thật n g ư ơ i nói cái này làm gì phong lâm quay đầu lại hỏi ta k ỳ thật cái này bên trong di tích có một cái trận pháp tính toán của ta là đưa n g ư ơ i nhốt ở bên trong giao h ấ n n g ư ơ i một trận. h à n mai mai mắt nhìn phong lâm ta lừa gạt n g ư ơ i cái này di tích ta đã tìm không d ư ớ i t r ă m lượt bên trong cái gì cũng không có cỡ mơ n ở ta mẹ nó nơi nào chọc g i ậ n n g ư ơ i rồi n g ư ơ i chơi ta làm gì phong lâm bất đắc gì chợt mắt chừng một cái người lần trước đem ta đều đánh sưng h à n mai mai méo miệng ta chỉ muốn báo thủ vậy làm sao lại không nghĩ báo rồi phong lâm hỏi h à n mai mai ha to miệng đem nguyên bản n u ố t xuống dừng lại hồi lâu nàng mới mở miệng ta hiện tại tin tưởng người nữ nhân bên cạnh ngươi chưa bao giờ ép buộc các nàng cùng với ngươi lao tử tránh đều tránh không kịp còn tương bách phong lâm cũng không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường người vậy ngươi còn đi vào sao h à n mai mai hỏi buổi sáng ta gọi điện thoại ngươi hẳn là cũng nghe được ta muốn đối phó những người kia phong lâm đem tay đệ tại trên tảng h đá thi triển khí kính liền đi vào loại trận pháp này như là không gian chiếc nhẫn nhất định phải dùng khí khu động mới có thể đi vào cái này cũng tránh người bình thường không cẩn thận đi vào hắn mai mai đi theo phong lâm bên người cùng nhau bước vào phong lâm dò xét nơi xa phát hiện nơi này kiến trúc đã thành t à n viên cùng phế tích không có khác nhau phong lâm ngươi sẽ không trách ta chứ hắn mai mai đi theo phong lâm sau lưng hỏi sẽ a trừ phi ngươi nói cho ta lục bất nhiễm đến t ộ t cùng muốn làm gì phong lâm cười hỏi thối đệ đệ nguyên lai、like、ngươi mục đích thật sự là cái này h à n mai mai lại khôi phục trước đó nụ cười nói cho ngươi có thể nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện chuyện gì phong lâm hỏi muốn để lục giao làm đại lão bà chính thê hắn mai mai vừa cười vừa nói ta lão tử nói qua lão bà của ta không có phân chia lớn nhỏ phong lâm giải thích nói hắn là đang hạ i ngươi không có cấp bậc lễ nghĩa sau này các nàng khẳng định mỗi ngày đánh nhau cho ngươi gây phiền thoái hắn mai mai lời lẽ t h ầ m thiên nói nói l ụ c giao tính tình phi thường đại khí ta cảm thấy nàng có thể đảm nhiệm yên tâm ta quen thuộc phong lâm khoác khoác tay đừng nói sau này hiện tại các nàng đều mỗi ngày đánh nhau vậy ta liền không nói cho ngươi hàn mai mai đem mặt chuyện qua không nói dẹp đi ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta để các ngươi cùng quốc gia hợp tác ta vì a i phong lâm nghiêm túc nhìn về phía hàn mai mai ta là vì các ngươi chỉ cần ta tình nghĩa đến thế là được lĩnh không l ĩ n h tình là chuyện của các ngươi hàn mai mai đi theo phong lâm sau lưng âm thầm g ậ t đầu ngươi nói có mấy phần đạo lý phong lâm chỉ là cười cười liền hướng chỗ sâu đi đến lúc bất nhiễm là sẽ không cùng quốc gia hợp tác nàng có mục đích của mình hàn mai mai đi theo phong lâm sau lưng Tính toán của nàng là, giải quyết trùng tộc, trong đó liền bao quát ám ảnh tộc. ta ta một quyết nàng liên minh liền ảnh Nguyên nhân ta liền không ảnh cùng hỏi, ta chỉ hỏi h bao cái ám ám của câu, tộc, cùng quốc gia là, giải giải mấy đó ợ phong tác k ô n g tốt s a p h o lâm không hiểu hỏi n g ư ơ i nghĩ quá đơn giản n g ư ơ i hẳn phải biết khủng bố cân bằng a hàn mai mai cười hỏi lại đương nhiên biết ám ảnh tộc liền có rất nhiều cao thủ giấu ở các thành phố lớn phong lâm gật gật đầu những sự tình này đều là mạc phong chính miệng nói không sai nhưng cái này cân bằng là ám ảnh tộc cùng quốc gia cân bằng quốc gia mặc dù có thực lực tuyệt đối nhưng suy xét đến chuyện này bọn hắn ngược lại không dám động thủ hàn mai mai cười nói phá giải khủng bố cân bằng phương pháp chính là dùng phe thứ ba thế lực phong lâm trải qua hàn mai mai nhắc nhở hiểu ra nguyên lai là đạo lý này tỷ như đối phó ám ảnh tộc thăng bằng của hắn chỉ là cùng quốc gia so sánh quốc gia tự nhiên không dám động đến bọn hắn nhưng nếu như diệt bọn hắn người là đạm đài gia hoặc là lê hạ tiên liền không tồn tại cái gọi là cân bằng cũng không thể đạm đài gia đem ám ảnh tộc diệt ám ảnh tộc bồi dưỡng cao thủ ngược lại đi công kích ngoại giới người bình thường cái này bắn đại bắc cũng không tới nếu như phong lâm là những cao thủ kia biết ám ảnh tộc bị đạm đài r a diệt trung tâm liền nghĩ biện pháp tìm đạm đài r a báo thủ không trung tâm dứt khoát tìm lớp học không có ám ảnh tộc kết thúc cầm lấy mình thực lực cũng có thể sống nhẹ nhõm tự tại phong lâm quả thực gạt mây thấy sương mù nguyên bản đối ám ảnh tộc cùng đạm đài gia còn không có biện pháp hiện tại chẳng phải có biện pháp rồi phong lâm thở ra một hơi nhìn qua hàn mai mai hỏi lục bất nhiễm có giúp đỡ sao cái này ta cũng không rõ ràng phi thường chuyện cơ mật nàng sẽ không nói cho ta sợ ta ở bên ngoài nói hiệu nói vượng hàn mai mai lắc đầu đi ra ngoài trước đi đã ngươi tìm nhiều lần như vậy đều không thành quả liền chờ những người kia tiến đến nói không chừng bọn hắn có phát hiện gì phong lâm có chút hưng phấn xem ra sau này suy kinh hồng muốn bao nhiêu thêm bồi dưỡng hơn nữa còn muốn để nàng cùng quốc gia triệt để phủi sạch quan hệ như vậy tương lai nàng chính là chiến thắng đạm đài ra mấu chốt đi vào di tích bên ngoài phong lâm cùng hàn mai mai thuận đường nhỏ tiến về xa xa sân thể dục hiện tại nơi này đã tụ tập rất nhiều người nơi xa một cô bẹn nỉ xếp sau tu khoa ngay tại thị s á t nhân số chỗ này đột nhiên hắn nhìn thấy phong lâm cùng hàn mai mai khí run dậy cỏ bọn hắn quả nhiên là cùng một bọn tu n bị một mình ta mình bao gây. khoa lần này ở trên máy bay chuyện phát sinh đã tại trên mạng điên cuồng lên men âm nhạc hội hắn cũng không định tham gia phía trên để hắn tạm thời tránh một đoạn thời gian đây hết thệ đều b á i hai người trước mắt ban t ạ o tu khoa đối phía trước lái xe nói ra phía trước đôi kia r ắ t rưởi tìm người cho ta bắt đến phía sau núi ta muốn để bọn hắn trả giá đắt vâng lái xe lập tức lấy điện thoại di động ra phong lâm chuẩn bị tại lân cận tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt âm nhạc hội một loại sẽ kéo dài đến ban đêm khi đó chính là lửa nóng giai đoạn chắc hẳn thánh cung người hẳn là cũng sẽ ở buổi tối tới chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi phong lâm nhìn về phía hàn mai mai đi đi lên mạng hàn mai mai chỉ vào sân vận động đối diện tiệm nét phong lâm cười lắc đầu vẫn là đi theo đi qua không thể không nói một tòa mấy giờ địa phương tiệm nét phù hợp mấu chốt địa điểm kia khoảng cách di tích cũng không xa thánh cung người tới gần nơi này phong lâm cũng có thể phát hiện đi vào tiệm nét một cái nữ quản trị mạng ngồi tại quầy ba ngay tại ăn hoa quả xa lát nữ nhân này nhìn xem hai mươi tuổi kim s á c cố n tóc còn một, một cái song đuôi ngựa còn mặc di cờ chế phục mười phần đáng yêu hắn mai mai tay không khỏi bấm một cái phong lâm phong lâm lúng túng cờ dưới đem thẻ căn cước thả ở trên quầy ba quản trị mạng sông năm mươi được rồi nữ nhân này một tay bưng ghế xô pha h ộ một cái tay khác thuần t ụ c thao tác ta cũng sông năm mươi hắn mai mai cờ đem thẻ căn cước giao cho nữ nhân này Tỉ tỉ, tốt. trị Cái cười c này quản trị mạng cười đưa h o h à n mai mai Hai nhàn g ư ờ i tìm một một c ỗ y t nhạt t i khởi động h mai mai mai mai liếc mắt phong lâm ngươi hiểu lầm ta chỉ là nhìn thấy nữ nhân này tố chất thân thể không sai phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu hắn cảm giác mình chậm rãi có lao t h a công lực chú n giảng cứu vọng văn văn thiết nhưng lão cha loại cấp bậc kia chỉ cần nhìn liền có thể đại khái kết luận hiện tại phong lâm cũng nắm giữ một chút vẹn vẹn nhìn xem nữ nhân kia chính là mầm mống tốt thân thể tính cân đối nhịp tim cường độ còn có tinh khí thần đều viễn siêu thường nhân d ư ơ n g a ngươi cho rằng ta tin tưởng hàn mai mai b u môi không tin được rồi phong lâm lắc đầu cũng lười giải thích đúng lúc này tiệm nét đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra một đám thân mặc tây trang màu đen cao lớn nam nhân bước nhanh đi tới khoảng chừng mười cái dẫn đầu một người trung niên là cái đầu đinh đỉnh đầu còn có vết sẹo ngấn nhìn xem hung thần đắc sát người trung niên này liếc nhìn bốn phía một chút người đều không dám cùng hắn đối mặt nhao nhao nhìn màn ảnh tiểu tử còn có người cái này nữ đi ra cho ta trung niên nhân phát hiện ngồi cùng một chỗ phong lâm cùng hàn mai mai chỉ vào bọn hắn ồ m ộ n nói phía sau hắn mấy cái trắng hán x à i bước đi tới vây quanh ở phong lâm cùng hàn mai mai sau lưng phát sinh loại sự tình này tới gần phong lâm mấy người đều dọa đến né tránh đám người này khí chàng quá lớn xem xét chính là không dễ chọc chúng ta hẳn là không thù a phong lâm nhìn về phía bên người mấy người thiếu mẹ nó nói nhảm cho lão tử lên một tên tráng hắn một chân đá vào phong lâm trên ghế các ngươi làm gì lao công ta sợ hàn mai mai nhìn thấy tình huống này lập tức nào h vào phong lâm trên thân run lẩy bẩy nói phong lâm trận mắt chừng một cái đây cũng quá có thể chứa t ố t ta ta cùng các ngươi đi phong lâm kéo hàn mai mai chuẩn bị cùng những người này rời đi ở quán net đậu thủ không thể lắm dừng tay các ngươi làm gì ta báo cảnh đúng lúc này thanh âm một nữ nhân chuyển tới không chỉ có là phong lâm liền nơi này đông đảo tráng hán đều quay đầu lại phát hiện nói chuyện chính là nơi này quản trị mạng mỹ nữ n g ư ơ i thật hung a cái này đầu đình trung niên nhân n g ư ế n mày do xét cái này quản trị mạng kim sát bốn tóc s o n g đuôi ngựa bánh bao một loại đáng yêu khuôn mặt mấu chốt còn mặc cùng loại với đảo quốc đồng phục cao trung nháy mắt để hắn nhớ tới màn ảnh nhỏ tình tiết hắn cười tủm tìm đi qua ngươi loại mỹ nữ này làm quản trị mạng đáng tiếc cùng ca ca đi thôi c a m đoan ngươi qua so hiện tại dễ chịu đang khi nói chuyện hắn liền vươn tay chuẩn bị câu lên quản trị mạng cái cảm hạng tư tư cầm lấy hoa quả salat dùng sức ném tới trung niên nhân trên mặt cợt mờ n ở người mẹ nó muốn chết trung niên nhân tức giận lên một chân đạp ra ngoài hạng tư tư cấp tốc né tránh đồng dạng đá ra một chân chính giữa người trung niên này huynh đệ a trung niên nhân đau đến hét lên một tiếng che lấy thụ thương bộ vị ngã trên mặt đất báo ca còn sót lại đông đảo tráng hán nhìn đến đây nhao nhao xông lại mẹ nó cho láo tử đánh báo ca đau đến khoẻ mắt gào thét thời điểm nước bọt đều phun ra ngoài nguyên bản bị đạt một chân khả năng còn không có như thế đ â u mấu chốt vừa rồi nhìn thấy hạng tư tư nhớ tới phim tình tiết hắn có phản ứng tại loại trạng thái này bị đạp quả thực muốn mạng thất thần làm gì còn không chạy hạng tư tư quay đầu về phong lâm cùng hàn mai mai quát đa tạng phong lâm cấp tốc kéo hàn mai mai tay hướng phía ngoài chạy đi lưu lại hai cái đối phó cái này quản trị mạng còn lại cho lão tử truy báo ca cũng không có quên mệnh lệnh húng chi hắn vừa rồi chỉ là không cẩn thận nghiêm túc nữ nhân này căn bản không phải đối thủ lưu lại hai người đối phó nàng dư sải vâng Còn xót khi m bọn hắn đến sau này phát hiện phong lâm cùng hàn mai mai cũng không có tiếp lấy chạy ngược lại đứng tại chỗ trở lấy bọn hắn tiểu tử không chạy nổi đi một cái giữ lại râu ria tráng hắn cười móc ra một đ i ề u thuốc cũng mệt mỏi thở hở ngục đúng vậy a không chạy nổi phong lâm một tay cắm túi quần đi về phía trước nói đi ai bảo các người đến cợt m ơ n ở người khẩu khí thật lớn làm sao cùng lão tử nói chuyện đâu cái này tráng hắn cầm lấy tan thuốc hướng phong lâm trên mặt n h n tới vê anh phong lâm một chân đá vào bụng hắn bên trên lực lượng cường đại nháy mắt đem hắn đã bay nhỏ hẹp nhỏ trong lối đi nhỏ thân thể của hắn đem phía sau mấy người tất cả đều đập ngã vẫn là vừa rồi vấn đề phong lâm đi vào cái này d â u ria tráng hán trước mặt d ẫ m tại cánh tay của hắn bên trên tiểu t ử thúi người dám động lao tử sau này người nhà ngươi đừng mẹ nó một người đi ra ngoài d â u ria tráng hán thâm trầm uy hiếm nói giang d á c phong lâm đột nhiên dùng sức a d â u ria tráng hán phát ra một tiếng như g i ế t heo thét lên còn sót lại mấy người phát hiện cánh tay đều dẹp đây không phải xương cốt bắn mất mà là xương cốt nát bọn hắn dọa đến cấp tốc đứng lên chuẩn bị chạy trốn phong lâm bước ra một bước xuất hiện tại trước mặt mọi người ngăn trở bọn hắn đường đi các ngươi bị một mình ta bao vây đi không nổi phong lâm tử t ổ n nói ha ha đại ngốc tất mấy người đều cười ra tiếng một mình ngươi ngăn tại bên này đem ngươi nũng nịu lao bà một mình lưu tại mặt khác đây không phải tặng không con tin sao t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi giảng nghĩa khí nữ quản trị mạng rầm rầm còn sót lại mấy người nổi điên một loại phóng tới hàn mai mai bởi vì quá mức sốt ruột bọn hắn đều dẫm lên d â u rìa tráng hàn thân thể đi qua để vừa chậm tới hắn lại kêu to liên tục tiểu từ túi người mẹ nó cho lão tử quỳ xuống một thanh niên từ trong túi xuất ra một thanh đạn hòn đao đặt ở hàn mai mai cổ trước phát hiện phong lâm đứng tại bên kia không n ú p đ í c h mấy người này đều biết phong lâm bị trấn trụ chật chật tiểu tử lão bà ngươi ra miệng thịt mềm ngươi không quỳ xuống khuôn mặt của nàng coi như hủy mấy ca hiện tại đang có lửa chúng ta đã rất khắc chế phong lâm bất đắc dĩ mắt nhìn hàn mai mai ngươi sẽ không thật đang chờ ta cứu ngươi a ta đều bị khống trụ ngươi vì cái gì không thể cứu ta hàn mai mai méo miệng hỏi lão bà xinh đẹp như vậy ngươi vậy mà không cứu tay cầm đạn hoàng đao thanh niên hẹn bọn nhìn về phía hàn mai mai mỹ nữ ngươi dứt khoát cùng ta được xinh đẹp như vậy mấy người các ngươi biết sao ta không có phòng không xe vì cái gì có thể lấy được loại này lao bà phong lâm cười nhìn về phía mấy người cỏ lao tử nếu như biết còn làm cái gì tiểu lưu manh cái này cầm đao thanh niên phẫn nộ quát n g ư ờ i nói tốt có đạo lý phong lâm lúng túng gật đầu bởi vì cái này nữ nhân có bệnh truyền nhiễm các ngươi nếu như không tin liền nhìn xem con mắt của nàng nói xong phong lâm liền quay người rời đi hắn tương đối lo lắng cái kia tấm lưới quản g mặc dù tố chất thân thể không sai nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân đối mặt hai cái t r ẳ n g h á n không có cường đại quyết đấu k ỹ xảo căn bản không cách nào chiến thắng phát hiện phong lâm thật đi hàn mai mai khí dập chân mặc dù biết phong lâm sẽ không phối hợp mình diễn kịch nhưng nhìn thấy sự thật vẫn còn có chút không thoải mái không phải đâu thật đi rồi cầm đao thanh niên nhìn qua hàn mai mai chẳng lẽ tóc đằng sau hẩn tàng mắt trái thật có ma bệnh hắn không dám dùng tay dây vào liền dùng trùy thủ l ư ỡ i lao nhẹ nhàng liền tóc v u n g lên tới không chỉ có là hắn bốn phía mấy người khác cũng đều nhìn qua cợt mờ làm mọi người thấy hàn mai mai cái này màu đen tròng trắng mắt con mắt màu đỏ sau d o a đến hai chân như nhung r a kém chút ngồi dưới đất người bình thường tình nguyện bị thương nặng cũng không nguyện ý nhiễm bệnh truyền nhiễm bọn hắn cấp tốc ra bên ngoài bỏ chạy hàn mai mai con mắt híp lại lên mỗi khi mọi người e ngại nàng con mắt này tâm tình của nàng liền sẽ thật không tốt giống như mình là cái quái gì phải xoắt nàng một bước phóng ra c ả n ở trước mặt mọi người ta có đáng sợ như vậy sao một mình nàng một chân đem người nơi này tất cả đều đá vào trên mặt đất mới hài lòng rời đi phong lâm đã trở lại tiệm nét ngạc nhiên phát hiện cái này hạng tư tư cũng không có thụ thương ngược lại là lưu lại hai cái t r ẳ n g hán chán tất cả đều là màu tươi nhìn qua mặt đất khoảng chừng mười mấy máy tính màn hình đều ngã nát hiển nhiên vừa rồi hạng tư tư dùng những cái này làm vũ khí đúng lúc này một cái nâng cao bụng trung nhân nhân đi vào tiệm nét báo ca người làm sao rồi người trung niên này mang theo kính mắt sau lưng còn đi theo hai cái t r ẳ n g hán lao trương ta mẹ nó i nhớ tới ngươi là cái này tiệm nét lão bản báo ca vỗ xuống chán chịu đựng kịch liệt đau nhức từ dưới đất bỏ dậy hắn chỉ vào hạng tư tư g i n g nói nha đầu này đánh ta huynh đ ệ ngươi nói làm sao bây giờ a hạng tư tư ngươi mẹ nó lại cho ta gặp rắc rối báo ca là ta thường xuyên uống rượu bằng h ư u ngươi dám đối với hắn như vậy tiệm nét lão bản tao mày nhìn bốn phía vỡ vụn máy tính đều là ngươi làm bọn hắn cũng có phần hạng tư tư chỉ vào kia hai cái t r a n g hắn cái này có giám sát một hồi ta sẽ từng cái số ngươi nên bồi thường bao nhiêu tiền một điểm cũng không thể thiếu tiệm nét lão bản không thể là vì một cái tấm lưới quản đắc tội lân cận lưu manh đầu lĩnh còn có ngươi bị sa thải lão bản bọn hắn trước khi dễ người hạng tư tư mắt nhìn đi tới phong lâm hủy khuất túi đầu xuống ngươi nghề nghiệp là quản trị mạng bọn hắn khi dễ người liên quan gì tới ngươi tiệm nét lão bản mắt nhìn nam nhân phía sau đi dò trà vừa rồi hạng tư tư nện mấy cái máy tính vâng cái này nam nhân tiến về quầy ba điều lấy vừa rồi màn hình giám sát chẳng được bao lâu hắn nhìn về phía lão bản nói ra hạng tư tư ngã nát sáu cái hạng tư tư chúng ta màn hình tinh thể lỏng giá cả hai n g h n năm trăm Ta thời một sao gian hai cũng cái cộng không ngươi, dùng như ngàn, hấu dài dù vậy, lão ạ vạn i hai. Tiệm cũng chính nét là l một lão bản Đạm Mạc cái cũng cuối nói nói, này nhanh ta h h á n người g i ngàn ta i liền đi. ề n lương vạn bản, Lão khấu cho thể trừ, một t có ta nào có một vạn khối tiền hạng tư tư con mắt có chút t ừ n g đỏ nàng tiền lương cũng liền hai n g à n ra mặt nhưng nơi này không bao ăn ở mỗi tháng cũng liền tích chữ mấy trăm khối đến bây giờ là mười tháng mới có hơn ba n g à n khối tiền tiết kiệm tiểu muội muội không bỏ ra nổi đến ca ca thay người móc báo ca dựa vào vết tường n ế t miệng cười nói nhưng ngươi muốn báo đáp thế nào kka không cần đến ngươi một vạn khối ta cho phong lâm mỉm cười nhìn về phía hạng tư tư cảm ơn ngươi hỗ trợ phiền phức của ta đã giải quyết đang khi nói chuyện phong lâm nhìn về phía lao bản của nơi này đến ta cho ngươi chuyển khoản lão bản cũng không có khách khí đem tiền cho thu hạng tư tư ngươi có thể đi lão bản thản nhiên nói hạng tư tư cắn chặt r ă n g dùng ống tay áo lau chùi đi nước mắt hướng phía ngoài chạy đi phong lâm nguyên bản định hỏi thăm cái này báo ca xem rốt cục là ai nhưng trong lòng hắn đã có đại khái cũng không cần thiết tiếp tục truy vấn thế là đi theo hạng tư tư rời đi ở ngoài cửa hắn vừa hay nhìn thấy trở về hàn mai mai dừng lại phong lâm ngăn tại hạng tư tư trước mặt vị nữ ngươi mới vừa rồi là bởi vì giúp ta mới mất việc đem tài khoản cho ta ta cho ngươi điểm lòng biết ơn không cần thiện tay mà thôi hạng tư tư nhẹ nhàng khoác tay ngươi càng là nói như vậy trong lòng ta càng băn khoăn phong lâm cười lấy điện thoại di động ra ta là đại thương nhân tiền với ta mà nói là vật ngoài thân ta đối tiền không có hứng thú thật không cần hạng tư tư đẩy ra phong lâm hướng nơi xa đi đến m u ộ i m u ộ i ngươi không muốn hắn tiền bẩn nhưng ngươi có thể muốn ta tiền hàn mai mai cười đi qua ôm hạng tư tư bả vai ta chỗ này có một vạt khối ngươi cầm tỉ tỉ ta không thể lấy không các ngươi đồ vật ta đi hạng tư tư bước nhanh ngăn lại xa xa xe buýt chạy đi lên ngươi vừa rồi đối nàng làm cái gì phong lâm đi tới hỏi vừa rồi hàn mai mai sử dụng khí hắn không hy vọng hàn mai mai tổn thương cái này giả nghĩa khí nữ quản trị mạng bị quỷ tộc chật pháp hàn mai mai đem tay gián tại phong lâm trên cánh tay phong lâm quan sát cánh tay phía trên xuất hiện một cái khí hình thành ấn ký ấn ký này có thể tiếp tục ba ngày chờ chuyện lần này làm xong ta lại đi qua cảm tạng nàng không thu cũng chỉ có thể tạ người nhà nàng h à n mai mai đem tiền lại cất vào không gian chiếc nhẫn ngươi người này t h thật cũng không t ệ lắm phong lâm khép cười một tiếng không nghĩ tới h à n mai mai nghĩ so hắn còn chú đáo sẽ không yêu ta đi h à n mai mai cười h i ế p mắt hỏi ha ha hai người các ngươi còn dám ở chỗ này nói chuyện yêu đương nơi xa một cỗ bèn ni xếp sau cửa kính xe rơi xuống lộ ra tu h o a tức giật mặt vừa rồi tại phía sau núi chờ một hồi lâu không nghĩ tới bọn hắn còn không có đem người bắt tới chương 871, b bị quỷ một phái khác phong lâm nhìn thấy tu khoa lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt xem ra chính mình đoán không lầm quả nhiên là hắn nguyên lai、like、vừa rồi phái những người kia đến là ngươi a phong lâm cười đi qua đi vào bên cửa sổ nói nói ta đã báo cảnh ngươi nhưng chớ có nói hiệu nói vượng ta không biết ngươi đang nói cái gì tu khoa đem cửa sổ xe thăng lên chiếc xe này cấp tốc rời đi phong lâm cũng không có ý định cùng con tôm nhỏ so đo hắn cắm túi quần quay đầu mắt nhìn hàn mai mai chúng ta vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi đi nghe ngươi hàn mai mai gật gật đầu cuối cùng hai người tiến về phía sau núi tùy tiện tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống chờ đợi phong lâm dựa vào một cây đại thụ nhắm mắt lại trầm tư giải quyết đạm đài r a hoặc l à ám ảnh tộc suy kinh hồng l à ác không thể thiếu chiến lược bất quá trước mắt có cái vấn đề trí mạng đó chính là phong lâm cùng suy kinh hồng quan hệ không ít người đều biết hai người quan hệ mật thiết nhất là tại linh vận tri địa mặc phong cùng đạm đài viễn đều có thể nhìn ra suy kinh hồng là đứng tại phong lâm bên này nếu như suy kinh hồng đối bọn hắn đậu thủ bọn hắn vẫn là cho rằng là quốc gia đang thao túng hiện tại muốn làm chính là để người ngoài nhìn thấy suy kinh hồng cùng mình bỏ qua một bên quan hệ phong lâm xoa h u y ệ t thái dương muốn lửa qua đạm đài v i ệ n những người này nhưng không dễ dàng như vậy hai người một mực ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi bất chi bất giác đã buổi chiều cho dù nơi này khoảng cách sân vận động rất xa vẫn có thể nghe được bên kia thanh âm huyền áo hiển nhiên mọi người không sai biệt làm đến cũng không lâu lắm phong lâm nghe được người bên kia nhóm la lên văn nhân hy ba chữ này rõ ràng có thể nghe ha ha nguyên bản cùng văn nhân hy hợp tác tu khoa hôm nay dự định rời khỏi đây chính là công lao của ta hắn mai mai nhìn xem trên điện thoại di động tin tức vừa cười vừa nói hợp tác rời khỏi phong lâm thần sắc khẽ giật mình c h ậ t lộ ra nụ cười có biện pháp hắn cùng suy kinh hồng quan hệ hoàn toàn có thể nói là hợp tác về phần hợp tác mục đích linh vận c h i địa chính là một cái rất tốt giải thích tỷ như phong lâm nói cho suy kinh hồng linh vận c r i địa điểm nhưng ở linh vận tri địa mở ra trước nàng nhất định phải bảo vệ tốt mình an toàn Hiện tại linh vận tri địa đã đóng lại chỉ cần mất thời gian để suy kinh hồng giả ý giết chính mình thuận tiện đem hai người hợp tác sự tình nói ra như vậy suy kinh hồng tự nhiên cùng quốc gia đoạn tuyệt quan hệ phong lâm ôm lấy cái ố c biện pháp này không sai chờ sự tình lần này làm xong hắn liền chuẩn bị đi suy kinh hồng kia một chuyến đại thành tam giai phong lâm đột nhiên đứng lên hẳn không phải là quốc gia người bởi vì trừ đại thành tam giai bên ngoài còn có một cái đại thành nhất giai cùng hai cái rèn luyện cảnh giới cao thủ nếu như là quốc gia cao thủ hẳn là sẽ chỉ tới một người bất quá đây chỉ là suy đoán phong lâm quyết định mình đi xem một chút người được rồi có lẽ đối phương đã phát hiện người có rút lui hay không đều một cái dạng phong lâm đứng lên vỗ xuống trên mông bụi đất ta đi xem một chút có phải là quốc gia người vậy ta làm sao bây giờ h à n mai mai đứng dậy hỏi ngươi rời đi trước đi cho ngươi một cái chuyển di lệnh bài cần ngươi thời điểm điện thoại cho ngươi phong lâm xuất ra một cái đơn hướng chuyển di lệnh bài chỉ có thể để h à n mai mai chuyển rời đến hắn nơi này được h à n mai mai cầm lấy lệnh bài hướng cửa vào di tích đảo ngược phương chạy tới phong lâm thì là không nhanh không chậm hướng di tích miệng đi đến tại di tích miệng cách đó không xa phong lâm nhìn thấy mấy người này cái này bốn cái tất cả đều là l ã o giả dẫn đầu người còn mang theo kính dâm hắn chính là cái kia đ ạ i thành tam giai lao nhân ra thể lực không tệ a các ngươi cũng tới ngồi s ổ n đại hào sao phong lâm đối mấy người cười nói nhanh lên đi âm nhạc hội lập tức bắt đầu nói xong phong lâm liền chuẩn bị giả ý rời đi mấy người này khẳng định không phải quốc gia hiện tại phong lâm tại quốc gia cũng coi như danh nhân hắn không biết những người này bình thường nhưng bọn hắn không biết mình liền không bình thường dừng lại đeo kính dâm láo giả đột nhiên dừng bước quay đầu lại hỏi vừa rồi ngươi cùng ai gặp mặt qua vừa rồi vừa rồi ta một mực đang nơi xa thuận tiện chưa thấy qua những người khác ca phong lâm giải thích nói ngươi đang nói láo trước đoạn hắn một đầu cánh tay kính dâm láo giả đạ mặt nói vâng một bên rèn luyện láo giả nháy mắt xuất hiện tại phong lâm trước mặt chúng ta không oán không cừu các ngươi muốn làm gì phong lâm lập tức lui về sau đột nhiên phong lâm nhìn mình cánh tay hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai là vừa rồi h à n mai mai tại trên cánh tay hắn khắc họa ấn ký n g ư ơ i tốt nhất nói cho ta nếu không ngươi sẽ chết rất t h ê thảm lao giả tháo kính dâm xuống lộ ra mị quỷ tộc đặc hữu con mắt ngươi phong lâm khó mà tin nổi nhìn về phía lao giả này người này vậy mà là mị quỷ tộc người khó trách có thể phát hiện ấn ký này vừa rồi có cái rất mạnh nữ nhân để ta tới xem một chút là ai sau đó gọi điện thoại nói cho nàng phong lâm lấy điện thoại di động ra bằng không ta hiện tại gọi điện thoại thôi tiên sinh hẳn là ngươi vừa rồi nói đại thành nhất giai bên này đại thành nhất giai cao thủ thấp giọng nói không muốn ở chỗ này đánh thôi t r í khiêm ánh mắt đạm mạc liếc nhìn phong lâm đối phương để cái này nam nhân đến nhìn hiển nhiên phát hiện khí tức của mình nếu như bọn hắn còn đứng ở chỗ này có lẽ liền sẽ không đến thế là hắn bắt lấy phong lâm b ả vai tiến vào di tích còn sót lại ba người cũng đều theo sau đi vào di tích sau thôi t r í khiêm mới nhìn hướng phong lâm ở đây gọi điện thoại liền nói chúng ta đột nhiên biến mất được phong lâm lập tức cho hàn mai mai gọi điện thoại hàn mai mai cũng không có tiếp trực tiếp khởi động chuyển di lệnh bài xuất hiện ở đây gặp được các người chủng tộc người phong lâm cắm túi quần vừa cười vừa nói h à n mai mai nhìn c h ầ m c h ầ m thôi chí khiêm con mắt ta không biết hắn chúng ta nhất tộc không có người này chúng ta nhất tộc chẳng qua gương mặt này quả thật có c h ú t giống thôi chí khiêm đột nhiên đưa tay nơi này nhấc lên một trận gió đem che lại hàn mai mai mắt trái tóc thổi lên hôn huyết cái kêu hẳn là không sai ngươi là hàn thư h ả i cùng ân mộng nữ nhi thôi chí khiêm cười nhạt nói ngươi là ai hàn mai mai sắc mặt khó nhìn lên ân mộng chính là nàng mẫu thân đã từng chúng ta nhất tộc còn ở nơi này ở lại thời điểm ta là nhị t r ư ở n g lão thôi chí khiêm chỉ vào mặt đất tộc trưởng sau khi chết ân mộng vậy mà để lục bất nhiễm nha đầu này kế thừa vị trí tộc trưởng trưởng lão hội không ai phục nàng thế là m ị quỷ liền tách ra nghe đến đó phong lâm mới hiểu được khó trách lục bất nhiễm chỗ m ị quỷ tộc l i ê n nàng một cao thủ chứ nàng cái này đại thành tứ giai mạnh nhất chính là trước mắt cái này hàn mai mai nguyên lai cái khác cao thủ tất cả đều đi theo trưởng lão hội đi các ngươi tới nơi này làm gì hàn mai mai nghe lục bất nhiễm nói qua chuyện này lúc trước bọn này trưởng lão hội xuất l ĩ n h người còn đối lục bất nhiễm động sát tâm cuối cùng là phong trần cứu nàng lão thánh vương t u i thọ gần có hai vị người ứng cử tỷ lệ lớn nhất một người trong đó chính là chúng ta đã từng đại trưởng lão thôi t r í khiêm lộ ra nụ cười tàn nhẫn đại trưởng lão phái ta tìm đồ có ngươi tại hẳn là thuận tiện rất nhiều chương tám trăm bảy mươi hai trận pháp thần kỳ các ngươi muốn tìm thứ gì hàn mai mai c ư ờ i hỏi xem ra những cái này thế hệ trước trưởng lão so lục bất nhiễm biết đến càng nhiều người đi theo ta liền biết thôi chí khiêm bước ra một bước trong chốc mắt xuất hiện tại hàn mai mai bên người hắn bắt lấy hàn mai mai cánh tay cười lạnh nói chúng ta bất kể nói thế nào đã từng cũng coi như một nhà ngoan ngoãn nghe lời thôi tiên sinh người này làm sao bây giờ một bên rèn luyện cảnh giới lao giả chỉ vào phong lâm nói giết thôi chí khiêm đều không nhìn phong lâm bởi vì hắn không thể nhận ra cảm giác đến phong lâm trên người khí hắn thấy chính là người bình thường vâng cái này rèn luyện lao giả đột nhiên hướng phong lâm đánh tới soát phong lâm hóa thành một đạo hắc ảnh từ trước mặt đối phương hiện lên phốc phốc lao giả này cổ máu tươi phun như suối hắn che lấy vết thương khó mà tin nổi chỉ vào phong lâm cuối cùng vô lực đổ xuống đừng động thủ với ta ta chính là đi ngang qua đánh xì dầu t r e o chọc ta làm gì phong lâm vừa dứt lời liền xuất hiện tại một cái khác rèn luyện cao thủ sau lưng giao giải phớ âu từ hắn phần gãy xé qua người này tại chỗ đổ xuống đều chưa kịp phản ứng phong lâm m ặ t không biểu tình nhìn qua thôi t r í khiêm nơi này bất luận kẻ nào đều có thể đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng cho nên phong lâm chuẩn bị đem số người của bọn họ xuống đến thấp nhất hắn mai mai dường như minh bạch phong lâm ý tứ đột nhiên tránh thoát thôi t r í khiêm nàng bị quỷ tộc đặc hữu con mắt lóe r a hường quang một cái khác bình thường con mắt lóe r a hảo quang màu xanh lục siêu nàng hướng đại thành nhất giai láo giả đánh tới người còn chưa tới đối phương dưới chân b á i cỏ đột nhiên sinh trưởng ra dây leo cái này đại thành nhất giai thay thế cấp tốc nhảy ra đúng lúc này một đạo màu đen cái bóng ra hiện tại phía sau của đối phương x o á t x o á t x o á t trọn vẹn năm thanh bạch đế thanh kiếm từ phía sau hắn đâm vào các ngươi muốn chết thôi chí khiêm trợt quát một tiếng một kích đem hàn mai mai đánh bay ra ngoài sau một khắc hắn lại trong trước mắt đi vào phong lâm sau lưng đối mặt phong lâm hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ không chút do dự hướng phong lâm trái tim móc đi nhưng hắn lại phát hiện đây chỉ là phong lâm cái bóng chân chính phong lâm đã xuất hiện tại hàn mai mai bên người không có sao chứ phong lâm đem hàn mai mai nâng đỡ không có việc gì hàn mai mai từ dưới đất bỏ dậy người là ai thôi chí khiêm ngưng trọng nhìn về phía phong lâm rõ ràng cảnh giới không mạnh nhưng cái này thân pháp quỷ dị lại có thể giết người vô hình Đây là lão ừ các người có thể tốt đều có quỷ n ă m đó đi theo lục bất nhiễm tất cả đều là già yếu bà mẹ và trẻ em thôi chí khiêm thản n h i ê nói n húng chi bọn hắn bản thân cũng muốn cùng chúng ta rời đi chỉ bất quá chúng ta không muốn mà thôi vậy ngươi hợp tác sao phong lâm cười hỏi nói chúng ta mặc dù đánh không lại ngươi nhưng ta có biện pháp thông báo đến quốc gia nghe đến đó thôi chí khiêm con mắt dần dần neo lại hắn sợ nhất chính là cái này hiện tại bọn hắn trên danh nghĩa không tính là hoa hạ người nếu như là lục bất nhiễm quốc gia có lẽ sẽ còn mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng bọn hắn đã coi như là nước ngoài chủng tộc đương nhiên có thể vừa rồi ta liền nói lần này bà bối cần các ngươi thôi chí k i ê m cũng không sợ hãi hai người này ngăn không được hắn nơi này đến cùng có bảo bối gì h à n mai mai hỏi chúng ta nhất tộc từng thủ hộ một loại bị phong ấn bảo bối thôi chí khiêm giải thích nói nghe đồn đại khái tại ngàn năm trước một vị cao nhân dùng trận pháp phong bế một cái bảo bối để chúng ta thủ hộ đối phương còn đưa chúng ta rất nhiều trận pháp bí tịch để chúng ta phòng ngừa bảo bối phá vỡ trận pháp h à n mai mai một mặt m ở mịt nàng từ chưa nghe nói qua có lẽ đây chính là bọn họ nhất tộc sẽ rất nhiều trận pháp nguyên nhân chuyện này ta nghe lục bất nhiễm nói qua bảo bối đã bị mẫu thân của ta cầm đi tiêu hủy hắn mai mai giải thích nói ta đương nhiên biết khi đó m ị quỷ tộc còn không có giải tán thôi t r í khiêm cười lạnh một tiếng ngươi yên tâm nàng vĩnh viễn không cách nào tiêu diệt loại bảo bối kia vậy ngươi không tìm bảo bối tới đây làm gì phong lâm hỏi nơi này trận pháp có thể giúp ta tìm tới bảo bối thôi t r í khiêm hướng di tích chỗ sâu đi đến hắn mai mai giữ chặt phong lâm cẩn thận từng ly từng tí theo sau di tích chỗ sâu thôi t r í khiêm đi vào một mảnh bãi cỏ nơi này có một khối đá trắng xếp thành khu vực có hình vông đ ó lấy thôi chí khiêm ngồi sồn người xuống khởi động trận pháp ngươi làm gì ngươi muốn dùng trận pháp này đem chúng ta nhốt ở bên trong hắn mai mai nghiêm nghị hỏi trận pháp này chính là nàng trước đó chuẩn bị đem phong lâm vây khốn trận pháp hừ xem ra mẫu thân ngươi đã chết rồi cái gì cũng đều không hiểu thôi t r í khiêm vừa dứt lời màu trắng phiến đá lóe ra tia sáng thân ảnh của hắn biến mất ở đây yên tâm ta có biện pháp để ngươi ra tới hắn mai mai lôi kéo phong lâm cùng nhau đi hướng phiến đá biến mất ở đây bốn phía không gian biến hóa bọn hắn xuất hiện tại một mảnh trên đồng cỏ mảnh này bãi cỏ mênh mông vô bờ cảnh tượng chung quanh tựa hồ là phục chế rán chứ cỏ cái gì cũng không có nàng đã từng cùng lục bất nhiễm cùng một chỗ đi vào nơi này dường như không có giới hạn các nàng chạy thẳng mấy ngày mấy đêm đều không có đến cùng ngươi muốn làm gì đã từng ta cùng lục bất nhiễm đến mất ở chỗ này tìm kiếm mấy tháng cái gì cũng không có hắn mai mai hỏi lục bất nhiễm ha ha tiểu nha đầu kia biết cái gì học động tác của ta thôi t r í k i ê m khinh thường cười cười sau đó hắn giang hai cánh tay thẳng tắp hướng trên đồng cỏ nằm đi ẩm thôi chí k i ê m nằm trên đồng cỏ ngươi nổi điên làm gì hắn mai mai lời còn chưa nói hết thôi t r í khiêm thân thể đột nhiên không bị khống chế hướng nơi xa đi vòng quanh cuối cùng vậy mà nằm thoát ly mặt đất t r ư ợ t hướng lên bầu trời cuối cùng biến mất cợt mờ n ở tình huống như thế nào phong lâm chừng tóm ắ t hắn mai mai lập tức ngồi tại nằm trên đồng cỏ kỳ quái vì cái gì ta làm không được hẳn là cần giống như hắn không bị khống chế tự nhiên đổ xuống phong lâm nhắc nhở một tiếng hắn mai mai gật gật đầu lại lần nữa đứng lên cùng phong lâm đồng dạng giang hai cánh tay về sau nga xuống ẩm hai người bọn họ cùng nhau nện vào trên đồng cỏ thân thể trải qua chấn động kịch liệt bọn hắn ngạc nhiên phát hiện thế giới điên đảo bãi cỏ cũng không tại mặt đất mà lại như là một cái kiến trúc cao lớn tại bọn hắn khía cạnh thân thể của bọn hắn không bị khống chế rơi xuống dưới phải biết nhân loại bởi vì lực hút nguyên nhân cũng không phải là đứng tại địa cầu ngay phía trên nhân loại đều sinh sống trên địa cầu khía cạnh vừa rồi cảm giác tựa như là đột nhiên cầu không có lực hút mọi người liền từ địa cầu khía cạnh đến rơi xuống b ị n h cuối cùng hai người ngã tại trắng xóa hoàn toàn phiến đá bên trên phong lâm đều được còn có loại này trận pháp thần kỳ hắn dò xét b ố n phía phát hiện nơi này phiến đá cùng ngoại giới phiến đá đồng dạng khác biệt duy nhất là trung ương nhất có một cái hình tròn tế đàn thôi t r í khiêm liền đứng ở chỗ này chương 873, sông thành phố bí mật phong lâm ngẩng đầu nhìn một chút thiên không thật sự có một cái hình tròn lục sắc quang mang khá lắm trận pháp này thật tuyệt phong lâm cảm thán một tiếng nguyên lai thật là cùng loại với địa cầu lực hút chiêu số hắn mai mai ngẩng đầu nhìn qua chỗ cao quả cầu ánh sáng màu xanh lục năng cũng minh bạch vì cái gì cảm thấy kia phiến địa phương vô biên vô hạn cái loại cảm giác này tựa như thôi n o trên địa chí đồng khiêm nào chạy, chạy t o đứng chắc tay bình thản nhìn qua tế đản lúc trước tộc trưởng trước khi chết đem bí mật này nói cho đại trưởng lão để hắn chuyển giao cho ân hậu Cao cao, p h ông lâm đột nhiên tế đàn phát ra rung động dữ dội buộc phát ra một cỗ khí thế cường đại đem thôi chí khiêm đẩy lui mấy bước tùy theo cái tế đàn này lại khôi phục bình thường quả nhiên giống như lần trước thôi chí khiêm ngữ khí có chút băng lãnh ngươi khởi động không được trận phát này phong lâm đi tới hỏi nếu như có thể khởi động trận pháp này chúng ta sẽ trở tới bây giờ đã sớm đi tìm bà bối thôi t r í khiêm quay đầu mắt nhìn phong lâm lần này đại trưởng lão hạ tử mệnh lệnh nhất định phải tìm tới phá giải phương pháp nếu không không thể trở về đi ngươi vừa rồi thi triển trận pháp là cái gì hàn mai mai kỳ quái hỏi vừa rồi trận pháp chính là lúc trước tộc trưởng giao cho đại trưởng lão đại trưởng lão lại đem trận pháp này giao cho ân mộng thôi t r í khiêm sờ lên c ầ m châm tư nhưng ân mộng lại đem trận pháp mở ra lấy đi đồ vật bên trong có lẽ ở giữa thiếu cái gì trình tự phong lâm ở bên cạnh nói Ta cùng đại trưởng cùng c đại đều lão hàn o l h Thôi ư vậy. trí i k mai đột nhiên nhìn h về p í hàn m a mai ta đem trận đem này pháp gật i người, nhìn người có thể hay không mở ra. Tốt. Hàn mai mai a hay ra. o cho có nhìn thể không Hàn g Tốt. mở gật đầu hiện tại mẫu thân đã chết rồi trận pháp này một mực lưu tại nơi này cũng vô dụng dựa theo thôi t r í khiêm nói nơi này chỉ có thể nhìn thấy bảo bối vị trí loại kia sau khi rời khỏi đây liền xin nhờ phong lâm để quốc gia cao thủ tiến về có phong lâm cái tầng quan hệ này bảo bối có lẽ có thể rơi trên tay nàng tại bọn hắn học tập thời điểm phong lâm vây quanh tế đàn xoay quanh cẩn thận nghiên cứu không có bất kỳ phát hiện nào hắn dứt khoát ngồi dưới đất quan sát hai người đây chỉ là một khởi động t r ậ n pháp h ắ n mai mai chỉ phí phí nửa giờ liền học được nàng giơ hai tay lên trên thân xuất hiện giáp cốt phủ văn cùng thôi chí k i ê m vừa rồi đồng dạng những phủ văn này tất cả đều rơi vào tế đàn vây anh tế đàn lần nữa rung mạnh đem hàn mai mai đẩy lui người cũng không được thôi chí k i ê m vây quanh tế đàn suy tư qua hồi lâu hắn chỉ vào hàn mai mai nói ra người đứng lên trên thử xem hàn mai mai gật gật đầu liền nhảy đến tế đàn bên trên tiếp tục thi triển vừa rồi trật pháp vê anh trận pháp lần nữa rung mạnh đem hàn mai mai hất bay hàn mai mai tại không trung điều chỉnh thân thể lại lần nữa rơi vào tế đàn bên trên g i a n g giác. đúng lúc này mấy người phát hiện hàn mai mai một chân vừa vặn g dẫm tại tế đàn dương trên mắt cái vòng tròn này chìm xuống dưới ba tấc nhìn đến đây hàn mai mai lập tức đem cái chân còn lại g dẫm tại âm nhãn bên trên quả nhiên cũng chìm xuống ba tấc chỉ đơn giản như vậy thôi chí khiêm chừng to mắt hắn cùng đại trưởng lão suy nghĩ kỹ nhiều năm bọn hắn vẫn cảm thấy hẳn là có hai cái trận pháp tộc trưởng chỉ giao cho bọn hắn đoạn thứ hai thế là các loại suy đoán đoạn thứ nhất trận pháp là cái gì không nghĩ tới căn bản cũng không có bọn hắn chỉ là đem cái này phức t ạ c hóa hàn mai mai nâng lên hai tay lại một lần nữa thi triển trận pháp phù văn tất cả đều rơi vào tế đàn bên trên âm dương đồ dần dần phát sáng lên hai con âm dương ngư như là đang sống bắt đầu vây quanh tế đàn xoay quanh hàn mai mai lập tức nhảy xuống tới theo âm dương ngư du động tế đàn phía trên dần dần xuất hiện hình ảnh hình ảnh càng ngày càng rõ ràng cái này hình ảnh cùng một loại cha tìm địa đồ phương thức khác biệt cha tìm địa đồ thời điểm trước tiên tìm tìm đại địa phương sau đó một chút xíu thu nhỏ chính xác đến vị trí cụ thể nơi này chân dung là từ một cái địa phương nhỏ bắt đầu dần dần quyết tán rừng rậm núi thấp khu biệt tự kiến trúc cao tầng trường hào giang thị đại học phong lâm hai mắt trận tròn xoe hắn nhìn thấy một cái quen thuộc kiến trúc mình chính ở chỗ này làm qua một đoạn thời gian l ã o sư cái này mẹ nó không phải giang thị sao cùng lúc đó lan hà nằm tại viện tử trên g h ế xích đu một bên cái bản đặt vào cầu kỷ nước cùng ra đi ô ra đi ô ngay tại phát hình cùng ngày tin tức đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không một đạo trong suốt hình tròn gọn sóng dần dần hướng bốn phía khuếch tán x o á t hắn thân ảnh nháy mắt biến mất ở đây mấy hơi thở lan hà đứng tại giang thị bên ngoài trên ngọn núi hắn đi hướng một khối t h ạ c h đầu đem tay đè đi lên nguyên lai、like、nơi này là một cái di tích bên trong di tích đồng dạng là sân phong lan hà hướng phía trước phóng ra mấy bước đi vào một ngọn núi đỉnh núi ở đây có được một vũng nước suối nước suối được không quy t ắ c hình tròn thô sơ giản lược tính toán ngắn nhất đường kính đại khái tại năm m dài nhất đường kính tại khoảng sáu bảy m nơi này nước suối là màu vàng cùng lúc trước suy lệnh di tích hoàng tuyền thủy hoàn toàn tương tự bất quá suy lệnh bên kia hoàng tuyền thủy chỉ là rất nhỏ đ ả o bậc khí nơi này hoàng tuyền thủy như là có người ở bên trong đốt pháo trọn vẹn đem nước nổ cao vài thước tung toé khắp nơi đều là vừa rồi thần kỳ chấn động chính là từ nơi này phát ra phong trần tiểu tử này n ă m đó đến cùng hướng bên trong ném thứ gì lan hà n h í u chặt lông mày hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại nhưng ngay lúc này vẩy ra nước suối dần dần trở về bình tĩnh cuối cùng nước suối lại biến thành trước đó bộ dáng lan lộn bọc khí cùng suy lệnh di tích hoàng thuyền thủy đồng dạng cùng một thời gian phong lâm bên này trận pháp hình ảnh cũng dần dần biến mất thôi t r í khiêm lần nữa nhảy đến tế đàn bên trên nhưng hai cái âm dương hai mắt đã dẫm không đi xuống chẳng lẽ chỉ có thể nhìn một lần sau cái kia trường học kiến trúc bên trên viết giang thị đại học thôi t r í khiêm lộ ra nụ cười tại giang thị vừa dứt lời hắn đột nhiên đem lực lượng buộc phát đến cực h ạ n hướng phong lâm đánh tới nếu biết địa điểm hai người bọn họ cũng, cũng không cần phải còn sống chương i kiêm trí h tám trăm bảy mươi bốn lan sông là cao thủ thôi chí khiêm hai mắt lóe da đỏ ngậu tia sáng trước mắt xuất hiện mấy cái giáp cốt phủ văn tiểu tử ta ghi nhớ ngươi hắn là cái chú ý cẩn thận người phong lâm quỷ dị thân pháp cùng thế thân quá khó chơi như là đã chiếm được thứ hắn mong muốn không cần thiết cùng phong lâm ở đây t ố n thời gian siêu thôi t r í khiêm thân ảnh đột nhiên biến mất ở đây c h u y ể n di trận pháp phong lâm cả kinh nhìn bốn phía khí tức của hắn quả nhiên biến mất ở đây đáng ghét để hắn chạy phong lâm nhìn về phía hàn mai mai chúng ta làm như thế nào ra ngoài không biết hàn mai mai lắc đầu h à n là lúc trước hướng chỗ cao quả cầu ánh sáng màu xanh lục phong lâm ngầm đầu bắt lấy hàn mai mai đột nhiên vào lên quả nhiên cùng phong lâm nghĩ đồng dạng đang nhảy nhảy đến chỗ cao sau quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện cường đại lực hút đem phong lâm cùng hàn mai mai hút tới cuối cùng hai người lại xuất hiện tại trước đó trên đồng cỏ khá lắm trận pháp này thật tuyệt bớt thời gian học một ít phong lâm thán phục một tiếng hàn mai mai lập tức dấm tại mặt đất mấy đạo phù văn tại bốn phía triển khai nàng cùng phong lâm lại xuất hiện tại di tích màu trắng phiến đá bên trên lao trịnh lao thái ra tìm người là ngươi phong lâm nhìn về phía phiến đá biên giới trịnh văn trương ngay ở chỗ này ta hiện tại trừ nhiệm vụ bên ngoài còn có một cái nhiệm vụ chính là hiệp trợ ngươi chính văn trương vừa cười vừa nói ta lúc tiến vào nhìn ra đến bên ngoài thi thể ngươi đều giải quyết sao ngươi mau đi ra có cái đại thành tam giai thi triển chuyển, chuyển di trận pháp chạy trốn phong lâm lập tức nói lần này bảo đ ố i địa điểm tại giang thị hắn không hy vọng đối phương tại giang thị quấy dối vào sau, Tốt nhất để ta tại bên trong di tích giải quyết cho nên ta một mực đang di tích bên trong chờ đợi. c h í n h văn chương bất đắc dĩ thở dài. Ai ta cũng chủ quan quên bọn hắn mỹ quỷ tinh thông t r ậ n pháp sớm biết phong lâm liền lấy ra cả tướng một k í c h đem hắn giết làm sao bây giờ. c h í n h văn chương dò hỏi quên đi thôi lần này để ngươi một chuyến tay không. Phong lâm lắc đầu dù sao gần đây ta cũng không có việc gì. c h í n h văn chương cười buông buông tay giúp cho ngươi thời điểm vừa v ẫ n có ngày nghỉ ta chuẩn bị đi xem một chút sư muội ngươi bây giờ đi về sau ta tạm thời không quay về Ta bên vậy được rồi ta sẽ không quái dày ngươi t h ị n h văn trương nhìn xem đã hoàng hôn thiên không cưới cho người điều khiển gọi điện thoại lần này hắn chuẩn bị chơi cái xáo lộ cố ý hoàng hôn đi nhìn mình sư muội có để hay không cho hắn lưu tại bên kia qua đêm nhìn thấy trịnh văn trương ly mở hắn mai mai mới mở miệng hỏi ngươi hẳn phải biết giang thị a biết ta từng tại cái thành phố kia từng đi học phong lâm đang khi nói chuyện lại đi vào di tích đem nơi này mấy cỗ thi thể không gian chấp nhận lấy đi thuận tiện đem thi thể của bọn hắn giải quyết tiếp xuống làm sao bây giờ trực tiếp đi giang thị hắn mai mai dò hỏi ta trước cho lão thái ra gọi điện thoại phong lâm lấy điện thoại di động ra hắn hẳn phải biết chút gì đi vào di tích bên ngoài phong lâm ngồi tại một khối trên tảng đá gọi cơ quảng lăng điện thoại chẳng được bao lâu cơ quảng lăng liền đem kết nối làm sao rồi giải quyết sao cơ quảng lăng ở bên kia cười nói lần này bọn hắn đến c a o thủ là đã từng bị quỷ người thi triển chuyển, chuyển di trận pháp chạy trốn phong lâm giải thích nói bảo bối cung cấp đi rồi cơ quảng lăng hỏi phong lâm chống đỡ cái cầm giải thích không phải chúng ta biết bảo bối địa điểm ngay tại giang thị cái gì nguyên lai、like、là các ngươi cơ quảng lăng đột nhiên cả kinh nói lao thái gia ngươi biết cái gì phong lâm trầm giọng hỏi ngay tại vừa rồi lan tiên sinh gọi điện thoại cho ta nói giang thị thiên không xuất hiện một cỗ quỷ gì chấn động nguyên lai là các ngươi nơi này dở trò quỷ cơ quảng lăng hít sâu một hơi thật sự là khủng bố a xa như vậy đều có thể kết nối vào lao thái ra ngươi biết bảo b ố i kia phong lâm dò hỏi biết bất quá đương sơ ngươi lao tử nói kia là thai ách cơ quảng lăng ngừng tạm tiếp tục nói thứ này ngươi là lấy không được bởi vì nó bị phong trần ném vào dị mặt chảy xiết dị mặt chảy xiết đồ vật tại giang thị giang thị lại có dị mặt chảy xiết phong lâm kích động từ thạch đầu đứng lên có vật kia quả nhiên bá đạo tại dị mặt c h ả y siết ngâm nhiều năm như vậy lại còn tồn tại cơ quản g lăng phát ra chật chật thanh âm ta bên này muốn lên báo ngươi nghĩ tìm hiểu tình huống đi tìm lan tiên sinh hắn sẽ nói cho ngươi biết vừa rồi ta liền nghĩ hỏi ai là lan tiên sinh phong lâm nghi ngờ hỏi mình nghĩ ra hay là trịnh văn trương cùng hạ văn b á c loại này thế hệ trước cao thủ tại cơ quản g lăng trong miệng theo thứ tự là tiểu mạnh nhỏ trịnh tiểu hạ có thể để cho hắn xưng hô tiên sinh người khẳng định là đại nhân vật ngươi liền lan tiên sinh cũng không biết đương nhiên là lan hạ a ta nhớ được ngươi cùng hắn tôn nữ còn có hô n ư ớ cơ quảng lăng thanh â m tràn đầy kinh ngạc lan lao đầu phong lâm cả kinh trừng to mắt sau đó lắc đầu ngươi gọi hắn tiên sinh ta còn tưởng rằng là cao thủ gì lan tiên sinh đương nhiên là cao thủ ngươi không phải không biết ta cơ quảng lăng ở bên k i a hỏi c ơ mờ n ở thật giả phong lâm kém chút nhảy dựng lên lan lao đầu trên thân rõ ràng không có khí kính chấn động ha ha lan tiên sinh nhận tàng thật sâu ngươi thậm chí vẫn không biết cơ quảng lăng cười to vài tiếng ha ha ta bận đ i u nói xong hắn liền cúp điện thoại mãi mãi lan hả vậy mà là cao thủ phong lâm cảm giác tam quan đều phá vỡ cái này cả ngày cậu kỷ nước bất ly thân lão đầu là cao thủ không đúng suy nghĩ kỹ một chút xác thực không thích hợp nếu như hắn là người bình thường sao có thể cưới ngoại tộc nữ nhân mà lại từ lan nhu t i ê n phú đến xem đối phương tuyệt đối không phải bình thường người còn có điểm trọng yếu nhất kia chính là mình l ã o cha phong lâm nhớ kỹ rất rõ ràng l ã o cha xưng hô lan hà vì lan l ã o ra suy nghĩ kỹ một chút l ã o cha gọi l ã o ra người đều có ai thượng thương cơ quảng lăng mạnh trường sinh cùng trịnh văn trương những người này cha mình đều là s ư n g hô lão mạnh cùng lão trịnh cợt m ơ n ở nghĩ kỹ cực sợ a ta vậy mà không có phát hiện phong lâm lắc đầu nhớ kỹ lúc trước phong lâm vừa tiến về g i n m thị còn tại làm lao sư lao cha từng đi lan hà nhà b á i p h ỏ n g lúc ấy liền gọi đối phương lan lao ra mãi mãi ẩn tàng thật xấu a phong lâm lắc đầu khó trách lan hà biết nhiều như vậy tin tức phong lâm ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu hắn mai mai ở bên cạnh hỏi chương tám trăm bảy mươi lăm a nam nhân không có việc gì vừa rồi điện thoại ngươi hẳn là nghe được đi bảo bối ngươi là lấy không được phong lâm đưa di động thu lại nghe là nghe được nhưng ta nghe không hiểu cái gì là dị mặt c h ả y x i ế t hàn mai mai dò hỏi dị mặt c h ả y x i ế t chính là một loại thần kỳ đồ vật người chỉ cần đụng phải thân thể liền sẽ hòa tan phong lâm cũng không có giải thích quá rõ ràng dù sao hàn mai mai khẳng định sẽ đi giang thị cũng không biết lan hà có đồng ý hay không để nàng nhìn thấy vô luận là lan hà từ quốc thọ hay là mình lao cha đều tại giang thị tám chín phần m ộ ư ơ i cùng dị mặt c h ả y x i ế t có quan hệ lan hà làm quốc gia người hãn nhiệm vụ rất có thể chính là thủ hộ cái này dị mặt chạy xiết ta khẳng định phải đi qua nhìn một chút bằng không chúng ta bây giờ đi h à n mai mai dò hỏi ngươi trước cảm thụ một chút trước đó nữ nhân kia ta không quá ưa thích thiếu người khác người ta dù sao là bởi vì chính mình sự t ì n h dẫn đến mất việc không cho nàng một bút tiền trả nước phong lâm trong lòng bắn ăn u ta đều quên nữ nhân này ngươi còn nhớ do đâu là không phải là bởi vì người ta đáng yêu à. h à n mai mai âm dương q u á i khí nói chuyện tranh chua nói không sai phong lâm lời nhác giải thích thế là gật gật đầu a nam nhân hàn mai mai giơ tay lên lòng bàn tay dần dần lõe ra tia sáng tìm được đi theo ta ân phong lâm đi theo hàn mai mai sau lưng tại dọc đường phong lâm có thể rõ ràng nghe được sân vận động tiếng kê ứ hắn vẫn là xem thường văn nhân hy nhân khí hai người thuận đường nhỏ cuối cùng đi vào thành trung thôn nơi này kiến trúc đều phi thường cũ kỹ lộ diện cũng mấp mô không có tu bổ hàn mai mai cảm thụ khí thức đứng tại một nhà xa huyện quả v ậ t trước cổng chính phong lâm thông qua pha lê đại môn nhìn đến bên trong cái kia vốn tóc xong đuôi ngựa lưng ảnh hiện tại đi vào sao h à n mai mai nhìn về phía phong lâm không cần vẫn là chờ nàng ăn cơm xong về nhà đi đem tiền cho nàng người nhà bọn hắn có lẽ liền thu phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu hắn thật thưởng thức loại này tính tình nữ nhân chẳng được bao lâu hạng tư tư liền ăn xong cơm tối từ tiệm cơm thất lạc đi tới phong lâm cùng hàn mai mai đứng tại con đường nơi hẻo lánh không nhanh không chậm cùng ở sau lưng nàng mỹ nữ thêm cái lại chạc tại hạng tư tư đối diện đi tới mấy cái trẻ tuổi t i ể u tử trong đó một cái ngậm lấy đ i ế thuốc hoàn bao cười tủm tỉm cản ở trước mặt nàng không thêm có nam n hạng â n h tư tư lạnh l n ù giận trả l ờ liền lại liền là nghiêng người nãy ra, chuẩn bị rời đi.、Nhưng、cái đi, phải i nãy chuẩn Nhưng này hoàng mau lại ngăn hạng tư tư đường đi. Có nam nhân cùng chúng ta thêm chặt không xung đột, xuyên như thế bảo, không phải liền là nghị thông đồng chúng ta sao. Cút. Hạng g thêm hẹ chặt thế tư tư tư ra, trở mau ta ta sao. có Cút. bị bảo, đột, tư mắng một tiếng cợt m ơ nở mấy ca cũng nghe được đi nàng mắng ta hoàng mao cười nhìn về phía bên người mấy cái thanh niên đúng vậy cũng không có thể để ngươi đi cho ta hoàng mao cà xin lỗi nhìn xem mấy cái kêu gào thanh niên phong lâm vô xuống hàn mai mai bà vai đi hỗ trợ đi ngươi vì cái gì không đi đây chẳng phải là anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm tốt h à n mai mai cười nhìn về phía phong lâm ta liền sợ anh hùng cứu mỹ nhân về sau người ta yêu ta phong lâm cười lắc đầu ngươi sao mặt lại dày như thế đâu thật sự cho rằng người ta sẽ coi trọng ngươi h à n mai mai mặt mũi tràn đầy không tin nàng lui ra phía sau mấy bước ta liền không đi ngươi phong lâm chỉ vào h à n mai mai tay lại rơi xuống hắn vừa vặn thử một chút mình nghiên cứu nữ nhân thành quả cũng chính là cặn bã một điểm nghĩ tới đây phong lâm bước nhanh theo sau ngăn tại hạng tư tư trước mặt các ngươi làm gì là ngươi hạng tư tư kinh ngạc nhìn về phía phong lâm cợt mờ n ở chơi anh hùng cứu mỹ nhân a ngươi biết lao tử là ai chăng hoàng mao chỉ mình mặt vê anh phong lâm không nói hai lời một chân đạp ra ngoài siêu hoàng mao thân thể trọn vẹn trên mặt đất trượt mười mấy mét đụng vào xa x a thùng r ắ c bên trên quần đều m à i một cái đại lỗ thủng chân càng là rơi một lớp da a hoàng mao ôm lấy chân đau đến lăn lộn trên mặt đất lao tử không cần biết ngươi là cái gì người dám đụng ta người phế bỏ ngơi ư nhóm phong lâm lạnh lùng nhìn về phía còn lại mấy người mấy người này đều dọa sợ nơi này chính là đường xi、si、măng a một đạp mười mấy mét cái này nên có khí lực lớn đến đâu bọn hắn liếc nhìn nhau lập tức về sau chạy tới đỡ lấy hoàng mao chạy trốn hoàng mao trước khi đi còn đối phong lâm chửi rủa vài tiếng người không sao chứ phong lâm cười hỏi người người làm sao mạnh như vậy hạng tư tư đ i ề u nộng loại tình huống này căn bản không tới phiên mình hỗ trợ a ở quán net thời điểm ta chuẩn bị ra ngoài giáo hấn bọn hắn sợ phá hư tiệm net máy móc không nghĩ tới ngươi đứng ra phong lâm nói đến đây dừng lại một chút nói như vậy liền nổi bật không được mình tắt bã vì vậy tiếp tục nói ta bị ngươi dũng khí tin phục nháy mắt yêu ngươi cho nên ta không có giúp ngươi ngươi hạng tư tư có chút mọi bức gia hỏa này đang nói bậy bạ gì đó tính toán của ta là chờ ngươi gặp được nguy cơ sau đó lại anh hùng cứu mỹ nhân để ngươi cũng yêu ta phong lâm cười nhốn nhú vai ngươi là kẻ n g u a ngươi không phải có l a o b à rồi hạng tư tư cau mày hỏi không sai nhưng người luôn có chán dính thời điểm ta muốn đội cái phong lâm cười nói cút ngốc tất hạng tư tư giận mắng một tiếng vòng qua phong lâm rời đi phong lâm không những không tức giận ngược lại lộ ra nụ cười khá lắm phương pháp này quả nhiên hữu hiệu hắn lại đuổi kịp hạng tư tư tại bên cạnh nàng nói ra ta có tiền ngươi lần này là vì ta ném công việc không cho ngươi tiền ta băn khoăn cút ai mẹ nó muốn tiền t h u i của ngươi có tiền không tầm thường a ta mẹ nó thật sự là mắt ngủ giúp ngươi cái này h ú n đản hạng tư tư dùng sức đẩy ra phong lâm chỉ vào hắn n ó i ngươi lại đi theo ta, ta liền báo cảnh không được hôm nay ngươi không thu ta tiền lão tử liền không để ngươi đi phong lâm nhìn về phía một bên nhỏ lối đi nhỏ đột nhiên bắt lấy hạng tư tư bước nhanh đi vào ngươi làm gì hạng tư tư thấy thế điên cồn g dãy ruộng nhưng nàng như thế nào là phong lâm đối thủ nhẹ nhõm bị phong lâm v â y khốn phong lâm tại bên nàng mặt trong bao nhỏ lấy điện thoại di động ra dùng nàng vân tay giải tỏa cứu mạng ô hạng tư tư vừa hô lên âm thanh phong lâm liền che miệng của nàng dùng thân thể đưa nàng đặt ở mặt đất phong lâm ngồi tại hai chân của nàng bên trên hai chân đạp lên cổ tay của nàng sau đó ngân châm đâm vào cổ nàng một chỗ huệ y t vị hạng tư tư lập tức cảm giác khoang miệng cùng cuống họng chết lặng không thôi đừng nói là nói chuyện tiếng kêu đều, đều không phát ra được hạng tư tư đều do khóc không nghĩ tới mình cứu một cái xem thường sói xem ra hôm nay nàng khả năng trong sạch khó giữ được nhưng hạng tư tư cũng không phải bình thường mềm yếu nữ nhân chỉ cần đối phương không giết nàng nàng tuyệt đối sẽ đi báo cảnh cái tội danh này cũng không nhỏ nàng ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú phong lâm phát hiện hắn đang dùng điện thoại di động của mình gọi điện thoại chẳng lẽ hắn còn có đồng bọn nghĩ tới đây hạng tư tư chảy nước mắt đều tuyệt vọng thằng đến phong lâm nói ra một câu uy a di tốt ta là tư tư bạn trai chương tám trăm bảy mươi sáu phong dừng báo đáp phương thức hạng tư tư chừng to mắt thân thể tại kịch liệt lắc lư người này chẳng lẽ đem m a chảo vươn hướng mẫu thân mình thì như nói hắn muốn hố mình mụ mụ tiền người người là tư tư bạn trai đối diện nữ nhân rõ ràng kinh dưới không sai a di có chuyện tư tư không có ý tứ cùng người nói ta cảm thấy vẫn là ta đến nói đi phong lâm vừa cười vừa nói tư tư mang thai hải tử là của ta cái gì đối diện nữ nhân cả kinh hét lên một tiếng bên này hạng tư tư đình chỉ dãy ruộng nàng không biết phong lâm đến cùng đang d ở trò quỳ gì ta muốn hỏi một chút chúng ta bên kia lễ hỏi là bao nhiêu phong lâm cười hỏi ngươi trước hết để cho tư tư nghe ta không tức giận ta tự mình cùng nàng nói đối diện nữ nhân rõ ràng đã khôi phục tỉnh táo một hồi ta để nàng cho ngươi trả lời điện thoại nàng hiện đang đi vê đức c ta sẽ dùng điện thoại di động của nàng cho ngươi chuyển một khoản tiền ta ngay tại lập nghiệp trong tay tiền cũng không nhiều nói xong phong lâm liền cúp điện thoại di động hắn dùng điện thoại di động của mình tăng thêm hạng từ tư phải chặn cho nàng chuyển năm vạn khối phát hiện phía bên mình tiền vậy mà không đủ nói đến xác thực rất lâu không có để từ nhược ảnh đưa tiền hắn bất đắc dĩ gọi từ nhược ảnh điện thoại làm sao rồi từ nhược ảnh ở bên k i a h ỏ i ta bên này xảy ra chút sự tình ngươi cho ta chuyển năm vạn phong lâm thanh em ngưng trọng sẽ không chuẩn bị tại mỹ nữ trước mặt chứa tiền người a từ nhược ảnh ở bên kế h o ạ phong lâm có chút lúng túng sờ lấy mũi lại nói gần đây từ nhược ảnh giống như thông minh không ít suy nghĩ nhiều thật xảy ra chút sự tình tốt ta từ nhược ảnh đáp ứng một tiếng liền cúp điện thoại cuối cùng phong lâm đem năm vạn khối chuyển cho hạng tư tư lại dùng hạng tư tư hoại chặt chuyển cho mẹ của nàng hết thẻ chuẩn bị hoàn thành phong lâm đem hạng tư tư điện thoại nhét vào nàng bọc nhỏ trong bọc năm vạn cho ngươi số tiền này mặc dù không nhiều nhưng đầy đủ ngươi tìm tới cái khác công việc phong lâm nói xong liền rút ra ngân trâm hiện tại hai người chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau nói xong phong lâm từ trên người nàng lên cấp tốc hướng phía ngoài chạy đi ngươi đứng lại đó cho ta ta báo cảnh hạng tư tư lập tức từ dưới đất bỏ dậy đuổi theo đi vào bên ngoài về sau phát hiện phong lâm đã biến mất nàng không chút do dự đẻ xuống điện thoại báo cảnh sát chẳng được bao lâu mấy cái nhân viên cảnh sát chạy tới trong đó một người trung niên nhìn thấy hạng tư tư do hỏi người báo cảnh là ta vừa rồi có cái nam nhân đem ta bắt đến bên trong cho ta năm vạn khối tiền sau đó hắn chạy hạng tư tư chỉ vào sau lưng nhỏ lối đi nhỏ nói cái gì đoạt ngươi năm vạn đây cũng không phải là số lượng nhỏ không phải cướp ta năm vạn là cho ta năm vạn hạng tư tư nhắc nhở cái gì cho ngươi năm vạn trung niên nhân đều được hắn làm mười mấy năm nhân viên cảnh sát còn chưa bao giờ từng thấy loại án này khác một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát hỏi hắn đối ngươi làm cái gì rồi không có hắn cái gì cũng không làm hạng tư tư lắc đầu hẳn là tiền giả a trung niên nhân nghĩ đến một cái khả năng không phải tiền giả hắn dùng thẻ ngân hàng chuyển khoản hạng tư tư đang nói điện thoại di động của mình vang điện thoại của ai trung niên nhân hỏi ta mẹ ta điện thoại vừa rồi đối phương chuyển cho mẹ ta hạng t ư tư giải thích nói lấy ra nhân viên cảnh sát tiếp nhận điện thoại ấn xuống m i ê n đề đối bên trong nói ra ngươi tốt ta là bản xứ nhân viên cảnh sát ngươi mới vừa rồi là không phải thu được năm vạn khối chuyển khoản không sai đây là nữ nhi của ta bạn trai cho ta chuyển đối diện nữ nhân trả lời mẹ hắn không phải bạn trai ta hạng t ư tư đối điện thoại hô nữ nhi ngoan ta biết tính tình của ngươi chưa kết hôn mà có con quả thật có chút mất mặt nhưng ta cảm thấy cái này nam nhân không sai mẹ không phải như vậy khá lắm trung n i ê n nhân viên cảnh sát đưa điện thoại di động đưa cho hạng tư tư n g u y ê n lai、like、là cùng bạn trai náo mâu thuẫn ta đã nói rồi nào có loại này đồ đẩn cho không người chuyển tiền không phải nam nhân kêu hắn tiểu cô nương lần này niệm tình n g ư y i vi phạm lần đầu không cùng người so đo n g ư y i cái này thuộc về báo giả cảnh lần sau chú ý điểm trung n i ê n nhân mắt nhìn bên người thanh niên về đơn vị không phải ta mẹ nó hạng tư tư cầm điện thoại khí thẳng d ậ m chân không được nàng mới không muốn cái này nam nhân tiền nhất định phải cho hắn chuyển qua mẹ Ta k h ô n g có hài nhân rồi kia tử, vừa rồi nam nhân kia đang n gặp g ư ơ i người ơ ngươi mơ. ngươi i tiền đối điện thoại nói nói, coi tiền, liền đem đồng muốn nằm ta, ta tư tư tán tỉnh ta, coi là cho tiền. ta liền sẽ đồng ý. hắn chuyển hắn hắn n cho cho cho Hạ Ha ha ha, qua. ư là g sẽ ý, này rất có ý tứ n g ư ơ i báo đáp phương thức để ta lau mắt mà nhìn hắn mai mai n h ị n không được cười lên phong lâm đưa điện thoại di động cất vào túi hắn đã đem đối phương h ẹ chặt kéo đen ta chuẩn bị đi trở về n g ư ơ i đi đâu phong lâm nhìn về phía h ắ n mai mai còn cần nói ta chuẩn bị đi giam thị hàn mai mai cười buông tung tay nếu như gặp phải một cái gọi lan hà lao giả nhớ kỹ nói nhận biết ta gọi điện thoại cho ta phong lâm nhắc nhở một tiếng lần này tiến về giang thị hắn chuẩn bị mang theo suy lệnh đi qua dị mặt chạy xiết loại vật này suy lệnh có lẽ biết đến càng nhiều tốt vậy liền giang thị gặp lại hắn mai mai đối phong lâm k h o á t khoác tay phong lâm b ổ i tới phượng sơn đã là buổi tối m ộ ư ơ i giờ hơn đi vào bên trong di tích phát hiện biệt thự ánh đèn vẫn sáng phong lâm đi vào từ nhược ảnh chính ôm lấy bản bút ký ngồi ở trên ghế salon bận rộn gì sao phong lâm đi tới hỏi ra ra n ã i mãi thư giảng thuật bọn hắn đã từng đi qua địa điểm ta ngay tại cha tiệm bất thời gian đi xem một chút từ nhược ảnh quay đầu mắt nhìn phong lâm vừa rồi tiền dùng tới làm gì rồi một người giúp ta ta biết được đối phương người nhà sinh bệnh không có tiền trị liệu liền cho nàng năm vạn phong lâm cười ngồi tại từ nhược ảnh bên cạnh người kia là không phải nữ nhân từ nhược ảnh nhàn nhạt mà hỏi ngạy ta không lừa ngươi là nữ nhân phong lâm g ậ t gật đầu có phải là rất đẹp hay không còn rất trẻ từ nhược ảnh nghe được phong lâm trả lời liền đem bản bút ký khép lại cái này trẻ tuổi là trẻ tuổi nhưng không xinh đẹp phong lâm nghĩa chính n ô n từ nói b ớ t nói nhiều lời điện thoại lấy ra để ta xem một chút chuyển khoản tin tức từ nhược ảnh vươn tay ta phát hiện ngươi nữ nhân này liền không có tin tưởng qua ta phong lâm đưa điện thoại di động móc ra có chút không vui đưa cho từ nhược ảnh lão công ngươi đừng nóng giận ta tin tưởng ngươi nhưng ta không tin những cái kia hồ ly tinh từ nhược ảnh tiếp nhận điện thoại vỗ nhẹ nhẹ đánh phong lâm đầu như cùng ở tại an ủy nhi tử tìm tới chuyển khoản ghi chép từ nhược ảnh tìm tới phong lâm chuyển khoản g ư i ngươi đem nàng kéo đen rồi là sợ ta biết cái gì sao từ nhược ảnh nhàn nhạt mà hỏi l o n g tiểu nhân độ quân tử c h i bụng phong lâm cau mày nói nói từ nhược ảnh người càng ngày càng quá phận hôm nay không hảo hảo hầu hạ ta chúng ta không xong lão công đừng nóng giận ta không nên nói như vậy từ nhược ảnh đem đối phương từ sổ đen bên trong lôi ra tới nàng c ò n không có hồi phục mấy cái tin tức liền tìm đến hiển nhiên hạ tư tư không hề từ bỏ một mực đang bên kia gửi đi tin tức hạ tư tư phát hiện phong lâm tiếp nhận tin tức lập tức một đoạn giọng nói phát tới sau đó đem năm vạn chuyển tới t ừ nhược ảnh ấn mở giọng nói hạng tư tư thanh em c h u y ể n tới tiểu tư t h ú i chỉ bằng năm vạn khối còn muốn bao nuôi ta làm m ộ n g đẹp của ngươi lấy đi tiền thúi của ngươi nghe được câu này phong lâm một cái giật mình cảm nhận được nồng đậm sắc ý t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bảy lão đầu này thật mạnh t ừ nhược ảnh đem bản bút ký cùng điện thoại đặt ở t r ư ớ c s o f a trên mặt bàn nàng ôm phong lâm cổ nhàn nhạt mà hỏi còn để ta hầu hạ ngươi đúng không lao bà nếu như ta nói đây là hiểu lầm ô ô phong lâm đang nói lập tức không thể thờ nổi thối phong lâm người cái này không muốn mặt ta mẹ nó cho người tức chết từ nhược ảnh hai tay ôm chặt lấy phong lâm đầu phong lâm một mực đang dãy ruộng phát hiện từ nhược ảnh căn bản không có bông ra ý tứ chỉ có thể giơ tay lên cao từ nhược ảnh ngứa từ nhược ảnh nhận mấy giây lúc này mới bông ra phong lâm hô phong lâm thở ra một hơi r ử a mặt sữa tuy tốt nhưng cũng không thể mê rượu a hừ từ nhược ảnh khoanh tay chạy lên lầu l ã o bà người nghe ta giải thích a phong lâm đưa điện thoại di động cầm lên đi theo từ nhược ảnh sau lưng từ nhược ảnh đi vào gian phòng về sau cấp tốc quay đầu lại lạnh lùng nói không cho phép vào đến trước hết nghe ta nói về sau ngươi liền sẽ rõ ràng ta dụng tâm lương khổ phong lâm đem từ nhược ảnh ôm đóng cửa phong lại liền đem từ nhược ảnh đặt ở trên đệm trăn hắn cười nằm tại từ nhược ảnh bên cạnh t h ử từ nhược ảnh xoay người đưa lưng về phía phong lâm không để ý hắn nghe ta giải thích đây là ta gần đây nghiên cứu thành quả phong lâm từ phía sau ôm lấy từ nhược ảnh giảng thuật mình đối với nữ nhân tổng kết càng không để các nàng làm gì các nàng liền sẽ càng làm những cái này vị hôn thê gần như đều là cái dạng này ngươi càng là cùng các nàng tự hôn các nàng giống như cảm thấy ngươi trướng mắt các nàng giống như hết lần này tới lần khác không cùng ngươi lùi cho nên phong lâm mới cố ý giả vợ như cặn b ã nam muốn bao nuôi nàng đối phương khẳng định nắp khí còn ác nghe được phong lâm giải thích t ừ nhược ảnh cảm thấy có mấy phần đạo lý ngươi nói là thật t ừ nhược ảnh lại sẽ mặt quay tới đương nhiên ngươi suy nghĩ kỹ một chút chúng ta lần thứ nhất gặp mặt nếu như ta nói ta chính là đến cùng ngươi kết hôn chúng ta có hôn ước ngươi có phải hay không trong lòng không thoải mái phong lâm cười hỏi nghe phong lâm kiểu nói này từ nhược ảnh ngẫm lại thật đúng là lúc ấy nàng liền cho rằng phong lâm đến kết hôn đã sớm đang suy nghĩ lý do cự tuyệt không nghĩ tới phong lâm đột nhiên đến cái từ hôn làm cho từ nhược ảnh thật mất mặt nhất là phong lâm đi được thời điểm còn cái hát từ nhược ảnh đều kém chút khí n ặ n hắn đương nhiên vẹn vẹn bởi vì việc này không đủ để dung chuyển từ nhược ảnh nếu như biết phong lâm là nàng đã từng thẩm mến tiểu nam hải nàng vẫn là sẽ cùng phong lâm tiếp xúc nhưng nữ nhân ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu phong lâm làm như thế xác thực có thể khiến người ta hận lên hắn tà tha thứ、người. Từ nhược ảnh thản nhiên nói. Người tha thứ ta. ta, ta. tha thứ của ta. nhược ảnh nhiên nói. Người Người nói hẳn nói xin Khẩn cầu của lỗi xấu là sự phong lâm ôm Không không không làm muốn mặt. Đêm muốn đệm lấy xấu nay khuyên từ Từ ta ta nhược ảnh, nói đi, làm sao để ngủ. Không muốn mặt. Từ nhược ảnh chăn. ngủ, nao sóng, ngươi muốn hổ chui vào Đêm nay đi, đi để vào sao ba i điều. ế t Phong lâm b khi nói sáng sớm hôm sau phong lâm vào hạ con mắt yếu ớt tỉnh lại vẫn là ngủ ở chỗ này phải dễ chịu cảm giác như là tân sinh mấy ngày mỏi mệt quét sạch sành xanh, xanh có lẽ đây chính là sóng điện não uy đi lực lấy điện thoại di động ra mắt nhìn h ệ chặt tin tức đã chín mươi chín thêm tất cả đều là hạng tư tư một người phát phong lâm đại khái quét dưới đối phương một mực đang nhắc nhở để phong lâm đem chuyển khoản tiền thu phải biết một ngày sau đó nếu như phong lâm không lấy tiền số tiền kia sẽ một lần nữa lui trở về hạng tư tư tài khoản ngươi lại không thu ta liền đem những n à y tiền quên hạng tư tư lại tới một câu phong lâm cầm điện thoại di động lên trả lời tiền này là cho ngươi ngươi muốn làm gì là quyền tự do của ngươi chỉ là năm vạn liền nghĩ để ta làm tình nhân của ngươi hạng tư tư phát hiện phong lâm hồi phục lập tức tới một câu giọng nói số tiền này là cảm tạ ngươi giúp ta cùng loại chuyện đó không quan hệ phong lâm nói xong lần nữa đem đối phương kéo đen không tiếp thu đối phương tin tức d ố i người một cái hắn rời giường rửa mặt về sau đi vào bên ngoài biệt thự từ nhược ảnh cùng triệu thanh thanh ngay tại cách đó không xa huấn luyện suy xảo xảo cũng gia nhập chiến đấu xem ra lần trước nói chuyện quả nhiên kích động nàng nhị ra ngươi biết lan hà sao phong lâm đi hướng xa, xa mạnh trường sinh không biết hắn là ai mạnh trường sinh kỳ quái hỏi ngươi vậy mà không biết nghe lão thái g i a nói hắn là cao thủ phong lâm hơi kinh ngạc cái kia hẳn là là tương đối là ít nổi danh hoặc là trăm tuổi trở lên lão tiền bối mạnh trương sinh vừa cười vừa nói phong lâm âm thầm gật đầu hắn tại giang thị hẳn là chính là thủ hộ cái kia dị mặt chạy xiết bình thường loại người này khẳng định là lão tiền bối lúc này suy lệnh ngáp một cái t ừ trong biệt thự đi tới sớm a hôm nay theo giúp ta đi giang thị một chuyến phong lâm nhìn qua suy lệnh nói đi giang thị các ngươi đi giang thị làm gì từ nhược ảnh từ đằng xa đi tới tại giang thị lại xuất hiện dị mặt c h ả y xiết phong lâm ngồi ở bên cạnh trên bàn đá cái gì giang thị cũng có mạnh trường sinh sở lấy mình đã khôi phục chân gãy thấp giọng thì thầm đi đâu làm gì suy lệnh hỏi suy nghĩ kỹ một chút cho người đi qua cũng vô dụng người đối dị mặt c h ả y xiết hoàn toàn không biết phong lâm cố ý nói như vậy muốn nhìn một chút suy lệnh phản ứng hắn vẫn cảm thấy suy lệnh trong lòng bí mật kia cùng dị mặt c h ả y xiết có quan hệ vậy liền không đi liên quan tới dị mặt chạy xiết ta cũng không rõ ràng suy lệnh cười lắc đầu không đi v ư ợ vặn ta đi từ nhược ảnh ôm phong lâm cánh tay phong lâm mắt nhìn từ nhược ảnh lần này t h á n h cung cao thủ khẳng định sẽ tiến về nguyên bản hắn không muốn từ nhược ảnh mạo hiểm nhưng lan h à tại nhất định có thể bảo hộ từ nhược ảnh an toàn triệu thanh thanh huấn luyện qua về sau liền chuẩn bị kỹ càng điểm tâm phong lâm cùng từ nhược ảnh cùng nhau ăn xong điểm tâm liền chạy tới giang thị lần này là từ nhược ảnh lái xe phong lâm nhắm mắt lại tại tay lái phụ suy tư nên như thế nào cùng suy kinh hồng diễn kịch mới có thể để cho những cái kia láo hổ ly tin tưởng phương pháp này chỉ có thể dùng một lần nếu như một lần không dùng được t á i sử dụng đối phương nhất định sẽ hoài nghi sau một tiếng từ nhược ảnh hạ cao tốc nàng mắt nhìn phong lâm chúng ta đi đâu trước tiên đem ta đưa đến lan hà nhà ngươi có thể đi tìm chu tử dĩnh tâm sự phong lâm đương nhiên muốn mở mang kiến thức một chút lan hà、tốt. từ ố t t nhược ảnh đem phong lâm đưa đến lan ra trước cổng chính liền lái xe rời đi nơi này thủ vệ tự nhiên nhận biết phong lâm cũng không có ngăn cản U, khách quý khách Hà như thường, ít tại tử gặp giống ngày A. Lan nằm viện phong lâm cười đi tới không phải đâu ta ta cảm giác thân thể rất tốt ta lan hà sờ một cái mặt khe khẽ thở dài nhưng không thể không nói ta xác thực lão không mấy năm sống đầu để ta xem một chút phong lâm cười bắt lấy lan hà thủ đoạn lan hà bản năng dãy rụa một chút nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ hắn cười nói bị bệnh gì người lão nhân này là làm sao làm được ta đụng phải một nháy mắt còn có linh mạch nhưng sau một khắc linh mạch liền phong bế phong lâm tràn đầy kinh ngạc dùng cái này chiêu đều không thể xem thấu lan hà ha ha ai nói cho ngươi lan hà c ư ờ i hỏi đang khi nói chuyện hắn phong bế linh mạch lần nữa thông suốt phong lâm khiếp sợ chừng tóm ắ t lao đầu này thật mạnh chừng tám trăm bảy mươi tám năm phút đồng hồ chia rẽ bọn hắn là ngươi lão tử nói cho ngươi vẫn là những người khác lan hà rút ra cổ tay của hắn cầm lấy một bên cậu ký nước uống một ngụm là lao thái gia nguyên bản còn không biết nhưng lần này giang thị phát sinh dị tượng là ta trước đó làm ra đến phong lâm ngồi ở một bên đem lần này phát sinh sự t ì n h nói một lần nguyên l a bảo bối này đã từng là mỹ quỷ bảo vệ lan hà nhẹ nhàng gật đầu vậy ngươi biết đây là vật gì sao không biết phong lâm lắc đầu ngươi vừa rồi nói thánh cung người sẽ tới nhưng cho dù là bọn hắn cũng vô pháp đem bảo bối lấy đi lan hà cười đem chén nước để lên bàn vật kia bị t r a ngươi ném tới dị mặt chạy xiết lan l ã o đầu nhiệm vụ của ngươi là không phải thủ hộ cái kia dị mặt chạy xiết phong lâm cười h i ế p mắt hỏi nhiệm vụ của ta rất nhiều thủ hộ dị mặt chạy xiết chỉ là một cái trong số đó làm sao rồi lan hà hỏi ta hiện tại cần một cái sân bãi tốt nhất có thể đem đạm đài ra cùng ám ảnh tộc người hấp dẫn tới ta muốn diễn một tùng tịch phong lâm đ ừ n g tạm nói nói ta muốn hỏi ngươi dị mặt chạy xiết có thể hay không làm cái này sắp bãi tốt nhất đừng biết nơi này người không nhiều nếu để cho rất nhiều người đều biết ta sau này đừng thanh tĩnh lan hà lắc đầu ta còn muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngươi loại này cơn giả còn muốn chấp hành nhiệm vụ a phong lâm cười hỏi nguyên bản nhiệm vụ chỉ là canh cổng nhưng từ khi tiểu nhu nha đầu này gia nhập q u ố c g i a ta đương nhiên phải ý tứ một chút bán cái ơ n tình lan hà cười khổ một tiếng ha ha n g ư ơ i rõ ràng mạnh như vậy lúc trước còn để ta xuất ngoại cứu lan n u phong lâm trợn mắt chừng một cái cái này là đối ngươi thăm dò lan hà dối người một cái nhắm mắt lại nói đến hôm qua đêm khuya có cái mị quỷ tộc nữ nhân tới giang thị có phải là đại thành nhất g a i vẫn là cái hôn huyết phong lâm cười hỏi không sai lan hà nhìn xem phong lâm biểu lộ bằng hữu của ngươi ân lần này t r ậ n pháp chính là nàng khởi động phong lâm cười gật đầu thì ra là thế lan hà gật gật đầu bị ngươi kiểu nói này mấy ngày nay liền không thể ra ngoài ta muốn để phòng điểm thành cung ha ha có ngươi câu nói này Ta liền có thể yên tâm liền yên sóng. có phong lâm ở đây cùng l a phát à l hiện trừ o n g đường tiên h tiên chảy cùng cố đ o a đoá liền chu thiên cũng ở nơi đây từ khi nơi này có cảnh giới đại thành cao thủ chu thiên cơ hồ mỗi ngày chạy tới nơi này sầm an bang cũng xem ở phong lâm trên mặt mũi dùng một chút đẳng cấp thấp thiên tài địa b ả o tăng lên ba người thực lực về p h ầ n âu dương thải tự nhiên là sầm an bang trọng yếu bồi dưỡng đối tượng phong lâm làm sao ngươi tới rồi nhất trào h ỏ i trước là cố đoá đoá so với đường thiên thiên nàng không có nghiêm túc như vậy một chút liền chú ý tới phong lâm trải qua nhắc nhở mấy người tất cả đều quay đầu t ố t nghỉ ngơi một hồi đi sầm an bang đối mấy người vỗ vỗ tay phong lâm tiên sinh chu thiên có chút hưng phấn đi tới hắn đã thuận lợi đột phá cảnh giới tiến vào cộng minh cảnh giới phải biết phong lâm đưa cho hắn thiên tài đ i ệ a bảo hắn còn không có dùng luôn cảm thấy cảnh giới bây giờ sử dụng loại này giới khác bà bối quá lãng phí có thể a chính thức tiến vào cảnh giới tông sư phong lâm cười dơ ngón tay cái lên ha ha ha đây đều là phong lâm tiên sinh công lao chu thiên tràn đầy vui sướng đã từng cái này tông sư cảnh giới hắn thấy chính là xa không thể chạm đúng lúc này phong lâm điện thoại chấn động hắn tưởng rằng từ nhược ảnh điện thoại nhưng phát hiện điện báo nhắc nhở là một chuỗi loạn mã liễu niệm phong lâm trong lòng giật mình lập tức kết nối lão đại nhớ ta không l i ê u niệm ở bên kia cười nói ta nói với ngươi bao nhiêu lần không cho ngươi đi đạm đài ra, ngươi vì cái gì không nghe phong lâm lạnh lùng nói nói thừa dịp không chết lập tức quay lại ta tại sao phải nghe ngươi ta trở về ngươi muốn cưới ta làm lão bà sao ta ngươi cái gì ngươi lại không cưới ta để ta trở về làm gì nhìn ngươi cùng từ nhược ảnh tú ân ái l i ê u niệm hỏi lại một tiếng phong lâm yên lặng không biết nói cái gì cho phải hắn chỉ là đơn thuần qua không được trong lòng làm danh kia lần này nói cho ngươi một sự kiện từ nay về sau âu dương gia đã không còn tồn tại liễu niệm ở bên kia nói âu dương gia phong lâm trầm giọng hỏi nói chuyện gì xảy ra cụ thể ta cũng không rõ ràng âu dương gia hủy diệt về sau kim vượng hoàng mới đưa chuyện này nói cho ta nàng nói ta đ ố i âu dương gia tình cảm sâu trước đó mới giấu diếm ta liễu niệm ở bên kia nói toàn diện sao phong lâm tiếp tục hỏi thăm không phải kim vượng hoàng nói làm ác mộng người đi giết bọn hắn âu dương tam trực tiếp đầu hàng hắn đem âu dương ra tất cả tại phú tất cả đều đưa cho đạm đại gia chỉ cầu thả hắn một con đường sống liễu niệm dừng lại một chút kim vượng hoàng liền nói nhiều như vậy ta sợ nàng nhìn ra cái gì cũng không dám hỏi nhiều biết phong lâm gật gật đầu trước treo kim vượng hoàng rõ ràng không tín nhiệm ta chờ ta cùng bọn hắn thân quen cho ngươi thêm một chút tình báo hữu dụng liễu niệm nói xong c ũ n g cúp điện thoại phong lâm nhìn xem tự động biến mất trò chuyện ghi chép thật sâu thở dài phong lâm chúng ta âu dương gia làm sao rồi âu dương thải vội vàng đi tới hỏi đạm đại gia ác mộng muốn diệt âu dương gia âu dương tam đầu hàng đáp ứng đem âu dương gia tại phú tất cả đều đưa cho đạm đại gia chỉ cầu bọn hắn thả một con đường sống phong lâm đưa điện thoại di động chứa vào ta liền biết những thứ này âu dương thải lập tức gọi âu dương tam điện thoại phát hiện không người kết nối nàng lại cho âu dương kiệt cùng âu dương tiến gọi điện thoại tất cả đều không ai tiếp âu dương thải hai chân mềm lún không khỏi ngồi dưới đất nguyên bản mình cố gắng như vậy là hy vọng bảo hộ âu dương ra không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày ai âu dương thải hai tay bộ mặt thật sâu thở dài mấy ngày nay các ngươi cẩn thận một chút giang thị muốn tới một nhóm cao thủ có thể sẽ tới tìm các ngươi phong lâm không có quá khứ an ủi trước hết để cho nàng tỉnh táo một chút cao thủ gì sầm an bang hỏi t h á n h cung người ngươi là cảnh giới đại thành bọn hắn có khả năng nhất tìm ngươi dẫn đường nhớ kỹ cho ta biết phong lâm đối sầm an bang nói được sầm an bang gật gật đầu đúng lúc này từ nhược ảnh xe dừng ở nơi xa ta liền biết ngươi tới nơi này từ nhược ảnh xuống xe hướng phong lâm bên này đi tới chúng ta có lẽ là tâm hữu linh tê phong lâm đang nói con mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa mấy hơi thở hàn mai mai thân ảnh cũng xuất hiện ở đây phong lâm trùng hợp như vậy h à n mai mai mỉm cười đi tới nàng hôm qua tìm kiếm một đêm cũng không có tìm được địa điểm ngay tại vừa rồi nàng chuẩn bị đi ăn một chút gì phát hiện nơi này có không ít cổ võ giả liền đến hỏi thăm một chút không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy phong lâm từ nhược ảnh lập tức ôm lấy phong lâm cánh tay cảnh giác mà hỏi người là ai ta ta còn muốn hỏi ngươi đâu người là ai a còn cùng phong lâm như thế thân cận h à n mai mai khoanh tay lộ ra nụ cười cuối cùng gặp được phong lâm những nữ nhân khác nàng chuẩn bị năm phút đồng hồ chia rẽ bọn hắn chương tám trăm bảy mươi chín có nhiều thứ là trời sinh từ nhược ảnh trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng khá lắm một cái không biết từ nơi nào đụng tới người vậy mà chất vấn thân phận của mình ta là ai ta là phong lâm lão bà từ nhược ảnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía hàn mai mai ngươi là ai a phong lâm đêm hôm đó ngươi là thế nào nói ngươi không phải nói cùng nữ nhân này chỉ là chơi đùa sao hàn mai mai đột nhiên chỉ vào phong lâm ngươi nói muốn cùng nàng ly hôn ta mới mới đáp ứng để ngươi ngủ nói đến đây hàn mai mai lập tức vớt mắt ngồi sổm trên mặt đất một bộ dáng vẻ đáng thương phong lâm Từ n hai ư ợ c Phong n Lâm, ư vậy mà. Lâm Có chịu、e、nhục, nói e e, giống như dây hướng, dung nãi Phong hiệu đại. hai dê tay cắm túi quần tùy tiện nói mấy cái t ừ từ nhược ảnh trải qua phong lâm nhắc nhở mới chú ý tới hàn mai mai trước người liền cái này cảm giác cùng nhìn chủ gì thu h ệ còn kém chút không khỏi từ nhược ảnh một mặt tay n ấ y nhìn về phía phong lâm lại ôm lấy cánh tay của hắn cùng phong lâm cũng nhận biết thời gian dài như vậy nàng đương nhiên biết phong lâm yêu thích chỉ bằng cái này hàn mai mai phong lâm tuyệt đối sẽ không cùng nàng làm loại chuyện đó từ nhược ảnh gần đây nhàn rỗi không chuyện gì cũng đem người bên cạnh dựa theo nguy hiểm đẳng cấp làm một cái tập hợp phân chia n g uy hiếp cao nhất hai người tự nhiên là liễu niệm cùng suy tinh hồng sau này các nàng phải ứng phó cẩn thận không có nguyên nhân khác cũng là bởi vì lớn những người còn lại từ nhược ảnh đều không để vào mắt bất quá không để vào mắt không có nghĩa là nàng không coi trọng cũng t ỉ như dìn trụ gì thu h ệ phong lâm đối nàng có loại đặc thù tình cảm cũng có thể đền bù một hai cái chén còn có suy lệnh cái này hồ ly tinh cũng phải đề phòng nhiều hơn trừ các nàng bên ngoài có một cái gọi là hồng anh nữ nhân nữ nhân này là chân chính h ồ tộc mặc dù cùng mình kém chút nhưng cũng nhanh đến có e nói e tình trạng bất quá nàng đã cùng con kia bạch hồ ly biến mất hơn mấy tháng cũng không biết sẽ còn hay không trở về về phần những người còn lại từ nhược ảnh cảm thấy các nàng cấu bất thành uy hiếp còn lại trên mặt đất làm bộ thuốc thiết h à n mai mai ngầm đầu phát hiện từ nhược ảnh ôm lấy p h o n g lầm cánh tay căn bản không có tức giận bộ dạng nàng trong lòng có chút kinh ngạc xem ra vẫn là xem thường tình cảm của bọn hắn không có nghĩ đến cái này từ nhược ảnh như thế tin tưởng phong lâm nhưng nàng còn có chiêu số phong lâm từ khi chúng ta đêm đó ngừng có thể hay không đừng thông đồng nam nhân ta ngươi đang thông đồng trước đó liền nam nhân ta thích dị dạng nữ nhân ngươi đều không điều tra để ta làm sao tin tưởng ngươi từ nhược ảnh bông ra phong lâm chống n ạ n h một mặt khinh bị nói xa xa đường thiên thiên củng cố đoá đoá cấp tốc túi đầu xuống mắt nhìn trước người mình k ỹ thật các nàng đều hiểu cái gì gọi là điều tra ban đầu là phong lâm trước thông đồng ta hàn mai mai ủy khuất ba bà nói ngươi ít tại chỗ này giả ngu liền ngươi cái này nhỏ tấm phẳng phong lâm nhìn cũng sẽ không nhìn từ nhược ảnh ngầm đầu đỡ ngực một mặt bà khi nói lão bà lời này ngươi nói sai coi như nàng không phải nhỏ tấm phẳng ta cũng giống vậy phong lâm ở một bên nhỏ giọng giải thích nhỏ tấm phẳng hàn mai mai tức đ i ê n lão nương nói thế nào cũng miễn cưỡng đến xê cảnh giới như thế ưu nhã đường cong đến ngươi chỗ này vậy mà là nhỏ tấm phẳng nhưng khi nàng cẩn thận quan sát từ nhược ảnh lúc không khỏi nuốt ngủm nước bọt có thể đem quần áo thể thao xuyên thành loại này bộ dáng xác thực có nói lời này tư bản mỗi tử nam nhân ta mặc dù có c h ú đ ốc nhưng làm người vẫn là rất ưu tú ngươi thích hắn bình thường từ nhược ảnh lời lẽ thấm thía giải thích nhưng có nhiều thứ là trời sinh n g ư ơ i hắn mai mai run dậy chỉ vào từ nhược ảnh n g ã i mãi lại bị một nữ nhân trào phúng phong lâm cũng hơi kinh ngạc gần đây phát hiện từ nhược ảnh có vẻ như c á i nhau công phu dâng lên a cũng không biết lúc nào đối mặt liễu niệm thời điểm cũng có thể thong dong như vậy không b ứ c bách ha ha ngươi có phải hay không cho là ta rất tức giận hắn mai mai đem p ẫ n nộ ép xuống lại lộ ra nụ cười nhưng có nhiều thứ Kỹ ta h thể đền Nghe đến đó, từ nhược ảnh con mắt hiếp thành một đường. Hàn u ậ t từ mắt một có con đó, đền đến đường. m i Mai lại đem m che ắ từ trái tóc lên đến, nhìn thấy、sao? Ta là mị quỷ, chúng ta nhất tộc Ta. t ngươi hiểu chúng được. vung quỷ, lên đến, nhìn nữ nhân, là sao. mị nhược ảnh có chút hoảng nàng lại quay đầu t r ừ n g mắt phong lâm hắn mai mai ngươi ít đến châm ngọi quan hệ giữa chúng ta phong lâm vẫn là muốn mặt mũi người nơi này đều đang nhìn để các nàng dạng này nhao nhao xuống dưới mặt mũi của mình hướng cái t i a t h ả ta nào có hắn mai mai dùng đến giọng lũng nịu ôm lấy phong lâm cánh tay lay động đừng làm rộn chính sự quan trọng phong lâm rút tay ra cắm túi còn nói ta đã tìm tới địa điểm đi theo ta Tốt. hắn mai mai đối từ nhược ảnh nháy mắt mấy cái liền theo sau từ nhược ảnh đi vào phong lâm bên người lôi kéo cánh tay của hắn để phong lâm càng nhích lại gần mình n g ư ờ i không tin ta phong lâm bất đắc dĩ trận mắt chừng một cái ta tin tưởng ngươi chưa từng sẽ chủ động hái hoa ngắt cỏ nhưng các nàng động thủ trước ngươi lại yêu thích bị động từ nhược ảnh phồng lên miệng tức giận đánh phong lâm một quyền ha ha ta lại ưa thích bị động nhưng bị động trước đó còn có mấy cái cửa ải cũng không thể là người ta đều bị động à phong lâm nắm từ n được ảnh gương mặt đưa nàng trong mồm khí đem thả rơi phong lâm loại nữ nhân này ngươi muốn nàng làm gì ta liền không quan tâm ngươi có những nữ nhân khác h à n mai mai ở một bên nói đừng nói tăng thêm tốc độ phong lâm dẫn đầu hai người tiến về giang thị đại học đằng sau c u ố i cùng đi vào sơn phong một khối thạch đầu trước trận pháp này thật là lợi hại h à n mai mai nhìn chằm chằm khối này thạch đầu hướng lui về phía sau mấy bước tại năm mét bên ngoài ta liền không cảm giác được trận pháp tồn tại phong lâm cũng âm thầm gật đầu nói cách khác muốn tìm được nơi này nhất định phải tại năm mét phạm vi bên trong như thế lớn địa phương không biết chuẩn xác địa điểm không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đi vào đi phong lâm đem tay đẻ ở phía trên tiến vào bên trong từ nhược ảnh cùng hàn mai mai theo thật s á t ở phía sau không nghĩ tới giang thị cũng có loại địa phương này từ nhược ảnh do xét bốn phía phát hiện cái này di tích diện tích còn không nhỏ phong lâm sau này chúng ta dưỡng lao ở tại nơi này thế nào có thể chẳng qua muốn tại làm rõ dị mặt chạy xiết về sau mới có thể vào ở phong lâm không có khả năng một mực ở lại đây vạn nhất mình rời đi dị mặt chạy xiết xuất hiện dị đoan từ nhược ảnh cùng triệu thanh thanh những người này khẳng định khó giữ được tính mạng cái gì là gì mặt chạy xiết từ nhược ảnh kỳ quái đi theo phong lâm sau lưng chính là cái này nước suối phong lâm đi vào sơn phong đỉnh chỉ vào phía dưới hoàng tuyền nói cái này nước suối có cái gì đặc t h ủ hắn mai mai hướng nước suối bên kia đi đến cẩn thận một chút rơi vào hàn phải chết phong lâm nhắc nhở một tiếng các ngươi bảo vệ bảo b ố i kia liền tại bên trong cho nên nói ai cũng cầm không đi còn có loại sự tình này hắn mai mai giơ tay lên một sợi dây leo từ mặt đất dâng lên hướng phong s lâm nói ư ớ c c h đến đây dừng lại một chút đúng các ngươi nhất tộc bảo vệ bảo bối ngoại trừ đương nhiên còn có hậu thiên tuyết loại người này nhưng loại sự tình này không cần thiết cùng các nàng giải thích thật có thần ký như vậy từ nhược ảnh cũng hướng dị mặt chạy xiết đi đến nàng tụ tập khí kính trước người xuất hiện một cái to lớn t ắ n chữ ẩm tại cái này giáp cốt phù văn s u n g kích nước suối thời điểm như là chìm vào đại hải vô tung vô ảnh các ngươi có thể thỏa thích nếm thử phong lâm ngồi tại trên sườn núi nhìn chằm chằm nước suối ngần người hắn cảm thấy loại vật này hẳn là một loại trận pháp thần kỳ khẳng định có phá giải khiếu môn bằng không hậu thiên tuyết vì cái gì không có việc gì nhưng nếm thử nguy hiểm quá lớn từ nhược ảnh cùng hắn mai mai hai người đem có thể nghĩ tới tất cả biện pháp tất cả đều thử một lần đều phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu vậy liền tản đi đi dù sao cũng lấy không được hàn mai mai thở dài thật vất vả có bảo bối tin tức không nghĩ tới cuối cùng lại gián đoạn phong lâm gật gật đầu cung tư nhược ảnh bọn người cùng nhau rời đi di tích mấy người mới vừa đi ra đến phong lâm con mắt liền nhìn về phía nơi xa không có gì bất ngờ xảy ra thanh cung người đã đến phong lâm cảm thụ bốn phía chấn động cũng không có khí tức cường đại kỳ quái tất cả đều là những cái này đẳng cấp thấp người chẳng lẽ bọn hắn không có phái cao thủ sao hắn mai mai cũng chú ý tới bốn phía đừng nói là thần khiếu q có thông l i ề n hóa hình cộng mình cảnh giới người đều có không ít không được phong lâm ám đạo không ổn mau trở lại cố ra quý giá như vậy bà bối bọn hắn tuyệt đối sẽ không chỉ phái những người này tới nếu như phong lâm là những cao thủ kia nhiệm vụ chủ yếu khẳng định tìm kiếm giang thị người mạnh nhất sầm an bang là người được chọn tốt nhất phong lâm dẫn đầu hai người rời đi tại ở gần cố ra thời điểm quả nhiên cảm nhận được bên kia khí t ứ c đại thành tam g a i không có gì bất ngờ xảy ra chính là trước đó gặp phải thôi trí khiêm nếu như có thể đánh lén phong lâm lần này chuẩn bị dùng c à n tướng đem hắn làm thịt cố ra tất cả mọi người đứng ở trong sân tính cả bảo an cùng quét dọn vệ sinh hạng nhân mạnh nhất sầm an bang cũng giống như vậy ở phía xa trước bàn đá hết thể ngồi ba người một người trong đó chính là thôi trí khiêm hắn giờ phút này mang theo kính dâm trừ hắn ra còn có hai người trẻ tuổi một nam một nữ đại khái hơn hai mươi tuổi nam nhân có dài nhỏ con mắt tóc nhuộm thành kim sắc mặc âu phục nữ nhân là cái mặt trứng ngỗng giữ lại đủ tóc cắt ngang c h á n tóc dài mặc váy màu đen vừa rồi thực lực của chúng ta chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy không cần thiết giấy ruộng chúng ta lần này tới không phải giết người nam nhân trẻ tuổi nhìn về phía sầm an bang tự giới thiệu dưới ta gọi phát nam mạnh t h á n h cung người sầm an bang n h i u chặt lông mày quả nhiên là bọn hắn không nghĩ tới phong lâm chân trước vừa đi bọn hắn liền đến các ngươi tới nơi này làm gì ta nghĩ ngươi biết phép tắc cảnh giới đại thành tại ngoại giới không thể chiến đấu s â m an bang thản nhiên nói không phải cảnh giới đại thành không thể tại ngoại chiến đấu mà là cảnh giới đại thành chiến đấu không thể gây tổn thương cho đến người vô tội phát cầm mỹ mỉm cười nhìn về phía s â m an bang thôi tiên sinh giết người một nháy mắt liền kết thúc không tồn tại uy hiếp nói chuyện thôi chí khiêm có chút cao ngạo ngẩm đầu lên hắn đại thành tam giai đối phó cái này đại thành nhất giai vẫn là rất tự tin sầm an bang sắc mặt tâm trầm trước mắt lao giả này khí thức s ắ c thực so hàn lớn hai cái tiểu m u ộ i m u ộ i đến ca ca chỗ này phát nam mạnh một chút liền nhìn thấy đường thiên thiên c ù n g cố đoá đoá hắn thích nhất loại này đáng yêu loại hình tiểu mỹ nữ tuy nói nơi này âu dương hải tướng mạo cũng mười phần xuất chúng nhưng nhìn xem khuôn mặt có loại m g ộ i m ộ i mình ngang ngược tính cách hắn đối loại nữ nhân này cũng không ưa ngươi muốn làm gì đường thiên thiên cảnh giác mà hỏi yên tâm ca ca là người tốt chỉ là muốn hỏi các ngươi một chút việc phát nam cười lớn mị mị nói, nói các ngươi không đến ta cần phải giết người, người dám ngươi dám đụng đến chúng ta phong lâm sẽ không bỏ qua ngươi cố đoá đoá nắm chặt đôi bàn tay trắng như phân quát ha ha các ngươi loại này cấp bậc khả năng không biết thánh cung đại biểu cho cái gì phát nam mạnh nhẹ nhàng lắc đầu biết sao cao ly quốc gia này đều tại chúng ta thánh cung trưởng không phía dưới hắn cũng không hề nói dối người ngoài đều biết bọn hắn quốc gia bị mấy cái tài phiệt k h ô n g chế nhưng có rất ít người biết những cái kia tài phiệt lao đại muốn nghe từ thánh vương mệnh lệnh ngươi cảm thấy một tiểu nhân vật dám cùng một quốc gia chống lại sao phát nam già mồm sừng lộ ra nụ cười khinh thường cố đoá, đoá nghe đến đó ánh mắt có chút b ố i r ố i không có nghĩ đến gốc gác của người đàn ông này cường đại như thế cái này muốn nhìn quốc gia nào đúng lúc này phong lâm cắm túi quần từ bên ngoài đi tới nếu như là viên đạn tiểu quốc đây không phải là đưa tay có thể diệt sao phong lâm người trở về đường thiên thiên lập tức chạy tới bắt lấy phong lâm cánh tay là người thôi t r í k i ê m biên sắc người này thật không đơn giản hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn cùng loại người này chiến đấu tại cao ly còn dễ nói bọn hắn có thể sử dụng thực lực đẻ xuống nhưng ở hoa hạ tuyệt đối không có khả năng để hoa hạ cao thủ biết được bọn hắn phá hư phép tắc khẳng định lại phái cao thủ đi qua thôi tiên sinh n g ư ơ i biết phát nam mạnh kỳ quá hỏi người này rất mạnh ta trong thời gian ngắn không cách nào giết hắn thôi chí k i ê m thành thật trả lời cái gì phát nam mạnh sắc mặt ngưng đ ộ n g không có nghĩ đến người trẻ tuổi này đều mạnh như vậy mấy người các ngươi tới chậm bảo bối đã rơi vào trong tay của ta phong lâm đang khi nói chuyện từ nhược ảnh cùng hàn mai mai cũng theo sau vậy liền lấy ra để ta xem một chút phát cầm mỹ đứng lên khoanh tay nói ta biết ý nghĩ của các ngươi muốn để chúng ta đi các ngươi liền có thể không chút hoang mang tìm kiếm không tin thì thôi phong lâm cười nhốn nhúm b a i chẳng qua ta đã thông báo quốc gia thế lực ngoại quốc đến chúng ta địa bàn cướp bảo bối tin tưởng qua không được bao lâu cao thủ liền sẽ tới phát cầm mỹ nghe đến đó sắc mặt tái xanh nàng sợ nhất chính là quốc gia tham gia tiểu tử đồ vật thật bị ngươi lấy đi rồi phát nam mạnh sắc mặt lạnh lùng mà hỏi không sai phong lâm gật gật đầu hắn cũng không muốn khiến cái này người nhìn thấy dị mặt chạy xiết cái kia cũng giảm bớt phiền phức ngươi đem bảo bối cho ta ta dùng cái khác bảo bối cùng ngươi đổi phát nam cười lớn mị mị nói nói ta cho ngươi đưa mười cái cao ly mị n ữ như thế nào cam đoan đều là cực phẩm Trường thiên lan kiếm đế lan thiên hạ. phong lâm còn chưa lên tiếng từ nhược ảnh sắc mặt â m trầm đứng ra nàng chỉ vào phát nam mạnh nói ra chuyện của nữ nhân không cần đến ngươi nhọc lòng hắn đã có lao bà vợ của hắn không phải là ngươi chứ phát nam giả mồm sừng n ế t lên một cái đường cong ngươi lòng không tệ chẳng qua luận trình hình quốc gia chúng ta mới là thứ nhất ngươi mẹ nó、Tốt. phong lâm giữ chặt từ nhược ảnh cánh tay có phải là trình hắn đương nhiên biết rõ thật có lỗi ta đối với các n g ư y i n h â n công chế tạo mỹ nữ không có hứng thú phong lâm lắc đầu tương lai sinh hải tử quá xấu ta còn sợ người khác nói không phải ta thân sinh vậy liền thay cái giao dịch dùng người nơi này mệnh đổi lấy ngươi bảo bối phát nam mạnh sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh thấu xương nhìn xem bốn phía đám người không sai thôi tiên sinh giết những người này chỉ ở trong trước mắt không nghĩ để bọn hắn chết liền đem bảo bối giao ra phát cầm mỹ khoanh tay lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m phong lâm các ngươi có thể hỏi một chút cái này thôi tiên sinh hắn dám sao phong lâm mặc không chút thay đổi nói nơi này chỉ cần chết một cái người hai người các ngươi đều sẽ chết thôi chí khiêm trong lòng cảm giác nặng nề phong lâm xác thực có thực lực này dù sao lần trước tại di tích đã từng xảy ra một lần cảnh giới đại thành cao thủ hắn đều không thể bảo hộ chớ nói chi là hai cái này quán thông hậu kỳ người tiểu tử làm người phải khiêm tốn đừng như vậy cùng thôi chí khiêm khẳng định phải tìm cho mình về trang tử nếu không cái này một đôi mươi nguội thấy thế nào mình thế là hắn cười lạnh một tiếng ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ bọn hắn cả một đời sau ngươi đang uy hiếp ta phong lâm hỏi ngược lại bọn hắn thuộc về nước ngoài thế lực đến hoa hạ cướp đoạt bà bối trước đó cơ q u a n g lăng liền định đem bọn hắn giải quyết chẳng qua thôi chí khiêm trốn chúng ta chính là đang uy hiếp ngươi làm sao rồi phát nang mạnh cuồng ngạo ngẩng đầu lên thôi chí khiêm có thể thi triển chuyển di loại hình cao cấp trần pháp có thể nháy mắt mang theo hắn rời đi hắn thật đúng là không sợ người này giết chính mình thôi tiên sinh Quy củ cũ. Pháp người a m m ạ trước mắt khẳng định dự định đậu thủ phong lâm quyết định tiên hạ thủ vi cường cho dù tại các ngươi hoa hạ chúng ta thánh cung cũng có thể xếp hạng nhóm đứng đầu phát nam mạnh ánh mắt tràn ngập n g a n g ngược ta không rõ vì sao các ngươi dám đối ta nói năng lỗ mãng muốn chết sao vain hắn buộc phát khí kính chuẩn bị đối một bên người bình thường đ ộ n g thủ、Swat. một đạo hắc ảnh hiện lên thôi chí khiêm thấy thế cấp tốc ngăn lại bóng đen sau đó khởi động chuyển di t r ậ n pháp các ngươi đi trước những người này ta đến giết thôi chí mạnh vừa dứt lời phát nam mạnh cùng phát cầm mỹ cổ trước xuất hiện phụ văn giang giác hai người thân ảnh biến mất ở đây lúc này thôi chí khiêm mới phát hiện cái bóng đen này căn bản cũng không phải là phong lâm chân chính phong lâm đang đứng tại vừa rồi phát nam mạnh sau lưng hắn nhẹ nhàng thở ra còn tốt tại hắn động thủ trước đó đã đem hai người đều rời đi tiểu tử nếu như ngươi đem bảo bối giao ra ta sẽ lưu lại những người này tính mạng thôi chí khiêm đạ mặc bay đầu lại nhìn c h ầ m c h ầ m phong lâm nói nếu không ta liền giết bọn hắn ngươi ngăn không được ta nghe được câu này mọi người tại đây tất cả đều ngừng thở phải biết thôi chí khiêm vừa tới nơi này thời điểm một kích đem sầm an bang đánh bay loại cao thủ cấp bậc này cho dù có phong lâm tại cũng tuyệt đối bảo hộ không được bọn hắn Từ nhược ảnh lặng lẽ hướng đường thiên thiên bên kia đi đến thật xảy ra chiến đấu nàng cảm thấy nàng có thể mang đi đường thiên thiên về phần s ấ m ă n bang một mực bắt lấy âu dương thải tay tùy thời chuẩn bị bảo hộ nàng chu thiên s ắ c mặt đổ không có thay đổi gì hắn tin tưởng coi như mình chết rồi phong lâm nhất định sẽ chiếu cố tốt chu tử dĩnh ha ha tại sao không nói chuyện hù sợ rồi thôi chí khiêm khinh bị cười lên các ngươi nhân tộc đắng chết chờ đại trưởng lão trở thành thành vương các ngươi tận thế liền đến lao đầu còn không xuất thủ phong lâm đứng chắp tay đối thiên không hô thôi t r í khiêm sắc mặt kinh dưới cấp tốc nhìn bốn phía sau đó cười ha h a ngươi mẹ nó hủ dọa ai đây bốn phía căn bản cũng không có cái khác cao thủ ông hắn vừa dứt lời ở phía xa trên đồng cỏ đột nhiên xuất hiện một bóng người thấy không rõ bộ dáng của người này thân thể của hắn bốn phía nổi lơ lửng hào quang màu xanh lam hào quang màu xanh lam như là một cái áo tròn dài tròn tại trên thân người này trên tay của hắn là một thanh trường kiếm cổ điện lưỡi kiếm thành ngân sắc chuôi kiếm thành màu đen phần đôi còn mang theo màu đỏ dây bột kiếm nếu như không phải ban sơ t h a nhâm tất cả mọi người ở đây đều không thể phát giác được hắn tồn tại cho dù hắn xuất hiện mọi người ở đây có thể nhìn thấy hắn vẫn không cảm giác được trước mắt người này như là bắn ra một mảnh quang ảnh không có bất kỳ cái gì khí tức người này tay cầm trường kiếm từng bước một hướng thôi trí khiêm đi đến trên thân lam sắc quang mang áo khoác như là áo khoác ngoài trọn vẹn kéo dài đến mấy mét rõ ràng hành động chậm chạp lại như lưu tinh mang theo lam sắc quang mang cái đôi khí linh áo hàn mai mai nhìn qua người này ánh mắt đờ đẫn nuốt nước miếng sấm an bang mắt nhìn hàn mai mai mới thì thầm nói ngươi đây chính là trong truyền thuyết khí linh áo khí linh áo đại thành bắt dai thôi t r í khiêm con ngươi chất động đại não như là đình trệ không tự chủ được lui về sau ẩm ẩm thôi t r í khiêm nổi điên một loại nổi lên khí kính siêu hắn trong khoảnh khắc nhảy đến không trung trước mắt cấp tốc hiện ra c h u y ể n di phủ văn giang giác ngay tại hắn cho rằng chạy thoát thời điểm một thanh kiếm đem hắn trước mặt trận pháp phủ văn nằm ngang cắt thành hai nửa thôi t r í khiêm cặp kia trận tròn con mắt cũng bị một đạo bạch sắc còn mang một phân thành hai chém ma kiếm thì ra là thế thôi chí khiêm ánh mắt đầu tiên là ngốc trệ chật giật mình khí tông kiếm đế lan thiên hà bình thân thể của hắn từ chỗ cao rơi xuống nện vào cố ra trong viện bất quá cái tiêu đạo đánh rết thân ảnh của hắn lại biến mất tại thiên không không có rơi xuống trong viện cao thủ một mực là đờ đẫn nhìn xem đây hết thảy ngược lại là từ nhược ảnh loại này không mạnh người trước kịp phản ứng nàng đi đến thôi chí khiêm trước mặt ngạc nhiên nói ra kỳ quái trên người hắn tại sao không có vết thương ngã chết c a làm sao rồi phong lâm nghe được từ nhược ảnh tiếng tê vội vàng chạy tới ngươi nhìn hắn con mắt khá lắm n g u y ê n lai、like、các ngươi là cùng một bọn từ nhược ảnh cấp tốc quay đầu lại nhìn chằm chằm hàn mai mai quát ta còn tưởng rằng là cái gì đâu phong lâm lấy xuống thôi chí khiêm chiếc nhẫn còn có một người ta không có giải quyết ta đi giết nàng chương 882, diễn kịch địa điểm đã từng mạnh trường sinh giáo phong lâm chạm kích thời điểm nói cho hắn tại cái gì góc độ có thể đem tốc độ phát huy đến c ự c hạn nhưng có khi tốc độ quá nhanh ngược lại sẽ xuất hiện l ư ợ c điểm đó chính là thần kinh sẽ không ngay lập tức gián đoạn bị chém giết bệnh nhân còn có thể tiềm thức phản kích vừa rồi phong lâm xuất hiện tại phát nam mạnh sau lưng chặt ba đao hắn mới bị rời đi cái này ba đao tất cả đều là cổ cùng cái hốt hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng nữ nhân kia phong lâm còn chưa kịp đ ọ p thủ lần này đi qua chuẩn bị giết nàng phong lâm rời đi về sau hắn mai mai cùng sầm an bang mới đi hướng thôi t r í khiêm sầm an bang cẩn thận tìm kiếm trên thân quả nhiên không có vết thương hắn cố ý đem thôi t r í khiêm lật qua trên đồng có không có bất kỳ cái gì vết máu vừa rồi người kia đến cùng là ai sầm an bang trầm giọng nói, nói. đại thành b á t g i a i đây không phải là liền đạm đài gia cũng nói diệt liền diệt sao hàn mai mai trong mắt lóe lên qua mang đó chính là đại thành b á t g i a i uy áp sao rõ ràng bất kỳ khí tức gì đều không cảm giác được nhưng lại khiến tâm linh người ta run rẩy vừa rồi mục tiêu của đối phương là thôi chí khiêm nhưng làm người đứng xem hàn mai mai lại thở mạnh cũng không dám cùng lúc đó tại giang thị nơi nào đó chân núi phát cầm mỹ hai chân run rẩy nhìn xem thi thể trên đất nằm ở đây không phải người khác chính là ca ca của nàng phát nam mạnh vừa rồi hai người bọn họ cùng nhau chuyển rời đến nơi này phát nam mạnh ngay tại nói chuyện phần gáy đột nhiên phun ra máu tươi cứ như vậy ngã trên mặt đất thôi tiên sinh làm sao còn chưa tới phát cầm mỹ sở dĩ không có rời đi là bởi vì thôi chí khiêm thiết định c h u y ể n di địa chỉ ngay ở chỗ này nàng ở đây đi tới đi lui thân thể run rẩy căn bản áp chế không nổi mau t ư ơ i a mau t ư ơ i a phát cầm mỹ đang nói một người tay rơi vào bả vai nàng bên trên thôi tiên sinh ngươi rốt c ụ c đến anh ta hắn phát cầm mỹ vừa mới quay đầu phát hiện người trước mắt không phải thôi chí k i ê m mà là phong lâm nàng dọa đến hai chân hư thoát bình một tiếng vô lực ngồi dưới đất đừng chờ n g ư ơ i thôi tiên sinh đã chết rồi phong lâm túi đầu mắt nhìn phát nam mạnh phát hiện trên tay của hắn không có không gian giới chỉ liền sử dụng cho tàn thánh cổ đem gỗ thi thể này thôn vệ n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì phát cầm mỹ bởi vì quá kích động câu nói này nói là nàng tiếng mẹ đẻ phong lâm rút ra g a o giải phẫu cũng không trả lời sắp mặt lạnh nhạt hướng phát cầm mỹ đi đến đừng có giết ta ta là thánh vương hậu nhân giết ta ngươi cũng sẽ không tốt qua ta cho ngươi tiền cho ngươi nữ nhân phát cầm mỹ chạy nước mắt nơi nào còn có vừa rồi hùng hổ do người nàng quy trên mặt đất khóc kể lể đừng có giết ta cầu ngươi mệnh của ngươi với ta mà nói thật không trọng yếu phong lâm ngồi s ổ m ở p h á t cầm mỹ trước mặt nhưng ngươi cần cầm bảo bối đến đ ổ i một cái so mạng ngươi càng quý giá hơn b ả o bối b ả o bối có có rất nhiều ngươi muốn cái gì p h á t cầm mỹ nghe được có chuyện cơ vội vàng n g n g đầu nước mắt lưu mặt mũi tràn đầy đều là có rất nhiều xem ra mệnh của ngươi không đáng tiền a vậy ngươi vẫn là chết đi phong lâm nắm chặt dao giải phẫu đừng mệnh của ta rất quý giá gần như không có đồ vật có thể so sánh phát cầm mỹ đại nao đang điên cuồng suy tư nàng đột nhiên nói ra ta biết một tin tức phi thường quý giá nói một chút phong lâm không nhanh không c h ậ m gật đầu chúng ta tại hoa hạ tế lỗ phát hiện một cái di tích bên trong có trận pháp thôi tiên sinh suy đoán hẳn là cổ đại cao thủ lăng mộ phát cầm mỹ giải thích nói tại tế lỗ phong lâm mới vừa từ cái chỗ kia trở về đúng trừ địa điểm này thôi tiên sinh quê quán cũng tại tế lỗ t h ỉ n h phát cầm mỹ gật gật đầu cho nên chúng ta mới mệnh lệnh quản lý công ty gần đây tại tế lỗ lưu động diễn xuất trận đầu tại thôi tiên sinh quê quán trận thứ hai ngay tại cái di tích kia bên ngoài thành thị nguyên lai còn có nguyên nhân này thành thị nào phong lâm n h a o mắt lại hắn cần một cái địa điểm dùng để diễn kịch có lẽ cái này di tích chính là cái không sai sân bãi n g ư ơ i n g ư ơ i thả ta ta liền nói cho n g ư ơ i biết phát cầm mỹ rụt rè nói cợt mờ nở n g ư ơ i còn dám cho lão tử nói điều kiện phong lâm một chân đá vào phát cầm mỹ trên thân và anh thân thể của nàng bay ngược đâm vào xa xa trên sườn núi phong lâm một cái bước xa xuất hiện tại phát cầm mỹ trước mặt d u n g bạch đế thanh kiếm đâm xuyên phát cầm mỹ b ả vai a hoa hoa phát cầm mỹ đau đến hét lên một tiếng che lấy b ả vai khóc lớn lên x o á t x o á t x o á t phong lâm trước người lại ngưng tụ ba thanh kiếm ngươi còn có một cơ hội nói cho ta ở đâu ta cho ngươi biết ngươi ngươi không thể giết ta phát cầm mỹ khóc kể lể có thể nhưng có cái tiền đề ngươi cần lại nói cho ta t h á n h cung địa điểm phong lâm thản nhiên nói ngươi nghe ngóng t h á n h cung làm gì phát cầm mỹ che lấy bà vai nước nở nói nếu như ngươi dám trả thù ta người ta liền dẫn người đem các ngươi thành c u n g d i ệ t phong lâm vừa cười vừa nói、Tốt. ta ố t t không báo thù ta hiện tại liền đem di tích địa chỉ nói cho ngươi ngươi lập tức để ta đi phát cầm mỹ gật gật đầu không được vạn nhất ngươi nói địa điểm là sai ta đi cái kia tìm ngươi ngươi muốn đích thân mang ta đi phong lâm nhẹ nhàng phát tay nơi này bạch đế thanh kiếm tất cả đều hóa thành khí biến mất được phát cầm mỹ không có lựa chọn để ngươi người trên núi đều rút đi thôi chí k i ê m đã chết rồi bị quốc gia cao thủ một kích giết chết ngươi có thể chi tiết nói cho bọn hắn phong lâm xuất ra một viên chữa thương đan dược đ ạ n đến phát cầm mỹ trong miệng phát cầm mỹ âm thầm gật đầu hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy nàng trước cho những người kia gửi đi tin tức nói cho bọn hắn thôi chí khiêm đã bị quốc gia cao thủ giết chết để bọn hắn phân tán chạy trở về sau đó liền che lấy bả vai nhìn về phía phong lâm hiện tại liền đi không cần cùng ta trở về phong lâm mang theo phát cầm mỹ trở lại cố g i a làm nàng nhìn thấy thôi chí khiêm thi thể còn nằm ở đây lại dọa đến thân thể phát dun hoa hạ cao thủ quả nhiên cường đại thôi chí k i ê m là trận pháp cao thủ m ẫ u chốt còn đại thành tam giai có thể tại ngoại giới không có chút nào âm thanh giết hắn thực lực ít nhất phải đại thành ngũ giai phong lâm ngươi làm sao đem nàng mang về rồi từ nhược ảnh đi tới hỏi đó còn cần phải nói khẳng định là nhìn nàng xinh đẹp chuẩn bị c ư ớ i về nhà làm l ã o bà hắn mai mai ở một bên cười nói chớ nói nhảm cho ta coi chừng nàng ta đi gặp người phong lâm nói xong liền biến mất ở đây lan ra lan hà giống như ngày thường nam t ạ i viện tử trên ghế xích đu một bên cái bàn đặt vào nóng hôi hổi cầu kỳ nước ra đi âu ngay tại phát ra tin tức gần đây đại lão ngươi nói ta sẽ gọi ngươi lan l ã o đầu ngươi sẽ không cần đánh ta đi phong lâm thân ảnh xuất hiện tại lan hà bên người một cái xưng ơ hô mà thôi húng chi ta đúng là cái l ã o đầu không mấy năm sống đầu lan hà cười khoát q u o á t tay ngươi chẳng cái gì đâu đại thành bắt dai a phong lâm cảm thán một tiếng đại thành kiểu dai cũng liền có thể sống hơn ba trăm tuổi ta tuổi thọ s á c thực không có nhiều lan hà cười lắc đầu ngươi nghe nói qua thượng quan phú quý sao phong lâm đột nhiên hỏi nhớ kỹ nhị ra nói hắn là đao thần danh hiệu rất b à khí chương tám trăm tám mươi ba cứu người người biết hắn lan hà kinh ngạc nhấn mày tiểu tử kia không sai có thể chịu được cực khổ lúc trước ngửa tay còn chỉ điểm hắn mấy lần chỉ tiếc sinh không gặp thời nếu có thể ở khí tông luyện hai mươi năm thành tựu của hắn không chỉ như vậy khí tông ngươi là khí tông người sao phong lâm kinh ngạc hỏi vậy ngươi có biết hay không ôn hoa dung hắn nhớ tới ôn ngưng mãi mãi nhớ kỹ nàng chính là khí tông người đương nhiên biết nha đầu này niên kỷ cũng không nhỏ không biết tính tình ổn trọng không có lan hà cười bưng lên cầu ký nước Uống một ngụm. phong lâm vẫn là không dám tin tưởng lao đầu này ẩn tàng sâu như vậy đây là vừa rồi thôi t r í khiêm không gian chiếc nhẫn đồ vật bên trong ta không có đụng ngươi đưa cho lan n u đi phong lâm đem một viên chiếc nhẫn màu đen lấy ra để ở một bên trên mặt bàn tốt đồ vật ta liền nhận lấy lan hà gật gật đầu thu bảo bối thời điểm như vậy dứt khoát ngươi làm sao không tự mình động thủ đi lấy phong lâm trận mắt chừng một cái ngươi biết cái gì cao thủ là sĩ diện lan hà thân sắc tự nhiên nói, nói cho dù rất muốn ta cũng không thể mở miệng nói liền nhìn cái nào tiểu tử có ánh mắt có bên trong vị phong lâm cười đứng dậy diễn kịch sân bãi ta đã tìm được ta chuẩn bị đi xem một chút ân lan h à nhẹ nhàng gật đầu phong lâm một lần nữa trở lại cô ra phát cầm mỹ ngồi tại viện tử trên đồng cỏ bốn phía tất cả mọi người tại quan sát nàng ta trở về phong lâm đi vào trong sân ngươi bắt nữ nhân này làm gì sẽ không thật muốn để nàng làm lão bà a từ nhược ảnh đi tới hỏi người suy nghĩ nhiều nàng biết một cái di tích bên trong có lẽ có bà bối ta mau mau đến xem phong lâm ôm từ nhược ảnh bà vai giải thích ở đâu ta cũng muốn đi xem nhìn hắn mai mai ở phía xa cười nói yên tâm ngươi sẽ biết phong lâm đ ố i trước mắt mấy người cáo biệt hắn cần đi trước cái này gì tích nhìn xem sau đó đi tìm suy kinh hồng tin tưởng nàng phi thường vui lòng cùng mình diễn kịch dù sao địch nhân của nàng cũng là đạm đại gia hắn mai mai cũng ra tới mấy ngày dự định về liên minh đem bảo bối sự t ì n h nói cho lục bất nhiễm phong lâm mang theo phát cầm mỹ cùng từ nhược ảnh cùng nhau rời đi lao bà đưa chúng ta đi sân bay phong lâm trên xe nói Không để ta đi. Từ nhược ảnh hỏi. nhiệm thời thích cho người một chút. Phong Lần này trọng gian người giải để đi. ta Từ ta một có có l yếu, vụ ân m mắt h h ì n bên người p á từ cầm mỹ. mở miệng. Nàng bên người, nhiên không Ấn. ở tự thể t nhược ảnh gật gật đầu phong lâm cùng phát cầm mỹ đi vào sân bay từ nhược ảnh liền lái xe rời đi lâm trước khi xuống xe phong lâm từ không gian trước nhận xuất ra một kiện màu đen áo khoác mặc vào che một chút ngươi bả vai vết thương không thể để cho người khác nhìn thấy phong lâm mặt không biểu tình nói không cần đến ngươi chính ta có quần áo đang khi nói chuyện phát cầm mỹ trong tay xuất hiện một kiện kiểu nữ áo khoác phong lâm nhìn chằm chằm p h á t cầm mỹ ngón trỏ chiếc nhẫn vừa cười vừa nói ngươi ca không gian chiếc nhẫn tại ngươi nơi này đi cái này là là nhà chúng ta đồ vật p h á t cầm mỹ cảnh giác nhìn về phía phong lâm tại anh của nàng chết thời điểm nàng đã đem không gian chiếc nhẫn lấy đi khó trách ta không thấy được phong lâm vươn tay lấy ra ngươi dựa vào cái gì muốn ngươi không phải có sao p h á t cầm mỹ hướng lui về phía sau mấy bước lấy ra đây là lần thứ hai đừng để ta nói lần thứ ba phong lâm thanh âm lạnh mấy phần ừ theo, theo phát cầm mỹ nói cái này di tích địa điểm tại lâm ở ngoại ô phong lâm cũng hướng phát cầm mỹ nghe ngóng thánh cung mỹ quỷ đại trưởng lão là thánh vương thuộc hạ hữu hộ pháp bởi vì mỹ quỷ tộc người hiệu trận pháp bọn hắn liền được phái tới hoa hạ tìm kiếm di tích nguyên bản một mực là lén lút nhưng hắn biết thánh vương có ẩn lui tâm tư khoảng thời gian này mới bắt đầu tăng tốc tiến độ c ò n trắng t r ậ n diệt mấy cái tiểu môn phái tước đoạt bảo bối của bọn hắn tăng lên điên c ù n g thực lực tổng hợp lao thánh vương nhanh không được rồi phong lâm chống đỡ cái c ă m hỏi lao tổ tông tuổi thọ s á t thực không có nhiều phát cầm mỹ gật gật đầu nghe thôi chi khiêm nói chờ lao thánh vương chết rồi mỹ quỷ tộc đại trưởng lão rất có thể trở thành mới thánh vương phong lâm nhìn về phía phát cầm mỹ không nhất định tả hộ pháp thế lực cũng không thể khinh thường h ú n g chi tả hộ pháp vẫn là bản thổ người lao tổ tông cũng hy vọng tả hộ pháp trở thành người thực tế phát cầm mỹ nhẹ nhàng lắc đầu vậy thì có cho hay nhìn phong lâm nhắm mắt lại lảng lặng chờ đợi bọn hắn đến đạn sân bay về sau lại ngồi hai giờ xe buýt rốt cục đến lâm thành tại pháp cầm mỹ dẫn đầu dưới bọn hắn đi vào ngoài thành sân phong tại sân núi chỗ nơi này có một cái miếu nhỏ thơ phụng thái thượng lao quân thái thượng lao quân đằng sau là một khối phiến đá tại phong lâm đến gần thời điểm liền phát hiện nơi này trận pháp vết tích ngay ở chỗ này phát cầm mỹ tay đệ tại phiến đá bên trên thân ảnh của nàng biến mất ở đây loại này ẩn tàng thức di tích khẳng định không tầm thường phong lâm cũng cùng đi theo đi vào khu di tích này bên trong đồng dạng dãy núi vân quanh ở phía xa có được một cái to lớn thạch đầu kiến trúc hình dạng cùng loại với kim tự tháp phong lâm tới gần nơi này quả nhiên cảm nhận được trận pháp tương đại địa điểm ta cho ngươi biết ta có hay không có thể đi rồi phát cầm mỹ đi tới hỏi ta đưa ngươi phong lâm cảm giác dùng địa điểm này làm chiến trường quá xa xỉ hắn chuẩn bị trước tìm mấy người vào xem có bảo bối gì chí ít đem chân quý nhất bảo bối lấy đi hắn đem phát cầm mỹ đưa đến vùng ngoại ô xe biết đứng phát cầm mỹ phát hiện phong lâm thật thả nặng đi trong lòng vẫn là rất kinh ngạc phong lâm đứng tại nhà ga bên ngoài trầm tư nghĩ đến để a i tới cc ẩm đúng lúc này một cỗ xe con đột nhiên đột nhiên thay đổi đ ụ n gây g hàng rào đem ven đường một nữ nhân đụng bay ra ngoài phong lâm lập tức chạy tới đưa tay tiếp được nữ nhân này vì không khiến người ta hoài nghi phong lâm giả ý quẳng xuống đất nữ nhân này cũng bởi vậy lăn đến một bên nhưng cũng không có tạo thành hai lần tổn thương dứt khoát không có nguy hiểm tiểu h o a tử người không sao chứ nữ nhân này nhìn xem hơn ba mươi tuổi mặc văn phòng chế phục tóc bột thành viên thuốc hẳn là xử lý nghiệp vụ viên loại hình công việc ta không sao phong lâm che lấy giả ý che lấy eo từ dưới đất bỏ dậy đa tạ ngươi nếu như không phải ngươi đầu của ta khả năng đều nện trên mặt đất n ô nam ôm bụng mặt mũi tràn đầy cảm kích chẳng được bao lâu lân cận cảnh sát giao thông viên cấp tốc chạy tới đem lái xe lôi ra đến về sau phát hiện trên người hắn tràn đầy mùi rượu các ngươi không có sao chứ các ngươi có thể để lái xe bồi thường một cái nhân viên cảnh sát đi tới nói ta không cần mới vừa rồi là cái này tiểu ca cứu c ta tiểu ca ngươi cần sao lô nam vội vàng nhìn về phía phong lâm ta không sao phong lâm cười k h o á t khoác tay ta đi trước trở đi cứ như vậy để ngươi đi ta làm sao có ý tứ nô nam giữ chặt phong lâm cánh tay đi nhà ta ngồi một chút hôm nay nữ nhi của ta trở về ta mua thật nhiều ăn ngon a di quên đi thôi ta còn có việc phong lâm bất đắc dĩ dãy rủa một chút không được ngươi nhất định phải cùng ta trở về ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta nô nam một tay bắt lấy phong lâm cánh tay một tay lấy điện thoại di động ra cho nàng nữ nhi phát cái tin t ừ t ừ ma ma chỗ này có chút việc không tiếp ngươi Trường trang. rồi, được không phong lâm đủ kiểu cự tuyệt, cự nhưng Nô n a mắt chính là không thả h là n cùng đi. Cuối cùng chỉ có h theo ể đi nhìn à n n g trở về. ỏ h u nô g gì ư ờ i tên n là ha? nam a di khẩu tài thật tốt không biết làm công việc gì bán bảo hiểm khẩu tài không tốt cơm đều không kịp ăn nô nam lắc đầu cũng là bởi vì công việc này thân thích cơ h ộ i đều không cùng ta lui tới phong lâm mắt nhìn nô nam cười nói a di xinh đẹp như vậy còn như thế công việc quản gia chỉ cần mình nhà hạnh phúc liền tốt trước mắt ngô nam chỉ là trang điểm ba bốn mươi tuổi có thể bảo trì loại này dáng người cùng khuôn mặt đã có thể vượt qua cùng tuổi đoạn bảy tám phần nữ nhân ngươi miệng này thật là n g ọ t nhưng gia đình ta không hạnh phúc ca ngô nam thật sâu thở dài được rồi không nói loại sự tình này nhà ta ngay ở phía trước nhanh đến a di ta một hồi thật có sự tình ăn cơm xong ta muốn đi phong lâm nhắc nhở một tiếng、Tốt. ta ố t t cũng biết ngươi bận rộn công việc ăn cơm xong á di khẳng định không lưu ngươi tại ngô nam dẫn đầu dưới phong lâm đi vào một nhà sáu tầng cũ kỹ ra chúc lâu lên lầu thời điểm phong lâm chú ý tới trong hành lang tất cả đều là miếng qc u cùng rác rưởi ha ha loại địa phương này chính là như vậy ngươi đừng để ý n ô nam đi thẳng tới lầu sáu đem ra môn mở ra vào đi phong lâm gật gật đầu đi vào trong phòng nơi này là phi thường phổ thông trang trí tổng thể nhìn vẫn là rất ấm áp nhanh ngồi ăn chút trái cây n ô nam từ trong tủ lạnh xuất ra một cái quả táo giúp phong lâm tẩy dưới không cần làm phiền một hồi không phải còn muốn ăn cơm sao phong lâm cười tiếp nhận quả táo t u t ta đi đem thức ăn hâm lại Nô nam lập tức đi phòng bếp bận rộn phong lâm ngồi ở trên ghế salon g ặ m quả táo suy tư nơi này trận pháp nếu như tìm khương vũ cũng không biết người ta có phiền hay không nghĩ tới đây phong lâm vẫn là cho khương bán hạ dây q u ấ t tin tức nhưng khương bán hạ lại nói cho phong lâm cha nàng vẫn chưa về phong lâm gãi gãi đầu xem ra khương vũ còn tại từ ra di tích khương vũ không thể tới hắn bên này trận pháp cao thủ dường như chỉ còn lại lục bất nhiễm nhưng trước mắt liên minh ở vào thời kỳ nhạy cảm cũng không biết mạc phong có thể hay không thả lục bất nhiễm ra tới được rồi một hồi đánh trước điện thoại hỏi một chút đi phong lâm đem quả táo hạch ném vào thùng rác đối phòng bếp nói ra a di dùng một chút nhà vệ sinh ân tùy nô nam cười đáp ứng một tiếng phong lâm vừa mới đi vào nhà vệ sinh liền cảm ứng được có người tới hẳn là chính là đối phương nữ nhi đúng lúc này nơi này chuyển đến tiếng đập cửa đến rồi nô nam chạy chấm ra ngoài đem cửa phòng mở ra đứng ngoài cửa chính là hạng tư tư mặc dù vẫn là kim sắc bốn tóc xong đuôi ngựa có điều y phục của nàng biến thành màu đỏ sẫm quần áo thể thao mẹ cố ý mua cho ngươi mặt màng hoa ta hơn mấy trăm đâu hạng tư tư cười d ơ lên cái túi trong tay mới kiếm bao nhiêu tiền cũng bắt đầu tiêu tốn nô nam điểm hạ hạng tư tư gương mặt tiến đến sống yên ổn điểm trong nhà có người mẹ ngươi sẽ không chuẩn bị tìm cho ta cái cha ghẻ a hạng tư tư đi vào hung hắn nói dạng này cũng tốt có nam nhân bảo hộ cái kia xú nam nhân cũng không dám lại đến khi dễ ngươi ngươi nói nhăng gì đấy là n g ư ơ i trẻ tuổi hôm nay đã cứu ta một mạng nô nam đem h ạ tư tư kéo vào đi liền đem cửa phòng khóa lại ngươi ngồi trước đồ ăn lập tức tốt Nô nam lại c hãng tư tư ạ y vào ra, ra p h tư tư nhìn rộn. xem năm vạn t h ố i không biết nên làm sao bây giờ đối phương rõ ràng dự định bao nuôi mình tại sao phải đem mình kéo đen đâu chẳng lẽ hắn là người tốt cố ý nói như vậy mục đích đúng là để nàng yên tâm thoải mái nhận lấy tiền lúc này cửa nhà cầu mở ra phong lâm từ bên trong đi tới người tốt tốt mẹ nó cái đầu là n g ư ơ i hạ tư tư nguyên bản chuẩn bị chào hỏi phát hiện người này không phải liền là gặp phải nam nhân kia sao quần áo đều không có đổi mới vừa rồi còn nghĩ hắn là người tốt không có nghĩ đến cái này ra hỏa đã tìm tới nhà mình cợt m ở nở là n g ư ơ i phong lâm chừng to mắt nguyên lai、like、ngô nam nói nữ nhi là nàng đây cũng quá đúng dịp ngươi tới nhà của ta làm gì hạng tư tư đem gặm một nửa dưa leo ném về phong lâm bất quá phong lâm lại nhẹ nhõm tiếp được dưa leo đem nó ném tới thùng rác làm sao rồi làm sao rồi nô nam đi tới hỏi mẹ cái này xú nam nhân chính là đêm qua ta cho ngươi biết cặn b ạ nam dùng năm vạn khối liền nghĩ bao nuôi ta hạng tư tư đột nhiên tiến lên một chân hướng phong lâm đã tới phong lâm nhẹ nhõm né tránh ta cảm thấy đây là hiểu lầm hiểu lầm mẹ nó hạng tư tư phát hiện không có đạp đến phong lâm cầm lấy một bên đồ lau nhà hướng phong lâm đánh tới đủ nô nam ngăn tại phong lâm trước mặt chỉ vào hạng tư tư nói ra vung xuống phong lâm cứu mạng ta mẹ ngươi khẳng định bị hắn lựa gạt nói không chừng đây là một t ổ n kịch chính là hắn dùng tiền diễn hạng tư tư nhìn hàm hàm phong lâm như là nổi giận tiểu lão hổ ngụy tử ngươi đây liền nghĩ nhiều vì ngươi ta làm sao có thể hoa như thế lớn giá tiền phong lâm vừa cười vừa nói không sai hôm nay người kia rượu giá được ta đây là muốn ngồi tù nô nam gật gật đầu nàng quay đầu nhìn về phía phong lâm ta vẫn tưởng ở giữa khẳng định có hiểu lầm xác thực có hiểu lầm phong lâm vừa cười vừa nói kỳ thật kia năm vạc khối là ta cho hạng tư tư cảm tạp phí nàng vì giúp ta mất việc đánh giám ngươi đối lời ta nói ngươi quên sao hạng tư tư chất vấn kia là ta cố ý nói kỳ thật ta được rồi không trang phong lâm hít sâu một hơi ta là cái người thành thật còn có chút tiền ngươi lúc đó cách gắn mặc trong mắt ta chính là tiểu thái mội phong lâm đem vấn đề đẩy lên hạng tư tư trang phục bên trên tiểu thái mội liền thích ta loại nam nhân này mấy người đều quân lấy ta ta làm như vậy chính là vì kết thúc ngươi suy nghĩ tiểu thái mội ngươi mặc cái gì quần áo nô Độ nam đột nhiên chỉ vào hạng tư tư hỏi ta chính là váy ngắn lão bản nói chỉ cần mặc vào loại kia quần áo mỗi tháng cho thêm năm trăm khối tiền lương hạng tư tư lập tức túi đầu người quá mất mặt để người quen biết nhìn thấy ta còn nào có mặt công việc nô nam đối hạng tư tư c á i mông dùng sức đánh mấy lần a di đ ừ n g đánh ta không nghĩ tới nàng tam quan chính không quan tâm ta tiền thế là ta liền kéo đen bản ý không để nàng đem tiền trả lại cho ta phong lâm ở một bên nói nói nếu như ta thật nghĩ bao đôi làm sao lại kéo đen đâu nô nam âm thầm gật đầu kéo đen chuyện này hôm qua hạng tư tư cũng nói cho nàng hạng tư tư nghi ngờ nhìn về phía phong lâm chẳng lẽ hắn nói là thật nhanh ngồi vừa ăn vừa nói chuyện nô nam cười đem đồ ăn bưng lên c h ọ n vẹn bảy đầy một bàn hạng tư tư cúi đầu một câu không nói liền bắt đầu câm khô nô nam thì là cười tủng tỉm rõ xét phong lâm tiểu lâm a ngươi là làm cái gì một tháng có thể kiếm bao nhiêu t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm công phu sư tử ngoạn phong lâm cười ngầm đầu nàng đoán được nô nam tiểu tâm tư thế là cười nói ta cùng ta lão bà mở cái công ty tiền đều đến ta lão bà trong tài khoản tiền lương cũng không biết bao nhiêu hắn tại lão bà chữ bên trên cố ý thêm trọng âm chính là tại nói cho nàng mình đã kết hôn hắn nhẹ nhàng lắc đầu hy vọng nhiều từ nhược ảnh có thể thấy cảnh này mình cái này nam nhân có bao nhiêu an toàn mở công ty bao lớn công ty nô nam kinh ngạc hỏi phong lâm còn trẻ như vậy người đều có công ty cũng không có lớn như vậy t u quản lý vài trăm người đi phong lâm tùy ý nói một con số vài trăm người năm đó thu nhập nói ít không được mấy triệu nô nam khiếp sợ không thôi lại người à n chỗ ở, không nói quá nhiều. Có thể có không nhiều. thể hầu h ở, nói n triệu, quá đều về hưu có thể Thổi dưỡng Dưỡng lao. cơm quên ngày đó là văn nhân hy âm nhạc hội ta cùng ta lão bà đi phải sớm đi tiệm net chỉ là vì r ế t thời gian phong lâm lệnh n h ạ t mắt nhìn hạng tư tư nghe đến đó hạng tư tư lại sẽ đầu rủ xuống xem ra đúng là thật dù sao văn nhân hy âm nhạc hội ngay tại tiệm net đối diện nàng cũng thích văn nhân hy âm nhạc nhưng vé vào cửa quá đắt không nỡ mua ha ha phong lâm à ngươi thật sự là tuổi trẻ tài cao có điều chúng ta xác thực không thể bắt ngươi tiền nô nam vỗ xuống hạng tư tư bà vay mau đưa tiền còn cho phong lâm loại số tiền này chúng ta tiêu lấy không an lòng hạng tư tư gật gật đầu lấy điện thoại di động ra mắt nhìn phong lâm nhanh lên ta đem tiền cho ngươi a di ngươi cần phải nghĩ kỹ hạng tư tư giúp ta tâm ý của ta đã cho các ngươi coi như trả lại cho ta ta cũng không nợ các ngươi cái gì phong lâm lấy điện thoại di động ra nói chúng ta không thể lấy không tiền của người khác nhưng nếu như thông qua lao động được đến chúng ta liền có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận nô nam mỉm cười nói phong lâm nghe vậy lộ ra nụ cười nhàn nhạt không hổ là bán bảo hiểm hiểu được s á c thực nhiều đây là dự định để cho mình cho nàng tìm việc làm mà lại vừa rồi nói chuyện phong lâm rõ ràng là nam nhân tốt hình tượng nàng cũng không sợ nữ nhi của mình xảy ra chuyện sớm biết liền không nói mở chuyện của công ty mẹ ngươi có ý tứ gì hạng tư tư ngẩng đầu hỏi còn có thể có ý tứ gì như ngươi loại này tốt nghiệp trung học học sinh có thể tìm tới cái gì tốt công việc nô na mắt m nhìn hạng tư tư nếu như phong lâm giới thiệu người đến công ty bọn họ chí ít còn có thể có năm hiểm một kim ta r a nhập hắn hạng tư tư suy nghĩ kỹ một chút ma ma nói cũng đúng nàng loại này không có văn bằng người nhiều nhất cũng liền đi nhà máy làm công hiện tại phúc lợi tốt công việc ít nhất phải chuyên khoa tốt nghiệp a di công ty là ta lão bà đang xử lý ta không nói nên lời phong lâm cười khổ một tiếng ta có thể giới thiệu hạng tư tư đi qua nhưng có thể hay không thu hoạch được công việc cương vị muốn nhìn chính nàng lão bà của mình đều không nói nên lời nô nam kỳ quái hỏi ai người ở rể trong nhà không có địa vị phong lâm bất đắc dĩ thở dài chẳng qua hạng tư tư nếu như có cái gì cường hạng ta tin tưởng sẽ đặc biệt đi vào cường hạng có thể ăn tính cường hạng sao hạng tư tư biểu lộ có chút xấu hổ suy nghĩ kỹ một chút nàng xác thực không có cường hạng người cứ nói đi phong lâm ngay tại lúc nói chuyện quay đầu nhìn về phía lớn chỗ cửa mấy giây về sau đại môn liền thùng thùng văng lên nghe thanh âm dùng lớn vô cùng lực mở cửa và anh đại môn lại rung động dữ dội một chút hẳn là đối phương tại đạp cửa phong lâm nhìn qua hạng tư tư cùng lô nam sắp mặt thấp giọng hỏi ai vậy ta t r ồ n g trước lô nam nắm chặt n ắ m đấm nhẹ giọng nói hắn một mực tích h cực đem trong nhà đều bại quang mẹ ta cùng hắn ly hôn hắn không chịu thế là mẹ ta liền khởi tổ hắn hạng tư tư cắn chặt r ă n g về sau hắn đem mẹ ta đánh thành trọng thương bị giam hai năm hiện tại ra tới thường thường tới đây gây sự mở cửa cho láo tử mở cửa người bên ngoài lại bắt đầu đạp cửa lô nam đem lỗ đập trên bàn đứng dậy hướng đại môn bên kia đi đến nàng đem đại môn mở ra một người mặc sau lưng người đàn ông đầu t r ọ c nhào tới mẹ nó l ô thai đứa rồi hạng bầy một tay đem lô nam đẩy ra hướng nơi này đi tới cợt m ở nở nhiều như vậy ăn ngon biết ta muốn tới sao hạng bầy chúng ta đã ly hôn ngươi còn tới làm gì ta báo cảnh lô nam đối hạng bầy gầm thét lên t ố t ngươi nhanh lên báo lão tử gần đây vừa vặn không có tiền ăn cơm chuẩn bị đi ăn chút miễn phí c ấ nước hạng bầy lạnh lùng trừng mắt lô nam có điều chờ lần sau lão tử ra tới ngươi có thể sẽ chịu khổ một chút nghe đến đó ngô nam dọa đến sắc mặt trắng bệnh không khỏi lui về sau một bước ngươi tự xông vào nhà dân còn công nhiên đe dọa ngươi thật to gan phong lâm đứng lên bình thản nhìn qua cái này nam nhân cợt mờ n ở ngươi cái này nhỏ đứa trẻ thò lò mũi xanh dám như thế cùng lão tử nói chuyện tin hay không lão tử tìm người phế bỏ ngươi hạng bậy chỉ vào phong lâm gầm nhẹ nói sau đó hắn chủ động đi phòng bếp cầm bát búa ngồi tại ngô nam trên chỗ ngồi miệng lớn bắt đầu ăn tiểu tử ngươi là đến cùng nữ nhi của ta ra mắt ta hạng bây nhàn nhạt mắt nhìn phong lâm ai là ngươi nữ nhi hạng tư tư đem đ u a quẳng trên bàn khí thân thể phát run ngươi phủ nhận thế nào đi nữa trên người ngươi cũng có ta một nửa huyết dịch hạng bây lại nhìn về phía phong lâm muốn cưới nữ nhi của ta đem nhà xe đều quy ra tại lễ hỏi bên trong hai triệu trực tiếp lôi đi hạng bây coi như nữ nhi của ta muốn một ngàn vạn cũng sẽ không phân ngươi một mao tiền n ô nam đi tới gầm thét lên ha ha kia ta nữ nhi cũng đừng lấy chồng nàng đến đâu ta liền đi cái tiền áo bọn hắn đừng nghị sinh hoạt hạng bảy không nhanh không chậm ăn đồ vật lô nam không khỏi mắt nhìn phong lâm nguyên bản để hạng tư tư đi phong lâm công ty kế hoạch ngâm nước nóng nàng một cái chạy bảo hiểm người nào đều tiếp xúc qua những cái kia công ty lão bản liền sợ trêu chọc loại này du côn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được mỗi ngày loại người này hướng công ty cửa chính một n ằ m hộ khách cũng ngại phiền khẳng định sẽ tuyển cái khác nhà khác hạng bảy ngươi còn mẹ nó vẫn là nam nhân sao lô nam tiến lên một bàn tay đánh đi ra soắt hạng bảy bắt lấy lô nam tay văng lánh nhìn qua nàng không q u á y dối có thể cho ta năm mươi vạn ta lập tức biến mất năm mươi vạn ngươi đây là muốn đem ta hướng tử lộ bên trên bước sao rõ ràng lần trước vừa cho ngươi hai vạn n ô nam chảy nước mắt gà o t h é t phong lâm đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười n ô nam nhìn thấy phong lâm trong lòng trong lòng cảm giác nặng nề chẳng lẽ phong lâm tự trách mình lừa gạt h ắ n sao có loại người này còn lấy hạng tư tư đi công ty bọn họ hoàn toàn là thái họa hạng tư tư cũng là ý tưởng giống nhau không khỏi túi đầu xuống người cười cái gì h ạ bầy băng lãnh nhìn về phía phong lâm n g ư ờ i n g ư ơ i công phu sư tử ngoạn đừng nói năm mươi vạn như ngôi ư loại này không có thân phận người có cũng như không ba mươi vạn liền có thể mua mệnh của ngươi phong lâm cười mở ra tay chương tám trăm tám mươi sáu không có ý nghĩa tiểu thích khách phong lâm vừa mới tiếp xúc cổ võ giả thời điểm là thuộc về sát thủ đối với bên trong đạo đạo phi thường rõ ràng ám sát người kim lạch cùng thân phận của người này địa vị thành có quan hệ trực tiếp trước mắt loại này du côn cho dù chết cũng sẽ không có người nhớ thương chỉ cần hủy thi diện tích ba mươi vạn khẳng định có người tiếp đơn bất quá một loại tiếp đơn loại này sinh ý đều là dấu ở trong nước nhỏ sát thủ thậm chí liền cổ võ giả đều không phải dùng thủ đoạn cũng rất cấp thấp mẹ nó n g ư ơ i mẹ nó hủ dọa ai đây hạng bầy cầm lấy trước mặt bát hướng phong lâm trên đầu đập tới x o á t phong lâm cấp tốc né tránh bắt lấy cổ tay của hắn nháy mắt lực lượng kinh khủng như l à như nước biển đánh tới hạng bầy cảm giác cổ tay của mình như là bị cái kìm kẹp lấy cái chén trong tay không tự chủ được rơi xuống nhưng bị phong lâm một cái tay khác t i ế t được a hạng bầy trên cổ tay đau đớn bắt đầu kích động toàn thân toàn bộ ngu bàn tay đều thành màu đỏ tím hắn đau đến hét dầm lên bịch một tiếng ngồi dưới đất đừng đau hạng bầy một cái tay khác muốn đi bóp phong lâm cánh tay nhưng rèn luyện cảnh giới thân xác tại vận dụng lực lượng thời điểm như là s á t thép hắn tựa như chộp vào trên tảng đá liền ra thịt đều kéo không dậy đại ca muốn đoạn mất đoạn mất hạng bầy đau đến cầu khẩn bỏ qua ta ta lập tức cút cút ngay lần sau ngươi còn giảm đến liền sẽ không như thế đơn giản phong lâm bông ra hạng bầy tay u ố n nói còn chưa cút. cút ta lập tức cút hạng bầy khoanh tay cổ tay từ dưới đất bỏ dậy lộn nào đi ra ngoài đi vào bên ngoài thang lầu hắn ánh mắt lập tức băng lãnh thấu xương hắn lấy điện thoại di động ra cấp tốc dưới lầu chạy tới thất thần làm gì tiếp tục c ăn a phong lâm cười nhìn về phía hai người lại cầm lấy đũa phong lâm ngươi sẽ không trách ta chứ ta không phải cố ý ta chỉ làm u ố n để nữ nhi của ta thoát ly hắn ma chảo nô na mặt m mũi tràn đầy dây dứt ta không nghĩ tới hắn sẽ theo tới quấy dối vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi hạng tư tư không khỏi túi lầu xuống mỗi khi phát sinh loại sự tình này nang liên sẽ bản năng tự trách ta không trách các ngươi các ngươi tam quan có thể ta tin tưởng các ngươi không phải cố ý phong lâm vừa cười vừa nói như vậy cũng tốt nô nam lập tức bưng lên hai mâm đồ ăn hướng trong phòng bếp đi đến cái này hai mâm đồ ăn hắn vừa rồi n ế n qua ta đi đổ hạng tư tư công việc ta nhìn coi như xong đi phong lâm đột nhiên nói nghe đến đó hạng tư tư cắn chặt răng nhẹ nhàng gật đầu t ố t nguyên bản ta cũng không có ý định đi ta trình độ thấp nô nam cũng không có nói thêm cái gì đây là chuyện hợp tình hợp lý người ta cũng không thể vì cái này bèo nước gặp nhau người làm uy hiếp chuyện của công ty mình huống chi phong lâm còn đã cứu mệnh của nàng nguyên vốn cũng không phải là phong lâm thiếu các nàng mà là các nàng thiếu phong lâm ta đem năm vạn khối trả lại cho ngươi tiền này ta không thể nhận hạng tư tư đối phong lâm cười nói phát sinh chuyện vừa rồi nàng đối phong lâm thái độ cũng tốt hơn nhiều phong lâm gật gật đầu đem hạng tư tư hủy bỏ sổ đen đem năm vạn khối thu yên tâm công ty ngươi là đi không được chẳng qua ta có thể đổi một sự kiện phong lâm vừa cười vừa nói để vừa rồi người biến mất thế nào cái gì hạng tư tư run lên trong lòng đây là nàng nằm mộng cũng nhớ sự tình nhưng nàng là người bình thường loại sự tình này căn bản không làm được phong lâm ngươi cũng đừng vì chúng ta làm không cách nào vãn hồi sự tình nô nam đi tới sắc mặt trịnh trọng nói yên tâm ta sẽ không làm khó phong lâm túi đầu ăn cơm hắn tin tưởng những người kia còn sẽ tới quả nhiên không đến mười phút đồng hồ liền có thể nghe được một đám người dâm thang lầu thanh âm v â n h n g ư ơ i chưa tới một thanh khảm đao trước chém vào phía ngoài đại môn bên trên Thanh âm này đem lô nam cùng hạng tư tư tất cả đều giật mình theo s á t lấy hạng b ầ y một mặt cười lạnh đi tới đến không nghĩ tới đi ta nhanh như vậy liền trở lại ở phía sau hắn đi theo mười mấy nam nhân tất cả đều tay cầm ống thép cùng khảm đao bọn hắn có mập m ạ p có xấu tử phong lâm liếc mắt qua tất cả đều là rát r ư ỡ i luận đơn đấu những người này yếu một bút có thể như thế cuồng hoàn toàn ị vào chơi liều nhiều nhất là tầng dưới chót nhất lưu manh trước đó ở quán net gặp phải hơn mười cái trang hán đều có thể đem những n à y người đánh răng rơi lấy đất vậy ca chính là tiểu tử này a ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đem chúng ta đều gọi tới đám người này nhìn qua phong lâm mặt mũi tràn đầy khinh thường a di đám người này mục tiêu là ta phong lâm mỉm cười ăn uống ngươi cùng hạng tư tư đi ra ngoài trước đi để các nàng ra ngoài báo cảnh sao ngươi cho rằng táng đốc hạng bầy cười nạo một tiếng đem cửa phong khóa lại nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía phong lâm tiểu tử ngươi đoán ở trước mặt ta chăng thất ngươi sẽ có kết cục gì không biết nhưng ta biết kết quả của ngươi phong lâm không nhanh không chậm ăn uống n g ư ơ i tiểu tử này đều sắp chết đến nơi còn dám t r ă n g tất một cái nâng cao bụng tóc hối của trung nhân nhân dùng khảm đao chỉ vào phong lâm lao tử c h ặ n ngươi không đội hạng bầy lộ ra cười lạnh chúng ta từ từ sẽ đến như là lăng chỉ cùng chém đầu đều là chết nhưng lăng chỉ muốn sợ hãi hơn nhiều hạng tư tư cúi đầu nắm đấm cầm càng ngày càng gấp đều có thể nhìn thấy bạo suất đến gân xanh huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ chạy xuôi dẫn đến nàng hô hấp r ồ n dập mẹ nó hạng tư tư xông vào phong bếp cầm dao phay chạy tới ta chịu đủ ta hôm nay cùng ngươi cùng đến c h ố chết tư tư. nô nam vội vàng bắt lấy hạng tư tư bà vai ha ha không sai không hổ là nữ nhi của ta có tính tình của ta hạng bầy không sợ chút nào một cái tiểu nữ h à i còn không có cùng hắn cùng đến chỗ chết tư bản a gì? phong lâm để chén đua xuống ngươi không phải muốn biết ta là làm gì hắn xuất ra rút giấy lau sạch nhẹ nhẹ miệng nô nam cùng hạng tư tư bọn người tất cả đều nhìn về phía phong lâm ta bất cho ngươi mười vạn ta để hắn chết phong lâm chỉ vào hạng bầy nói ha ha tiểu tử ngươi có phải là dọa s ợ rồi liền ngươi bộ dáng này Bầy buồn bầy mấy ca có cái. cái cả cười. cũng chết, cơm thủ ta nên qua, nhưng Diêm vương cơm còn không có chờ Sau ta ta qua, qua. ta đang thể tiểu tất nít tủ trả đánh Hạng khỏe nhưng không Để đệ, đều đến. lưng lên miệng, nên riêng vương nên người lời. gì, phong lâm đem tay cắm vào túi quần từ không gian chiếc nhẫn đem súng ống lấy ra nhìn đến đây nô nam cùng hạng tư tư tất cả đều trừng tóm mắt phong lâm ngươi là nô nam run dậy nói một cái không có ý nghĩa tiểu thích khách m à t h ô i phong lâm chuyển động súng ống đột nhiên nối hạng bảy ẩm thành âm qua đi hạng bầy cảm giác có cố mãnh liệt dòng điện càn quét toàn thân túi đầu nhìn mình bắp chân phun ra màu tươi hán dọa đến thân thể hư thoát bịnh một tiếng quỷ trên mặt đất sau lưng tiểu đệ thấy cảnh này run rẩy đánh lấy run rẩy vừa rồi có mấy người đều chuẩn bị trào phúng phong lâm cầm cái đồ chơi hụ do a người không nghĩ tới đây là sự thực xuất những người này tất cả đều đem vũ khí ném trên mặt đất quay đầu liền chạy bởi vì quá khẩn trương hai chân căn bản không nghe sai khiến không ít người đều ngã trên mặt đất ta để các ngươi đi rồi phong lâm nhàn nhạt mà hỏi nghe đến đó bọn này tiểu đệ dọa đến run lên mặt mũi tràn đầy sợ hãi đối với phong lâm dập đầu đại ca tha mạng tha mạng a đám người này đem đầu nện vào mặt đất thân thể run dày kịch liệt cũng không dám ngừng đầu hạng tư tư trong tay giao phay cũng dọa đến rơi trên mặt đất chứng tám trăm tám mươi bảy nam nhân không có một cái tốt phong lâm bộ dáng này rõ ràng không phải nhân viên cảnh sát hắn có loại đồ chơi này là ai liền không cần nói cũng biết n a m dạp trên mặt đất hạ quần dọa đến thở mạnh cũng không dám nói thật hắn thật đúng là không sợ nhân viên cảnh sát chỉ cần không đáng tội chết nhiều nhất quan mấy năm liền ra tới hắn loại tính cách này vô luận tại ngục giam vẫn là ở bên ngoài không có gì khác biệt hắn sợ chính là trước mắt loại tình huống này tục xưng lấy bạo chế bạo đại đại ca ta biết sai đừng có giết ta ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi mười vạn hạng q u â n nơi nào còn dám kiêng kỵ trên đùi đau đớn đối phong lâm cạch cạch dập đầu hắn thật sợ không nghĩ tới ngô nam nhận biết thứ đại nhân vật này phong lâm đại ca ngươi chuẩn bị làm gì hạng tư, tư sợ sợ mắt nhìn phong lâm lập tức túi đầu xuống không dám cùng hắn đối mặt ta không phải đã nói rồi sao chúng ta cũng coi như nhận biết cho ta mười vạn ta liền để hắn biến mất phong lâm cười nhún nhún vai ngươi yên tâm ta là chuyên nghiệp làm cam đoan sạch sẽ nhưng nhưng chúng ta không bỏ ra nổi mười vạn a nỗ nam dọa đến nói chuyện đều đang phát run phong lâm tiên sinh bằng không quên đi thôi cho hắn một bài học là được đúng đại ca ta sai ta thật biết sai đừng có giết ta à ngươi giết ta trên tay ngươi liền có nhân mạng hạ quần cầu khẩn nói có ý tứ ngươi là đang uy hiếp ta sao phong lâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt giết ngươi một cái Cùng giết các người tất cả đều, trong mắt của ta không có khác chuyện, người trong không nhau. Đang khi nói giết khi tất mắt ta đều, phong lâm đi hướng cửa sổ, đem độc giết người tội, nhiều. hướng Hú hồ chuyện không thủ, cạnh thế nó này, cần bên Phong cửa ra. ta ta sổ, mở có rất dê lấy â m l điện thoại di động ra làm bộ bấm điện thoại n h ắ m t r u y n điểm cho hắn một cái nhỏ giáo hấn nơi này đám người tất cả đều sợ hãi nhìn về phía phong lâm phong lâm có được loại thủ đoạn này vậy hắn hiện tại khẳng định không phải giả bộ phong lâm tại ngoài cửa sổ ngưng kết ra một cái cỡ nhỏ băng truy hắn không chế băng truy hướng hạ quần mu bàn tay bay đi lấy những người này mắt thưởng căn bản thấy không rõ là cái gì phốc phốc hạng quân mu bàn tay nháy mắt toát ra máu tươi thủ hạ sàn nhà đều xuất hiện khe hở a hạng quân đau đến nằm dạp trên mặt đất đau khổ kêu rên những tiểu đệ khác nhìn đến đây đều dọa tê dại cái này mẹ nó đánh lén nguyên lai buôn phía hắn còn có đồng bọn đại lão đây là sự thực đại lao a bọn hắn nguyên bản còn chuẩn bị báo cảnh để người bắt phong lâm hiện tại xem ra chỉ cần phong lâm bị bắt mấy người bọn hắn nhất định bên trên tây thiên không chỉ có là những cái này tiểu lưu manh Lô tư tư, ta ta tư tư không không xem ở hạng tư tư phân thượng ta tha các n g ư ờ i một mạng nhưng ta cho ngươi biết nếu như ngày nào nàng gọi điện thoại cho ta nói ngươi lại khi dễ các nàng ngươi sẽ chết phong lâm mà không biểu tình nói đại ca tuyệt đối sẽ không ta sau này nhất định thật tốt làm người hạ quần liên tục gật đầu cho ngươi ba ngàn khối tiền đi bệnh viện đánh cái t h ạ c h cao không đủ mình thêm phong lâm xuất ra tiền mặt đưa cho một bên tiểu đệ trong tay dẫn hắn đi đại ca ta không dám muốn cái tên mập mạp này nơm nớp lo sợ cầm tiền mặt để ngươi cầm thì cầm cút phong lâm c a o mày vâng mập mạp đem tiền nhét vào túi mấy người nâng hạ quần bước nhanh rời đi trong trước mắt những người này liền không thấy tung tích phong lâm tiên sinh ngươi là vì giúp chúng ta mới làm như vậy tiền sao có thể để ngươi móc nô nam run rẩy xuất ra túi tiền chuẩn bị cho phong lâm tiền a di ta không muốn tiền của ngươi phong lâm chỉ vào vỡ vụn sàn nhà coi như là ta bồi các ngươi như vậy sao được nô nam đang khi nói chuyện không khỏi nhìn mình nữ nhi tiên sinh ngươi đối với chúng ta tốt như vậy sẽ không hạng tư tư nghe đến đó cũng cắn ngôi đem mặt t h ấ p tới không biết cái gì ta cái này gọi thấy việc nghĩa hăng hái làm tam quan chính người kiểu gì cũng sẽ đạt được chiều cố phong lâm cũng không có chú ý ánh mắt của hai người tự lo ngồi ở trên ghế salon tiếp tục ăn uống mẹ ta chân thụ thương người đi trước giúp ta mua chút thuốc hạng tư tư đột nhiên cắn răng giữ chặt nô nam đi ra ngoài cửa nàng đóng cửa phong lại mới thấp giọng nói mua tránh mang thai d ư ợ vật t ư tư người dự định nô nam mở to hai mắt mẹ hắn giúp chúng ta giải quyết đại phiền thoái chúng ta lại không có tiền cho hắn hạng tư tư bất chi bất giác nước mắt chảy xuống húng chi loại người này chúng ta không thể chơi vào dù sao cũng liền ngủ một giấc mà thôi n g ư ơ i ai trách ta trách ta không có thực lực n ô nam cũng con mắt đỏ bừng ủ rũ rời đi h ạ tư tư dùng ống tay áo l a u nước mắt lại đi vào gian phòng đem cửa khóa trái chân ngươi thụ thương rồi sẽ không là trước đó ở con nẹt bị những người kia đánh a phong lâm đem đũa bung ô xuống để ta xem một chút ta là cái bác sĩ đừng g i a bộ chúng ta nhanh lên h ạ tư tư nhàn nhạt mắt nhìn phong lâm đi về phòng ngủ đi nam nhân quả nhiên không có một cái tốt còn bác sĩ trong lòng đến cùng là ý tưởng gì cho là mình không biết nhanh lên cái gì phong lâm kỳ quách ỏ i nhìn cái chân mà thôi ở trên ghế s a lon là được n g ư ơ i mẹ nó hạng tư tư dùng sức hô khẩu khí lại còn muốn tại ghế sofa vừa nôn nàng trước đóng cửa sổ lại lại sẽ màn cửa giữ chặt ta ta tốt nghiệp trung học bởi vì chuyện trong nhà không có tiền lên đại học liền đi điện tử xưởng làm công hạng tư tư đi vào phong lâm trước mặt túi đầu nói về sau có cái tầng quản lý nhân viên khi dễ ta ta đánh hắn liền bị khai trừ ngươi không có việc gì nói những cái này làm gì để ta xem một chút chân phong lâm túi đầu xu nói ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta không phải tiểu thái muội ta còn không có giao du bạn trai hạ tư tư chỉ mình kim sắc bốn tóc xong đuôi ngựa mặc đồ này là tiệm nét lão bản để ta làm cho nói dạng này khả năng hấp dẫn càng nhiều người đến lên mạng đang khi nói chuyện hạ tư tư liền đem quần áo thể thao c ở i ngươi nhanh lên trên người ngươi cũng thụ thương rồi phong lâm kinh ngạc hỏi ngươi ngươi người này thật hay giả nhã nhặn ngụy có tử nhất định để ta chủ động sao hạ tư tư giận không chỗ phát tiết chỉ có thể ngồi tại phong lâm bên cạnh bắt lấy phong lâm dây lưng cợt mờ n ở ngươi làm gì phong lâm bắt lấy nàng tay t ố t n g ư ơ i còn trang đúng không vậy ta liền đem lời làm rõ ngươi đối ta làm nhiều như vậy không phải liền làm muốn cùng ta đi ngủ hạng tư tư mặt không biểu tình nhìn c h ầ m c h ầ m phong lâm ta đều đáp ứng ngươi còn chối từ cái gì lộ ra ngươi là quân tử ta sát phong lâm ngộng hắn chỉ vào hạng tư tư buông nói đứng lên đưa lưng về phía ta、Hừ. hạng ừ h tư tư đứng lên đưa lưng về phía phong lâm g i a hỏa này cuối cùng lộ ra ác mà sừng t ú chương tám trăm tám mươi tám ta cũng không biết chọn ai phong lâm k é m chút khí cười vẫn là lần đầu gặp được loại người này mình nơi nào biểu hiện ra ngoài muốn cùng nàng đi ngủ rồi nội tâm của nàng ý nghĩ cũng quá phong phú phong lâm một chân đá vào hạng tư tư trên nông ta đi mẹ nó hạng tư tư thân thể hướng phía trước nghiêng còn tốt đỡ lấy tưởng nếu không một cước này khả năng đem nàng đá vào trên mặt đất ngươi làm gì hạng tư tư quay đầu lại chật nàng méo miệng đi tới nguyên lai、like、ngươi thích dạng này vậy ngươi điểm nhẹ cợt mờ còn nói ngươi không phải tiểu thái muội hiểu được không y ta phong lâm lạnh lùng hỏi hiện tại mạng lưới như thế phát đạt ta chỉ là nhìn nhiều nhưng chưa bao giờ thực thi i qua hạng tư tư lại đi tới phong lâm trước mặt người suy nghĩ nhiều ta đối với người không có hứng thú phong lâm nhẹ nhàng khoát tay tính cách của hắn chính là như thế lao cha từ nhỏ đã giáo dục hắn muốn trở thành một cái có trách nhiệm nam nhân hắn cũng có thuộc về bức thư của mình đó chính là phát sinh quan hệ liền phải cưới về nhà làm lao bà chính hắn sẽ chủ động lấy lòng nhưng nếu như nữ nhân không để ý hắn coi hắn là thành người xa lạ thậm chí đ ị c h nhân phong lâm sẽ rời khỏi sẽ không bắt buộc lạc thần yên chính là như thế n g ư ơ i n g ư ơ i nói là thật hạng tư tư không dám tin tưởng hỏi dù sao đã đem lời nói làm rõ tin tưởng có bảy tám phần n a m nhân chọn đ ộ n thủ nàng không nghĩ tới phong lâm như thế có nguyên tắc thật phong lâm gật gật đầu hắn không thiếu nữ nhân phong lâm ngươi sẽ không thân thể có mau bệnh a hạng tư tư kỳ quái hỏi đánh giám là ngươi cái này tiểu t h â n bản ta không làm sao có hứng nổi phong lâm thản nhiên nói、Bẹp. hạng tư tư đột nhiên túi người xuống mổ tại phong lâm ngoài miệng một lát nàng liền đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu xuống may mắn đi đây chính là ta lần thứ nhất phong lâm nhẹ nhàng chui miệng có chút không vui nói lần sau không muốn như vậy hừ ta mới vừa rồi còn chuẩn bị đáp ứng để ngươi bao ta đây hạng tư tư k h o a n h tay đem mặt chuyện qua chỉ cần bao ăn bao ở là được công việc chính ta tìm ngươi đừng nằm mơ ta là ngươi không chiếm được nam nhân phong lâm lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian nhà ngươi bận chuyện xong ta đi trước ngươi ngươi muốn đi đâu a hạng tư tư dò hỏi mấy ngày nay tại lân cận nói chuyện làm ăn thỉnh thoảng sẽ tới một chuyến hắn lại tìm ngươi phiền p h ứ c huệ chặt liên hệ ta phong lâm nói xong cũng nhảy xuống thang lầu trong chốc mắt biến mất ở đây hạng tư tư m ấ p máy miệng nhỏ lại xấu hổ ngồi ở trên ghế salon nàng nhẹ nhàng lắc đầu xong đôi ngựa vải linh vải linh lay động hắn đều có la bà ta mủ nghĩ gì thế chẳng được bao lâu ngô nam đi đến nàng phát hiện hạng tư tư liền ở trên ghế salon ngồi gấp vội vàng đi tới tư tư hắn không có làm đau ngươi đi mẹ hắn không đối ta làm loại chuyện đó hắn là cái nam nhân chân chính h ạ tư tư cười co cắp ở trên ghế salon hắn rất đẹp trai à còn lợi hại như vậy chỉ tiếp có lao bà nô nam cũng choáng không nghĩ tới phong lâm thật là không ràng buộc giúp các nàng tư tư ngươi cũng đừng nghĩ lung tung ngươi cùng hắn không phải người của một thế giới nàng bản ý vẫn là hy vọng nữ nhi có thể bình bình đạm đạm sinh hoạt phong lâm loại người này các nàng không với cao nổi ta biết h ạ tư tư có chút p h ồ n g lên miệng sau đó lại hoa xi、si、lên nhưng hắn vẫn là rất đẹp trai cũng không biết hắn lúc nào cùng lao bà ly hôn phong lâm tại một cái góc đem n ũ lăng hoành quang không nhận gian trước l ô i tới. ra r t Hán ư ớ c cho Lục bất nhiễm g cười n hỏi o ta phát hiện một cái có trận pháp lang mộ bên trong hẳn là có bà bối a di đối với trận pháp có nghiên cứu liền nghĩ để ngươi tới bảo bối chúng ta chia để、ở. phong lâm đối điện thoại nói phong lâm ngươi không thích hợp a loại địa phương này ngươi không thông báo quốc gia tại sao phải cho ta biết lục bất nhiễm phát hiện vấn đề trong đó quốc gia cao thủ quá trói mắt ta trước mắt không nghĩ để nơi này bị những người khác biết được phong lâm đ ừ n g tạm ta cần lợi dụng cái này di tích làm một kiện đại sự báo địa chỉ mấy ngày thời gian bọn hắn hẳn là phát hiện không được đối mặt bà bối lục bất nhiễm đương nhiên sẽ không bỏ rơi được phong lâm c ú t điện thoại đem địa chỉ gửi tới lục bất nhiễm cũng hồi phục phong lâm một câu ban đêm liền đến phong lâm mở ra ngũ lăng hoành quang tại lâm thành lân cận đi dạo cuối cùng đi đến bên bờ sông nằm trong xe ngủ một giấc tám giờ tối phong lâm điện thoại di động kêu lên hắn mắt nhìn là lục bất nhiễm điện thoại biết được nàng đã đi tới mục đích phong lâm đem xe cất vào không gian chiếc nhẫn cấp tốc chạy tới đi vào s â n núi miếu nhỏ lục bất nhiễm liền đứng ở chỗ này trang phục của nàng giống như ngày thường văn phòng màu đen chế phục chỉ đen màu đỏ dày cao gót gương mặt này còn có kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt như là có thể câu hồn và phách phong lâm đến rồi lục bất nhiễm cười chào hỏi a di chờ một lát phong lâm đi vào trước đó tại miếu nhỏ nóc phòng bung xuống hai cái đơn hướng chuyển di lệnh bài sau đó hắn cho là lục bất nhiễm một cái đạm đài ra chuyển di lệnh bài cái này nhưng là đồ tốt lục bất nhiễm vừa cười vừa nói cho ngươi thêm một cái song hướng chuyển di để p h o n g v ậ n nhất phong lâm lại lấy ra một cái lệnh bài ha ha khó trách đạm đài ra muốn giết ngươi lục bất nhiễm đem lệnh bài chứa vào đi vào đi sớm một chút kết thúc mặc phong bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi ta ngươi nghĩ diệt tám ảnh tộc nhưng bởi vì ám ảnh tộc cùng quốc gia có được khủng bố cân bằng cho nên ngươi mới cự tuyệt hợp tác phong lâm đi theo lục bất nhiễm bên người nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng mai mai ra hòa này sẽ không thật thích ngươi đi loại sự tình này đều nói cho ngươi lục bất nhiễm nhẹ nhàng gật đầu nói không sai ta có cái biện pháp có thể giúp ngươi diệt đi ám ảnh tộc phong lâm vừa cười vừa nói ngươi có thể tìm nữ đế hợp tác nữ đế m c phong không phải người ngu ngươi cùng nữ đế quan hệ bọn họ cũng đều biết lục bất nhiễm lắc đầu nữ đế động thủ cùng quốc gia động thủ là đồng dạng nhớ kỹ lần thứ nhất cùng phong lâm gặp mặt nàng đều chuẩn bị đem phong lâm rời đi là nữ đế suy kinh h ồ n dẫn đầu đánh nát lê hận thiên lồng giam đem phong lâm cứu ra a di là người một nhà ta có thể nói cho ngươi phong lâm cười ngón tay đại địa nơi này chính là ta cùng nữ đế quyết liệt địa phương quyết liệt người các người muốn diễn kịch lục bất nhiễm đột nhiên cả kinh nói ta cùng nữ đế bởi vì linh vận c h i địa hợp tác hiện tại linh vận c h i địa đóng lại hợp tác tự nhiên kết thúc phong lâm cười buông buông tay lý do này thế nào đương nhiên có thể chỉ cần nàng xuống tay với ngươi đủ hung á c không ít người đều sẽ tin tưởng lục bất nhiễm dùng sức gật đầu dù sao cựu lê tộc cùng nhân tộc là thủ chuyển kiếp nàng cùng phong lâm hợp tác đã vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng lần này quyết liệt vừa vặn có lý do khá lắm phong lâm ngươi cùng phụ thân đồng dạng ưu tú ta cũng không biết chọn ai lục bất nhiễm một mặt vũ mị đối phong lâm trước mắt chương tám trăm tám mươi chín vì cái gì có liếu niệm phong lâm bất đắc dĩ thở dài ngươi nói chuyện chú ý điểm trưởng thành bị người nghe được không tốt nơi này lại không có người khác lục bất nhiễm mỉm cười đi vào tòa lang mộ này trước hình dạng cùng kim tự tháp cùng loại khác biệt duy nhất là đ ỉ n h không phải nhọn mà là một cái nhỏ mặt phẳng trận pháp này không đơn giản lục bất nhiễm thả người nhảy lên nhảy đến lang mộ đình phong lâm cũng đi theo đỉnh là một cái nhỏ bình đại thứ gì cũng không có nơi này chính là cửa vào ta trước vào xem nếu như một phút đồng hồ ta còn chưa có đi ra ngươi liền chuyển di đi vào lục bất nhiễm đang khi nói chuyện hai t r ò n g mắt đỏ ngầu lóe ra tia sáng tại mảnh này ban đêm đen kịt bên trong càng lấp lánh mấy cái p h ủ văn ở trước mặt nàng xoay tròn siêu lục bất nhiễm biến mất ở đây phong lâm tay cầm song hướng chuyển di lệnh bài mắt nhìn thời gian ở đây l ặ n g lặng chờ đợi một phút đồng hồ sau lục bất nhiễm còn chưa có xuất hiện phong lâm lập tức khởi động chuyển di lệnh bài biến mất ở đây sau một khắc hắn liền xuất hiện tại lục bất nhiễm bên người tại trong trận pháp thiên không không còn là màu đen nơi này là ánh nắng tươi sáng trời nắng trước mặt có một đầu thẳng tắp đường đất đường đất hai bên là thành hàng tây liễu a di loại này chuyển di lệnh bài ngươi có thể sản xuất hàng loạt sao tác dụng cũng quá lớn phong lâm c ư ờ i hỏi ngươi suy nghĩ nhiều ta làm không được lục bất nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu đem trận pháp khắc họa tại trên lệnh bài thuộc về phi thường cao cấp thủ pháp khó trách â m dương thập tự quân sẽ cố ý xuất động cướp đi người kia phong lâm trong lòng thầm đủ trận pháp khắc họa tại lệnh bài cùng khắc họa tại mặt đất cùng loại cũng tỉ như nơi này khắc họa trận pháp ngàn năm không suy lục bất nhiễm chỉ mình mà ta trận pháp chỉ là khí cụ tượng hóa tối đa cũng liền tiếp tục mấy ngày thời gian ta còn tưởng rằng a di là trận pháp cao thủ đâu sớm biết không để ngươi đến phong lâm trêu k h ẹ o nói ngươi nói cái này ta coi như không vui vẻ lục bất nhiễm nhìn về phía trước cười nói chúng ta đi thôi phong lâm gật gật đầu đi theo lục bất nhiễm bên cạnh dẫm tại đầu này thẳng tắp đường đất bên trên đại khái đi khoảng trăm mét lục bất nhiễm đột nhiên giơ tay lên dừng lại phong lâm nhìn về phía trước đường đất biến mất nơi này là một mảnh bãi cỏ bãi cỏ đằng sau là một cái to lớn màu đỏ cung điện cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành phía trước bãi cỏ trận pháp thuộc về công kích trận pháp trận pháp này ta đã từng thấy qua lục bất nhiễm mỉm cười hướng trên đồng cỏ đi đến nếu như ngươi là người thành thật tuyệt đối đừng để ngươi lão bà tiến vào trận pháp vạn nhất xảy ra chuyện tỉ tỉ cũng mặc kệ có ý tứ gì phong lâm kỳ quái hỏi trận pháp này mặc dù là công kích trận pháp nhưng chủ yếu công kích là tâm linh đang khi nói chuyện lục bất nhiễm đã dẫm trên đồng cỏ trận pháp sẽ đem suy nghĩ trong lòng người b á n ra đi ông tại bãi c ỏ một chỗ khác một bóng người chậm rãi hiện hiện phong lâm nhìn về phía nơi xa kia là cái m à c â u p h ụ không cài nút thắt chung nhân nhân miệng bên trong còn ngậm lấy đ i ề u thuốc cợt mờ n ở đây không phải ta l á o t ừ sao phong lâm nhìn chằm chằm nơi xa người ở ngoài xa ảnh chính là phong trần hiện tại biết nguyên nhân đi vạn nhất lão bà ngươi trong lòng nghĩ là nam nhân khác tình cảnh của ngươi không phải rất xấu hổ sao lục bất nhiễm đang khi nói chuyện xa xa phong trần đột nhiên bị ngọn lửa vây quanh trong chốc lát xuất hiện trận pháp này sẽ đem trong lòng mình nghĩ người bắn ra đi phá giải phương pháp rất đơn giản tuyệt đối không được nghĩ đối phương mạnh bao nhiêu lục bất nhiễm hơi hít mắt muốn để mình tin tưởng đối phương là yếu gà đối phương sợ chính mình vê anh lục bất nhiễm một quyền hướng phong trần đánh tới không quên quát phong trần ngươi dám đánh ta ta sát phá một lớp da liền lại ngươi cả một đời phong trần nghe được câu này lập tức dọa đến tránh ra cợt mờ n ở còn có thể chơi như vậy phong lâm kinh ngạc chừng tóm ắ t trận pháp này đối ta vô dụng bởi vì phong trần sợ ta chuyện này là sự thật lục bất nhiễm đang khi nói chuyện nơi xa lại hiện ra một hình bóng phong lâm cũng xuất hiện hoàng bét cùng ngươi nói quá nhiều lời nói trong lòng bắt đầu nghĩ ngươi lục bất nhiễm sắc mặt có chút biến hóa phiền p h ứ c ngươi mặc dù thực lực không mạnh nhưng ta nội tâm vẫn cho rằng ngươi có thể giết ta so sánh phong trần ngươi càng khó chơi hơn siêu phong lâm thân thể cũng thiêu đốt ra h ỏ a diễm hướng lục bất nhiễm đánh tới lục bất nhiễm lập tức nên kích vain hai h người k h í kính chạm vào nhau lực lượng kinh khủng đem lục bất nhiễm đánh bay ra ngoài cợt mờ ta mạnh như vậy sao phong lâm lập tức ngăn trở cái này giả phong lâm phong lâm ngươi nhanh giải quyết hắn trong lòng ta ngươi cái này chính quy mạnh hơn nó được nhiều lục bất nhiễm từ dưới đất bỏ dậy nói Tốt. phong lâm nháy mắt vọt đến cái này giả phong lâm sau lưng móc ra dao giải phẫu một đao đứng tại nó phần gáy bịch giả phong lâm cứ như vậy đổ vào hóa thành khí biến mất không phải đâu đơn giản như vậy phong lâm đều được đây chính là trận pháp đ g ư ợ c điểm trong mắt ta giả thân ở trước mặt ngươi không chịu nổi một kích lục bất nhiễm nhàn nhạt đi tới nhưng ngươi suy nghĩ một chút nếu như không biết trận pháp bí mật sẽ như thế nào trận pháp này quả nhiên lợi hại phong lâm nhớ tới ban đầu ở từ ra di tích nhìn thấy hình ảnh nếu như đạm đài v i ệ n đi vào trận pháp này thầm nghĩ chính là cái tia thần bí áo bào đen nữ hắn cam đoan quà không được cửa này cợt mờ n ở phong lâm phát hiện mình cũng đứng trên đồng cỏ hắn cấp tốc q u a y đầu một người mặc quần áo thể thao nữ nhân chậm rãi hiện hiện người này chính là từ nhựa ảnh phong lâm hơi thở ra một hơi còn may là từ n h ự ảnh nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện lại một người nổi lên liễu niệm phong lâm n h i u chặt lông mày vì cái gì không phải triệu thanh thanh hoặc là dìn chủ gì thu h ệ lại có l i ê u niệm cái này hôn đản khá lắm trong lòng ngươi quả nhiên không có nữ nhi của ta lục bất nhiễm cười tủm tìm đi tới ta chỉ là chỉ là đem lục dao xem như bằng hữu phong lâm có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai chớ khẩn trương ngươi cùng lục dao hết thể mới thấy vài lần ta hiểu lục bất nhiễm đại khí hỏi nói hai người này mạnh sao ha ha ngươi đây yên tâm hai thứ cặp bã phong lâm vừa cười vừa nói như vậy cũng tốt chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi ngươi đừng nhìn trận pháp này đơn giản chí ít có thể vây khốn hơn phân nửa người l ụ c bất nhiễm cũng đạp lên bãi cỏ mang theo phong lâm hướng chỗ sâu đi đến s i ê u từ nhược ảnh cùng l i ễ u niệm đột nhiên hướng phong lâm tập kích cỡ mờn hai người các ngươi muốn tạo phản phong lâm chỉ vào hai người quát đối mặt như thế bá khí gầm rú từ nhược ảnh cùng l i ễ u niệm lập tức sợ sợ ngốc tại chỗ phong lâm hài lòng gật đầu mặc dù từ nhược ảnh chân nhân tính cách không phải như vậy chẳng qua tại hắn cái này sắt thép thẳng nam trong mắt từ nhược ảnh liền phải như vậy không được phong lâm đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ làm sao rồi lục bất nhiễm k ỳ quái hỏi ta cùng suy kinh hồng lần này chuẩn bị quyết liệt vạn nhất nàng đi vào trận p h á p này ta xuất hiện làm sao bây giờ phong lâm nhìn về phía lục bất nhiễm kế hoạch kia chẳng phải ngâm nước nóng rồi người đang nói của chứ nữ đế thực sẽ thích ngươi lục bất nhiễm mặt mũi tràn đầy không tin chương tám trăm chín mươi người đều chết rồi còn chơi như thế hoa phong lâm cũng không xác định suy kinh hồng cũng coi như lá bà nói không chừng đã từng còn gặp được thẩm mến nam nhân nhưng hắn là cái đã tốt muốn tốt hơn người lần này kế hoạch chỉ có thể sử dụng một lần không thể xuất hiện ngoài ý muốn được rồi đến lúc đó vẫn là dùng chuyển di trận pháp đi phong lâm biểu lộ có chút bất đắc dĩ chỉ cần mình trước đi qua để suy kinh hồng chuyển di tới liền tốt bọn hắn bước nhanh xuyên qua bãi cỏ làm rời đi p h í a khu vực này về sau trong trận pháp lời giả tất cả đều biến mất phong lâm nhìn về phía trước mặt to lớn màu đỏ kiến trúc tăng tốc bước chân đi gần nhìn lại kiến trúc là màu đỏ thạch đầu chấm chất đại môn cũng là màu đỏ phía trên là mấy hàng kim sắc đinh tán ở bên trái đại môn bên cạnh trên vách tượng có m ân hắn b tự xưng người vô danh nói mình rất nhậu thấp không muốn bị quái dày vật bồi tắng cũng đều giản lược bên trong không có bà bối liền có mấy cái chơi vui chất pháp để hậu nhân thủ hạ lưu tỉnh lục bất n h i ệ m vừa cười vừa nói vị tiền bối này cũng coi như tính tình bên trong người có điều coi như không có bà bối chúng ta cũng phải mở mang kiến thức một chút nơi này chật pháp Phong lục â m thầm, nhẹ rộng chúng thì ta Được. đi đi. vào đi. l bất nhiễm gật gật đầu tăng tốc bước chân đi tại phong lâm phía trước cung điện nội bộ lại là một cái hoàn toàn mới h ư ớ n trận bọn hắn bước vào một phiến đất hoang vu thế giới bốn phía có địa phương còn đốt hỏa d i ễ m t h i ê u đốt đột nhiên lục bất nhiễm bắt lấy phong lâm b ả vai hướng lui về phía sau mấy bước sau một k h ắ c phía trước xuất hiện hai bóng người như là tấm gương phòng chế ra phong lâm cùng lục bất nhiễm hai người bất quá hai người này tựa như là con dối đứng tại phía trước không n ú c ních tình huống như thế nào phong lâm trầm giọng hỏi không biết trận pháp này ta chưa thấy qua ta đi thử xem lục bất nhiễm hướng phía trước đi vài bước làm nàng đi vào hai cái người g i ả trước mặt phát hiện bọn hắn vẫn là như thế phong lâm thấy thế cũng cẩn thận từng ly từng tí tới gần kỳ quái trận pháp này tác dụng chính là hù dọa người sao lục bất nhiễm không trả lời mà là ngồi xuống đem tay đệ tại mặt đất trọn vẹn qua hồi lâu nàng mới mở miệng nói không biết trận pháp tác dụng là cái gì có thể xác định là đây là cái công kích trận pháp vậy bọn hắn vì cái gì không đánh chẳng lẽ không đánh người quen biết phong lâm cười hỏi có lẽ vậy đã không đ ộ n g thủ chúng ta tiếp tục đi l ụ c bất nhiễm lôi kéo phong lâm rời đi nhưng phong lâm ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai cái này người giả phát hiện bọn hắn xác thực không động đậy cuối cùng đành phải xoay người bước nhanh xâm nhập vùng đất khô cằn này phi thường to lớn bọn hắn dùng khí đi đường đều tốn hao không ít thời gian xem ra là vì chiến đấu mà chuẩn bị hai người một mực đuổi gần hai mươi phút con đường phía trước mới phát sinh biến hóa đất khô cằn biến mất bốn phương tám hướng hỏa diễm cũng đều tùy theo không gặp phía trước thổ địa phủ kín màu trắng phiến đá thạch đầu trong khe hẹp mọc đầy cỏ xanh phong lâm chân vừa mới đặt lên doa đến lập tức thu hồi lui ra ngoài lục bất nhiễm dẫm lên trên nhẹ nhàng nhẹ g dưới đỉnh cấp trận pháp đoạn linh trận trận pháp này rất phổ biến không phải là bởi vì đơn giản mà là bởi vì mạnh ta từng tại đảo quốc liền gặp được phong lâm cười nói trước mắt trận pháp không phải cái khác chính là phong bế khí kính trận pháp đơn giản lý giải chỉ cần đứng ở phía trên liền không cách nào sử dụng khí cho dù là lan hà loại kia cường giả lao đầu phong lâm đều có thể đánh năm mất đi khí kính bảo hộ cho dù rèn luyện trợ giúp thân thể bọn họ cường hóa rất nhiều nhưng lão đầu chính là lão đầu thể lực phương diện kém xa tít tắp phong lâm cái này chính vào đ ỉ n h phong người trẻ tuổi a di trận pháp này có phá giải phương pháp sao lần trước ta gặp được chỉ cần nhảy dựng lên liền có thể sử dụng khí phong lâm cười hỏi nhảy dựng lên liền có thể sử dụng là cấp thấp nhất đoạn linh trận nói chẳng ra đem bốn phía tất cả linh khí đẩy lên chỗ cao l ụ c bất nhiễm cười nói cao cấp đoạn linh trận sẽ đem bốn phía linh khí tập hợp một chỗ từ dưới đất sắp xếp đi tập hợp một chỗ cũng liền nói nhất định phải tìm tới đúng địa phương hướng xuống đảo mới có thể tìm được khí phong lâm hỏi không sai cho nên trận pháp này mới mạnh lục bất nhiễm tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến phong lâm tại đi vào trước đó đem không gian chiếc n h ậ n s ú n g ống lấy ra chờ lần sau tiến đến hắn nhưng không đơn thuần là s ú n g ống hắn chuẩn bị hướng quốc gia thỉnh cầu cát linh dù sao mình không gian chiếc n h ậ n lớn trang cái mười mấy cái dương đạn coi như l à o thái ra đến cũng phải để đường dẫm tại đường lát đá bên trên đi lên phía trước mấy trăm mét khoảng cách phát hiện nơi xà có cái đài cao phía trên là một cái vô cùng đơn giản có tài trừ cái đó ra bốn phương tám hướng tất cả đều là phiền đá phong lâm bước nhanh vây quanh bốn phía dạo qua một vòng nơi này đều không thể sử dụng khí trung tâm đại cao chỉ có mười m ô n g trái phải phong lâm nhảy lên hướng quan tài đi đến ông đúng lúc này quan tài bắt đầu run rẩy lên Trận, quan tài bốn phía xuất hiện tia sáng một cái lao giả tóc trắng từ tia sáng bên trong xuất hiện ngồi ngay ngắn ở nắp quan tài từ bên trên hắn tóc trắng rủ xuống trên quan tài người xuyên trường bảo màu trắng đạo cốt tiên phong phong lâm nhìn đến đây c u n quýt túi đầu xuống tiền bối tốt tại hạ phong lâm trong quan tài h t chỉ o t có hải cốt của ta duy nhất bà bối là chiếc nhẫn của ta ta tự mình chế tác đỉnh cấp chiếc nhẫn lão giả lời nói như là thu hình lại hết thẻ đều là thiết lập tốt chiếc nhẫn khởi động về sau phong lâm tại h á n trong g i hắn tay trái trên ngón trỏ phát hiện một viên một c mở rộng hát sắc giới chỉ hắn đem chiếc nhẫn hái xuống về sau lại đối quan tài túi đầu đem cái nắp một lần nữa khép lại lúc này quan tài lần nữa phát ra tia sáng vừa rồi lao giả lại một lần xuất hiện làm không tệ biết cho lão tử nắp quan tài đắp lên nếu như ngươi không có làm như vậy chiếc nhẫn này ngươi liền có thể dùng một ngày lao giả nói xong lại biến mất phong lâm trợn mắt chừng một cái người đều chết bao nhiêu năm chơi còn như thế hoa hán t ử đài cao nhảy xuống đem chiếc nhẫn mang tại ngón trỏ d u n g khí rót vào về sau phong lâm con mắt đều m u ố n chừng ra ngoài cợt m ở nở làm sao rồi bên trong là không phải có rất nhiều bà bối lục bất nhiễm nhìn thấy phong lâm hưng phấn như vậy cũng cao hứng theo lên chương tám trăm chín mươi một đại giới không phải bên trong chỉ có một phong thư ta cảm thán chính là phi thường lớn phong lâm đem chiếc nhẫn hai xuống đưa cho lục bất nhiễm nguyên bản cảm thấy phong lâm cảm thấy đạm đài viễn chiếc nhẫn đã đầy đủ lớn chiếc nhẫn này ít nhất là đạm đài viễn chiếc nhẫn hai lần cái này đều muốn gặp phải phong lâm quê quan tiểu việt tử đồng thời thả hai chiếc xe đều rất dư dả sau này cũng có thể để cho từ nhược ảnh cho hắn mua một cỗ xe tốt chạy cũng nhanh thật là lợi hại chiếc nhẫn này lại còn có cái khác chật pháp lục bất nhiễm kinh ngạc lớn mày chúng ta ra ngoài rồi nói sau phong lâm xuất ra chuyển di lệnh bài tựa ở trên đ à i cao khởi động chuyển di lệnh bài lục bất nhiễm cũng giống như vậy buổi tối hôm nay bầu trời đêm minh nguyệt vào đầu hai người xuất hiện tại miếu nhỏ nóc phòng tiếp lấy bọn hắn cùng nhau nhảy xuống xem ra người này là trận pháp cao thủ nho nhỏ chiếc nhẫn đồng thời khắc họa hai cái trận pháp lục bất nhiễm khởi động khắc một cái trận pháp ẩm ẩm bốn phía đại địa trọng lực dường như gia tăng mấy lần xảy ra bất ngờ áp lực để phong lâm kèm chút nằm rạp trên mặt đất hắn nửa ngồi lấy thân thể trên người khí càng ngày càng mạnh nhưng vẫn là không cách nào đứng thẳng người trọng lực pháp. lục ự c trật pháp. l bất nhiễm nhẹ nhàng huy động cánh tay nhưng có vô hại vòng ta không bị ảnh hưởng khá lắm đánh lén thiết yếu a phong lâm k h ô người n g một chút xíu lui về sau thối lui đến ngoài hai thước áp lực liền biến mất bán kính chừng hai mét lục bất nhiễm cười đem chiếc nhẫn cất vào túi cái kia a di ngươi đừng như thế tùy ý a phong lâm lúng túng đi qua làm sao đại nam nhân nhà nói chuyện không tính toán trước đó còn nói chia đều đâu nhưng chiếc nhẫn này không thể tách ra lục bất nhiễm mỉm cười nói nói lần này ta công lao lớn đương nhiên phải cho ta ta có thể dùng cái khác bảo bối cùng a di đổi phong lâm từ miệng túi cầm ra một thanh không gian chiếc nhẫn những cái này chiếc nhẫn có rất nhiều ta đều không nhúc ních bên trong khẳng định có b ả o bối ta lục bất nhiễm cũng thấy qua việc đời nhưng nhìn đến phong lâm một chảo một thanh không gian chiếc nhẫn vẫn là kinh sợ không được sao ta còn có phong lâm lại bắt lấy một thanh nhìn đến đây lục bất nhiễm đều mắt t r ợ n tròn nàng cười đem chiếc nhẫn lấy ra đưa cho phong lâm c h i ế nhẫn cho ngươi nhưng ngươi cũng không thể để tỉ tỉ một chuyến tay không a phong lâm ngay lập tức đem những cái này c h i ế nhẫn thu lại Từ trong xuất lạm đài viễn trong giới chỉ, xuất ra chỉ, phong ầ n năm thiên tài điệu b ả Azi, hay có đủ h k ô Những bảo bối này tăng thêm bảo bối ta lâm ú c trước cho người, nhất định có nhất thể để tiến vào đại thành ngươi, ngươi định Phong vào ngũ đại dai. để l cười tủm tìm nói xem ra ngươi bảo bối không y ta đủ lục bất nhiễm gật gật đầu phong lâm cười đem chiếc nhẫn cầm ở trong tay khởi động phía trên trọng lực trật pháp lục bất nhiễm thân thể đột nhiên chìm xuống giày cao gót gót dày đều đã mất một cái lảo đảo quẳng xuống đất a di ngươi không sao chứ phong lâm vội vàng thu hồi trật pháp không nghĩ tới đối đại thành tứ giai người đều có tác dụng lớn như vậy n g ư ơ i là cố ý à. t ỷ t ỷ tất chân đều phá lục bất nhiễm chỉ vào đầu gối khía cạnh ta không nghĩ tới trận pháp uy lực như thế lớn phong lâm thấy cảnh này trong lòng cũng có dự định bớt thời gian để từ nhược ảnh mặc vào thử xem nếu không còn chuyện gì ta liền suốt đêm trở về tỉnh bọn hắn hoài nghi lục bất nhiễm cười từ không gian chiếc nhẫn xuất ra một đôi mới màu đỏ dày cao gót mặc vào tốt vậy ngươi trên đường cẩn thận phong lâm đối lục bất nhiễm khoác k h o tay hạ tại ven đường đem ngũ lăng hoành quang lôi ra đến đem bên trong một phong thư mở ra cùng làn là dòng bay phượng múa nhìn đều nhìn không hiểu phong lâm vỗ xuống đầu vừa rồi vậy mà quên đi bất quá bây giờ thuận tiện như vậy chờ có thời gian cho lục bất n h i ệ m chụp tấm hình ảnh chụp để nàng phiên dịch một chút phong lâm trong đêm lai xe tiến về phượng sơn sau mấy tiếng phong lâm rốt cục gấp trở về hắn mắt nhìn thời gian hiện tại đã d ạ n g sáng trở lại biệt thự t ắ m rửa phong lâm liền lặng lẽ đi vào từ nhược ảnh gian phòng lao bà phong lâm tiến vào từ nhược ảnh ổ trăn thấp giọng kêu lên làm gì từ nhược ảnh đưa lưng về phía phong lâm đáp ứng một tiếng hiện tại cảnh giới của nàng cảm giác phi thường linh mẫn ta muốn đổi chiếc xe tốt phong lâm từ phía sau ô m lấy từ nhược ảnh chiếc này ngũ lăng hoành quang chạy quá chậm ngươi không phải có quốc gia cho máy bay sao từ nhược ảnh quay đầu giữ rằng trứng mắt phong lâm có phải là chuẩn bị tàn gái ngươi nghĩ gì thế phong lâm méo một cái từ nhược ảnh gương mặt máy bay không t ố t ngừng ta cũng không thể ngừng đến nội thành a ngươi muốn đổi xe gì từ nhược ảnh hỏi động lực tốt một chút chạy nhanh là được ta có thể cho phía trên thỉnh cầu một chút siêu tốc không ra hóa đơn phạt phong lâm đối với mình kỹ thuật điều khiển rất tự tin không để siêu tốc nói trắng ra chính là sợ xảy ra nguy hiểm có phong lâm tại lân cận cho dù là xảy ra nguy hiểm hắn cũng có thể ngay lập tức cứu người người làm muốn chạy xe a phe ra gì, làm bùa hùa in n i từ nhược ảnh hỏi đúng đều được phong lâm cười gật đầu ngươi nghĩ gì thế từ nhược ảnh ở trong chăn bên trong đ ạ p phong lâm một chân ngươi mở loại xe này không an toàn xe điều hòa không khí không tốt nữ nhân ngồi lên đều nói nóng muốn tờ ý tháo nói xong từ nhược ảnh liền lấy điện thoại di động ra ở phía từ r nhược ảnh cười đưa điện thoại di động đóng lại đi ngủ ngày mai ta liền gọi điện thoại để bọn hắn trực tiếp không vào tới lão bà ngươi thật tốt phong lâm cười ôm lấy từ nhược ảnh hắn muốn là nhanh cùng bảng hiệu không quan hệ sáng sớm hôm sau phong lâm trước cho suy kinh hồng gọi điện thoại biết được nàng tại di tích phong lâm liền mở ra máy bay trực thăng tiến về ba tầng đem máy bay trực thăng đặt tại trong sân của biệt thự phong lâm bước nhanh chạy tới hát tháp phía sau gấu đại hùng hai ở phía xa trên bãi cỏ nghỉ ngơi suy kinh hồng đang ngồi trên băng ghế đá nhìn xem điện thoại tóc dài màu bạc rơi trên mặt đất kinh hồng ta có chuyện trọng yếu t ì m người thương lượng phong lâm ngồi tại suy kinh hồng bên cạnh chuyện gì suy kinh hồng đưa di động thu lại cất vào túi phong lâm đem kế hoạch lần này Từ đầu cuối trí ngươi ó i Kinh một lần. n Suy h ồ nữ nghĩ, qua hồi lâu, nàng mới lên tiếng, nguyên、like、còn có cái này việc sự tình、à. Không sai, chỉ cần chúng ta đoạn quan、hệ. Ngừng. n mày mới à. suy thuyết sự sai, qua lâu, g hồi chỉ hệ. lai ta cái việc có hiểu lầm t a ý tứ ý của ta là nếu như ta hiện tại tiến đánh ám ảnh tộc nhân loại các ngươi liền sẽ gặp nạn đúng không suy kinh hồng mặt không biểu tình nhìn về phía phong lâm ngươi mẹ nó phong lâm chỉ vào suy kinh hồng n g u y ê n lai、like、nàng là nghĩ như vậy đáp ứng ngươi có thể nhưng ta phi thường không thích từ n g ư ợ ảnh ngươi xem đó mà làm suy kinh hồng nhẹ nhàng vậy hạ tóc dài màu bạc liết phong lâm một chút suy kinh hồng không nể mặt ta đúng không phong lâm thu liễm nụ cười n g ư ơ i có cái gì mặt mũi ta đáp ứng các ngươi diệt đi đạm đài ra nhưng chưa bao giờ đáp ứng ngươi diệt đi ám ảnh tộc suy kinh hồng đứng lên muốn để ta giúp ngươi ngươi muốn trả giá một chút chương tám trăm chín mươi hai kế hoạch tiến hành phong lâm đi theo đến m ặ t không biểu tình nhìn về phía suy kinh hồng ta nhắc nhở một chút ta đã cứu ngươi nhiều lần không nên quá phận là được suy kinh hồng lấy điện thoại di động ra lật đến nàng quân sổ ho nhẹ vài tiếng thứ nhất ta sau này chỉ cần dùng đến ngươi ngươi nhất định phải theo thứ hai mệnh lệnh của ta ngươi muốn vô điều kiện nghe theo thứ ba vô luận ta làm sự t ì n h là đúng hay sai ngươi muốn mủ con g theo ngừng phong lâm giơ tay lên ngăn lại hắn đi vào suy kinh hồng trước mặt cướp đi điện thoại di động của nàng phát hiện cái này cuốn sổ bên trên viết lít nha lít nhít khoảng chừng hơn một ngàn chữ hết thảy mấy trăm đầu cái này đều gặp phải công ty lớn điều khoản ngươi mẹ nó ở đâu nhìn tình yêu độc canh gà phong lâm đột nhiên phát hiện từ khi nàng bắt đầu tiếp xúc nhân loại điện thoại hiểu được càng ngày càng nhiều hắn đều không tạo được trí thông minh áp chế người của ta ta cảm thấy những cái này nói rất có lý suy kinh hồng cũng lời cầm lại điện thoại ta cũng không đọc ngươi nhìn kỹ đi chỉ cần chuyện phía trên ngươi cũng có thể làm đến ta liền giúp ngươi suy kinh hồng ngươi quá phận a phong lâm nhìn xem những cái này đ i ề u khoản sắc mặt có chút không vui ta mặc kệ ngươi không đáp ứng ta liền không giúp ngươi suy kinh hồng đứng chắc tay m ặ t không biểu tình nhìn về phía phong lâm v u ồ n g ta cứu ngươi nhiều lần như vậy ngươi chính là như thế đối đãi ngươi lân nhân phong lâm đang khi nói chuyện vụ trộm xóa bỏ một nửa n g ư ơ i cứu ta sự t ì n h ta đều nhớ nếu như ngày nào ngươi gặp nguy hiểm ta cũng sẽ giúp ngươi suy kinh hồng vẩy hạ tóc dài nhưng diệt đi ám ảnh tộc c h u y ệ n này cùng tính mạng của ngươi không quan hệ có quan hệ a ám ảnh tộc người muốn giết ta phong lâm còn tại tiếp tục dựa theo xóa bỏ khóa đã xóa bỏ đến hơn m ộ ư ơ i đầu nhưng ngươi không có gặp được nguy hiểm suy kinh hồng vươn tay điện thoại còn cho ta không đáp ứng được rồi phong lâm bên này còn tại xóa lấy ra a ngươi làm gì suy kinh hồng đột nhiên hơi nén khống chế lại phong lâm nàng đi vào phong lâm trước mặt đưa điện thoại di động c ấ p đi phát hiện phía trên lít nha lít nhít chữ tất cả đều biến mất chỉ còn lại trước hai đầu n g ư ơ i muốn chết ta hoa vài ngày mới sửa sang lại suy kinh hồng trước mắt đối thủ cơ rất nhiều công năng cũng không biết không rõ ràng như thế nào thông qua dành chức khôi phục tỉ tỉ ta không cẩn thận xóa phong lâm một mặt vô tội nói nói bằng không dạng này phía trên điều kiện ta đều đáp ứng suy kinh hồng nhìn xem đầu thứ hai nhẹ nhàng gật đầu phía trên thế nhưng là viết mệnh lệnh của ta ngươi muốn vô điều kiện nghe theo ta tất cả nghe theo ngươi phong lâm cười gật đầu hắn chuẩn bị trước h ô m mấy ngày chờ sự tình lần này kết thúc liền không làm nghe nàng nhưng không nhất định phải làm tùy tiện chơi cái chữ viết trò chơi là được tốt vậy ta cũng đáp ứng ngồi xuống nói chuyện đi suy kinh hồng lại ngồi trên băng ghế đá phong lâm đem chuyện lần này từ đầu trí cuối nói cho nàng bao quát trận pháp kia ngươi nói là chỉ cần thầm nghĩ lấy ai ai phân lượng nặng phía trên sẽ xuất hiện người nào không suy kinh hồng hơi kinh ngạc nàng xưa nay chưa bao giờ gặp loại trận pháp này vì để phòng v ắ n nhất ngươi không muốn bước vào trận pháp này cái lệnh bài này ngươi cầm phong lâm xuất ra một cái đơn hướng lệnh bài chờ ta đi vào ngươi liền chuyển di tới được suy kinh hồng đem lệnh bài cất vào không gian chiết nhẫn nhàn nhạt hỏi nói nói như vậy ngươi trải qua trận pháp này phía trên xuất hiện ai rồi Ngậy. phong lâm hít sâu một hơi cười hát hát nói a i không có ý tứ có hay không ta suy kinh hồng nghiêm nghị hỏi có chẳng qua có mấy cái đối mặt loại này mất mạng đề phong lâm chỉ có thể tới một cái lời nói dối có thiện ý vạn nhất gây suy kinh hồng sinh khí người ta không đi làm sao bây giờ ân ta đều biết ngươi trở về đi suy kinh hồng đối phong lâm k h o á t k h o á t tay về sau điện thoại liên lạc vậy ta đi diễn kịch muốn thật điểm a ta lực phòng ngự vẫn được phong lâm cười lên yên tâm ta sẽ không thủ hạ lưu t ì n h liền công kích của ta đều không chịu nổi vậy ngươi không coi là nam nhân suy kinh hồng n g ạ o nghê nói phong lâm luôn cảm giác hái phải hoảng bất quá hắn hiện tại có hàn băng hộ thể linh bạo đều có thể tiếp nhận sẽ không có sự tình cáo biệt suy kinh hồng phong lâm liền lập tức chạy tới h ế n kinh chuyện lần này nhất định phải quốc gia ra tay không cầu bọn hắn phái người tới nhưng nhất định phải làm cho bọn hắn đem tin tức tung ra ngoài tiến kinh bên ngoài căn cứ phong lâm đem máy bay trực thăng để ở chỗ này để bọn hắn đi cố lên lại lấy ra giấy chứng nhận khiến cái này người chuẩn bị hai thanh gạt lỉnh cùng hai mươi cái dương đạn lần này tại di tích hẳn là có thể dùng đến sau đó hắn liền chạy tới tổng bộ cơ quảng lăng tại hắn trong viện chơi lấy âm nhạc nhìn thấy phong lâm tới hắn cười hỏi làm sao rồi cần người giúp ta làm chút chuyện phong lâm đi tới đem tính toán của mình nói một lần không sai hiện tại suy kinh hồng tiến vào đại thành lục giai ngang cấp dưới mạc phong tuyệt đối sẽ không nàng đối thủ cơ quảng lăng âm thầm gật đầu ta lập tức để người đem tin tức tung ra ngoài nhớ kỹ là không cẩn thận tiết lộ phong lâm nhắc nhở một tiếng ta đ â y biết cơ quảng lăng cười gật đầu phong lâm ở đây cùng cơ quảng lăng lại trò chuyện trong chốc lát liền trở lại căn cứ đặt được v ũ k h í đã đặt ở trên trực thăng phong lâm đi lên mắt nhìn đem những vật này tất cả đều cất vào không gian chiếc nhẫn mở ra máy bay trực thăng tiến về phượng sơn quốc gia có được cực mạnh mạng lưới tình báo ngắn ngủi nửa ngày thời gian cái tin tức này liền lan truyền nhanh chóng đạm đài ra hòn đảo biên giới đạm đài viễn ngồi tại mép nước trong tay cầm sách thật dày phía sau của hắn là ba nữ nhân theo thứ tự là kim vượng hoàng kim tiểu thọ còn có liếu niệm thời khắc này kim tiểu thọ lại khôi phục đã từng bộ dáng mặc con thọ áo ngủ trong ngực còn ôm lấy một cái con thọ còn dối gia chủ nhiệm vụ lần này thành công còn muốn đa tạ liếu niệm tình báo kim vượng hoàng mỉm cười túi lầu xuống ánh mắt của ngươi quả nhiên không sai đạm đài viễn nhẹ nhàng gật đầu liếu niệm có thưởng tạ gia chủ liếu niệm cung kính quỷ một chân trên đất Còn có một việc, một thám theo tử đạm n báo, quốc gia t i hiện cường đại tề phát lỗ lăng cường ộ bên trong có rất nhiều kỳ lạ trận pháp, bọn bi bi trong nhiều trận hắn nghi, trận Phượng Hoàng mỉm nói, trận pháp bí tịch. Cái này nhưng rất tịch. tịch, hoài có có cười cái pháp, pháp pháp Kim kỳ lạ là mỉm đài tốt, thủ tiến bể, chúng ta quốc chẳng có cao chúng vẫn gia qua l muốn Đạm cẩn thận. chú ý đ à viên khép xét lại hiện tại hắn nơi này chỉ còn lại một cái trận pháp cao thủ nếu như bị quốc gia bắt đi hoặc là giết sẽ là đạm đài ra tổn thất thật lớn bằng không chúng ta ác mộng đi xem một chú ta kim vượng hoàng đề nghị có thể ngươi loại cảnh giới này chỉ cần tại ngoại giới không ai sẽ đối ngươi làm loạn đạm đài viễn gật gật đầu không chỉ có là đạm đài gia liên minh còn có một số cường đại tôn g môn đều phải biết chuyện này nếu như là cái khác b ả o bối bọn hắn liền định tặng cho quốc gia nhưng lần này là trận pháp bí tịch ai cũng có may mắn tâm linh vạn nhất mình vận khí tốt đâu trải qua một ngày thời gian lên men không ít người cũng bắt đầu khởi hành phong lâm tại trước khi đi bị từ nhược ảnh giữ chặt mua xe thể thao đã đến chương tám trăm chín mươi ba diễn kịch từ nhược ảnh mang theo phong lâm đi vào dưới núi từ nhược g nơi này là t ủ của tục, tất xuất một trong suốt túi. cả cái có chuyện đều đã xong xôi. xe, Vận hàng Không n g lái hồ ra sơ ơ i trở Từ về mau lên. n h ư ảnh mở ra hồ sơ túi đem chìa khóa đưa cho phong lâm phong lâm nhìn xem màu l a m siêu tốc độ chạy vây quanh dạo qua một vòng nhẹ nhàng gật đầu cũng không tệ lắm tốn không y ta dù sao cũng là thuần nhập khẩu mà lại là từ nước ngoài không v ậ n tới không có việc gì dù sao dùng là ngươi tồn tại ta chỗ này tiền từ nhược ảnh vừa cười vừa nói c ợ mờ nở ta nguyên bản còn rất cảm động phong lâm đem cửa xe mở ra k h o á t tay một cái nói đi、Ấm、ẩm ẩm cường đại tiếng gầm ở đây gào thét sau một khắc hắn liền rời đi nơi này một đường chạy tới lâm thành tại nội thành trên đường cái phong lâm vẫn tương đối khiêm tốn nơi này không phải cao tốc nhiều người nhiều xe hắn đương nhiên có thể tránh thoát cỗ xe cùng người đi đường liền sợ khắc xe bởi vì hắn biến nói xuất hiện tai nạn giao thông bất quá xe thể thao chính là xe thể thao cho dù là tương đối là ít nổi danh pho ven đường cũng không ít người quan sát rốt cục phong lâm đi vào vùng ngoại thành bên ngoài nhà ga nhớ kỹ cách đó không xa chính là hạng tư tư nhà bất quá lần này tới là làm đại sự hắn cũng không có đi vòng qua phong lâm đem xe mở đến một đầu ngõ hẻm nhỏ cấp tốc xuống xe đem nó nhét vào không gian chiếc nhẫn hắn mang cái mũ l ư i chai cho vô gian phục vụ khách hàng gọi điện thoại đem chiếc xe sở h ố t kia giấy phép báo lên để bọn hắn kéo vào danh sách trắng sau này siêu tốc ghi chép sẽ tự động tiêu trừ đi vào mục đích chân núi phong lâm cảm nhận được phía trên có rất nhiều chấn động hắn đeo lên khẩu trang hai tay cắm túi quần bước nhanh đi qua bên trong tòa miếu nhỏ này bộ tụ tập trọn vẹn hơn bốn mươi người thực lực thấp nhất đều là rèn luyện cảnh giới trong đó có gần một nửa người đều mặc áo bào đen che khuất khuôn mặt nhưng vẫn có một ít người quang minh chính đại đứng ở chỗ này trong đó liền bao quát trịnh văn trương gần đây cơ quảng lăng cố ý phân phó hắn sau này không cần ở căn cứ trông coi siêu cấp máy tính hắn bình thường trừ nhiệm vụ bên ngoài chính là phối hợp phong lâm chính văn trương cầu còn không được phong lâm tiểu tử này ra tay so quốc gia đại khí nhiều đi theo người ta có thịt an chư vị trước mắt c di tích là chúng ta vô dan thành viên tìm tới nhưng chúng ta vô dan bên trong có những tổ chức khác nhan tuyến dẫn đến tin tức tiết lộ chính văn trương đã từ cơ quảng lăng bên kia biết phong lâm kế hoạch đây đều là trước đó nghĩ kỹ lời kịch mặc dù nhiều mấy người không phải chúng ta quốc gia thành viên nhưng cũng tương kính như tân tỷ như vân bình tiên sinh ta cũng không thể đuổi hắn đi chính văn trương con mắt nhìn về phía một bên đầy mặt phật quang láo giả người này là cái đầu t r ọ c mặt tròn nhìn xem phi thường hòa khí bất quá hắn bên người t r u n g nhân nhân phong lâm nhận biết mây đỉnh vân t ư ờ n g ha ha l á o trịnh ngươi cũng đừng thổi ta hôm nay ta chính là mang theo nhi tử đến thấy chút việc đời vân bình cười vỗ xuống vân tường b ả vai phong lâm âm thầm tắc lưỡi nguyên lai lao đầu này chính là vân tri họa gia, gia. từ khí tức trên thân đến xem đã đại thành ngũ giai ha ha ta muốn nói rất đơn giản tại di tích bên trong cướp bà bối là các vị quyền lợi nhưng ở ngoại giới còn mời chư vị cho quốc gia một bộ mặt chính văn chương nói xong liền trước tiến vào trong di tích nơi này đám người thấy thế tất cả đều một mạch theo sau một lát nơi này chỉ còn lại phong lâm một người hắn nhảy đến miếu nhỏ đằng sau từ một khối dưới tảng đá tìm tới một cái chuyện di lệnh bài đạm đài ra người đến phong lâm đem lệnh bài cất vào không gian c h ế c nhẫn không biết là đạm đài viễn vẫn là ác mọi người nếu như là đạm đài viễn liên tốt hẳn là có thể nhìn thấy nữ nhân kia bộ mặt thật phong lâm tiến vào di tích sau phát hiện tất cả mọi người vây quanh ở cự lớn kim tự tháp t r u n g quanh vê anh một vị áo b à o đen cảnh giới lại thành một kích đập lên kim tự tháp cứng như bàn thạch vững vàng đứng sừng sững ở nơi này cái này trận pháp quả nhiên không tầm thường không sai xem ra lăng mộ chủ nhân là đã t ừ n g siêu cấp tường giả đúng lúc này mấy cái bóng đen nhảy đến tháp cao đỉnh bọn hắn nghiên cứu một hồi thân ảnh liền biến mất ở nơi này những người khác thấy thế n h o nhao đuổi theo trong đó cũng bao quát phong lâm tiến v à o trận pháp bên trong không ít người đều bị cảnh tượng trước mắt k i n h sợ một con đường đất thông hướng nơi xa hai bên đường là hai hàng cây liễu phong lâm ở giữa đi qua tam vương mộ cũng coi như t h ấ y qua việc đời bất quá nơi này có không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này phong lâm vụng trộm từ trong không gian giới chỉ xuất ra một gốc năm mươi năm thiên tài địa b ả o hơn nữa còn là tơi mới diễn kịch bắt đầu hắn cùng đám người đồng dạng bước nhanh hướng chỗ sâu đi đến đột nhiên phong lâm một thân một mình tiến về cách đó không xa bãi cỏ Siêu. đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng rơi vào phong lâm trước mặt người này mặc dù hất lên áo bào đen nhưng thử kéo tại mặt đất tóc dài màu bạc đến xem là người đều biết là ai lấy ra suy kinh hồng đạm mạc vươn tay tỉ tỉ là ta phong lâm lấy xuống khẩu trang cười nói bốn phía đám người tất cả đều ghé mắt xem ra không ít người á o đen hai mắt đều lộ ra hùng tướng hiện tại phong lâm thế nhưng là danh nhân đương nhiên cũng có rất nhiều người biết phong lâm cùng suy kinh hồng quan hệ rất tốt là người làm sao rồi quan hệ hợp tác của chúng ta kết thúc suy kinh hồng áo bào đen giật xuống mặt không biểu tình nói t ố t cho ngươi được đi phong lâm vươn tay nơi xa đám người thấy thế tất cả đều kinh ngạc không thôi cái này linh khí cùng hình thái chỉ ít năm mươi năm trước d ư ơ n g cỏ khá lắm khó trách nữ đế trở mặt không quen biết không đúng vừa rồi nữ đế nói hợp tác mọi người ở đây nghi hoặc lúc phong lâm cấp tốc đem t r ư ớ c d ư ơ n g cỏ cất vào không gian tiếp c h ấ p nhẫn biến mất ở đây muốn chạy suy kinh hồng lực lượng tất cả đều b ộ c phát một kích đánh vào phong lâm phía sau su phong lâm như lạ như đạn pháo bay rớt ra ngoài ở phía xa trịnh văn trương nhìn đến đây cấp tốc xông lại hướng suy kinh hồng đánh tới ẩm ẩm đại thành ngũ giai cùng đại thành lục giai khí kính va chạm kinh khủng khí lãng hình thành thực chất gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán không ít tại chỗ gần người vây xem đều bị tung bay ra ngoài chấn động đến hai l ô thai bước lên máu t r ị n h văn trương cũng đi theo bay ra trong miệng đều phun ra màu tươi trong lòng của hắn thất kinh cái này mẹ nó tình huống như thế nào không phải nói diễn kịch sao suy kinh hồng phong lâm đối ngươi tốt như vậy ngươi đối với hắn như vậy chính văn trương giận g ữ hét ngươi hiểu lầm ta cùng hắn chỉ là quan hệ hợp tác hắn nói cho ta linh vận c h i địa địa điểm tại trong lúc này ta phụ trách bảo hộ hắn suy kinh hồng trong chốc lát xuất hiện tại phong lâm bên người hiện tại linh vận c h i địa đóng lại chúng ta hợp tác kết thúc s i ê u p h o n g lâm đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh hướng suy kinh hồng phía sau chém tới sâu kiến xem ra ngươi là không có ý định cho suy kinh hồng mái tóc dài màu bạc dần dần lóe ra kim quang không khí bốn phía cũng đều xuất hiện điểm điểm kim sắc linh bảo cháy mau vân bình lập tức bắt lấy vân tường bà vai hướng chỗ sâu chạy tới chương tám trăm chín mươi bốn s á u cái trương vũ hà nhưng ngay lúc này kim sắc tiết sáng thắp sáng bốn phía ẩm ẩm chấn động kinh hoàng càn quét toàn bộ trận pháp không gian phong lâm lập tức mở ra tầng băng tính cả trịnh văn trương cùng một chỗ vây quanh đối mặt cường đại như thế công kích xa xa đám người tất cả đều trong lòng cảm thán ta trước đó cũng không tin nữ đế cái này cựu lê tộc sẽ cùng quốc gia người hợp tác nguyên lai、like、là trong truyền thuyết linh vận chi điện nếu như nói cho ta cái này địa chỉ ta điều kiện gì đều đáp ứng tộc trường đây là sự thực sao một cái người trung niên áo đen thấp giọng hỏi có khả năng cựu lê tộc cùng nhân tộc là thù địch nàng lúc trước cùng phong lâm hợp tác ta đã cảm thấy không thích hợp nói chuyện chính là ám ảnh tộc mạc phong hiện tại nữ đế đã được như nguyện thông qua linh vận tri địa bước vào đại thành lục giai đã lợi dụng xong tộc trưởng ta nhớ được cựu lê tộc trừ nhân tộc cùng đ ạ m đài gia cũng là cựu địch một bên trung niên nhân đề nghị nói ta cảm thấy chúng ta có thể kéo một chút m ặ c phong con mắt h i ế p thành một đường là cái biện pháp nếu như có thể đem nữ đế đoạt tới tay chúng ta ám ảnh tộc đại nghiệm sát thành xa xa tia sáng dần dần biến mất phong lâm cùng trịnh văn trương nằm trên mặt đất b ọ rách rách phong, phong, Suy... phong lâm ra hiệu trịnh văn trương đừng nói ra tới vừa rồi tại linh nổ thời điểm hắn cũng phát hiện lực công kích chủ yếu ở vòng ngoài bọn hắn nơi này công kích muốn so bên ngoài không lớn lắm căn bản không có làm bị thương phong lâm bốn phía hàn băng cho nên hai người bọn họ cấp tốc cầm quần áo đánh vỡ không quên ở trên mặt đất lộn mấy vòng để cho mình khó coi một chút hai người một lần nữa đứng lên đi vào bên trong đi bọn hắn thời khắc này bộ dáng không ít người nhìn thấy đều muốn cười bất quá bọn hắn thân phận đặc thủ vẫn là cho mặt mũi đến cùng nơi xa không biết hai hô một tiếng đem bốn phía ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn tới đường đất cuối cùng là một mảnh rộng lớn bãi cỏ tại chỗ sâu nhất có một cái màu đỏ cung điện phong lâm hơi nhếch khoe môi lê n lên phía dưới liền đến đẹp mắt khâu hắn cùng lục bất nhiễm biết trận pháp lược điểm nhưng những người khác cũng không đồng dạng trận pháp này có lẽ có thể trở thành mạnh nhất sát trận đa số người không biết mình đã dâm tại trên trận pháp bọn hắn chỉ là chú ý cẩn thận hướng màu đỏ kiến trúc đi đến đúng lúc này trên đồng có xuất hiện từng đoàn từng đoàn k i a sáng muôn hình muôn vẻ người tại đối diện hiện hiện đột nhiên trong mắt đột nhiên co lại đám tia người giả bên trong hắn nhìn thấy một cái người quen nhị ra mạnh trường sinh bất quá cái này là cái trung niên bản mạnh trường sinh không có nhị ra như vậy hòa ái hắn kiểu tóc không thay đổi vẫn là đại buôn đầu chẳng qua tóc trắng ít đi rất nhiều hắn cặp k i a đạ mạc vô thần hai con ngươi không có một chút tình cảm dường như xem thấu sinh tử ông mạnh trường sinh thân thể tản mát ra bạch quang trong tay của hắn cầm một thanh chùm sáng màu trắng hình thành một cái tiêu thương xuất mạnh trường sinh nháy mắt xuất hiện tại một cái người áo đen trước mặt phốc phốc phốc phốc đạp trên đồng cỏ gần một nửa người cổ tất cả đều máu tươi phun như suối nhao nhao ngã trên mặt đất thử kéo mạnh trường sinh tốc độ cực nhanh đ ố i trước mặt người áo đen vung ra một cái màu trắng dòng điện nguyệt nha nguyệt nha chiều dài khoảng chừng năm mét n ã i n ã i cẩn thận người áo đen phía sau chuyển đến một tiếng khét ê kim tiểu t h ỏ phong lâm nghe được thanh âm n à y trong lòng giật mình nàng là kim vợ ư n g hoàng kim vợ ư n g hoàng cái này mới phản ứng được buộc phát khí kính vọt đến một bên cái này đạo ngang nguyệt nha tiếp tục ra bên ngoài đánh tới trọn vẹn lan tràn gần trăm mét mới dừng lại rút mau bỏ đi mặt phong nổi giận gầm lên một tiếng hắn mang tới đại thành nhị gia i cao thủ vậy mà nháy mắt không có một cái cái này chiêu là ác ngộng vân bình kinh hô một tiếng ác ngộng không phải chết sao làm sao lại xuất hiện ở đây cái gì hắn chính là ác ngộng lao đại trong truyền thuyết á c ngộng hắn làm sao thành nơi này thủ hộ người phong lâm q u a n tay nhẹ nhàng lắc đầu xem ra kim vượng hoàng quả nhiên là nhị gia bạn gái trước như vậy dứt khoát liền bắn ra nhị gia hình ảnh bất quá nàng hiện tại con mắt không cách nào nhìn thấy mạnh trường sinh tướng mạo cho nên mạnh trường sinh dáng vẻ vẫn là năm đó trong lòng nàng bộ dáng suy kinh hồng ánh mắt nhắm lại xem ra trận pháp này chính là phong lâm nói tới đừng nói nơi này nhiều như vậy người coi như nơi này chỉ có nàng cùng phong lâm hai cái nàng cũng không nguyện ý đạp lên trận pháp vạn nhất thật hiện ra phong lâm mặt của mình hướng cái k i a t h ả chỉ là một cái sừng vật chỉ cho phép trong lòng của hắn có chính mình n ã i n ã i người không sao chứ kim tiểu thọ phát hiện kim phượng hoàng cánh tay chỗ bị cắt mở một đầu lỗ hồng vội vàng xuất ra băng vải không có việc gì kim phượng hoàng lộ ra mỉm cười trận pháp này thần thật kỳ bởi vì nàng có thể nhìn thấy cái này hình ảnh có thể thấy rõ ràng mạnh trường sinh bộ dáng cho nên nàng vừa rồi ngơ ngẩn xem ra trận pháp này ảnh hưởng chính là nội tâm đây đều là giả mọi người không cần lo lắng kim vượng hoàng cười nhìn bốn phía đúng là giả lão bà của ta cùng tiểu thiếp đang ở nhà bên trong làm sao lại xuất hiện ở chỗ này một cái lao giả chỉ vào phía trước nói t h ỏ con ta có thể thời gian ngắn ngăn lại ác ngộng ngươi thừa cơ tiến về chỗ sâu kiến trúc kim vượng hoàng vừa dứt lời trong tay xuất hiện một đầu màu đen đạo mù đồng、Siêu. nàng lần nữa bước vào trên đồng cỏ không chỉ có là mạnh trường sinh còn sót lại những cái kia người giả tất cả đều x u ố n g lại vê anh kim tiểu thọ hai chân uốn lượn đột nhiên hướng chỗ cao nhảy xuống nhìn thấy có người ngăn lại ác đ ộ n g mấy người khác cũng dự định thừa cơ đi vào chính văn chương cũng giống như vậy làm kim tiểu thọ tiến vào bãi cỏ phạm vi về sau một đoàn quan mang xuất hiện cái này tia sáng hóa thành kim phượng hoàng giả kim phượng hoàng nháy mắt xuất hiện tại kim tiểu thọ trước người một chân đá vào kim tiểu thọ trên thân、Siêu. kim tiểu thọ lại bay ra ngoài không chỉ có như thế ngăn chở trịnh văn trương đường đi là trương vũ hà phong lâm q u a n h tay lộ ra nụ cười cuối cùng kiến thức đến trận pháp này cường đại thì như kim tiểu thọ trong lòng nàng trọng yếu nhất chính là n ã i n ã i trong lòng nàng kim vượng hoàng khẳng định mạnh hơn nàng được nhiều cho nên nàng gần như không có khả năng chiến thắng giả kim vượng hoàng lao trịnh cũng giống như vậy trong lòng của hắn vẫn cảm thấy trương vũ hà là thiên tri tiêu nữ tu h vi thiên phú toàn diện vượt qua hắn hắn gần như không có khả năng chiến thắng cùng những người khác khác biệt mà phong đã vọt tới vị trí giữa trong lòng của hắn trọng yếu nhất là nữ nhi của hắn bất quá hắn nữ nhi không nghe lời tự mình cùng nhân tộc thông hôn sớm đã bị hắn tự tay giết giả mạnh trường sinh bị kim vượng hoàng quân lấy giả kim vượng hoàng lại đuổi không kịp mạc phong tốc độ hắn giống như tiến vào chô không người cợt mờ n ở là trương vũ hà ta nữ thần a năm đó ta nằm mộng cũng nhớ cùng nàng kết hôn ta sát như thế lớn số tuổi còn xinh đẹp như vậy năm đó tứ đại tuyệt sắc ta thích nhất trương vũ hà tài trí đại khí còn mang theo một tiếng n c ngậm trải qua mấy cái lao đầu tự la lên trên trận pháp trọn vẹn xuất hiện sáu cái trương vũ hà c h í n h văn trương nhìn đến đây mặt đều xanh t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm tứ đ ạ i tuyệt sắc tái hiện các ngươi một đám lao đầu tử còn tại trong lòng ảo tưởng hắn cũng không thể tới đem những người này đánh một trận dù sao đây đều là sự thật trương vũ hà tại lúc trước đúng là ngàn vạn trong lòng nam nhân nữ thần trong đó không thiếu thanh niên tài tuấn c h í n h văn trương loại này thường thường không có gì lạ sư huynh chỉ dám ở phía xa vụn trộm quan sát trong đó bốn cái trương vũ hà trực tiếp hiện lên ở mạc phong bên người cản hắn một người còn sót lại trương vũ hà hướng những lao đầu này đánh tới kinh khủng chiến đấu t ừ n g cơn sóng liên tiếp ẩm ẩm đúng lúc này kim vợ n g hoàng trên người áo b à o đen bị màu trắng dòng điện đánh nát nàng phun ra màu tươi bay rứt ra ngoài trùng điệp n ệ n vào mặt đất quấn lấy con mắt miếng vải đen đều đứt gãy phong lâm nhìn qua nàng khuôn mặt tái nhợt xem ra trong lòng nàng mạnh trường sinh vẫn là muốn mạnh hơn nàng mãi mãi kim tiểu thọ vội vàng đi qua đem kim vợ hoàng nâng đỡ nguyên lai ngươi là kim vợ hoàng trên đồng cỏ vất bình nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất kim vợ hoàng con mắt đều muốn trường ra ngoài phải biết vừa rồi kim phượng hoàng là kim tiểu thọ trong lòng cái kia trên mặt quấn lấy rất nhiều màu đen băng vải đều quấn đến chóp núi vị trí cơ hồ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt hiện tại kim phượng hoàng lộ ra toàn cảnh hắn mới nhớ tới vị này là năm đó mình thẩm mến nữ thần a sau một khắc nơi xa xuất hiện một cái kim phượng hoàng thân ảnh cái này kim phượng hoàng đồng dạng mái đầu bạc trắng chẳng qua muốn trẻ tuổi hơn nhiều kỳ lạ nhất là nàng cặp mắt kia vậy mà lõe thải sắp tia sáng cha ngươi vân tưởng có chút xấu hổ cái này không, không phải ta vân bình mặt mò đỏ hửng vội vàng phủ nhận đạm đài ra từ khi lộ ra bộ mặt thật kim vượng hoàng nhân khí liền hạ hàng rất nhiều về sau kim vượng hoàng lâu dài đi theo ác n g ộ n g làm chuyện xấu cổ võ giả thế giới càng là người người phỉ nổ nhưng nam nhân đa số đều là nói một đằng làm một mèo động vật ngoài miệng mắng hung ở sâu trong nội tâm đối tiểu ma nữ này vẫn là rất thích dù sao cũng là trong lòng mối tình đầu a nguyên lai、like、ngươi là kim vượng hoàng ngươi cái này đạm đài ra chó săn năm đó bằng hữu của ta liền chết tại ác mộng tay một cái lao giả hung ác chỉ vào kim vượng hoàng sau đó nơi xa lại xuất hiện một cái kim phượng hoàng người già khó trách á c n g ộ n g sẽ xuất hiện nguyên lai là người ma nữ này nghĩ ác n g ộ n g giết chúng ta phái trường lão người người có thể chu diệt mấy cái lao đầu nhao nhao chỉ vào kim phượng hoàng tiêu g ạ o bất quá xa xa trên đồng cỏ lại xuất hiện ba cái tuổi trẻ thời kỳ kim phượng hoàng phong lâm nhìn thấy tình huống này đều cười phun ra ngoài xem ra trận pháp này so chính mình tưởng tượng càng thêm cường đại bất quá hiện tại xem ra trương vũ hà n h â n khí muốn so kim phượng hoàng cao hơn từ thầm mến nhân số phương diện liền có thể nhìn ra những lao đầu từ này nhìn qua trương vũ hà cùng kim phương hoàng phủ bùi ký ức bị mở ra nhớ năm đó tứ đại tuyết sắc là vô số cổ võ giả trong lòng nữ thần theo tuổi tác tăng lớn kết hôn sinh con lúc trước tứ đại tuyết sắc cũng đều biến mất tại trong dòng chảy lịch sử những người này cơ hồ đều quên mất không sai biệt lắm hôm nay nhìn thấy trong đó hai vị còn sót lại hai cái cũng hiện lên ở trong lòng nói đến ta lúc đầu thích nhất là ôn hoa dung liền thích loại này tư thế hiên ngang nữ nhân ta trọn vẹn truy cầu mười mấy năm một cái áo bảo đen lão giả thổn t ứ c không thôi vừa dứt lời nơi xa liền xuất hiện một cái áo đen nữ nhân nữ nhân này cột lưu loát đơn đ u ô i ngựa phía sau còn đ e o một thanh trường kiếm phong lâm nhìn qua nữ nhân này dung mạo đây chẳng phải là trẻ tuổi bản ôn hoa dung sao đ ó lấy nơi này lại hiện hiện bốn cái ôn hoa dung đúng lúc này lại một nữ nhân xuất hiện đây là một người mặc hán phục váy dài nữ nhân tóc d à i như là màu đen t h ắ c nước mặt như tuyết trắng mắt ngọc mảy ngài một mực mang theo đáng yêu nụ cười gương mặt lúng đồng tiền có thể thấy rõ ràng đương nhiên phong lâm cũng không có bị những cái này hấp dẫn thân là một cái nam nhân hắn lần đầu tiên rơi vào đối phương trước người thật lâu không hề rời đi khá lắm cung tư nhược ảnh địa vị ngăn nhau tương xứng mặc dù chưa bao giờ từng thấy nữ nhân này nhưng phong lâm đại khái đ o á n được người này là ai sầm thải huyên can côn giáo sầm thải huyên trận pháp này quá thần kỳ để ta gặp được nữ thần của ta đây chính là tiêu chuẩn lão bà mô bản a bối cảnh c ư ờ n g đại hoạt bắt đáng yêu không có giá đỡ thiên phú còn kinh người ai nhớ năm đó tứ đại tuyệt sắc bên trong ba người khác đối ta hờ hững lạnh lẽo chỉ có sầm thải huyên không có giá đỡ cùng ta chủ ta đúng ộ n tán ngày. g gâu qua đ vậy à ta nhớ được lúc trước tứ đại tuyệt sắc thực lực mạnh nhất chính là sầm thải huyên tiếp theo là khí tông ôn hoa dung xoát xoát xoát mấy hơi thở nơi xa lại xuất hiện tám cái sầm thải huyên xem ra nhân khí có thể xếp tới thứ nhất ta rốt c u ộ c biết nhị ra vì cái gì thích nàng phong lâm sờ lên c ằ m lộ ra nụ cười đúng lúc này một cái ánh mắt lạnh như băng hướng phong lâm bên này q u ò n tới hắn cấp tốc quay đầu phát hiện nhìn hắn chính là suy kinh hồng sau đó suy kinh hồng ánh mắt nhìn qua xa xa màu đỏ kiến trúc Mạc phong đã rời đi trận pháp này xuất hiện ở phía xa màu đỏ kiến trúc trước h i ệ n nhiên nàng tại gia hiệu để phong lâm đi qua dù sao trong tay nàng có được trước đó phong lâm cho chuyển di lệnh bài â phong lâm có chút hoảng mình đi qua xuất hiện không phải suy k i n h hồng mà là từ nhựa ảnh nàng khẳng định núi lửa bộc phát đến lúc đó nàng xông đi vào giáo hấn mình sau đó mình giả thân xuất hiện kế hoạch kia chẳng phải ngâm nước nóng sao ngay tại phong lâm xoắn suýt lúc kim vượng hoàng nói chuyện chư vị trận pháp này ta biết như thế nào phá giải kim vượng hoàng lại từ trong không gian giới chỉ, xuất ra miếng vải đen từng vòng từng vòng quấn ở trên ánh mắt nghe đến đó bốn phía đám người tất cả đều rời khỏi trận pháp nhìn qua trong trận pháp lít nha lít nhít nữ nhân đều có chút xấu hổ nơi này cao thủ dù sao đều là người đời trước đối bọn hắn ảnh hưởng s â u nhất tự nhiên đều là năm đó tứ đại tuyệt sắc mọi người phát hiện sao trên trận pháp bắn ra cái bóng đều là có thể nhất ảnh hưởng chúng ta tâm cảnh người kim vượng hoàng nhìn bốn phía đám người xác thực như thế thê tử của ta ngay tại trong đó chẳng qua ta không nghĩ tới Kim tại mà Phượng Hoàng vậy mà tại trong lòng các người, vậy các ngươi trọng y có phát vậy. Mây hiện vân bình, ư n h hay không ban đầu cái bóng của ta cũng chưa từng xuất hiện đó là các ngươi vừa mới bắt đầu không nghĩ tới ta về sau các ngươi có trong lòng người muốn ta ta liền xuất hiện kim phượng hoàng Ai n Vân Bình. Vân Bình trong ư lúc các nàng khoảng cách trận pháp này rất xa thời điểm trên trận pháp mạnh trường sinh cùng lao niên bản kim vượng hoàng dần dần biến mất nhìn đến đây bốn phía đám người nhao nhao lui về sau quả nhiên khoảng cách trận pháp này khoảng cách nhất định người ở phía trên tất cả đều biến mất、Soát. kim vượng hoàng lại cùng kim tiểu t h ỏ phóng tới trận pháp hai cái người giả một lần nữa hiện hiện một người là kim tiểu t h ỏ h i ệ n nhiên là kim vượng hoàng suy nghĩ trong lòng về phần một cái khác là phong lâm t r ư ơ n g tám trăm chín mươi sáu gây ra hối loạn kim vượng hoàng kinh ngạc mắt nhìn kim tiểu t h ỏ nhưng không nói gì thêm chí ít ý nghĩ của nàng là đúng chỉ bằng vào hai người này tuyệt đối ngăn không được nàng kim vượng hoàng trong lòng may mắn còn tốt trận pháp này hình ảnh có thể truyền lại đến nội tâm để nàng có thể nhìn thấy người trước mắt là ai nếu như là cái khác trận pháp ánh vào trong mắt nàng chỉ là một đoàn trận pháp ngưng tụ linh khí nàng căn bản nghĩ không ra phá giải phương pháp nàng kéo lấy kim tiểu t h ỏ xuyên qua nơi này chính văn trương nhìn đến đây nội tâm vẫn nghĩ phong lâm hắn người này đối người xa lạ hờ hứng lạnh lẽo bằng hữu không nhiều trừ trương vũ hà bên ngoài cùng hắn quan hệ tương đối tốt chỉ còn lại phong trần cùng phong lâm hắn không rõ ràng trận pháp này hình ảnh là như thế nào sinh ra nếu như có thể phục chế chân nhân thực lực hắn có thể xác định chỉ cần phong trần xuất hiện ở đây không có người nào có thể thông qua cho nên phong lâm là người được chọn tốt nhất Siêu. theo sát tại trịnh văn trương sau lưng là mây đỉnh vân bình hai người vừa mới rơi trên đồng cỏ hai bóng người xuất hiện theo thứ tự là trương vũ hà cùng kim vượng hoàng cỏ vân bình thầm mắng một tiếng kể từ khi biết vừa rồi người kia là kim vượng hoàng hiện tại trong lòng tất cả đều là nàng suy tư của người là rất khó khống chế càng không muốn đại nao hết lần này tới lần khác suy nghĩ đa số người đều là dạng này Tốt. lao trịnh nguyên lai、like、ngơi đối kim vượng hoàng có ý tứ vân bình chỉ vào trịnh văn chương nói đi đại gia ngươi lao tử đối sư mội ta toàn tâm toàn ý t r ị n h văn chương trong lòng sinh ra một loại ý nghĩ đó chính là trước mắt trương vũ hà là giả như vậy nàng khẳng định không bằng mình sư mội t r ị n h văn chương không cần thiết cùng nàng chiến đấu chỉ cần có thể thoát ly trận pháp này là được hắn n g á y mắt đem lực lượng bộc phát đến cực h ạ n trốn tránh trương vũ hà công kích h ư ớ n g chỗ sâu xuất phát còn sót lại đám người t h ấ y thế lập tức đuổi theo kịp đi trong đó cũng bao quát phong lâm hắn cảm thấy vẫn là muốn cho suy kinh hồng một bộ mặt nội tâm điên còn nghĩ đến suy kinh hồng tận lực không nghĩ từ nhược ảnh thậm chí bắt đầu đ ảo tưởng hắn cùng suy kinh hồng kết hôn sinh con rốt cục phong lâm đạp trên đồng cỏ phía sau suy kinh hồng đ ạ m mạc nhìn chằm chằm phong lâm xoắt một bóng người xuất hiện vẫn là từ nhược ảnh nhìn đến đây suy kinh hồng con mắt hiếp thành một đường toàn thân trên dưới linh lực ẩn ẩn mà đậu phong lâm nhìn thấy từ nhược ảnh về sau ám đạo không ổn lúc này nội tâm của hắn đột nhiên xuất hiện trước đó nhị ra nói tới hình tượng một bên ôm một cái sau đó hai cái gương mặt phân biệt sử dụng khác biệt rửa mặt sữa quả nhiên tại ý nghĩ này sau khi xuất hiện suy kinh hồng cũng xuất hiện bên này suy kinh hồng đều chuẩn bị động thủ mới nhìn đến mình thân ảnh mặc dù từ nhược ảnh xuất hiện trước để nàng rất không thoải mái bất quá chí ít có thể chứng minh phong lâm trong lòng xác thực có nàng cho dù có được suy kinh hồng cũng n g ăn không được phong lâm phong lâm liên tục thi triển ba lần thần phản l i ê n thoát ly trận p h á p này từ nhược ảnh cùng suy kinh hồng cũng đều đi theo biến mất không thấy gì nữa phía sau đám người phát hiện suy kinh hồng giả thân biến mất lúc này mới dám tiến lên phong lâm đi vào màu đỏ kiến trúc trước phát hiện mạc phong đã đi vào những người còn lại nhao nhao dừng ở trước cung điện quan sát đến trên tường lối v i ế thảo t phong lâm ngồi dưới đất thừa cơ đem lệnh bài lấy ra đặt ở túi của hắn nơi xa suy kinh hồng toàn thân lóe ra trói mắt kỳ i quang cấp tốc hướng bãi cỏ phóng đi tại trong lúc này nàng thừa cơ khởi động chuyển di lệnh bài siêu sau một khắc suy kinh hồng liền xuất hiện tại phong lâm sau lưng vì che giấu giữa hai người lệnh bài từ nhược ảnh đột nhiên hơi nén đem nó phong lâm sách ở giữa không trung sâu kiến ngươi dám bất kính với ta vì cái gì ta sẽ xuất hiện suy kinh hồng lạnh lùng nói phong lâm lập tức tránh thoát áp xúc xuất hiện tại trịnh văn trương sau lưng suy kinh hồng nếu như không phải l á o tử thích ngươi ai sẽ nói cho ngươi biết linh vận c h i địa địa điểm không nghĩ tới ta thích một cái bạch nhắn lang bốn phía mấy cái tới lao giả nhao nhao lộ ra nụ cười bọn hắn trước đó liền đoán được phong lâm đem trọng yếu như vậy địa điểm nói cho suy kinh hồng nói t r ắ n g ra chính là thèm người ta thân thể nhưng hắn quá ngây thơ nữ đế loại nhân vật này làm sao lại đối nhân tộc cảm thấy hứng thú bất quá những lao đầu này đều lý giải phong lâm ai không có lúc còn trẻ năm đó bọn hắn trẻ tuổi nóng tính không biết ảo tưởng bao nhiêu lần trong lòng nữ thần cùng bọn hắn kết hôn sinh con n g ư ơ i thì tính là cái gì có tin là ta giết ngươi hay không suy kinh hồng âm lanh nói suy kinh hồng ta khuyên ngươi khiêm tốn một chút ngươi dám giết phong lâm cựu lê tộc tất diệt chính văn trương ngăn tại phong lâm trước người ghi nhớ ngươi có thể đột phá còn may mà phong lâm mang ngươi tiến về linh vận c h i địa trước đó lê hận thiên muốn giết hắn là ta cứu hắn bệnh thống chi linh vận tri địa bà bối là chính ta tìm tới suy kinh hồng mặt không biểu tình hướng cung điện đi đến nguyên lai、like、khi đó bọn hắn không giữ quy tắc làm vân tường thấp giọng thì thầm chuyện này đều bồi dối hắn thật lâu nữ đế làm sao có thể vì một nhân loại cùng lê hận thiên trở mặt hiện tại cuối cùng biết nguyên nhân n ã i n ã i những chữ này thể quá viết q u á i mà lại không giống hiện đại chữ ta hỏa không ra kim tiểu thọ bắt lấy kim phượng hoàng tay dùng ngón tay tại nàng lòng bàn tay vẽ lấy trên tường chữ viết nhưng nàng thử mấy lần đều không v i ế t ra được tới được rồi đi vào đi kim phượng hoàng không cách nào nhìn thấy những văn tự này nếu không nàng cho là mình nhất định có thể phiên dịch ra tới chúng ta đi chính văn trương mắt nhìn phong lâm cùng nhau theo sau bước vào màu đỏ cung điện đám người bị xa xa đất khô c ẳ n thế giới hấp dẫn mênh ngông vô bờ bốn phía còn có không ít h ỏ a diễm t ự a n h ư là thượng cổ chiến trường để nhân sinh sợ phong lâm nhớ kỹ nơi này phi thường lớn hắn cùng lục bất nhiễm dùng khí đi đường đều tốn hao hai mươi phút ở phía xa hắn nhìn thấy mạc phong mạc phong chính vây quanh một cái khác mạc phong xoay quanh phong lâm cũng cảnh dắt lên cùng lục bất nhiễm lúc tiến bảo cũng xuất hiện mình phân thân bất quá bọn hắn như là con dối một mực không hề đậu liên lục bất nhiễm cũng không biết trận pháp này là cái gì đúng lúc này nơi xa như là con dối mạc phòng đột nhiên b ộ c phát khí kính trong chấp mắt hướng phong lâm đánh tới đại thành lục giai khí tức nháy mắt tăng lên tới cực hạ n lao trịnh không cần phải để ý đến ta phong lâm cấp tốc vọt đến một bên nhưng cái này mạc phòng đối phong lâm theo đuổi không bỏ cùng lúc đó bốn phía từng đoàn từng đoàn thiêu đốt h ỏ a diễm càng lúc càng lớn trận pháp như là tấm gương phân biệt phòng chế ra phân thân sau một khắc nơi này liền loạn cả một đoàn kinh khủng công kích càn quét bốn phía suy kinh hồng phân thân cũng xuất hiện không chút do dự phóng tới kim vợ ư n g hoàng phong lâm phát hiện lại có hai cái người áo đen hướng hắn đánh tới hắn cũng không có công kích chỉ là tại né tránh cùng cái khác người so sánh phong lâm trước đó tới qua cho nên buông lỏng không ít hắn cẩn thận quan sát suy kinh hồng phân thân đi giết kim vợ ư n g hoàng m ặ c phong phân thân đến giết chính mình nhưng khi đó tiến đến phong lâm cùng lục bất nhiễm phân thân không hề đ ộ n g phong lâm đại khái suy đoán phân thân không công kích nhận biết bằng hữu chân nhân càng hận ai phân thân liền công kích ai suy kinh hồng hận đạm đại g a lúc trước kim vượng hoàng đi theo ác n g ộ n g không biết giết bao nhiêu cựu lê tộc mặc phong tự nhiên hận nhất phong lâm phong lâm khỏe miệng nít lên khó trách sân bãi như thế lớn lúc này nơi xa chân chính mặc phong cũng hướng phong lâm đánh tới bất quá hắn lại bị phong lâm phân thân ngăn lại nguyên lai trận pháp này mục đích chính là muốn gây ra hối loạn thuận tiện đem cựu hận nội tâm để lộ ra phong lâm nhìn về phía hai cái người áo đen trong đó một cái chỉ là rèn luyện hậu kỳ đến để ta xem một chút đều là ai muốn giết ta phong lâm vừa đối mặt xuất hiện tại một cái người áo đen trước mặt chờ chút khiến cái này người nếm thử g ạ t lỉnh uy lực chương tám trăm chín mươi bảy tuyệt vọng mạc phong phong lâm cũng không có lập tức giết hắn mà là bắt hắn lại áo bào đen đem nó xé nát đây là một thanh niên người có mái tóc màu và nóng g n cùng con mắt màu và nóng g n phong lâm vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn cùng lúc đó bốn phía h ỏ a diễm càng lúc càng lớn phong lâm nhũ mày đại não đột nhiên mê mội một chút trong cơ thể dần dần t u ô n ra s á c ý phong lâm lập tức thi triển xa đoạn tri hồn thân thể bốn phía quấn quanh ra hát sắc qua mang cái này chiêu đồng dạng có thể để cho phong lâm sát ý gia tăng chẳng qua lại có thể để cho đại não bảo trì cực độ thanh tình hiện tại sử dụng vừa vận để phong lâm khôi phục tỉnh táo hắn nhìn bốn phía đám người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt nhớ kỹ hết thảy tiến đến hơn bốn mươi người hiện tại đã hao tổn một nửa phong lâm chết đi cho ta m c phong gào thét một tiếng tụ tập linh bạo ẩm ẩm lực lượng kinh khủng càn quét bốn phía hết thảy đại điệu bắt đầu kịch liệt lay động tản mắt ra gợn sóng đem bốn phía đa số người tác động đến tập kích phong lâm một người khác áo bào đen cũng bị nổ nát vụn lộ ra bên trong tướng mạo đồng dạng là một mái tóc màu vàng lóng nam nhân chẳng qua nhìn xem đã đi vào trung niên phong lâm tán đi thân thể bốn phía hàn băng h ư ớ n g chỗ sâu bỏ chạy trận p h á p này luôn có loại cảm giác quỷ dị hắn cần nhanh lên tiến về xa xa đường lát đá m c phong phát hiện phong lâm trốn cấp tốc đuổi theo cái này tóc vàng trung nhân nhân theo sát phía sau hoàng m g ư n g nước không nghĩ tới ngươi cũng tới chúng ta mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng phong lâm là chúng ta địch nhân trung liên hợp như thế nào mà phong đối bên người tóc vàng nam nhân nói đương nhiên vừa rồi thừa dịp loạn ta liền nghĩ đánh lén giết phong lâm vũ hoan cho phân thân không nghĩ tới tiểu t ử này né tránh hoàng mương nước gật gật đầu ở phía trước chạy trốn phong lâm nghe đến đó đại khái đoán được tóc vàng trung niên nhân là ai h ắ n hẳn là liên minh một cái khác đại trung tộc phong lâm không ngừng dùng thần phản cùng h ắ n băng né tránh hai người công kích một mực hướng chỗ sâu tiến đến so với phong lâm chạy trốn kỹ xảo kim vượng hoàng cùng kim tiểu t h ỏ muốn cấp thấp hơn nhiều lúc trước suy kinh hồng đại thành ngũ giai thời điểm liền có thể chiến thắng kim vượng hoàng chớ nói chi là hiện tại đại thành đ ư c giai thọ con đi kim vượng hoàng, cứng cứng. hoàng khởi có thể l ự động chuyển di lệnh bài biến mất ở đây sau một khắc nàng liền xuất hiện tại miếu nhỏ cách đó không sa thạch đầu bên cạnh suy kinh hồng nữ nhân này toàn cơ bắp nàng muốn giết ta khẳng định không chết không thôi b à o bối chỉ có thể từ bỏ kim vượng hoàng nhẹ nhàng lắc đầu nàng xuất ra đạo mù đồng xuất hiện tại miếu nhỏ phía sau trọn vẹn chờ mấy chục giây cũng không thấy kim tiểu thỏ chuyển di kim phượng hoàng ám đạo không ổn lập tức hơi nén bốn phía hòn đá tất cả đều bay lên nàng cẩn thận cảm thụ hình dạng căn bản không có chuyển di lệnh bài không được thỏ con chuyển di lệnh bài bị lấy đi kim phượng hoàng sắc mặt tái nhật trận pháp nội bộ suy kinh hồng phát hiện kim phượng hoàng đi kim tiểu thỏ thì là cầm chuyển di lệnh bài một mặt mộng bức ở lại đây nàng một chân đạp ra ngoài hiu kim tiểu thỏ bị chấn động đến phun ra một ngụm màu tươi suy kinh hồng bắt lấy kim tiểu thỏ một đầu đôi ngựa lấy nàng rời đi hỗn loạn chiến trường đừng có giết ta đừng có giết ta kim tiểu thọ dọa đến đều khóc vừa rồi phía ngoài trật pháp cái kêu phong lâm phân thân là ngươi nghĩ ra được suy kinh hồng bông ra kim tiểu thọ đôi ngựa lạnh lùng mà hỏi là là ta kim tiểu thọ quỳ ngồi dưới đất nhẹ nhàng gật đầu ngươi cùng hắn quan hệ thế nào suy kinh hồng hỏi nhớ ký ban đầu ở linh vận tri địa nàng cùng phong lâm liền thật không minh bạch chúng ta là bạn tốt ngươi đừng có giết ta ta có thể nói cho ngươi một cái phong lâm bí mật kim tiểu thọ bơi nước mắt nước nở nói cái gì bí mật suy kinh hồng đứng chắp tay phong lâm hắn là người máy kim tiểu thọ m ạ i thanh m ạ i khi nói hắn có hộp số ngăn đem suy kinh hồng sạp mặt lại nếu như là đã tưởng nàng có lẽ vẫn không rõ từ lần trước phong lâm để nàng nhìn phim nàng liền hướng lê phương linh giao rất nhiều loại vấn đề này hiện tại liên quan tới chuyện giữa nam nữ hiểu rõ không sai biệt lắm không đúng suy kinh hồng ánh mắt đột nhiên băng lãnh xuống tới ngươi gặp q u a đương nhiên rồi ta còn treo qua ngăn đâu kim tiểu thọ từ dưới đất bỏ dậy chống lạnh một mặt kiêu ngạo nói muốn chết suy kinh hồng khí hai mắt b ố c hỏa phong lâm vậy mà lừa gạt cái này đ ồ n g ố c để nàng làm loại chuyện đó vê anh suy kinh hồng lực buộc phát lượng biến mất ở đây lần này phong lâm dùng chính là tốc độ cực hạn ngắn n g ủ i bảy tám phút liền thấy xa xa đường lát đá m c phong cùng hoàng mương nước hai người cũng chú ý tới bên kia phát hiện tại đường lát đá trung ương nhất là một cái đài cao phía trên đặt vào một cái q u a n t à i bà bối m c phong cùng hoàng mương nước gọi giống vậy nói bây giờ thấy bà bối bọn hắn nơi nào còn có giết phong lâm tâm tư siêu siêu hai người không còn đuổi theo phong lâm cùng nhau xuất hiện tại đường lát đá bọn hắn vừa mới đặt lên liền lập tức lui ra ngoài đoạn linh trận mạc phong mắt nhìn hoàng mương nước trong mắt có chút kiên kỵ hắn là một cái lao đầu luận đơn đấu nhưng đánh chẳng qua hoàng mương nước người trung niên này hoàng mương nước thì là sợ mình cầm tới bà bối mạc phong cùng những người khác liên hợp đối phó hắn ngay tại hai người xoắn suýt lúc phong lâm đã dẫn đầu bước vào phiên đá bước nhanh hướng đ à i cao bên kia phóng đi phải biết đại cao vị trí là có thể sử dụng khí đến lúc đó lại đem vũ khí lấy ra hai người phát hiện phong lâm đi vào không hề nghĩ ngợi cùng nhau đuổi theo nhưng phong lâm tố chất thân thể cũng không phải là chương cho đẹp cùng khoảng cách của hai người càng kéo càng lớn rốt cục phong lâm nhảy lên đ à i cao g ạ t linh cùng hai cái dương đạn cùng nhau lấy ra ngắn ngủi mấy giây phong lâm đem đạn lớn lên hắn cấp tốc quay đầu quắt lớn một tiếng hai người các ngươi đều mẹ nó đ ừ n g n ú c đ í c h mà phong cùng hoàng mương nước được mãi mãi tiểu tử này dở trò bọn hắn lập tức quay đầu lại phát hiện bọn hắn hiện tại ở vào lúng túng vị trí hiện tại muốn rời khỏi trật pháp khoảng khoảng Không khí chừng hai cách. hắn bọn cần gia có ba trăm mét trị, phong ả i tốn h a k h ô ít thời、gian. Hô! Phong gian. lâm thở hồn hề n m ư ờ cái từ trên đài cao nhảy xuống hướng hai người đi đến người muốn làm gì người hẳn là nhớ kỹ lần trước ta nói khủng bố cân bằng a giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt m c phong ánh mắt hung ác nham hiểm nói ta không giết ngươi hai người các ngươi không gian chiếc nhẫn hai xuống ném đến nơi này của ta phong lâm vừa cười vừa nói tiểu t ử thúi người cảm thấy khả năng sao mà phong gầm nhẹ một tiếng hắn hai cái nhẫn bên trong toàn đều là bà bối sao có thể tặng không cho phong lâm không cho đúng không phong lâm đem gạt lình nhắm ngay mạc phong x ì x ì thử một giây mấy chục trên trăm phát đạn đổ xuống mà ra phía trước đều toát ra lửa tới hắn không có thương tổn cùng tính mạng bắn p h á chính là mạc phong hai chân cứ việc rèn luyện lực phòng ngự viễn siêu thường nhân nhưng cũng không nhịn được như thế đánh a ngắn ngủi mấy giây mạc phong hai chân liền máu thịt bé bét bịch một tiếng ngã trên mặt đất mạc phong phát ra gào rít giận dữ ai có thể nghĩ tới mình đường đường đại thành lục giai lại bị hiện đại rác r ư ở vũ khí chương tám trăm chín mươi tám ngươi làm người đi phong lâm đình chỉ công kích bên người tất cả đều là vỏ đạn m c phong nhìn lấy mình hai chân máu tươi đau đớn để hắn căn bản đứng không d ậ y nổi ta lặp lại lần nữa đem các ngươi không gian c h i ế t nhẫn giao ra đây cho ta phong lâm thanh â m càng thêm băng lãnh ngươi nằm mơ có bản lĩnh giết ta ta chết rồi ngoại giới những cái kia người vô tội tộc sẽ có hàng vạn người cho ta trốn cùng m c phong tiếp tục uy hiếp hắn lần này rõ ràng là tới bắt bà bối bà bối của mình làm sao có thể tặng không ra ngoài ta vừa rồi nói ta sẽ không giết ngươi nhưng ta sẽ để cho các ngươi gần chết phong lâm cười nhún nhún vai các ngươi d á m trước đối với ngoại giới tạo thành nguy hại quốc gia nhất định hủy diệt các ngươi loại này khủng bố cân bằng ưu thế một mực đang quốc gia bên này bọn hắn dám động thủ hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng quốc gia chỉ là làm bị thương không ít bình dân phong lâm tin tưởng chỉ cần bọn hắn không chết tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này bởi vì bọn hắn liền cùng đến chỗ chết đều làm không được hoàng mao lão tử cùng ngươi không oán không cừu ngươi muốn giết lão tử đúng không đem ngươi không gian chấp nhận nem qua đến ta liền tha ngươi phong lâm lại nhìn về phía hoàng mương nước hoàng mương nước đứng tại bên này một mực đang suy tư qua m ấ y giây hắn mới cười lạnh nói phong lâm nguyên lai trước ngươi liền tiến vào trận pháp này có ý tứ gì phong lâm c a o mày hỏi chẳng lẽ người này đ o á n được mình mục đích ngươi mục đích lần này chính là hấp dẫn chúng ta tới đoạt bảo bối của chúng ta đúng hay không hoàng mương nước chỉ vào phong lâm vũ khí này chính là chứng cứ phong lâm trong lòng nhẹ nhàng t h ở ra mới vừa rồi còn cho là hắn đ o á n được mục đích lần này là cùng suy kinh hồng đoạn thiện quan hệ n g ư ơ i mẹ nó nghĩ gì thế lão tử là làm binh trên thân không có vũ khí mới không bình thường à? phong lâm lại đem gặt lỉnh đối hoàng mương nước thiếu cho lão tử kéo dài thời gian ngươi có cho hay không à? hoàng mương nước cấp tốc quay đầu hướng mặt ngoài chạy tới cợt m ở nở người còn muốn chạy phong lâm đẻ xuống chốt mở xì xì thử bên cạnh vỏ đạn như là nước chảy rơi trên mặt đất xa xa hoàng mương nước bịch một tiếng ngã trên mặt đất hắn đau đến cắn chặt răng cảm giác bắp chân xương cốt đều là mất không hổ là đại nhân vật xác thực so với bình thường người kiên cường không ít ta biết các người suy nghĩ nhiều phong lâm lại nâng lên đặt lĩnh loại vũ khí này chuyển tâm tương đối khó khống chế ta bây giờ chuẩn bị điểm xạ nhìn có thể hay không đem các ngươi huynh đệ cho phế nghe đến đó hoàng ngưng nước dọa đến sắc mặt trắng bệnh mà phong đã là người già hiện tại đụng nữ nhân số lần ít đến thương cảm nhưng hắn hoàng mương nước không giống tại liên minh còn có không ít nữ nhân đây là hắn niềm vui thú một trong không có huynh đệ còn không bằng giết hắn mạc phong cũng dọa đến thân thể phát r u n lúc trước hắn nội tâm còn có ý nghĩ đem nữ đế cho chinh phục dù sao nữ đế có thể tìm giúp đỡ không nhiều không có huynh đệ hắn còn thế nào hưởng thụ niềm vui gia đình phanh phanh thanh â m vang lên đạn từ mạc phong trên đùi lướt qua phong lâm tự lo nói ra quả nhiên rất khó khống chế nếu như là phổ thông x ư n g ống vừa rồi công kích tất chúng không muốn phong lâm làm người đi m ạ c phong dùng hai tay chống chính mình một chút x í u lui về sau phanh phanh lại hai viên đạn bay tới vừa vặn công kích tại hắn huynh đệ trước 2 0 cm địa phương kém một chút vừa rồi nếu như ngươi bất động khả năng đều đánh trúng phong lâm lại bắt đầu nhắm chuẩn m ạ c phong hoảng hiện tại mỗi một giây với hắn mà nói đều là d à y vỏ một bên hoàng mương nước càng là như vậy cái đồ chơi này cũng không phải tóc móng tay không có còn có thể mọc thứ này không có coi như v i n h viễn không có phong lâm ta đem bảo bối cho ngươi, ngươi có thể hay không bỏ qua ta Mạc phong không kiên trì nổi thứ này thế nhưng là nam nhân tôn nghiêm bảo bối không có có thể tiếp tục tìm thứ này không có sau này vô luận hắn đứng tại vị trí nào cho dù là thế giới đỉnh điểm đều sẽ có người tự mình gọi hắn t h á i giám ta giữ lời nói phong lâm cười gật đầu tốt m ạ c phong lấy xuống một viên hát sắc giới chỉ ném về phía phong lâm được rồi ngươi cho rằng ta mắt ngủ ngươi còn có cái ban chỉ phong lâm lạnh lùng nói m ạ c phong mặt đều khí bắt đầu v ặ t mẹo ngón tay hắn run rẩy nhưng vì tôn nghiêm của mình chỉ có thể đem ban chỉ lấy xuống dùng sức ném về phía phong lâm bên này phong lâm cấp tốc chạy tới đem hai viên tất cả đều nhặt lên hắn lui về đài cao tựa ở trên đài cao đem ký rót vào khi thấy trong nhẫn rực rỡ muôn màu bào b ố i lúc phong lâm h à i lòng gật đầu n g ư ờ i có thể đi phong lâm đối mạc phong khoát khoát tay mạc phong quay đầu lại bỏ đi ra ngoài đúng lúc này phong lâm nhìn thấy phía ngoài suy kinh hồng không nghĩ tới nàng cũng chạy tới bất quá hai người không có một chút quan hệ phong lâm cũng không có chào hỏi hắn đem ánh mắt rơi vào hàng mương nước trên thân ngươi đâu ta hoàng m ư ơ n g nước hối hận phát điên hắn mặc dù đối phong lâm có ác ý nhưng trước đó cũng không có c h u y ệ n lộ ra lần này nhìn thấy phân thân mới kìm nén không được muốn đem phong lâm làm thịt để phân thân có nổi không nghĩ tới biến khéo thành v ụ sớm biết lần này không độc thủ ai hoàng m ư ơ n g nước thở dài m ặ c phong loại này thiết công kê đều đem bảo bối giao ra hắn cũng không dám cự tuyệt hoàng m ư ơ n g nước giơ tay lên nói ra ngươi nhìn ta chỉ có cái này một chiếc nhẫn hắn hai xuống dùng sức ném tới phong lâm bên kia phong lâm lập tức đi tới nhặt lên lại lui về đại cao vị trí bên trong quả nhiên có rất nhiều bà bối ngươi đi đi phong lâm đối hoàng mương nước khoát khoát tay hoàng mương nước lập tức quay đầu giờ phút này mạc phong đã leo đến trận pháp bên ngoài trên người hắn lập tức lóe ra hát sắc q u a n mang phanh phanh phanh trên đùi đạn tất cả đều bị rung ra đi k i a sáng bao trùm thụ thương bộ vị ngay tại nhanh chóng chữa trị hắn nhìn về phía một bên suy kinh hồng thấp giọng nói ra nữ đế phía trước là đoạn linh trợn ngươi vẫn là không muốn đi vào cẩn thận phong lâm gây bất lợi cho ngươi suy kinh hồng nhìn chằm chằm xa xa phong lâm không nghĩ tới hắn vậy mà cướp đi mạc phong bà bối lúc này hoàng m ư ơ n g nước cũng leo ra chữa trị vết thương trên người phong lâm chuẩn bị rút dù sao quan tài không có bà bối lần này nguyên bản định cùng suy kinh hồng diễn kịch không nghĩ tới lại lấy không nhiều như vậy bà bối về phần những người khác hắn cũng không tiện đoạt nghĩ tới đây phong lâm đem vũ khí đạn thu lại hắn nhảy đến trên đài cao dùng hàn băng đem hắn cùng quan tài cùng nhau bao phủ làm như thế nguyên nhân là nói cho những người này quan tài xác thực có bà bối nhưng bị phong lâm lấy đi nếu như phong lâm không động vào quan tài ngược lại sẽ để bọn hắn hoài nghi chẳng được bao lâu phong lâm liền triệt hồi hàn băng bước nhanh phóng tới suy kinh hồng bên này không được tiểu t ử này hẳn là cầm tới bà bối mà phong h u n g hắn nói nhưng hắn hiện tại không thể chạy căn bản đuổi không kịp phong lâm nữ đế nhanh ngăn lại hắn trên người hắn rất nhiều bà bối mà phong nhắc nhở chương tám trăm chín mươi chín có trò hay nhìn phong lâm hóa thành màu đen cái bóng biến mất ở đây suy kinh hồng do dự một chút lập tức đuổi theo kịp đi một lần nữa trở lại trước đó chiến trường phát hiện không ít người còn ở nơi này kết đấu căn bản không có chú ý tới phong lâm phong lâm không có quản bọn họ một mực hướng lối ra chạy tới suy kinh hồng đi theo phong lâm sau lưng rốt cục rời đi cái này màu đỏ cung điện phong lâm lần nữa bước vào bãi cỏ một bóng người xuất hiện ở phía xa chính là t ử nhựa ư ảnh lần này chỉ có một mình nàng phía sau suy kinh hồng ánh mắt dần dần băng lãnh nàng cũng dẫm tại trên trận pháp trên trận pháp quả nhiên xuất hiện phong lâm thân ảnh đáng ghét chỉ là một cái sùng vật quá mức suy kinh hồng một kích đem phong lâm cái bóng này đánh bay ra ngoài nàng khởi động chuyển di lệnh bài nháy mắt xuất hiện tại phong lâm sau lưng phong lâm người một chết suy kinh hồng bắt lấy phong lâm b ả vai phong lâm sử dụng thần phán thoát ly rời đi cái này lăng mộ lại xuất hiện tại di tích kim tự tháp đỉnh hắn phát hiện nơi này lại tụ tập không ít người đang nghiên cứu t r ậ n pháp phong lâm không nói hai lời xông ra di tích tại di tích bên ngoài phong lâm chú ý tới kim vượng hoàng đang ngồi ở miếu nhỏ bên ngoài trên tảng đá hắn cũng không có t r o hỏi cấp tốc chạy xuống núi hắn thuận ngọn núi lớn này một mực vây quanh đại sơn lưng mặt mới dừng lại chẳng được bao lâu phong lâm lệnh bài trong tay sáng lên suy kinh h ồ n xuất hiện ở bên cạnh hắn phong、lâm. ngừng tỉ tỉ ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng lần này ta tốc độ quá nhanh căn bản không có nghĩ nhiều như vậy phong lâm bất đắc gì nói nếu như ta tại trận pháp lại ở lại mấy giây ngươi có lẽ liền xuất hiện thật suy kinh hồng m ặ t không biểu tình mà hỏi ta nói thật ta cùng từ nhược ảnh từ nhỏ đã nhận biết chúng ta mới nhận thức bao lâu phong lâm mỉm cười nhìn qua suy kinh hồng h t n g chi ngươi đối ta cũng không có từ nhược ảnh tốt với ta ngươi nói cái gì nếu như ta đối ngươi không tốt còn đặc biệt vì ngươi làm loại sự tình này suy kinh hồng bắt lấy phong lâm cổ áo lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm ngươi nhìn từ nhược ảnh liền sẽ không như thế đối ta phong lâm chỉ vào suy kinh hồng tay hừ suy kinh hồng lúc này mới bông u ra phong lâm cổ áo ngươi nói một chút từ nhược ảnh đều đối ngươi làm cái gì rồi nàng phong lâm đột nhiên ngẩng đầu g i n ngực một mặt ngưng trọng nói nói nàng ban đêm vẫn luôn hầu hạ ta hầu hạ làm sao phục vụ suy kinh hồng mày l i ế u cao chặt chính là loại kia phong lâm cho suy kinh hồng một cái ngươi hiệu biểu lộ ta biết có phải là giống chơi sùng vật đồng dạng ôm vào trong ngực như vậy suy kinh hồng đột nhiên hỏi ây xem như thế đi phong lâm cười cười xấu hổ hán từ trong túi xuất ra hoàng thủy cử không gian chiếc nhẫn đưa cho suy kinh hồng lần này cũng không thể để ngươi đến không đồ vật bên trong ta không có đụng tất cả đều đưa ngươi phong lâm vừa cười vừa nói hừ tính ngươi còn có chút ánh mắt suy kinh hồng đem chiếc nhẫn thu lại ta về trước đi đạm gài ra biết ta đến có lẽ sẽ để lê hận tiên đi trồng nhà ân phong lâm gật gật đầu vất vả chờ lần này làm xong ta nhất định sẽ đi cảm tạ ngươi suy kinh hồng mắt nhìn phong lâm liền biến mất ở đây phong lâm cũng chuẩn bị rút nhiệm vụ lần này phi thường viên mãn nguyên bản định chỉ là đơn giản đi một nước cờ vì lần sau diệt đi ám ảnh tộc làm chuẩn bị không nghĩ đến một bước này cờ ngược lại ăn hết đối phương nhiều như vậy bà bối đi vào dưới núi phong lâm chuẩn bị tìm nơi hẻo lánh đem xe lấy ra chuẩn bị đi trở về sườn núi miếu nhỏ một nữ nhân từ bên trong đi ra nữ nhân này mặc con thỏ áo ngủ chính là kim tiểu thọ bất quá kim tiểu thọ trong tay con dối biến mất ánh mắt cũng sắc bén không ít mãi mãi kim tiểu thọ khoanh tay t h ầ n sắc đ ạ m mạc nhìn về phía xa x a kim vượng hoàng dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng nữ đế sẽ giết n g ư ơ i kim vượng hoàng cười thở phào ta phát hiện một cái bí mật kim tiểu thọ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt vừa rồi ta nhìn thấy nữ đế đứng tại trận pháp kia bên trên xuất hiện người là phong lâm chuyện này là thật vậy thì có ý tứ kim vượng hoàng n ế t lên khoe miệng đúng phong lâm nhìn thấy sao không có phong lâm ở phía trước nữ đế ở phía sau truy kim tiểu thọ ngừng tạm phong lâm d â m tại trên trận pháp xuất hiện người là từ n h ư ảnh ha, ha. kim vượng hoàng nhịn không được cười lên chứ không nên đem chuyện này nói cho người ngoài bao quát đạm đại viễn thế nhưng là yên tâm kim v ư ợ n g hoàng hiển nhiên biết kim tiểu thọ muốn nói cái gì cái kia kim tiểu thọ coi như đạm đại viễn có thể nghe được hắn cũng sẽ không tin chúng ta muốn một lần nữa trở về sao nữ đế cùng phong lâm đã rời đi kim tiểu thọ hỏi thăm không cần hoặc là bảo bối bị phong lâm lấy đi hoặc là lần này di tích căn bản cũng không có bảo bối kim v ư ợ n g hoàng cười quay đầu đi thôi có trò hay nhìn phong lâm tại nơi hẻo lánh đem xe thể thao từ trong giới chỉ lôi ra tới hắn mở đến đường đi bên cạnh d ừ n g s á t ở một cỗ bảo mã tam hệ đằng sau hắn đem trước đó vị tiền bối kia tin lấy ra dùng di động đập c h ư ơ n g chiếu phát cho lục bất nhiễm thuận tiện phát một đầu tin tức để nàng đem phong thư này phiên dịch một chút phát xong về sau phong lâm vào h ạ h u y ệ t thái dương đưa điện thoại di động nhét vào tay lái phụ ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi nhìn thấy xa xa hạng tư tư đã lại gặp mặt hắn liền đi qua lên tiếng chào hỏi t ư tư tại hạng tư tư bên người còn đứng lấy một đôi nam nữ trẻ tuổi phong lâm đại ca hạng tư tư nhìn thấy phong lâm về sau vẫn còn có chút sợ hãi nói không chừng ở nơi nào nàng đang bị lớn đánh lén nhắm chuẩn đâu gọi tên ta là được chuyện bên này làm xong ta chuẩn bị đi trở về phong lâm cười nhìn về phía bên cạnh hai người bằng hữu của ngươi a ân vị này là triệu đình là cao trung đồng học h ạ tư tư chỉ vào một bên yên huân trang nữ nhân sắc mặt có chút xấu hổ nàng bởi vì gia đình nguyên nhân cao trung không có học tập cho giỏi triệu đình cũng giống như vậy bất quá hai người tính cách lại hoàn toàn tương phản triệu đình mới là phong lâm trong mắt tiểu thái mội thường xuyên cùng ra ngoài trường thanh niên sen lẫn trong cùng một chỗ so sánh dưới hạng tư tư là cái chung thực người ha ha ha nguyên lai tư tư cũng có bạn trai ta liền nói đồ nhà quê đ ề u vốn tóc nhuộm tóc triệu đình cười ôm bên cạnh hơi mập nam nhân hôm nay bạn trai ta bảo mã đến bảo dưỡng vừa hay nhìn thấy ngươi thật là lợi hại bảo mã đều mở lên hạng tư tư cười gật đầu chẳng qua trong nội tâm nàng có chút xem t h ư ờ n g từ vừa rồi đến bây giờ đều nói bao nhiêu bảo mã ha ha bạn trai ta nói ta người này vợ phu triệu đình cười che miệng đúng Bạn trai n g ư ơ i n h thật đẹp trai, xe hẳn ì n n xem xe trai, đẹp là c ũ g không sai à. Hắn không Hắn phải ta. tiện sai ta. mua Tùy c h i đi ế c thay h bộ. p o n g gây hạng lâm đánh t ừ từ, vừa cười vừa t cười nói.、Nhán、hiệu Nhãn gì r i cười hỏi. ệ u đình Phong Phò. l â m vừa vừa Mua cười nói. phò linh à m gì? c á giá à y vị mua ù ngươi khẳng định thích nàng phong lâm cười gật gật đầu lúc trước ta lúc mua chính là muốn một cái hùn vốn nhãn hiệu hắn cũng không có quá để ý ban đầu hắn nói mình mở pho chính là không nghĩ đối với chuyện này tiếp tục trò chuyện không nghĩ tới nàng còn nghiện thật tốt cố gắng nam nhân mặt mũi không trọng yếu triệu đình cười mắt nhìn phong lâm hiện tại một tháng bao nhiêu tiền a ta không có công việc phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu sau đó nhìn về phía hạng tư tư còn nhớ rõ trước đó ta nói sao xảy ra chuyện liền gọi điện thoại cho ta t ố t ta biết hạng tư tư gật gật đầu vậy ta liền trở về phong lâm khoác khoác tay tư tư cái này không thể ra ngươi hình tượng không sai sao có thể cùng loại nam nhân này t r i ệ u đình không chút khách khí đối với phong lâm cở trách ta biết một cái quán đồ nướng lao bản chính là niên kỷ có chút lớn các ngươi có thể thử xem không cần hạng tư tư quả quyết cự tuyệt ngươi có ý tứ gì ngươi là không tín nhiệm ta chúng ta nhưng là bạn học cũ ta đây là vì muốn tốt cho ngươi t r i ệ u đình sắc mặt không vui ta nói không cần hạng tư tư sắc mặt cũng lạnh mấy phần cợt mờ ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu liên ngươi dặn này đáng lời ngươi nghèo cả một đời triệu đình lần này chính là đến làm mối nàng cùng lão bản kia là bằng hữu hắn quán đổ nướng làm mười mấy năm nghe nói trong tay có một trăm vạn bọn hắn trước mắt cần kéo tài trợ cho nên mới muốn dùng hạng tư tư r i á p một đường về sau đòi tiền cũng thuận tiện không có nghĩ đến cái này hạng tư tư còn không lĩnh tình ta ẩm ẩm hạng tư tư chưa kịp nói chuyện xe thể thao tiếng g ầ m tại ven đường chuyển đến triệu đình thấy là một cỗ xe thể thao vội vàng nghiêng người mắt nhìn quả nhiên là pho xe rác cùng nhà mình bảo mã kém xa tư tư ta đi bất thời gian gọi điện thoại phong lâm đem cửa sổ xe mở ra ai khi dễ ngươi nhớ kỹ nói cho ta hắn đạp cần ga xe liền tây biến mất ở đây dừng a mở không chính hiệu xe thể thao cho là mình là ai a triệu đình khinh bị bữ môi ngươi biết cái gì t i ề n là forg tờ một bên hơi mập nam nhân hất ra triệu đình tay vừa rồi chiếc xe kia c h ỉ ít năm sáu trăm vạn cái gì một cỗ for năm sáu trăm vạn triệu đình đều doạng n ộ n g có cái này xe mua phe ra di mua làm bồ hựa ỉ nhỉ không tốt sao thậm chí johnson đều có thể cầm xuống hạng tư tư trong lòng phong lâm hình tượng càng cao hơn lớn nàng đã sớm không quen nhìn triệu đình thản nhiên nói bạn trai ta năm triệu mua for d làm sao rồi nhà hắn cũng không phải chỉ có một chiếc xe kỳ thật không cần hạng tư tư nói triệu đình cũng biết bình thường mua xe thể thao người nhà ai không có cái khác xe đúng ngươi vừa rồi nói lao bản điện thoại đâu hạng tư tư ngữ khí tranh chua mà nói nhanh cho ta ta rất sợ hai ta sẽ nghèo cả một đời triệu đình mặt đều đỏ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào tư tư ta sai ta có mắt mà không thấy thái sơn triệu đình trong lòng tràn đầy đố kỵ cái này vừa nát lại thành thật nữ nhân mệnh làm sao tốt như vậy lại bị phú nhị đại nhìn chúng không khỏi nàng bắt đầu ghét bỏ mình bạn trai mua b ả o mã vẫn là vay c h ọ n vẹn vay năm năm hiện tại mỗi tháng còn xong xe vay ăn cơm tiền đều không đủ không có việc gì ta vừa rồi chỉ đùa một chút ta còn có việc đi trước hạng tư tư quay đầu rời đi mặt của nàng cười cùng như hoa đây chính là trang tất cảm rất sao bất quá đi chưa được mấy bước nụ cười của nàng liền biến mất dù sao phong lâm không phải bạn trai nàng huống chi hắn đều kết hôn hạng tư tư lắc đầu vẫn là tiếp tục tìm công việc đi thật không được lại cho phong lâm gọi điện thoại để hắn cho mình giới thiệu cái công việc trở lại phượng sơn phong lâm đi vào mạnh trường sinh bên này phát hiện suy lệnh không ở nơi này suy lệnh đâu phong lâm kỳ quái hỏi không biết buổi sáng nói có chút việc liền rời đi mạnh trường sinh hút thuốc túi lần này di tích ta gặp được một cái trận pháp thần kỳ phong lâm cười ngồi trên thế nhìn về phía mạnh trường sinh thích a y đối với người nào có tình cảm trận pháp liền sẽ hiện hiện bóng người kia còn có loại vật này mạnh trường sinh tràn đầy kinh ngạc không sai ta tại trên trận pháp nhìn thấy ngươi tuổi trẻ b ạ n phong lâm cười tủm tỉm nhìn về phía mạnh trường sinh không thể không nói nhị ra lúc tuổi còn trẻ thật đẹp trai ai nghĩ mạnh trường sinh nhữ mày kim p h ư ợ n g hoàng phong lâm trả lời ha ha quả nhiên là nàng mạnh trường sinh nhẹ nhàng lắc đầu h ắ n loại này tội ác tại trời ác nhân thích hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay ta còn chứng kiến một người sầm thái huyên phong lâm nhìn chằm chằm mạnh trường sinh bình thường mạnh trường sinh than nhẹ một tiếng dù sao cũng là vô số cao thủ nữ thần nhị ra ngươi có phải hay không thích nàng phong lâm cười hỏi tiểu h à i t ử nhà đừng đánh n g h e đại nhân sự việc mạnh trường sinh trận mắt chừng một cái ngươi khẳng định thích ngươi từ nhỏ d ạ y bảo ta mình chịu khổ có thể nhưng không thể khổ h à i tử phong lâm đột nhiên hèn mọn cười lên ai cưới nàng đừng nói h à i tử lão công cũng đói không được cợt mờ ngươi ở n tiểu t ử túi này ở đâu học ca mạnh trường sinh cười mắng một tiếng sau đó hắn manh rút điếu thuốc túi ai lúc còn trẻ không có có người thích ca nhưng đa số người không dám biểu đạt mà thôi phong lâm âm thầm gật đầu hắn chính là người như vậy kể từ cùng liễu niệm lần thứ nhất gặp mặt liền có cảm giác nhưng hắn không biết nên nói thế nào một mực không có đâm thủng màn giấy kia ngay tại hắn chuẩn bị vạch trần thời điểm phát sinh chuyện sau đó lúc này phong lâm điện thoại chấn động hắn cầm lên mắt nhìn là lục bất nhiễm về tin tức chính là lá thư này phiên dịch phong lâm nhìn lướt qua đại khá ý là để cầm tới trước n h ữ n người đi tìm cái này tiền bối hậu nhân cái này tiền bối đã đón được Hắn hậu nhân hiện tại qua khẳng định không qua tại tốt. Để phong lâm đưa ộ n g t điện p thoại di động thu lại biết thập đại tông môn một t h ồ n g phi thường khiêm tốn tại trung nguyên địa giới mạnh trường sinh bưng chén rượu lên nhấp một miếng làm sao rồi ta cần đi qua một chuyến chiếc nhẫn này đối phong lâm đến nói nhiều một cái đánh lén thuấn phát t r ậ n pháp còn có thể chứa nhiều đồ như vậy cứ như vậy không có quái đáng tiếc cẩn thận một chút thập đại tông môn chỉ ít có đại thành tứ giai cao thủ mạnh trường sinh mắt nhìn phong lâm không được để xâm la theo tới không nóng n ả y thời gian không đợi người ta hiện tại liền đi phong lâm đứng lên nói đi đâu ta cùng ngươi đi từ nhược ảnh từ đằng xa đi tới cũng tốt phong lâm gật gật đầu lần này về trung nguyên vừa vặn về trong thôn nhìn xem phong ra thôn phong lâm mở ra ngũ lăng h o à n quang dừng ở phong tuyệt trước cửa nhà không phải hắn k i ê m tốn là xe thể thao địa bàn quá thấp thật mở không đến làng hả làm sao hai cái khí tức phong lâm kỳ q u á i nhìn về phía lại môn chẳng lẽ ra lại tìm cái sữa chương chín trăm linh một thứ tiên phạm từ nhược ảnh không có làm sơ c â u thúc lần trước tại phong tuyệt chợ rút dưới tiến bộ nhiều như vậy lại thêm hắn cùng ra ra mình là bằng hữu từ nhược ảnh cũng đã đem hắn xem như ông nội nàng gõ mấy lần cửa phòng kêu lên ra ra đến phong t u ệ t thanh â m từ bên trong chuyển đến chẳng được bao lâu Hắn liền đem đại môn lần này cùng đại đem mở ra. Ra ra, lần này ta cùng phong Lâm vừa vặn ngang qua, đi tuyệt ớ i cười nói. đi. đây Ân, nhìn xem. Từ nhược ảnh xem. Từ t vừa cười vừa nói. Ân, vào、đi. Phong tuyệt cười gật gật đầu, lắc i người ề n tránh ra con đường. Ra, lần này cũng không có mang lễ ta. Phong quay ra Ra, ta. vật có c lễ Lâm m mà túi Vật thân thôi, đi ngoài quần húng vào. h không thiếu thứ、gì. Phong i cười ta Tuyệt cũng lắc gì. đầu dẫn đầu hai người đi vào phòng khách phòng khách hai người trên ghế salon quả thật ngồi một nữ nhân bất quá nàng cố ý ngụy trang khuôn mặt mang theo một cái màu trắng mũ dơm mũ dơm k h í a cạnh còn có một đoá đoá hoa màu trắng mũ dơm phía dưới là một cái kính d ơ m lớn chỉ có thể nhìn thấy nàng hạ nửa gương mặt trắng sạch không vết mặt trái x o a n đặc hữu nhọn cái c ằ m đơn thuần nhìn xem cái cằm da thịt nữ nhân này niên kỷ cũng liền chừng ba mươi tuổi nàng mặc rộng rãi màu đen váy dài phi thường thuộc nữ ngồi ở chỗ này từ nhược ảnh nhìn thấy nữ nhân này bản năng bắt lấy phong lâm tay váy của nàng rất rộng rãi nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy nạo nhân rắng người từ nhược ảnh sợ người này là phong tuyệt cho phong lâm tìm láo bà ra vị này là phong lâm mỉm cười mà hỏi một người bằng hưu của ta cùng các ngươi đồng dạng vừa vặn đi ngang qua cùng ta tâm sự phong tuyệt đi hướng một bên bàn vương trước lại cầm lấy b ú t vẽ trên giấy vẽ tranh ngươi chính là phong trần nhi tử phong lâm a trên ghế s a lon nữ nhân mỉm cười mà hỏi không sai phong lâm gật gật đầu ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân chẳng qua rất nhiều thanh niên tài tuấn đều không phục ngươi nữ nhân này cười chống lên cái cảm bọn hắn đều nghĩ đánh bại ngươi thợ vị ngươi tình cảnh rất nguy hiểm à ta rõ ràng là cái rất điệu thấp người phong lâm cười nói làm lớn đến tình huống nào đó căn bản khiêm tốn không dậy voi là không thể nào trốn ở con kiến sau lưng nữ nhân vừa cười vừa nói sau đó nàng đem ánh mắt rơi vào từ nhược ảnh trên thân ngươi chính là từ quốc thọ tôn nữ nữ nhân này nhàn nhạt mà hỏi không sai từ nhược ảnh gật gật đầu nữ nhân hơi n h ế t khoẹ môi lên lên cũng không nói thêm gì ra đã ngơi ư nơi này có bằng hưu chúng ta liền đi trước phong lâm vừa cười vừa nói lần này chỉ là đi ngang qua cũng không có chuyện gì khác t ố t trên đường cẩn thận phong tuyệt cười gật đầu ra ra chúng ta đi từ nhược ảnh mắt nhìn trên ghế s a lon nữ nhân cùng phong lâm cùng nhau rời đi phong lâm mở ra là ngũ lăng hoành quang doanh chân chân ga liền biến mất ở nơi này từ nhược ảnh con mắt không sai cùng từ quốc thọ khi còn bé rất giống nữ nhân này dựa vào ở trên ghế s a lon trong tay nhiều một cây nữ sĩ thuốc lá nàng đặt ở bên miệng thuốc lá liền tự động nhóm lửa tiên p h ả m ta niên kỷ không nhỏ chỉ muốn yên lặng vượt qua quãng đời còn lại liên quan tới ngươi sự tình ta chưa từng hiểu qua cũng không nghĩ hiểu rõ phong t u y ệ t một bên vẽ tranh vừa nói ngươi cùng từ quốc thọ ân o á n cũng không có quan hệ gì với ta có điều nói đến đây phong tuyệt đem bút v ẽ để lên bàn hắn quay đầu lại mặt không chút thay đổi nói có điều từ nhược ảnh hiện tại là ta lão phong nhà người ngươi tay không thể vươn hướng nàng ha ha nữ nhân c ó quắp ở trên ghế salon ngẩng đầu lên hút mạnh mấy hơi thuốc lá ở đây thôn vân thổ vụ ta đang chờ đáp án của ngươi phong tuyệt nhàn nhạt nhìn về phía nữ nhân này lão phong ta không hiểu ta mỗi ngày mỗi đêm đều đang nghĩ ta đến cùng nơi nào không bằng nàng chỉ là một phạm nhân tướng mạo thực lực bối c ảnh nàng hết thể không bằng、ta. Nữ nhân này cảm xúc, dần dần kích động lên, chọn Duyên gì? gì hết thể kích thọ ta. từ Triệu cảm xúc, cái cái quốc vì Vì phong n không tuyển chọn ta? Ta đối với hắn không mà ta? Ta tốt a đối với s Có lẽ t r o m ắ thuyệt ắ n ngươi trưởng là là tỉ tỉ, là bối, chỉ thế thôi. Phong tuyệt nhìn qua từ tiên phạm nhẹ nói từ quốc thọ hại ta không cách nào thăng hoa ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn từ tiên phạm đứng lên đi ra ngoài kết quả là ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta ta không nghĩ để chúng ta huyên náo không thoải mái phong t u y ệ t lại cầm lấy bức vẽ tại trên tờ giấy trắng vẽ tranh n g ư ơ i bất ở chỗ này giả ngu n g ư ơ i rõ ràng là từ quốc thọ bên kia từ quốc thọ đem từ nhược ảnh đưa đến các ngươi phong ra chính là muốn để các ngươi bảo hộ nàng n g ư ơ i đáp ứng hôn sự nói do ngươi đồng ý từ tiên phàm dừng bước lại quay đầu lại giống nói ngươi còn có từ quyền đều là từ quốc thọ người bên kia hôn sự của bọn hắn là phong trần quyết định không có quan hệ gì với ta phong tuyệt thản nhiên nói không có ngươi giật dây hai người bọn họ có thể tiếp xúc sao từ tiên phàm chất vấn nàng cười lạnh một tiếng ta cho ngươi biết ta đã rơi vào hố phân ta một thân dơ bẩn trong y xé, đây không sạch phạm thân ảnh, biến mất vô tung vô ảnh.、Ai? Phong tuyệt thở vô vô ngươi ban tiên biến tung sẽ, Siêu. tạo. các tục đều đầu tuyệt là dài, bái Ai? tiếp túi Từ mất vé a n h h p lúc â ngân m cùng nhược ảnh đã rời đi phong gia thôn, tiến nguyệt tông. Trong gia từ đã đi rời về l đó từ nhược ảnh chống đỡ cái cảm mắt nhìn phong lâm chúng ta không nên đi nữ nhân kia có vấn đề đối ta địch trí rất lớn ta làm sao không nhìn ra phong lâm cười hỏi đây là nữ nhân giác quan thứ sáu từ nhược ảnh nữ ngôi sẽ không lại là vị hôn thê của ngươi a người suy nghĩ nhiều nàng cùng ta ra là bằng hữu n h i ê n kỷ trí ít cùng ta láo tử một loại lớn phong lâm giải thích nói tiên nàng làm sao nhìn mới t r ư ừ n g ba mươi tuổi từ nhược ảnh không hiểu hỏi không rõ ràng có thể là hôn huyết đi phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu nữ nhân này mạnh phi thường mạnh đáng sợ căn bản là không có cách phát giác được cảnh giới của nàng ngân n g u y ệ tông t ở vào lạc thị cùng tiêu thành chỗ va chạm phong lâm ven đường bên trong đã đem chuyện lần này nói cho từ nhược ảnh nàng có thể theo bên người nhưng tuyệt đối không thể hổ tả từ nhược ảnh cũng đáp ứng cuối cùng phong lâm xe dừng ở một cái gọi đầu cầu làng ngươi ngụy trang một chút đi phong lâm mắt nhìn từ nhược ảnh nếu như cần chiến đấu ngươi liền lập tức trở về được từ nhược ảnh xuất ra màu đen c ầ u trang lại sẽ đơn đôi u ngựa tảng ra phía trước tóc cắt ngang trán che khuất cái chán chỉ lộ ra một đôi mắt tỏ xinh đẹp theo ta đi phong lâm xuống xe hướng mặt trước dốc núi đi đến lần này hắn chuẩn bị dùng quốc gia thân phận những người này khẳng định không dám đối với hắn làm cái gì nếu như người nhà họ tống đã biến mất hoặc là tuyệt hầu chiếc nhẫn này cũng chỉ có thể lực bất toàn tâm di tích vị trí tại dốc núi một cái giếng bên trong nhị ra đã từng đi vào cái này thông môn cho nên nói tương đối rõ ràng phong lâm mắt nhìn từ nhược ảnh liền dẫn đầu nhảy vào đi từ nhược ảnh cấp tốc đuổi theo bên trong di tích đồng dạng là một vùng núi non nơi xa còn có một đầu dòng suối từ trên núi chạy xuống trôi các ngươi là ai phía trước đi tới cả người mặc trường bảo màu đen t r u n g nhân nhân ta là phong lâm quốc gia người lần này có việc bái kiến tông chủ phong lâm mỉm cười chắp tay một cái t r ư ờ n g chín trăm linh hai không thích hợp phong lâm phát hiện người này không hề bị lay động liền xuất ra trên thân giấy chứng nhận nam nhân nhìn qua phía trên chữ viết cùng dấu c h n g n ổ i mới lấy điện thoại di động ra hướng nơi xa đi đến chẳng được bao lâu hắn đi tới nói ra lập tức có người tới đón tiếp ngươi được phong lâm cùng từ nhược ảnh đứng ở chỗ này l ặ n g lặng chờ đợi nam nhân trước mắt này thì là tiến về xa xa sườn núi nhỏ ngồi dưới đất nghỉ ngơi thái độ của bọn hắn không tốt l ắ m a từ nhược ảnh thấp giọng nói những tông môn này trên bản chất đối quốc gia đều không có độ thiện cảm phong lâm cũng không thèm để ý trước đó nhị ra từng nói qua chuyện này quốc gia hạn chế những tông môn này k u y ế t trương lúc trước mạng lưới cùng thông tin không có như thế phát đạt tông môn tất cả đều đem thế lực phân bộ tại ngoại giới thông tục lý giải chính là chiếm núi làm vua nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có thể ở tại di tích ra ngoài làm tiền còn muốn lén lút không có đã từng thích làm gì thì làm chẳng được bao lâu một vị để dâu dê chung nhân nhân mỉm cười đi tới hắn người xuyên màu đen quần áo thoải mái áo trái phía trên là một cái ngân sắc nguyệt nha đồ án hoan n ê n h o a n n ê n tại hạ vương nguyên là ngân n g u y ệ t tông tam t r ư ở n g lão vương nguyên mỉm cười đi vào phong lâm trước mặt ngươi tốt ta là phong lâm vị này là trợ thủ của ta phong lâm chỉ xuống từ nhựa ảnh tùy ý giải thích nói phong lâm ta thế nhưng là nghe qua đại danh của ngươi không biết đến chúng ta ngân nguyện tông làm gì vương nguyên một mặt vô tội mở ra tay chúng ta ngân nguyện tông nhưng không có làm chuyện xấu ngươi hiểu lầm lần này tới là nghĩ hỏi thăm tông chủ mấy vấn đề phong lâm cười hỏi nói không biết các ngươi tông chủ hiện tại có được hay không cái này thật không tiện vương nguyên nhẹ nhàng lắc đầu chúng ta tông chủ trước mắt tại l ầ n danh bột phá không thể quấy nhiễu nói như vậy ta đến không phải luka phong lâm nhìn về phía vương nguyên cũng không rõ ràng có phải là người này cố ý đang tìm cớ nếu như không ngại hỏi ta cũng giống như vậy vương nguyên vừa cười vừa nói nghe nói ngân nguyện trong tông có một mạch họ tống người phong lâm hỏi loại vấn đề này cũng không phải bí mật không cần thiết che giấu tống nói đến xác thực có mạch này có điều vương nguyên đột nhiên cười cười mạch này là chúng ta tông môn đầu bếp đầu bếp phong lâm c a o mày không sai đời đời kiếp kiếp giúp chúng ta ngân nguyện tông nấu cơm chẳng qua trẻ tuổi một đời đã sớm dọn ra ngoài vương nguyên q u a đầu hiện tại nơi này chỉ còn lại một cái lao sư phó p h i ề n phức mang ta đi phong lâm biết được không có gì tuyệt trong lòng không khỏi có chút hưng phấn chí ít còn có chút hy vọng ta có thể hỏi một chút hắn làm cái gì sao vương nguyên cười hỏi chúng ta nhận được tin tức liên lụy đến ngân n g u y ệ t tông tống thị liền tới hỏi một chút phong lâm trả lời cụ thể tin tức hắn tự nhiên không thể nói cho đối phương biết đi theo ta vương nguyên xoay người ở phía trước dẫn đường phong lâm mắt nhìn từ nhược ảnh hai người liền cùng nhau đuổi theo bọn hắn thuận con suối nhỏ này một mực thường đi chỗ cao đi tại giữa sườn núi vị trí có mấy cái kiến trúc một cái lao giả tóc trắng đang ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ một bên tắm màu đen nổi lớn lao giả nhìn thấy đi tới vương nguyên vội vàng đứng lên tam trưởng lão tống b â n hai vị này là quốc gia người bọn hắn muốn hỏi n g ư ơ i một số việc thành thật trả lời là được vương nguyên nói xong liền trở về phục mệnh một cái nấu cơm đầu bếp mà thôi vương nguyên từ hắn có ký ức bắt đầu tống thị nhất tộc chính là cho tông môn nấu cơm tống b â n cho tới bây giờ mới minh tình hậu kỳ liền ám kình đều đột phá không được loại người này có thể làm cái đại sự gì hắc h ắ các c ngươi khỏe a t ì m ta làm gì nhìn thấy vương nguyên rời đi tống bân lại ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ xoát lấy nồi lớn các ngươi tống ra vẫn luôn là ngân n g u y ệ t tông người sao phong lâm ngồi xổm ở tống bân bên cạnh mỉm cười mà hỏi không sai tổ tiên chính là ngân n g u y ệ t tông người ta từ nhỏ ở đây lớn lên tiếp phụ thân ta ban tử tống bân gật gật đầu ngươi hậu đ ạ i đâu phong lâm hỏi ai nói ra thật xấu hổ nhi tử ta từ nhỏ một mực bị tông môn người khi dễ ta liền để hài tử mẹ hắn dẫn hắn ra ngoài sinh hoạt tống bân nhẹ nhàng lắc đầu h ả i tử mẹ hắn chết tầm mười năm nhi tử cũng đã sớm kết hôn sinh con nghe nói hải tử đều hai mươi tuổi ngươi không có ý định để hắn tới đón ngươi ban sao phong lâm ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ một bên cười nhìn về phía tống b â n chúng ta đã có hai mươi năm không có tới hướng ta biết hắn ghét bỏ thân phận của ta tống b â n cười khổ một tiếng cái nào hải tử nguyện ý nhìn thấy cha mình là hạ nhân phong lâm cảm thấy hàn huyên không sai bị lắm dần dần hỏi thăm chủ đề liên quan tới các ngươi một m ạ n h có chưa từng đi ra cao thủ à? cao thủ hừ cao thủ không có ra ác nhân ngược lại là ra một cái tống bân nói lên còn h u y nhớ rõ năm đó phụ thân hắn nói ra chuyện này thời điểm cũng là nghiến răng nghiến lợi phong lâm sờ lên cầm suy tư chẳng lẽ người kia chính là trong quan tài tiền bối cho nên nói hắn hậu đại nhất định qua không tốt vậy các ngươi nhất tộc có cái gì bí mật hoặc là bảo vật gia truyền loại hình phong lâm dò hỏi ta có thể có bảo bối gì tống bân cười đem nổi lớn đặt ở bên m ờ ta có bảo bối đã sớm đưa cho nhi từ ta chí ít để hắn được sống cuộc sống tốt cũng không đến nỗi hận ta như vậy phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu xem r a vị tiền bối kia cũng không có nghĩ đến đã trải qua nhiều năm như vậy vậy ngươi muốn đi ra ngoài sao tại ngoại giới hưởng thụ niềm vui gia đình đã đến phong lâm liền chuyện tốt làm đến cùng không được tông chủ có quy củ chỉ cần là cổ võ giả liền không thể thoát ly tông môn nói là sợ bên ngoài làm chuyện xấu ảnh hưởng tông môn danh dự tống bân vừa cười vừa nói nếu như có thể ra ngoài năm đó hắn liền bồi lao bà cùng rời đi khi đó hắn còn trẻ ỉ vào minh kinh lực lượng đi đánh quyền liền có thể phát tài nếu như bị phú hào nhìn chúng thu hắn làm bảo tiêu càng là không lo ăn uống nhưng trên thế giới nào có nhiều như vậy chuyện tốt yên tâm ta đi giúp người nói phong lâm mắt nhìn từ nhược ảnh để nàng tại nguyên chỗ chờ đợi một cái minh kinh đầu bếp mà thôi húng chi niên kỷ đã như thế lớn bọn hắn khẳng định sẽ thả người cảm thụ khí tức phong lâm xuất hiện tại sườn núi khác một bên trước đó vương nguyên ngay ở chỗ này vương nguyên tiên sinh sự tình hỏi không sai biệt lắm xem ra là ta tìm nhầm người phong lâm vừa cười vừa nói mới vừa rồi cùng tống lão đầu nói chuyện phiếm hắn nói niên kỷ của h ắ n lớn muốn đi ra ngoài an tường ngủ ngon không biết có thể hay không cho ta một bộ mặt có thể à một cái đầu bếp m à t h ô i h ú n g chi hiện tại nấu cơm không tới phiên hắn hắn chỉ là tẩy bộ đồ ăn vương nguyên gật gật đầu đa tạ không cần đưa chúng ta bây giờ liền đi phong lâm đối vương nguyên chắp tay một cái quay người rời đi hắn trở lại tống bân bên này đối với hắn k h o á t khoác tay theo ta đi thật có thể chứ tống bân hưng phấn chừng to mắt ta đi thu dọn đồ đạc nói xong liền chạy vào xa xa gian phòng chẳng được bao lâu tống bân liền mang theo một cái bao p h ủ c h ú n g ta đi dừng lại coi như phong lâm chuẩn bị mang tống bân lúc rời đi nơi xa đi tới hai người một người trong đó là vương nguyên một cái khác là một vị lão giả đầu hói tống bân là chúng ta ngân nguyện t ô người không thể đi cái này lão giả đầu hói quát lạnh nói phong lâm hơi hít mắt không thích hợp t r ư ờ n g chín trăm linh ba vung ra tông chủ phong lâm nhìn chằm chằm trước mắt lão giả đầu hói cảnh giới tại đại thành tam giai vậy khẳng định không phải nơi này sự tình người phong lâm giới thiệu một chút chúng ta nơi này nhị trưởng lão trường sơn vương nguyên chỉ vào lão giả đầu hói nói chuyện gì xảy ra không phải mới vừa đã đồng ý sao vì cái gì hiện tại lại không để đi rồi phong lâm nhàn nhạt mà hỏi trong này tuyệt đối có vấn đề tống bân loại cảnh giới này tại ngân nguyện tông là người có cũng như không chuyện này k i n vương nguyên cười tủm tỉm mắt nhìn phong lâm phong lâm ngươi cũng nghe đến ta là nghe được nhưng ta hôm nay liền phải mang tống lao đầu đi phong lâm cắm túi quần một mặt thoải mái nói vương nguyên nụ cười thu liễm lập tức nhìn về phía trương sơn ngươi đừng tưởng rằng có quốc gia cho ngươi chỗ dựa ngươi liền có thể được một t ứ c lại muốn tiến một thước trương sơn trên người khí hận hận tiết lộ ánh mắt băng lãnh thấu xương đối phó ngươi không cần đến quốc gia chỗ dựa phong lâm cười n h t lên khoe miệng sau đó giữ chặt tống bân bả vai chúng ta đi ta ngược lại muốn xem xem hắn có dám hay không động thủ trước cái kia vẫn là thôi đi tống bân cảm giác sự tình phát triển vượt qua dự liệu của hắn trong lòng có thoái ý phong lâm cho tống bân một cái an tâm ánh mắt yên tâm hắn dám động thủ với ta ta liền diệt nơi này ngươi, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra ta và ngươi mới quen ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy tống bân hoa mắt ủ thái con mắt tràn đầy nghi hoặc tốt ta đã ngươi hỏi ta liền nói lời nói thật phong lâm nhìn về phía tống bân ta từng đạt được một vị tiền bối chỉ điểm hắn lưu lại một phong thư để ta tìm tới ngân n g u y ệ t tông tống thị để các ngươi được sống cuộc sống tốt chẳng lẽ là hắn tống bân nhớ tới vừa rồi phong lâm đặt câu hỏi ngươi lai、like、là đến nghe ngóng chuyện này hẳn là hắn ta người này rất coi trọng chữ tín phong lâm bắt lấy tống bân cánh tay theo ta đi chỉ là ngân nguyện tông tùy tiện tìm vô gian ca môn đều có thể d i ệ t trương sơn nắm chặt n ắ m đấm sắc mặt tâm trầm nhìn về phía phong lâm bóng lưng nhưng hắn cũng không có động thủ quốc gia cao thủ s á c thực quá nhiều húng chi phong lâm danh hiệu gần đây hắn cũng nghe qua là quốc gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng thật muốn động thủ với hắn quốc gia bên kia khẳng định phải lấy lại danh dự dừng lại liền xem như quốc gia người cũng hẳn là giảng đạo lý tự tiện cướp đi chúng ta tông muôn người không sợ cho quốc gia bôi đen nơi xa lóe ra một mảnh tia sáng trong chốc lát phong lâm xuất hiện trước mặt một cái la hầu nàng chống gậy trống trên tóc mang theo kim sắc kẹp tóc thân thể có chút còn xuống phong lâm nhìn chăm chăm nàng đại thành ngũ giai xem ra cái này ngân nguyệt tông cũng không đơn giản trước mắt dưới tình huống đánh lén phong lâm có thể chém giết đại thành tam giai cao thủ đối mặt đại thành ngũ giai vẫn còn có chút phí sức lần trước cùng âu dương hôn đ ố i chiến hắn c h ọ n vẹn sử dụng tuyệt mệnh bảy trăm thứ năm trăm mới giết hắn đại trưởng lão tống h bân nhìn thấy lao hậu này vội vàng hành lễ tống bân trở về ngươi không thể đi đại trưởng lão trình cúc mặt không chút thay đổi nói thanh âm khẳng hạn nhưng không cần phản kháng tống bân nhẹ nhàng c o lại hạ thân tử vâng dứt lời hắn liền đẩy ra phong lâm tạ ơn hảo ý của ngươi nhưng ta dù sao cũng là ngân nguyện t ô n g người đại trưởng lão đều không đồng ý ta không thể đi ngươi xác định phong lâm bắt lấy tống bân quần áo quan tâm mà hỏi t r ì n h cúc lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m phong lâm người ta không đi ngươi chẳng lẽ còn dám cướp người ta sát n g ư ơ i thật c u a nga phong lâm cười khoác lên từ nhược ảnh trên bờ vai nói cho nàng tính cách của ta là cái gì phong lâm là cái người thành thật hả phong lâm cho từ nhược ảnh một ánh mắt từ nhược ảnh ho nhẹ một tiếng phong lâm là cái không muốn mặt hốt đản không sai các ngươi chọc ta sinh khí cho láo tử trở lấy phong lâm một mặt phách lối chỉ vào t r ì n h cúc nhiều nhất hai ngày ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút t r e o chọc kết quả của ta vê anh phong lâm một chân g i ẫ m tại mặt đất cả t ò a đại sơn phát ra tiếng vang kịch liệt dưới chân thổ địa bắt đầu hướng xuống sụp đổ còn tạo thành ngọn núi đất lờ chúng ta đi phong lâm mắt nhìn từ nhược ảnh hướng di tích đi ra ngoài chính cúc một mực đứng ở chỗ này bất động chút nào rời đi di tích từ nhược ảnh mới nhìn hướng phong lâm chúng ta thật muốn tìm người diệt bọn hắn sao không nóng n ả y phong lâm lấy điện thoại di động ra liên tiếp bên trên máy n g h e trộm vừa rồi tống bân đẩy ra phong lâm thời điểm phong lâm lại bắt hạ hắn quần áo thừa cơ đem máy n g h e trộm cất vào hắn túi áo bên trong di tích vương nguyên sắc mặt nặng nề đại trưởng lão chúng ta nên làm cái gì cái này phong lâm xác thực không phải nhân vật đơn giản vì một cái minh kình đầu b ế p đáng ra không người không hiểu tống bân tiến tổ là sáng lập ngân nguyện tông mấy cái sư tổ một trong t r ì n h cúc mắt nhìn tống bân ẩn tàng nhiều năm như vậy ngươi cũng nên nói đi chỉ cần ngươi nói cho ta như thế nào giải khai trật pháp ta để cho ngươi đi đại trưởng lão tống bân lập tức quỳ trên mặt đất cầu khẩn ta thật không biết phụ thân trước khi chết không nói gì ta cho ngươi biết đây là ngươi cơ hội duy nhất nếu như chờ phong lâm đánh vào đến ta liền sẽ g i ế t ngươi t r ì n h cúc thanh đem băng lãnh thấu xương vậy ngươi vẫn là g i ế t ta đi dù sao ta cũng không mấy năm s ố n g đầu tống bân quỳ ngồi dưới đất nhắm mắt lại chờ chết ngoại giới phong lâm cùng từ nhược ảnh đều tại cẩn thận lắng nghe ngươi nhìn Ta l i ân biết người yên tâm có quốc gia tầng này thân phận bọn hắn không dám đụng đến ta phong lâm cho từ nhược ảnh một cái an tâm ánh mắt、Tốt. từ nhược ảnh cấp tốc nhảy đến dưới núi mở ra ngũ lăng hoành quang biến mất ở đây phong lâm hít sâu một hơi một lần nữa nhảy vào di tích vê anh phong lâm hai chân uốn lượn dưới chân mặt đất sụp đổ vỡ vụn s i ê u phong lâm mấy hơi thở lại trở lại trước đó địa phương phong lâm người tại sao lại đến rồi vương nguyên mặt mũi tràn đầy cảnh giác trầm giọng hỏi ta người này chưa từng sau đó báo thủ có thủ ta tại chỗ liền báo phong lâm móc ra dao giải phẫu lập tức hóa thành một cái bóng đen vê anh c h ì n h cúc tay mắt lanh lẹ lập tức đưa tay thi triển hơi nén đem phong lâm định trụ nhưng một cái màu đen cải bóng từ phong lâm trên thân bay ra ngoài tại ở gần trương sơn thời điểm hóa thành phong lâm tiểu từ túi ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ trương sơn nổi lên khí kính toàn thân bị ngọn lửa màu đỏ vây quanh hắn một quyền đánh tới hướng phong lâm nhưng nắm đấm của hắn lại từ phong lâm trong thân thể xuyên qua mình tay ngược lại máu thịt bé bét đằng sau t r ì n h cúc gậy chống đánh mặt đất lập tức phong tới trương sơn lần nữa xử suất hơi nén s i ê u phong lâm thân ảnh lại một lần biến mất nơi xa dao giải phâu của hắn rơi vào một cái tuổi trẻ nữ nhân trên cổ tiểu n ộ i muội ngươi thật to gân à ca ca tại chiến đấu ngươi còn dám g i u ở chỗ này nhìn nén phong lâm nắm nữ nhân lỗ thai tiếp tục đóng vai một cái h ố đản làm ca ca lão bà có được hay không phong lâm người muốn chết bung ô ra tông chủ t r ư ơ n g sơn che lấy thụ thương tay gầm nhẹ một tiếng t r ư ơ n g chín trăm linh bốn câm nhét tông chủ phong lâm nghe được đối phương hô vị nữ tử này tông chủ lập tức đi vào trước mặt nàng người tông chủ này nhìn xem cũng liền một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi cùng đường thiên thiên n i ê n kỷ không sai biệt lắm thanh tú khuôn mặt mái tóc màu đen vừa mới qua vai trên đầu còn mang theo màu đỏ kẹp tóc kẹp tóc hai bên có nguyệt nha đ ổ án như là dựng thẳng lên hai con sừng thú người xuyên màu vàng nhạt nát váy hoa dưới chân mặt c e o hoa d à y vải cho người ta một loại sang hèn cùng hưởng cảm giác nguyên lai n g ư y i là tông chủ phong lâm bắt lấy cổ tay của nàng cẩn thận cảm thụ cũng không có ẩn tàng nàng vừa mới đến thần khiếu cảnh giới mới vừa rồi còn cảm thấy cái này ngân n g u y ệ t tông không đơn giản đại trưởng lão đều đ ạ i thành ngũ giai như vậy tông chủ thực lực kém cỏi nhất cũng hẳn là không sai biệt lắm không nghĩ tới tông chủ vậy mà là cái tiểu thí hải tông chủ bị bắt ngân n g u y ệ t tông tất cả trưởng lão cùng cao thủ tất cả đều chạy tới nơi này trong t r ớ c mắt khoảng chừng trăm vị cao thủ vây quanh ở sơn phong một phía đem phong lâm bao bọc vây quanh phong lâm thả ra chúng ta tông chủ nếu không ngươi sống không ra chúng ta ngân người tông t r ì n h cúc ánh mắt lạnh dần chỉ cần chúng ta khởi động di tích t r ậ n pháp ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi dám khởi động t r ậ n pháp ta liền giết nàng phong lâm chuyển động trong tay dao giải phẫu Tốt. hiện tại ta đồng ý để ngươi mang đi tống bân ngươi thả chúng ta tông chủ t r ì n h cúc mắt nhìn tống bân nhìn hình dạng của hắn có lẽ thật không biết t a hiện tại đối ngươi lưu lại tống bân dụ ý cảm thấy rất hứng thú phong lâm lộ ra một vòng mỉm cười ngươi đừng khinh người quá đáng trình cúc sắc mặt tâm trầm tiểu muội muội ngươi không nói câu nói sao phong lâm q u a y đầu nhìn về phía cái này trẻ tuổi nữ tử ô ô a a phạm tố tố há mồn u gọi vài tiếng sau đó nàng chỉ mình miệng cầm điếc phong lâm tay gian tại phạm tố tố trên cổ c n g thụ dây thanh bị hao tổn nghiêm trọng xem ra là hậu thiên tạo thành bình thường tiên thiên tính cầm điếc đa số là thính lực có vấn đề mười liếc trinh cầm bởi vì nghe không được tiếng nói chuyện không cách nào bắt trước thanh âm tự nhiên biến thành công nhưng bé gái trước mắt hiển nhiên có thể nghe được thanh âm là ai làm là bọn hắn sao phong lâm chỉ vào xa xa mấy vị trưởng lão đừng sợ c a c ca giúp ngươi chống đỡ c h à n g tử ân ân phạm tố tố dùng sức gật đầu tông chủ ngươi nhưng chớ có nói h i ệ u nói vượng ngươi rõ ràng bảy tám tuổi hoạn một trận bệnh liền không thể nói chuyện trương sơn nghiêm nghị nói ha ha nguyên lai người tông chủ này chỉ là linh vật ta phong lâm đem giao giải phẫu thu lại cười hỏi nói cho ta ba người bọn họ đều ra tay với ngươi sao ô ô、oh, ô、oh. phạm tố, tố lắc đầu sau đó nàng giơ ngón tay lên chỉ vào đại trưởng lão chính cúc đại trưởng lão phong lâm ánh mắt lạnh dần ngươi thật to gan dám tổn thương tông chủ tông chủ ngươi có phải hay không bị tiểu tử này mê hoặc rồi ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi vì cái gì nói xấu ta trình cúc ánh mắt hung ác nham hiểm trong tay gậy trống dùng sức cắm ở mặt đất hô hô phạm tố tố cúng họng rung động muốn nói chuyện nhưng lại nói không nên lời chỉ có thể khí kịch liệt thở dốc tiểu muội muội ngươi yên tâm ca ca là bác sĩ ngươi dây thanh vẫn là có thể chỉ tốt phong lâm vỗ xuống phạm tố, tố bà vai ô ô phạm tố tố đột nhiên ngạc nhiên nhìn về phía phong lâm ngập nước trong mắt to lóe ra ngôi sao yên tâm tuyệt đối có thể trị hết nhưng cần thời gian dài khôi phục phong lâm đứng chắp tay nhìn về phía xa xa chính cúc ta muốn dẫn tông chủ trưởng môn ra ngoài trị liệu ngươi có đồng ý hay không đương nhiên không đồng ý tông chủ cùng ngươi ra ngoài có nguy hiểm tính mạng chính cúc nghiêm nghị nói ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy phong lâm vừa cười vừa nói vậy ta ngay ở chỗ này trị liệu không được tông chủ thiên kim thân thể ai biết ngươi muốn đối nàng làm cái gì chính cúc lạnh giọng nói biết sao ta hỏa khí ngay tại một chút xíu lên cao phong lâm hít sâu một hơi cao giọng nói nói từ giờ trở đi ngân nguyện tông đám người ai nguyện ý đi theo tông chủ liền đứng đi qua phong lâm người muốn làm gì chúng ta đi theo tông chủ không phải đạo lý hiển nhiên sao vương nguyên sắc mặt có chút khó coi đã đạo lý hiển nhiên vậy thì tới đây nếu như bất động ta liền cho rằng là đại trưởng lão người phong lâm cắm túi quần thanh âm bình thản về sau ta sẽ d i ế t hết nghe đến đó người bên kia bốn phía đông đảo cao thủ tất cả đều lao nhau nghị luận lên phong lâm n g ư ơ i đây là tại phân liệt chúng ta sao t r ì n h cúc ánh mắt đột nhiên lạnh trương sơn khởi động di tích t r ậ n pháp tiêu diệt tập nhân ô ô phạm tố tố đi theo ô ô k é o lên đối trương sơn lắc đầu trương sơn giật mình tại nguyên chỗ không biết như thế nào cho phải một bên là đại trưởng lão tại ngân n g u y ệ t tông có được thực lực tuyệt đối một bên là trẻ tuổi tông chủ những năm này phạm tố tố mặc dù là tông chủ nhưng ngân n g u y ệ t tông sự vụ lớn nhỏ tất cả đều là đại trưởng l ã o đang làm nàng có được quyền vi tuyệt đối trương sơn chính cúc gầm nhẹ một tiếng vâng trương sơn lập tức hướng xa xa đỉnh núi bưng tiền đến phong lâm nhìn thấy tình huống này chuẩn bị rút lui trước hắn sợ t r ì n h cúc thừa dịp trận pháp đem phạm tố tố cũng giết tiểu m ộ i m ộ i cầm chờ ta ra ngoài dùng khí rót vào lệnh bài phong lâm vụng trộm đem một viên lệnh bài nhét vào phạm tố tố trong tay phạm tố tố âm thầm gật đầu đem lệnh bài giấu vào ống tay áo ha ha ngươi thật đúng là dám khởi động trận pháp a ta. ta cho ngươi ném liệm được rồi phong lâm cười bung ra phạm tố, tố bước nhanh hướng tống vân đi đến cứ dựa theo ngươi vừa rồi nói ta thả tông chủ ngươi để ta mang đi tống vân hắn không đợi trình cúc phản ứng bắt lấy tống bân liền biến mất ở đây trình cúc cũng không hề động bản thân nàng vẫn là kiên kỵ phong lâm thân phận nhìn qua phong lâm rời đi nàng ánh mắt băng lanh thấu xương nhìn chằm chằm phạm tố tố từng bước một hướng nơi này đi tới ô ô ô phạm tố tố phát hiện phong lâm đã rời đi ngay lập tức đem khí rót vào lệnh bài siêu một lát phạm tố tố liền biến mất ở đây đây là đạm đài ra chuyển di lệnh bài trình cúc biến sắc cấp tốc xông ra di tích phát hiện bốn phía đã không có bóng người phong lâm kéo lấy hai người bước nhanh rời đi nơi này một mực kéo lấy hai người chạy tới xa xa hương chấn đường đi mới dừng lại phong lâm tiên sinh đa tạ ngươi nếu như không phải ngươi ta cảm thấy đại trưởng lao có thể sẽ giết ta tống bân nói cám ơn liên tục đại trưởng lao nói trận pháp là cái gì phong lâm đang khi nói chuyện từ tống bân trong túi xuất ra máy n g h e trộm ngân n g u y ệ t tông có một hơi thành giếng trong truyền thuyết có bà bối nhưng hết thể có ba đạo trận pháp theo thứ tự là ngân n g u y ệ t tông ba vị nguyên lao nắm giữ tống bân giải thích nói đại trưởng lao đã cầm tới hai cái trận pháp còn lại một cái chính là ta tiên tổ nắm giữ trận pháp nhưng ta thật không biết phong lâm gật gật đầu nguyên lai、like、là dạng này đúng ngươi biết con của ngươi ở cái kia sao ta dẫn ngươi đi phong lâm quyết định trước tiên đem tống bân sự tình giải quyết hắn vừa cười vừa nói ngươi yên tâm ngân n g u y ệ t tông không dám tìm các ngươi đại trưởng lao sống không mất bao nhiêu thời gian hoa phạm tố tố một mặt sùng bái nhìn về phía phong lâm t r ư ơ n g chín trăm linh năm giúp người giúp đến cùng ta gọi điện thoại hỏi một chút tống bân từ phía sau trong bao quần áo móc ra một bộ nô ký a bấm một cái mã số chẳng được bao lâu bên kia chuyển tới một trung niên thanh âm thì hay là tống nham sao ta a ba ba của ngươi tống b â n tống b â n nghe được thanh â m này hốc mắt có chút ư ớ t á c ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì tống nham thanh â m rõ ràng run lên ta đã thoát ly ngân nguyệt tông ngươi bây giờ ở đâu ta muốn đi qua tống b â n có chút nghẹn nào thuận tiện cho ngươi ma ma trước bộ phần không cần tới nhà chúng ta hiện tại rất hòa thuận ngươi người ngoài này đến không thích hợp tống nham ở bên kia nói nghe đến đó phong lâm không khỏi níu h chặt lông mày hắn đưa điện thoại di động đặt lại đối bên trong nói ra ngươi làm sao cùng cha ngươi nói chuyện đâu hắn lại không phải cố ý là ngân nguyện tông không để hắn ra tới người mẹ nó là ai chuyện giữa chúng ta cùng ngươi có quan hệ sao tống nham thanh âm cao mấy phần là ta đem ngươi trà cứu ra báo địa chỉ ta hiện tại đem hắn đưa qua phong lâm lạnh giọng nói nhưng đối phương không nói gì trực tiếp đem điện thoại cúp máy cợt mờ n ở phong lâm nhìn xem cúp máy điện thoại chuẩn bị lại đánh tới không cần hai tử hắn không nhận ta cũng bình thường ta lão g i a họ n g h ẻ m này xác thực không nên đánh nhớ bọn hắn tống bân đem tay che trên điện thoại di động nhẹ nhàng lắc đầu Con của cái láo ngươi gì? bà kêu phong lâm gọi bí ẩn cơ cấu phục vụ khách hàng đem hai vợ chồng này danh tự báo lên không có qua một phút đồng hồ phục vụ khách hàng liền đem tư liệu phát tới phong lâm mắt nhìn toàn hoa hạ vợ chồng bên trong Nam phạm â n g tố tố phát hiện một cái điện thoại liền có thể tìm tới người không khỏi đối phong lâm giơ ngón tay cái lên thiếu đập lao từ mương n g a phong lâm vò hạ phạm tố tố đầu lại gọi phục vụ khách hàng điện thoại đem tống bân thẻ căn cước báo lên hiện tại là mạng lưới xã hội thẻ căn cước điện thoại thẻ ngân hàng đều là khóa lại cùng một chỗ chỉ cần biết một loại trong đó cái gì đều có thể điều tra ra được phong lâm để phục vụ khách hàng thẩm tra tống nham thẻ ngân hàng giao dịch ghi chép biết được tống nham tại tiêu thành một cái kiến trúc công trường công việc kiến trúc công trường mỗi tháng đều hướng bên trong chuyển tiền lương nhưng ở hai tháng trước hắn tiền lương từ hơn sáu ngàn lập tức tăng tới ba vạn về sau hai tháng liền không có tiền lương nhập trướng hiển nhiên là không làm tin tức bên trên còn có hắn mua vé ghi chép về quê quán、Đi. ta dẫn ngươi đi tìm hắn phong lâm mắt nhìn tống bân mang theo hắn cùng phạm tố tố ngồi lên huyện thành xe buýt tống nham trước mắt ngay tại tiêu thành thuộc hạ một cái nông thôn mình ngũ lăng hoành quang bị từ nhược ảnh lái đi xe thể thao của hắn là hai tòa mang không đi ba người chỉ có thể cưới xe buýt tiến về huyện thành sau đó đi xe buýt đi qua tại trên xe buýt phong lâm cùng phạm tố tố ngồi cùng một chỗ hắn từ trong không gian giới chỉ, xuất ra một bình nước khoáng đưa cho nàng uống nửa bình ngao phạm tố, tố gật gật đầu đem cái bình mở ra uống nửa bình phong lâm đem còn lại nửa bình đổ vào ngoài cửa sổ chỉ còn lại một mụn nhỏ hán t ử trong không gian giới chỉ xuất ra dược liệu cùng thiên tài địa bảo ngay tại trên xe tinh luyện lục sắc tinh hoa thuận bàn tay từng giọt rơi vào bình nước suối khoáng bên trong mấy giọt về sau nước liền bị nhuộm thành lục sắc cho không cần uống xong đến một mực để dược vật dừng ở cuống họng lân cận phong lâm lại đem nước khoáng đưa cho phạm、Tổ、tố tố ân phạm tố tố đem cái này một mụn nhỏ rót vào miệng bên trong nàng ngậm n g lại ngầm đầu lên phát hiện dược vật tại ở gần cuống họng thời điểm có loại tê dại cảm giác phi thường dễ chịu nàng r ứ t khoát nhắm mắt lại liền bảo trì cái tư thế này phong lâm nhìn về phía lối đi nhỏ một bên khác tống bân hắn chính bắt lấy hành lý của mình ánh mắt mở mịt nhìn qua ngoài xe phong lâm cảm thấy hắn trung thực không là giả vờ hắn không có l ừ a g ạ t mình cho nên phong lâm đem lá thư này lấy ra tống lao đầu ngươi không cần thận trường ngươi có thể xem hiểu sao đây chính là ta giúp ngươi nguyên nhân tống bân tiếp nhận phong thư này đây là chúng ta ngân nguyện tông đặc hữu lối viết thảo hắn nhìn kỹ một lần âm thầm gật đầu thì ra là thế nguyên lai bảo bối chỉ có một tháng thời gian ngươi không biết thì thôi nhưng ta đã đáp ứng coi như ngươi không biết ta cũng sẽ giúp ngươi đến g u n g đáy phong lâm cười ôm lấy cái hót phong lâm tiên sinh ngươi thật sự là người tốt tống bân thật thà cười đừng nâng giết ta ta cũng là vì chính mình phong lâm k h o á t k h o á t tay mấy người đi vào h u y ề n thành lại ngồi một cái xe buýt tiến về tiêu thành chiếc này xe buýt ở trên đường vừa vặn trải qua cái thôn kia cũng liền hai cái nửa giờ liền đạt tới mục đích nhìn thấy sao tống gia trang phong lâm chỉ vào phía trước làng mang theo hai người đi qua trong thôn ngã tư đường mấy cái lao đầu ngay tại nơi này đánh cờ phong lâm cười đi tới hỏi đại gia biết tống nham nhà ở đâu sao lão bà hắn gọi dương h ư n g hà nhà là tống nham thân thích sao tống nham tiểu tử này thật đàng hoàng tiểu tử thật mẹ nó không may một cái hút thuốc lao đầu đứng lên nói tống nham làm sao rồi theo ở phía sau tống vân trong lòng hơi hồi hộp một chút gấp vội vàng đi tới hỏi tống nham tại công trường làm rất tốt hai tháng trước từ chỗ cao nga xuống đoạn mất một cái chân cái này hút thuốc lao đầu ai con của hắn bất chính làm hiện tại hắn lại không thể làm việc cái này một nhà về sau còn không biết làm sao bây giờ đâu không có việc gì sắc vi dung mạo xinh đẹp chỉ cần có thể tìm tốt nhà chồng cái này một nhà cũng không lo ăn uống n g ư ờ i cũng đừng nói xung quanh làng ai không biết sắc vi đệ đệ trước mấy ngày cháu của ta nói cái từ kia gọi là cái gì nhỉ đúng đỡ đệ ma nói cũng đúng ai cười sắc vi cái này đệ đệ khẳng định cả ngày vay tiền phong lâm nghe các lao đầu lao nhau đàm luận đại khái đoán được xảy ra chuyện gì khó trách tống nham tiền lương đột nhiên tăng tới mấy vạn xem ra chỉ là khoản bồi thường đúng các ngươi không phải tìm tống nham sao phía trước đầu kia đường phố đường đông nhà thứ nhất hút thuốc lão đầu chỉ vào nơi xa nói ta ơn a phong lâm mắt nhìn tống b â n đi、Tốt. tống t t ố bân tăng tốc bước chân hắn đại khái đoán được vì cái gì tống nham sẽ đối với hắn như vậy khẳng định là bởi vì thụ thương sự tình không nghĩ cho hắn biết chính là nhà này phong lâm đi vào một hộ phòng gạch nói trước cợt mờ nở ta mẹ nó làm như vậy vì a i còn không phải là vì nhà ta phong lâm còn không có đi vào một cái giữ lại lông tấc ngắn tay thanh niên phá cửa mà ra cánh tay trái của hắn còn hoa văn một đầu hắt long tống hùng phát hiện phong lâm ngay tại cổng nhữ may mắn g ngươi nhìn cái r á m a chương chín trăm linh sáu cục diện dối r á m ta khả năng chính là đang nhìn cái r á m phong lâm mỉm cười nhìn qua tống hùng ngươi mẹ nó muốn chết tống hùng ngay tại nổi nóng nghe được phong lâm còn dám mắng hắn một chân đạp tới phong lâm lập tức đi theo đạp ra ngoài vừa vặn cùng chân hắn đối cùng một chỗ tống hùng cảm thấy một cỗ áp lực hướng hắn đánh tới thân thể của hắn không tự chủ được về sau đổ bịch một tiếng quẳng xuống đất đứng cũng không vững còn muốn đánh người a phong lâm nhàn nhạt mà hỏi cỏ lao tử phế bỏ ngươi tống hùng cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy xông vào nhà hắn mấy hơi thở hắn cầm xuống đất làm việc s ẻ n hướng phong lâm đi tới tống hùng ngươi làm gì chứ